Trước ư p h ợ n sau bảy ngày cổ m ụ c thiên dẫn thượng quan yến vội vã mà đến còn không có tới gần biên cương lão nhân đất tu hành chỉ thấy hai vệ kim quang phóng lên cao ở trong hư không h i ể n hóa là lòng mạnh liệt khí tức giao phóng đem phương viên trăm dặm tầng mây đều đánh trúng nắp ấy tiêu tán không còn trong n g á y mắt bầu trời trở nên xanh thẳm một mảnh đây là cái gì thần long làm vì thiên hạ đệ nhất cao thủ cổ mộc thiên kiến thức rộng rãi ngày hôm nay lại phát hiện đầu góc có chút không đủ dùng thượng quan yến tú mục trừng lớn không thể tin được hết thẻ trước mắt trên bầu trời lại có rồng đây chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có sinh vật ta làm sao xuất hiện ở trong hiện thực sinh hoạt rồi h ả nếu như là cái này dạng như vậy đến tiếp sau bắt đầu chẳng phải liền thần tiên cũng sẽ đụng tới đây quả thực quá khiêu chiến trong lòng của nàng cực hạn chịu đ ư ợ c tiên nhi đi thần long bay vút lên nơi này nói không chừng cùng ta người sư đệ kia có quan hệ cổ mộc tiên rất nhanh hoàn hồn nói một tiếng thi triển kinh công bước chậm mà đi thượng quan yến t h ấ y rồi vội vàng đuổi theo cái này thần long cứ nhiên cùng sư thúc có quan hệ sao thượng quan yến trong lòng hiếu kỳ không ngót dù cho người man huyết hải thâm cựu có trọng trách trong người nàng cũng chỉ là một tuổi thanh xuân nữ tử mà thôi nên có lòng hiếu kỳ đây chính là tuyệt không thiếu khoảng khắc cổ m ộ t tiên cùng thượng quan yến ở một cái nhà phòng ốc phía trước dừng lại n ó i đó nhiều hơn tới một tòa đạo quan cổ m ộ t hai trăm thiên thần sắc kinh ngạc ta làm sao không biết sư đệ thư bắt đầu những thứ này tới đi tới gần chỉ thấy đền miếu trên tấm bảng viết thái huyền đạo quân bốn chữ lớn thái huyền đạo quân là người phương nào cổ m ộ t tiên thập phần khó hiểu nhẹ giọng n ỉ non thượng quan yến lắc đầu ta cũng chưa có nghe nói qua đúng lúc này dịch sơn từ trong đạo quan đi tới nhìn thấy cổ mộc tiên liền vội vàng hành lễ dịch sơn ta người sư đệ kia đưa tin với ta để cho ta mang yến nhi đến đây nói là có đại sự thương lượng không biết hắn ở đâu dịch sơn chỉ vào bầu trời nói ra công tử bọn họ liền tại mặt trên cổ mộc thiên nhìn phía bầu trời chỉ thấy hai cái thần kỳ vẫn còn đang tới lui tuần tra sau một khắc thần long hạ xuống hóa thành hai người một cái âu dương minh nhật một cái tuổi trẻ anh tuấn biên cương lão nhân sư đệ n g ư ơ i đây là cổ mộc thiên sợ n g â y người ngươi cư nhiên phản lão hoàn đồng rồi h ả không sai biên cương lão nhân thập phân đạo ý đ ộ nhi ta được rồi tiên liên bây giờ ta không chỉ phản lão hoàn đồng còn có sáu trăm năm p h ỏ mệnh thiên duyên sáu trăm năm p h ỏ mệnh cổ mộc thiên cả kinh nói không ra lời thượng quan yến cũng ngây tại chỗ hai cái này tin tức đối với bọn hắn mà nói quá mức rung động khoáng khắc chẳng lẽ đây chính là sư đệ ngươi mời ta tới trước nguyên nhân cổ mộc thiên tỉnh táo lại hỏi biên cương láo nhân gật đầu là đi sư minh chúng ta đến phòng khách đi nói nơi đây cũng không phải là cái gì c h ô n ó i chuyện Tốt. cổ mộc thiên một bụng n g h i hoặc vội vàng đuổi theo đi tới phòng khách dịch sơn dâng trả thối lui đến ngoài phòng việc này nói rất dài dòng biên cương lão nhân cảm khái một tiếng nâng chén trả lên cổ mộc tiên không nói sư đ ệ ngươi ngược lại là nói a chả tùy thời đều có thể uống được rồi biên cương lão nhân lúc này mới không nhanh không chậm đem sự tình nguyên do nói sự tình chính là như vậy ta gọi sư huynh ngươi qua đây chính là muốn cho sư huynh bán chút đồ đạc nguyên lai là đánh lên long hồn phượng huyết chủ ý cổ mộc tiên không nói biên cương lão nhân hỏi vậy ngươi liền nói có nguyện ý hay không chứ chẳng lẽ là sư huynh coi nhẹ sinh tử đã đối với trường sinh bất tử không có hứng thú đương nhiên không có khả năng cổ mộc tiên lắc đầu trường sinh bất tử được bao nhiêu người có thể nhịn được loại cám dỗ này biên cương lão nhân cười khẽ cái kia nghĩ đến là không tin rồi hả mới vừa rồi ta cùng với ngày mai thi triển chính là long thần công còn có cái này ngươi lại thử xem dứt lời đem thái huyền c h í n đại thần chú ngọc giản đưa tới đây là biên cương lão nhân vô cùng đắc ý đem ngọc giản lai lịch nói biên cương lão nhân chân kinh rồi không hổ là người trong trốn thần tiên c ư nhiên đem công pháp viết ở ngọc thạch bên trong cũng không biết là đạo lý nào đem ngọc g i n g á n tại mi tâm chọn đọc trong đó kinh văn afb n i ệ m tụng đứng lên đang nói v a n lên quan man hiện ra thượng quan h ế n nhìn thấy sư phụ niệm tụng kinh văn trên người tỏa ra ánh sáng mục trường khổng lốc niệm kinh cũng có thể phát sinh chuyện thần kỳ như vậy sao âu dương minh nhận cười nói phổ thông kinh văn đương nhiên sẽ không như vậy bất quá đây chính là đạo quân sáng tạo chú văn a cổ mộc tiên niệm tụng một lần chỉ cảm thấy sức lực toàn thân tăng nhiều dù cho không cần c h â n khí hắn cũng có thể buộc phát ra cực mạnh lực lượng cái này là đạo lý gì cổ mộc tiên c a o mày vì sao niệm kinh là có thể tăng cường lực lượng đâu biên cương lão nhân vung tay loại chuyện như vậy ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây chúng ta tu vi vẫn quá thấp không cách nào nhìn trộn thần chú huyền diệu thu vi quá thấp cổ mộc tiên đã có rất nhiều năm không có nghe ai nói quá những lời như vậy bất quá cái này lại cũng là sự thật hắn cảnh giới bây giờ đối mặt thái huyền thần chú chỉ cảm thấy không chỗ hạ thủ căn bản là không có cách phân tích trong đó chỗ huyền liền diệu sư đệ nói không sai cổ mộc tiên gật đầu tiến nhi phượng huyết kiếm cho ta thượng quan yến gật đầu đem phượng huyết kiếm trình lên kiếm này nguyên bùn chính là cổ mộc tiên luyện chế hiện tại hắn muốn lấy lại nàng tự nhiên không có ý kiến cổ mộc tiên tiếp nhận p ư ợ n g huyết kiếm đem đưa cho biên cương lão nhân sư đệ kiếm này liền cho ngươi xem có thể đổi bao nhiều tích phân Biên cổ ư ơ n g lão mộc tiên h tiếp nhận chọn đọc trong đó tin tức cả người rơi vào mừng như điên bên trong thành cựu đao thần quan tiên cựu truyền nhân cổ mộc tiên tự nghị thiên hạ tuyệt đình thường thấy thần công thế nhưng cùng hiện tại học được long thần công vừa so sánh với những thần kia công đều biên đến không đáng giá nhắc tới dùng một câu không khách khi nói những thứ kia công pháp đều là rắt rưởi vận chuyển tâm pháp chân khí cấp tốc giảm bót cổ mộc thiên vẻ bề ngoài lại cực nhanh biên hóa từ lao già lương còn g t ư thái biến thành người thiếu niên r ă n g rớp phản l a o h o à n động thượng quan yến quá khiếp sợ loại này chuyện thần kỳ liền phát sinh ở trước mắt để cho nàng tam q u a n nát b ấy sau một khắc cổ mộc thiên khí thế biến đổi trên người chân khí ba động chuyển đến so với chân khí đầu tiên ba động mạnh liệt trí ít mấy chục lần biên cương lão nhân tàn thán không hổ là sư h u n h cứ nhiên bằng vào tự thân đột phá tu vi đến rồi chân khí cảnh nhất trọng mạnh hơn ta rất nhiều cổ mộc thiên mở mắt trong mắt thần quang nói lên đắc ý nói bằng không ta làm sao có thể làm thiên hạ đệ nhất đâu chương bốn trăm ư ơ i sáu bốn m ờ i thượng quan yến nhìn mình kịch truyền hình hai năm cầu hoa tươi thế nhưng ngươi bây giờ cũng không phải là đệ nhất thiên hạ biên cương lão nhân càng thêm đ ắ c ý ngươi bây giờ liền đệ tử của ta đều đánh không lại cổ mộc thiên không nói tuy là không muốn thừa nhận thế nhưng vừa nghĩ tới phía trước biên cương lão nhân cùng âu dương minh nhật trên bầu trời bạo phát ba đậu là hắn biết đây là sự thực long thần công quá mạnh mẽ hắn chỉ là tu luyện tới chân khí cảnh đệ nhất trọng liền so trước đó mạnh mẽ gấp trăm lần không ngừng Mà Âu dương minh nhật khiếp sợ sư bá kiếm này rất đáng giá tiền a nếu n có thể nhiều đ ú t một ít chúng ta liền trường sinh dược đều có thể mua được ô dương minh nhật liền đem lưỡng chủ trường sinh dược công hiệu nói cổ mộc tiên nghe được trong lòng hương thực cũng không nhịn thở dài trường sinh dược tuy tốt tích phân cũng không phải dễ kiếm như vậy a cái này long hồn phượng huyết chính là thất thải thủy tinh mẫu làm bằng tài liệu rất khó tìm kiếm lại tăng thêm rèn đúc gian nan liền là có tài liệu mười năm cũng không có thể đúc ra hai thành tới vậy tạm thời không nói cái này âu dương minh nhật đem thương thành đ a n được viết ra làm cho cổ mộc tiên chọn cổ mộc tiên tiếp nhận đan được ngục lục thấy nhiệt huyết sôi trào cuối cùng lại chỉ mua một ít t ử dương đan quá thuốc thần kỳ hắn căn bản m u a không nổi tốt nghèo rất dài a xem ra lão phu về sau phải thật tốt tầm bảo kiếm lấy tích phân cổ mộc tiên cảm khái long hồn đao cũng muốn thu hồi lại đây chính là một vạn tích phân không thể thả ở bên ngoài âu dương minh nhận đem đan dược đổi đi ra đưa cho cổ m ộ t tiên nói ra sư bá không cần cấp như vậy ta đã cho vay mua một phương động tiên về sau có thể chủng linh dược đổi tích phân cổ mộc thiên k i ế p sợ cùng thế giới chân thật không sai biệt làm a biên cương lão nhân cười nói dĩ nhiên đây chính là đạo quân l u y ệ n chế ngươi nhìn nơi đó chính là ta trồng linh dược đợi đến nửa năm sau đại khái là có thể thu hoạch đến lúc đó lại là một số lớn tích phân lại là đạo quân cổ mộc thiên cảm khái xem ra vị này đạo quân hoàn toàn chính xác có vô lượng thần thông a cổ mộc thiên ở động thiên bên trong đi dạo một vòng thích cái chỗ này bởi vì động thiên có tụ linh tác dụng động thiên bên trong linh khí có thể sánh bằng ngoại giới mạnh hơn nhiều sư đệ ta ở nơi này bế con chứ biên cương lão nhân cười nói ta liền biết ngươi nhìn không được mang sư huynh ngươi tiền đến tự nhiên sớm đã có dự liệu nhạ nơi đó có hai đống phòng ở ngươi cùng sư điệt liền ở nơi đó bế q u a n a Tốt. cổ m ộ t thiên vui vẻ cùng tò mò thượng quan yên đi tới tiến nhi đây là long thần công cùng đan d ư ợ c ngươi dùng tư luyện rất nhanh thì có thể đạt được chân khí cảnh viên mãn đến lúc đó cái gì cường địch đều không phải là địch là sư phụ thượng quan yến đã sớm tò mò nhận được thần công khẩn cấp tiên nhập trong tinh thất một ngày sau lưỡng đạo khí thế kinh người phóng lên cao ngay sau đó một cái kim long một cái hồng long bay lên trời trên bầu trời xoay quanh bay cao sứ bá sư muội có thể không nên ở chỗ này thi triển võ công à, cái này động thiên có ũ n g c thể không qua nổi các ngươi giàn vặt âu dương minh nhật xuất hiện gọi lại hai người cũng đem hai người quăng ra đ ộ n g tiên h hai người tới bên ngoài nhất thời như rồng về biển lớn trên người bạo phát khí thế cường hắn hơn mọi cử động k h u ấ y động phong vân gây nên thiên địa biến hóa phi đằng khoảng khắc hai người mới chỉ có hiện hóa chất hơn rơi xuống nữa đây chính là phi thiên cảm giác thật sự quá tốt rồi long thần công không hổ là tuyệt thế võ học hai người t h ầ n sắc chân phấn không thôi nếu như không phải quá hao tổn chân khí bọn họ đều muốn vĩnh viên ở trên trời phi đằng sư muội có một việc ta nghĩ muốn thương lượng với người một cái âu dương minh nhật đ ố n g nhiên xuất hiện nói rằng thượng quan yến hỏi sư minh mời nói việc này còn phải từ chúng ta thân thế nói lên âu dương minh nhật cảm khái không thôi nói đến chính mình không quang thải thân thế cũng đem năm đó bốn phương thành biến cố nói ra sư minh là âu dương phi ưng nhi tử trao đậu phụ lại là năm đó hoàng phụ thành chủ nhi tử nói xong lời cuối cùng hắn lại lại nói tiếp quá chậm thi triển huyền quang thuật đem quần hưu phát kịch truyền hình hình chiếu đến hư không bên trong n i ệ m thượng quan yến thoạt nhìn lên đây là cái gì kỳ hảo chỉ là thông thường huyền quang thuật mà thôi đây cũng là trong b ầ y những thứ kia tiên gia sáng tạo pháp thuật sao không phải đây chỉ là một môn đạo cửa tiểu thuật mà thôi không chỉ thượng quan y ê n hiếu kỳ liền c ủ a m ộ t tiên cũng hóa thân hiếu kỳ bà bảo, bảo để hỏi không ngừng hơn nửa ngày võ thuật thượng quan yên đem kịch truyền hình nhìn xong tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trong lòng có chút oán giận chính mình sư phụ lại có chút á c thú vị để cho mình cùng tư mã t r ư ở n g phong thực nghiệm đao kiếm không hổ là biệt hiệu tả thần nhân vật công tác tả bên trong tả khí chính là còn tốt hiện tại phượng huyết kiếm đã không tồn tại nàng cũng không nhất định tham dự loại này thí nghiệm đối với cảm tình nàng là thập phần thận trọng cũng không muốn bởi vì một cây đao kiếm sẽ thích những người khác không biết âu dương sư huynh muốn cho ta làm cái gì thượng quan yến chân mày cao lại âu dương minh nhật trầm giọng nói ta hy vọng âu dương phi ưng để ta làm xử trí hắn dù sao cũng là cha ta cũng xin sư mọi thứ lỗi vậy không biết sư huynh ngươi muốn làm gì thượng quan yến hiếu kỳ hỏi âu dương minh nhật ánh mắt phức tạp cha ta danh lợi tâm nặng sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp vương bốn phương thành ta chỉ có thể để cho hắn làm chết dí ta đã từng ghế trên sau đó bình thường hầu hạ hắn đây cũng là hắn trầm tư suy nghĩ thật lâu biện pháp giết phụ thân hắn làm không được phụ thân tuy là từ bỏ hắn hắn vẫn không có bông tha phụ thân muốn làm cho hắn cải tà quy chính nguyên bản bên trong hắn dù cho bỏ mình cũng muốn bảo toàn phụ thân hiện tại thực lực của hắn càng mạnh ý nghĩ trong lòng vẫn không có cải biến thế nhưng hắn nhưng không nghĩ lại đi nguyên bản đường xưa nguyên bản bên trong bởi vì hắn quyết tâm bảo toàn cha đẻ chết rồi quá nhiều người hắn không muốn những người này hồn mạng cũng không muốn phụ thân đi tìm chết suy nghĩ hồi lâu chỉ nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng có gờ giúp chợ tiêu tốn thời gian mấy chục năm cải biến phụ thân sau đó sẽ làm cho hắn khôi phục tự do là được cái này mặc dù không là một biện pháp tốt chương ũ n g là ắ n có t h tới bốn trăm năm mươi bảy bốn trăm năm mươi đề nghị của thượng quang yến âu dương phi ưng chỗ mấu chốt ba năm cầu hoa tươi ở trên giang hồ hành đi một hồi thượng quang yến không phải là cái gì đều không hiệu bạch liên hoa thứ không nắm giữ binh nhân không cầm quyền hoàng phủ nhân cùng tính tình quá tốt đối với bốn phương thành mà nói cũng không phải là chuyện tốt bây giờ là muộn đời đường kỳ thiên hạ đại loạn bốn phương thành tuy là ở vào tây vực cách trung nguyên rất xa cũng rất khó cách xa loại hỗn loạn này hoàn cảnh một cái nhân tử quân chủ rất khó ở trong loại hoàn cảnh này cam đoan bốn phương thành an n g uy dù sao vô luận là quân sự vẫn là chính trị đều quá bẩn rồi cổ mộc tiên gật đầu thở dài một tiếng hoàng phủ nhân cùng hoàn toàn chính xác không phải nhất cá hảo nhân tuyển cái này hai từ tâm tính quá thuần lương thân là một phe thế lực thủ lĩnh không chơi thắng những người khác cha hắn năm đó chính là người như vậy âu dương minh nhật trầm mặc thượng quan yến nói vấn đề hắn thật đúng là không có nghĩ qua m ấ y ngày này chỉ là nghĩ chính mình t r a ruột vấn đề hắn liền không không ba nghĩ đến đau đầu căn bản không có thời gian suy nghĩ những chuyện khác sư mội nói không sai âu dương minh nhật gật đầu chỉ là hắn không làm thành chủ người nào đến làm thượng quan yến c ư ờ i nói sư minh không phải đã nói rồi sao người gờ giúp chặt chung có thái tông bệ hạ làm cho hắn làm thiên hạ chỉ chủ không phải tốt sao hiện tại mặc dù là một đường đại đường quân chủ đã phi thường tay kê hoàng thất mất đi q u â uy nhưng thịnh đường dũng cảm khí độ vẫn không có tiêu thất lý thế dân thanh uy vẫn như cũ danh chấn tứ hải chính âu dương minh nhật lật đầu đang muốn bằng lòng biên cương lão nhân nói ra ngày mai ngươi sẽ không nghĩ tới chính mình thống trị bốn phương thành sao có ta cùng ngươi sư bá sư mượn bốn vị trân khí cảnh viên mãn cao thủ bốn phương thành tuyệt đối vững như thái sơn sư phụ tâm ý ta lĩnh âu dương minh nhật lắc đầu ta vô ý quyền thế danh lợi Chỉ nghĩ tu hành, một bên làm bạn phụ h bên bạn tu một t làm âu n hắn làm cho hắn cải tả q y lấy chính. cha cấp chẳng càng cho Củng, khác Hơn nhiều nhu phương thành, hiện phải thêm Thái hạ thống thiên hạ,、so、với Hoàng Phủ Nhân Củng,、so với ta, so、với những nữa, năm bốn lên nói đúng. Tông người khác tốt hơn. ta sai sai. ta, tại lại mội tới với với với đầu Âu âm Làm đó bắt bệ tốt Sư rất trị vị, so so so dương minh nhật đối với tự thân tài hoa cũng không hoài nghi nếu như thống trị bốn phương thành hắn có thể sẽ làm rất tốt thế nhưng nếu như thống trị thiên hạ vậy có chút khó khăn hắn c h ỉ thế thuật cùng y thuật cùng võ học cũng không tương thông c h í thế thuật tuyệt đối là trong thiên địa cao minh nhất học vấn một trong hắn sẽ không cũng không nguyện ý học mở ra gờ r ú t chat âu dương minh nhật lý thế dân thái tông bệ hạ nhưng có ý tiếp nhận ta bên này thế giới triệu không giận ba tại sao là lý nhị ta cũng có thể a chu minh trương ta cũng được lý thế dân các ngươi nghỉ ngơi một chút ta âu dương công tử bên kia là một đường rất rõ ràng ta đứng ra thích hợp hơn lý thế dân âu dương công tử đã có lòng này ý ta tự nhiên nguyện ý tiếp nhận ngươi bên kia thế giới chỉ là không biết muốn điều kiện gì âu dương minh nhật không có điều kiện đối đại ta cùng hoàng phủ nhân cùng sau khi thương lượng nếu như hắn không có ý kiến ngươi có thể tới rồi lý thế dân t ố t bất quá coi như hắn không đồng ý chúng ta kế hoạch cũng có thể thực thi nha ta chỉ chiếm giữ bốn phương thành trở ra địa phương là được âu dương minh nhật cũng là đối đại ta cùng sư phụ bọn họ thương lượng một chút rồi hay nói tô tiểu tiểu đúng rồi phụ thân ngươi đâu ngươi đem bốn phương thành bán âu dương phi ưng có thể bằng lòng âu dương minh nhật ta đã nghĩ tới cái vấn đề này ta chuẩn bị đem phụ thân kinh mạch phòng làm cho hắn ở, ở trên xe lăn thanh tỉnh một cái bốn phương thành vốn cũng không phải là âu dương ra đồ vật là nên trả lại tô tiểu tiểu khá lắm tiến tính một chút khiếp sợ u ma thiếu chết rồi lâm đại ngọc biện pháp này có điểm tàn nhẫn bất quá cũng không có những biện pháp khác âu dương công tử không thể giết cha lại muốn bù đắp năm đó sai thưởng thức chỉ có thể hạn chế phụ thân hành động trương thái huyền không phải còn có một cái biện pháp độ thần quyết âu dương minh nhật đa tạ đạo quân nhắc nhở bất quá ta vẫn là quyết định làm cho phụ thân tự mình nghĩ rõ rằng à độ thần quyết có bóp méo ý chí hiểm nghi không thể đối nàng sử dụng lâm p h n tiểu điều này cũng đúng bất quá cứ như vậy liền cực khổ đối với một cái quyền lợi tâm rất nặng nhân mà nói muốn để cho hắn buông tha quá khó khăn trương thái huyền không phải có lẽ sự tình so ngươi tưởng tượng trung dễ dàng hơn lâm phượng t i ể u cũng xin đạo quân chỉ điểm âu dương minh nhật chẳng lẽ là phụ thân chuyển biến rất dễ dàng trương thái huyền năm đó bốn phương thành âm mưu vì sao phát sinh âu dương minh nhật ra phụ không phục hoàng phụ trung trở thành thành chủ là lấy thí chủ không trương thái huyền đúng vậy hắn không phục ca luận võ công luận tài năng hắn điểm nào nhất bại bởi hoàng phụ trung h hoàng phủ trung duy nhất để cho người tin phục là cái gì là nhân đức trương thái huyền hắn thấy nhân đức loại vật này nhất định chính là chê cười một phe thế lực chỉ biết nhân đức đây coi là cái gì các ngươi xem ạ nìm thời điểm cũng sẽ đối với chỉ biết dạ giặt tây nhân vật nam chính khó chịu chứ u maz cười to đây là ạ nìm đặc sắc tô tiểu tiểu đích xác khó chịu chỉ biết dạ giặt tây còn có thể mở hậu cung ta cũng có chút minh bạch đâu dương phi ưng ý nghĩ hắn thấy hoàng phủ trung chính là loại t i ể u này nhân vật mà hắn cái này thật cản ra c ư nhiên bị so không bằng không có làm thành thành chủ bây giờ không có thiên lý trương thái huyền không sai đương nhiên tình huống chân thật là hoàng phủ trung năng lực khẳng định cũng không tệ chỉ là không thế nào biết n g ầ m mưu không phải vậy cũng sẽ không lật xe trương thái huyền có một chút âu dương phi ưng thật không có sai nhân đức chỉ quân cũng không thích hợp l o ạ i thế nếu như hoàng phủ trung vẫn còn ở bốn phương thành chưa chắc có bây giờ ưu thế nói không chừng sớm đã bị diệt chu minh trương đạo quân lời ây có lý ở vào đường mặt loạt thế quá mức nhân đức chỉ biết trở thành hại lớn sẽ không n g ầ m mưu nói không chừng sớm đã bị đụa chơi chết âu dương phi ưng âm mưu đoạt quyền mặc dù không quan hải ở chính trị mưu lược chung lại phi thường bình thường hai, hai nhạc bất quẩn đạo quân đại nhân cái k i a sau đó âu dương phi ưng vì sao dễ dàng chuyển biến đâu trương thái huyền luận quân yêu âu dương phi ưng hơn được lý nhị sao luận chi thế hắn thì như thế nào năm đó âm mưu chỉ là bởi vì không phục hiện tại lý nhị đi qua hắn không phục cũng chỉ có thể nín dù cho hắn tự tin đi nữa chẳng lẽ còn có thể cùng lý nhị đánh đồng âu dương minh nhật thì ra là thế nguyên lai mấu chốt ở chỗ này à nếu như là lý nhị bệ hạ nghĩ đến phụ thân khẳng định không l ờ i nào để nói chu nguyên trương đích xác lý nhị tài năng mới có thể hữu mục c ộ đồ vô luận chi thế trị quân quyến y ở thiên cổ đế vương bên trong không người có thể đưa ra bên phải lý thế dân đạo quân quá khen bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ âu dương minh nhật kể từ đó cái t i ế kế hoạch liền muốn mau sớm tiến hành rồi chư vị ta trước hạ về sau trò chuyện tiếp chương bốn trăm năm mươi tám bốn trăm năm mươi một hoàng phủ nhân cùng lựa chọn lý thế dân danh vọng bốn năm cầu hoa tươi kết thúc nói chuyện t h i ế m âu dương minh nhật mở mắt đem g à r ú t chắt bên trong tình h u n g nói thái tông bệ hạ nói không sai mặc dù hoàng phủ nhân cùng không đáp ứng cũng không sự tỉnh biên cương lão nhân tán thành g đầu hắn hoàn toàn có thể không lấy bốn p ư ơ n g thành đem bốn vương thành bên ngoài địa phương chiếm cư a lấy thái tông bệ hạ thủ đoạn lại lên thần tiên thuật hoàn toàn có thể kết thúc thiên hạ chiến l o ạ n còn thiên hạ an bình đây cũng tính là một chuyện công đức vô lượng a biên cương lão nhân là một gã thần y dỉa đối với thiên hạ việc nhất là cảm xúc lúc này đại đường lung lay sắp đổ dân chúng lầm than hắn hành tàu thiên hạ thường thường nhìn thấy thiên thai nhân họa bách tính trôi giạt khắp nơi bạch cốt lộ với giã có lòng cứu thế thế nhưng hắn lại bất lực ở phía thế giới này vo công lại cao đó cũng là có cực hạ hơn nữa coi như hắn bằng vào vũ lực kéo một phe thế lực làm sao có thể cam đoàn có thể thống trị thật tốt đâu hắn là thần y thể trị bệnh cứu người còn được t r ị quốc hắn chỉ là nhất cá nghiệp dư nếu cái này dạng vậy chúng ta liền phân công nhau hành động cổ mộc thiên trầm ngầm ta đi tìm tư mã trưởng phong cẩm lại long hồn đào các người đi tìm hoàng phủ nhân cùng thương lượng một chút Tốt vì vậy đoàn người chia làm hai đội cổ mộc thiên một đội biên cương lão nhân ba người một đội không chín ba ngày sau bốn phương thành đang nhìn thượng quan yến có chút khẩn cấp tìm được hoàng phủ nhân cùng hoàn thành sứ mệnh ta cũng có thể tìm mẫu thân quốc gia thiên hạ nàng kỳ thực cũng không phải là quá quan tâm dù sao nàng cũng chẳng có bao nhiêu danh lợi chỉ tâm sở dĩ ra giang hồ chỉ là vì trả thù cùng với hoàn thành gia tộc sứ mệnh mà thôi một chuyến ba người vào thành rất nhanh đã tìm được trao đậu phụ hoàng phủ nhân cùng đem dẫn tới địa phương vắng vẻ các ngươi tìm ta làm cái gì hoàng phủ nhân cùng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc chẳng lẽ là có chuyện khó khăn gì muốn ta hỗ trợ âu dương minh nhật cười nói không phải muốn cho ngươi hỗ trợ mà là phải nói cho ngươi một đại sự vì vậy ba người liền đem kỳ thân thế nói ra không thể nào đâu ta là bốn phương thành nguyên thành chủ nhi tử trao đậu phụ căn bản không thể tin được các ngươi sẽ không nghĩ sai rồi sẽ không tính sai biên cương lão nhân cười nói việc này lại không chỉ chúng ta biết ngươi về nhà vừa hỏi liền biết trao đậu phụ nghe vậy vội vã mà đi khoảng khắc lại đã trở về hiện tại tin biên cương lão nhân hỏi hoàng phủ nhân cùng gật đầu tin các ngươi tìm ta là chuyện gì chẳng lẽ là muốn cho ta làm bốn phương thành thành chủ không được ta không làm được là một m cái bộ khoái hắn đều cảm giác gáp lực sân đại húng chi là một phe thế lực thủ lĩnh vừa nghĩ tới khắp thành người đều dựa vào lấy hắn ăn cơm hắn thì có một loại cảm giác hít thở không thông hắn cũng không có bản lãnh này a ngươi chẳng lẽ không báo thù âu dương minh nhật vô cùng kinh ngạc phải biết rằng năm đó nhưng là cha giết cha người a báo thủ hoàng phủ nhân cùng nhãn thần lăng lệ cái này tự nhiên m u ố n báo bất quá đây là hai chuyện ta có thể đảm nhận không lên toàn thành bách tính thân r a cánh mạng trách nhiệm được âu dương minh nhật gật đầu ngươi nếu muốn báo thủ về sau cứ tới a ta sẽ không ngăn cản còn như bốn phương thành ta ngược lại có một đề nghị nói liền đem phía trước kế hoạch nói thái tông lý thế dân t h ầ n tiên hoàng phủ nhân cùng sợ ngây người những người này chẳng lẽ là hủ ta đi thái tông bệ hạ đó đã l à mấy trăm năm trước nhân vật nếu ngươi không tin có thể mình và thái tông bệ hạ đ à m luận vung tay lên một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại trong hư không sau một khắc một người mặc long bảo nam tử từ đó đi tới cái kia không phàm khí độ tôn quý khí chất tuyệt đối không phải người bình thường có thể giả vờ c ư di khí dưỡng di thể chỉ có thời gian dài ở người người trên vật mới chỉ có có thể bồi dưỡng được tương ứng khí chất như vậy khí t r à n g hoàng phủ nhân cùng vừa thấy không khỏi liền cùng âu dương phi ưng đối nghịch so với cái này đối lập lập tức phân cao thấp chân long cùng t r ạ c căn bản không có tương đối khả năng ngươi thực sự là thái tông bệ hạ hoàng phủ nhân cùng hỏi lý thế dân, dân hiếu kỳ cái này bốn phương thành tuy là năm ở biên cương trị địa cũng là thật lớn một phần cơ nghiệp ngươi cũng không cần hai n không lớn hoàng phủ nhân cùng tập phận kiên quyết nơi này có mấy trăm ngàn mách tính ta có thể không có năm chắc mang theo bọn họ qua áo cơm không sầu thời gian nhân tử là một loại mỹ hảo phẩm chất thế nhưng nhân tử không thể để cho quân đội cương đại cũng không thể khiến thần dân tài đức sáng suốt cũng không thể khiến mách tính ăn cơm no h o à lý thế dân n gật đối với mình h có t p phẩm nhận ràng h Thanh đầu trẫm có thể cam đoan với ngươi ngươi sẽ không hối hận cái này bốn phương thành về sau tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ thành phố nổi tiếng chỉ hạ bách tính an cư lạc nghiệp sẽ không đi chịu cơ hàn nỗi khổ hoàng phủ nhân cùng đào t ạ bệ hạ trao đậu phụ đại hỷ lần này hắn cũng coi như đem phụ thân chế cơ nghiệp phó thác cho một cái giá trị một trăm bảy mươi bảy được tin tại người năm đó hoàng phủ trung sở d ĩ cùng kỳ huynh đệ thành lập bốn phương thành vì chính là thu lưu trôi giạt khắp nơi bách tính cũng không phải là vì quyền thế hoàng phủ nhân cùng về nhà giải khai thân thế lúc đã biết rồi trong đó trật tướng hiện tại đem bốn phương thành nâng cho lý thế dân coi như là hoàn thành phụ thân năm đó mộ tưởng Là ta muốn cảm ơn chỗ mới là. Lý ta thế muốn cảm mới ơn sức chỗ d âu n thiên hạ có thể như người một dạng, nhìn bật thể một gửi, hạ có q y ề nhiều n như rắc rửa người cũng không nhiều à. Nhìn lợi phía rắc rửa Âu à. dương minh nhật Âu d ư ơ nhìn g Công c Tử, ú n Dương Minh Nhật n g ta tới kết Tốt. ước ký khế chứ. h Âu phía thượng quan i ê n biên cương lão nhân nói ra sư phụ còn có sư muội không biết các ngươi có thể có cái gì đề nghị hai người liếc nhau thương lượng một trận cuối cùng ký kết khế ước đối với bách tính thống trị quyền bọn họ cũng không nhung tay chỉ ở khế ước bên trong bảo đảm bách tính lên chức trò các loại quyền lợi khế ước chung quan trọng nhất là siêu phàm tài nguyên về sau lý thế dân ở phía thế giới này phát hiện siêu phàm tài nguyên đ ệ bảy ba tỷ lệ chia làm bảy thành vì âu dương minh nhật ba thành là lý thế dân hoàng phủ nhân cùng đứng ở một bên nghe đoàn người ký kết khế ước thấy dân chúng lợi ích bảo đảm được phi thường tốt cuối cùng cũng yên lòng ts cảm tạo mười bảy chín mươi bảy thúc giục thêm cảm tạo một nghìn năm trăm chín mươi mốt chín vĩnh v i ê n vĩnh v i ê n khen thưởng cảm tạo các đại lao chống đỡ chương bốn trăm năm mươi chín bốn trăm năm mươi hai thiên binh hàn lâm âu dương phi ư n g băng năm năm cầu hoa tươi ghi lại khế ước lý thế dân có tự do quay lại phía thế giới này quyền lợi xoay người lại điều khiển b i n h mã đi hoàng phủ nhân cùng đang muốn ly khai chợt nghe âu dương minh nhật nói ra hoàng p h ủ m u n h c h ậ m đã những thứ này đồng s ỉ v ở cầm a hoàng phủ nhân cùng quay đầu liền gặp được hai kiện đồ đạc rơi xuống trong tay đây là long thần công cùng t ử dương đan ngươi nếu muốn tìm t r a báo thù không có cường đại võ học là không được âu dương minh nhật giải thích những thứ này coi như ta đưa cho ngươi một ít bồi thường a dù sao gia phụ năm đó việc làm thật sự là một lời khó nói hết hoàng phủ nhân cùng ngờ, ngờ cười nói âu dương công tử ngược lại là quang minh lỗi lạc như vậy đã t ạ xoay người ly khai trở lại nơi ở đại âu dương minh nhật nhắc nhở đem ngọc giản gián tại mi tâm chọn đọc trong đó tin tức sau đó cả người liền rơi vào dại ra bên trong thân hóa là long sáu trăm n ă m phòng bệnh hoàng phủ nhân cùng sợ ngây người đây quả thực không phải thế gian công pháp ai trong lòng có chút hoài nghi thế nhưng ngọc giản ghi chép công pháp phương pháp thực sự quá thần kỳ còn có xuyên việt mà đến lý thế dân hết thể đều ở bằng chứng l ấy công pháp này có thể là thực sự dùng đan dược tu luyện đường này hoàng phủ nhân cùng không còn có một tia một hào hoài nghi một vệ kim quang phóng lên cao hóa thành kim long khoảng khắc rơi xuống đất lần nữa hiển hóa là người bất thế thần công a không nghĩ tới âu dương công tử cho công pháp lại là thần tiên công pháp lần này ta thiếu nhân tình lớn ai vừa nghĩ tới phụ thân cựu hận hắn lại d ố i dám suy nghĩ một trận hoàng phủ nhân cùng buồn khổ ra cửa sau đó liền gặp được nhiều đội điêu luyện nhân mã c h ấ n thủ thành trì khắp nơi ở trên những người này hoàng phủ nhân cùng cảm thấy chân khí ba động hơn nữa không phải bình thường chân khí cao thủ là thái huyền tiên võ một đạo chân khí khí tức những thứ này đều là có thể lấy một địch vạn tồn tại a hoàng phủ nhân cùng cả kinh bệ hạ đã bắt đầu hành động ý niệm trong đầu khe động thân n i ệ m bao trùn toàn thành sau đó liền phát hiện toàn bộ bốn phương thành đã đổi chủ rồi đối mặt cường hãn siêu p h à m thiên minh bốn phương thành si tốt trực tiếp phản chiến toàn bộ đầu hàng mà phủ thành chủ âu dương minh nhật đang cùng âu dương phi ưng rằng co cha ngươi năm đó vứt bỏ ta ta cũng không sanh hận hôm nay xin mời phụ thân tạm thời theo ta ly khai a cái này bốn phương thành không còn là ngươi n g h ị tử âu dương phi ưng bắc mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g cái này bốn phương thành là hắn hao tổn tâm cơ mới lấy được gọi hắn buông tha hắn làm sao bằng lòng đề tụ chất khí thi triển k i n h công nhằm phía âu dương minh nhật cần gì chứ âu dương minh nhật lắc đầu vung tay lên âu dương minh nhật tại chỗ đã bị địch trụ cha sau một khắc một bên lao ra một cô gái chính là âu dương doanh doanh Doanh Doanh, việc này không có quan hệ gì với ngươi âu dương minh nhật nhắc tới âu dương phi ứng xoay người ly khai căn bản không có dừng lại ý tứ không muốn âu dương doanh doanh thấy rồi liền vội vàng đuổi theo nhưng nơi nào đ u ổ i kịp âu dương minh nhật dẫn theo âu dương phi ứng vừa mới đến phủ thành chủ bên ngoài chỉ thấy xuyên việt cửa mở ra a n mặc long bảo lý thế dân xuất hiện thái tông bệ hạ tới âu dương minh nhật dừng lại cái này bốn p ư ơ n g thành liền giao cho ngươi được rồi mọi mọi ta vẫn còn ở trong thành m ờ i thủ hạ lưu tỉnh yên tâm lý thế dân cười nói ta còn không đến mức đối với một đứa bé xuất thủ đang nói âu dương doanh doanh đã lảo đảo vào ra âu dương minh nhật thấy rồi trong lòng không đành lòng thao túng chất khí đem âu dương doanh doanh cũng nhắc tới đạp không mà đi biến mất ở trong thành đi tới ngoài thành đem âu dương phi ưng âu dương doanh doanh huyện đạo giải đó là người phương nào âu dương phi ưng thanh â m đang run dậy âu dương minh nhật cười nói đó là đại đường thái tông bệ hạ từ thiên giới xuống tới trọng trình tán khôn làm sao cha là muốn cùng thái tông bệ hạ so sánh hơn t u a âu dương phi ưng nghe xong ngay tại chỗ một lúc lâu thở dài một tiếng khi tức trận huy đốn xuống phía dưới phảng phất trong nháy mắt già rồi hơn mười tuổi thái tông bệ hạ ha ha đã là hắn ta có tài đức gì có thể cùng tranh tài a âu dương minh n h ậ t sớm có dự liệu nói ra làm sao cha không muốn bốn phương thành rồi hả không cần âu dương phi ưng thở dài thái tông bệ hạ thành cựu về văn hóa giáo dục võ công sặc sỡ thiên cổ ta nghĩ muốn lại có thể thế nào âu dương doanh doanh k i ế p sợ cha ngươi không làm thành chủ bắt đầu chẳng phải nói ta cũng không phải thành chủ thiên kim âu dương p i ưng lắc đầu không nói gì trong lòng b u ồ n khổ kinh doanh nhiều năm thế lực một buổi sáng bị người cướp đoạt h ắ n t h ì như thế nào có thể thoáng cái tiêu tan đâu bảy ngày thời gian trôi mau mà qua bốn phương thành bách tính vẫn như cũ nhớ kỹ bảy ngày trước binh biến thiên binh hàn g lâm đại đường thái tông bệ hạ từ thiên giới hàn g lâm lần nữa chấp chướng thiên hạ từ ngày này trở đi bốn phương thành g á n g dấp liền biên phú thuế giảm bót thuế xuất thấp xuống lao dịch càng là đã không có thậm chí quan phủ còn phát ra số lượng không ít lương thực cùng với một ít có người nói có thể mẫu sinh mấy ngàn cân giống tóc thực sự chỗ tốt bắt vào tay bất quá bảy ngày thời gian b、so、ố cậu ca nhà g ngươi h tính đã n g h mẫu thân ngã bệnh hiện tại thế nào hh vậy hạ thuốc bộ phận ban cho tiến dược ta mẫu thân đã toàn bộ tốt lắm vậy hạ không hổ là tiên nhân từ b i à. hoàng phủ nhân cùng đi ở trên đường cái trong mắt tràn đầy vui mừng sao tốt triệu ta quả nhiên làm một cái sáng suốt quyết định làm cho phụ thân cơ nghiệp có thể phát dương q u a n đại hắn vẫn như cũ ăn mặc bộ khoái phục làm trong thành tiểu bộ khoái vì bách tính bài y ê u giải nạn chỉ cảm thấy thời gian thư giãn thích chí tiểu vui ta đã không phải là thành chủ thiên kim ngươi theo ta làm cái gì đông nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên hơn nữa nhà ngươi không phải đã phân đến trên trăm mẫu ruộng để cho ngươi đi trở về sao tiểu thư ngươi để ta theo lấy ngươi đi chúng ta trở về cũng không biết chồng cho ta hoàng phủ nhân cùng quay đầu chỉ thấy âu dương doanh doanh cùng nàng thị nữ tiểu vui đang đi ở thang trên đường bởi mất thành chủ thiên kim thân phận âu dương doanh doanh không khỏi có vài phần bực mình nhìn thấy có người trông lại lạnh r ê n một tiếng nhìn cái gì vậy cẩn thận ngươi mắt chó hoàng phủ nhân cùng nhất thời không nói âu dương công tử ôn nhuận như ngọc dường như trích tiên lâm phạm cái này mội mội làm sao chính là một cái người đàn bà tranh châu đâu chương bốn trăm sáu mươi bốn trăm năm mươi ba lý thế dân đề nghị thượng quan yến quyết tâm một năm cầu hoa tươi một phen bừa dỡn âu dương doanh doanh đã biết hoàng phủ nhân cùng thân phận số bộ k h o i ngươi chính là hoàng phủ nhân cùng âu dương doanh doanh nhắm mắt lại đến đây đi giết ta cho nhà ngươi người báo thủ dứt lời nhắm lại hai mắt kể từ khi biết ca ca đem tiên k i n h cho hoàng phủ nhân cùng lại không chịu chuyển thụ mình và cha tiên kinh phía sau âu dương doanh doanh liền sinh ra một cái cực đoan ý tưởng thay cha trả nợ tư tiểu cầm ý ngọc thực tuy là dưỡng thành nàng tiểu man tính cách lại không có để cho nàng hư đến c ự độ thiếu tâm các loại đồ đạc nàng vẫn phải có không giết hoàng phủ nhân cùng hư lệnh ta cũng không phải là âu dương phi ưng ai làm lấy chịu ta chỉ biết tìm âu dương phi ưng báo thủ giết người tính là chuyện gì xảy ra ta nguyện ý thay cha trả nợ âu dương doanh doanh lông mi rung động một bộ thấy chết không sờn bộ dạng đến đây đi ngươi còn có phải là nam nhân hay không tiểu thư hoàng phủ công tử đã đi rồi âu dương doanh doanh mở mắt quả nhiên thấy hoàng phủ nhân cùng thân ảnh đã biến mất ở đầu đường uy ngươi đừng chạy a ngươi người này tại sao như vậy a ta để cho ngươi báo thủ ngươi cũng không động thủ âu dương doanh doanh đuổi theo lớn tiếng ồn ào hoàng phủ nhân cùng nghe xong chạy nhanh hơn lý thế dân hiệu s u ấ t trước này chưa có cao chỉ tốn thời gian nửa tháng không chỉ bốn phương thành đội chủ chúng liền nguyên cũng lần nữa thống nhất năm trăm ba mươi chiến loạn kết thúc bách phế đại hưng dân chúng cuối cùng cũng tùng một khẩu khí m u ộ n đời đường kỳ các lộ quân phiệt hốt chiên ngày hôm nay ngươi đánh ta ngày mai ta đánh ngươi bọn họ đánh tới đánh lui tranh đoạt quyền lợi lại khổ bách tính hiện tại thiên hạ quay v ề nhất thống hơn nữa là trong truyền thuyết thái tông bệ hạ từ tiên giới hàn g lâm trọng trình đại đường dân chúng tất cả đều an tâm đặc biệt là chân thực bất hư lương thực phát tới trong tay dân chúng đối với thái tông hàn g lâm càng là ủng hộ không nớt trường an nơi này chính là trường an a thượng quan h ế n theo cổ mộc tiên đi ở trên đường dài hơi xúc động trải qua chiến hỏa cái tòa này cổ đô cũng thay đổi thành bộ dáng này mặc dù không nói khắp nơi tường đ ổ nhưng cũng là trải qua chiến loạn mất đi những ngày qua huy hoàng cho người cảm giác không giống như là hoàn thành phản diện giống như là kinh nghiệm chiến loạn chiến trường cái này cũng không có biện pháp a một đạo hùng hậu thanh â m truyền đến cái này hơn trăm năm tới trường an đã trải qua rất nhiều chiến hỏa đã sớm không còn nữa thịnh đường lúc bộ dạng t h ư ợ n g quang yến cùng cổ mộc t i ê n nhìn lại người tới chính là lý thế dân t h ư ợ n g quang yến hỏi không biết bệ hạ mời chúng ta tới bây a a d đến trường an có chuyện gì quan trọng không biết cô nương có thể hay không muốn cứu cha mình đâu lý thế dân hỏi thượng quan yến kinh ngạc gia phụ đã qua đòi bệ hạ chẳng lẽ là cũng có biện pháp cứu trở về ta tự nhiên không có biện pháp lý thế dân lắc đầu bất quá có người đã có biện pháp liền muốn xem thượng quan cô nương có nguyện ý hay không bỏ ra trả giá thượng quan yến cùng cổ mộc tiên sửng sốt lý thế dân hai vị xin mời đi theo ta đi tới một bên từ lâu lý thế dân cười nói hai vị nếu cùng l âu dương công tử quen thuộc hẳn là nghe qua thái huyền đạo quân tên chứ đạo quân tên chúng ta tự nhiên sẽ hiểu cổ mộc tiên kinh ngạc nói chẳng lẽ là đạo quân có thể cho người chết phục sinh đây là tự nhiên lý thế dân gật đầu rất nhiều năm trước đạo quân là có thể từ quá khứ đem mất đi người cứu trở về bây giờ đạo quân cảnh giới càng cao lại muốn cứu người tự nhiên càng đơn giản hơn cái kêu bệ hạ nói hy sinh là thượng quan yến hỏi lý thế dân cười nói thế gian mọi chuyện đều có đại giới thượng quan cô nương nếu muốn đạo quân xuất thủ tự nhiên cũng có giá cao cái giá này là ta chính mình thượng quan yến đôi lông mày n h u lại hỏi lý thế dân gật đầu không sai tại phú quyền thế đạo quân cũng không chú ý chỉ có mỹ nhân đạo quân mới có một ít hứng thú thượng quan cô nương ở phía thế giới này thập phần có danh tiếng có lẽ đạo quân sẽ vì người xuất thủ nghe vậy thượng quan yến cùng cổ mộc thiên trầm mặc việc này thật không thượng quan yến hỏi lý thế dân cười nói thượng quan cô nương nếu có tâm ta có thể thay hỏi một tiếng nếu không phải nguyện ý vậy thôi không cần miễn cưỡng cô nương có thể suy nghĩ một trận dứt lời liền chuẩn bị ly khai đợi cho lý thế dân ly khai thượng quan yến hỏi sư phụ thấy thế nào việc này chính ngươi làm quyết định vi sư có thể không thể can thiệp cổ mộc thiên lắc đầu thượng quan yến gật đầu ta biết rồi nhắm mắt lại suy nghĩ bắt đầu chuyện này lợi và hại tới ba ngày thời gian vội vã m ạ qua thượng quan cô nương đồng ý thượng quan yến nhãn thần kiên định tả trừ cái đ ó ra ta còn muốn làm cho đạo quân đem hoàng phụ ra tư mã ra nhân cứu trở về chẳng biết có được không lý thế dân cười nói việc này ngươi tự hành đi về phía đạo quân nói là được nghĩ đến cũng không khó đối với đạo quân mà nói cứu một người cùng cứu một đám người đều là giống nhau độ khó mở ra gờ giúp chat đem sự tình nói lý thế dân không biết đạo quân có bằng lòng hay không tiếp nhận thượng quan cô nương tô tiểu tiểu khá lắm lại là cổ đại đế vương truyền thống khả năng nghệ thuật tặng người b ậ hạ thực sự là trị kỳ a hồ nhất phỉ Hắn h t ự chu sự, ta k ó c chết. c tiểu tiểu, h nguyên trương chính là ai trao đổi ích lợi ai cũng không thua thiệt diệp hắc tiêu sái a đạo quân bao trừng loại chuyện như vậy ở cổ đại hết sức bình thường muốn có sở cầu tự nhiên phải có sở trả giá trương thái huyền đích sắc không có lý do cự tuyệt ta đây chính là lúc nhỏ a c ư ờ i xấu xa hồ nhất phi lúc nhỏ u ma sợ hãi tô tiểu tiểu cái tia nhất phi tỷ có phải hay không thái huyền ca ca tuổi thơ của n g ư ơ i đâu trương thái huyền n g ư ơ i cảm thấy thế nào tô tiểu tiểu khá lắm nhất phi tỷ n g ư ơ i nguy hiểm hồ nhất phi trương thái huyền tốt lắm ta qua đi làm việc t ỉ n h một hồi trò chuyện tiếp nữ thần long thế giới lý thế dân mở mắt chỉ thấy hư không bên trong xuyên việt cửa mở rộng gặp qua đạo quân lý thế dân liền vội vàng đứng lên cung tính hành lễ thượng quan yến củng cổ m ộ tiên cũng liền vội vàng đứng lên theo hành lễ không cần đa lễ đứng lên đi trương thái huyền cười nói chúng ta đi bốn phương thành n a vừa lúc cứu người làm cho cả nhà bọn họ đoàn tụ dứt lời ba người còn chưa kịp phản ứng cũng cảm giác thiên địa biến nào đã tới bốn phương thành trung đều vui vẻ, t h ư ợ hoàng phủ nhân cùng âu dương doanh doanh đám người đều xuất hiện ở gần trước đây là lý thế dân vội vã giới thiệu hoàng phủ nhân cùng gặp qua đạo quân âu dương doanh doanh gặp qua đạo quân miễn lê a trương thái huyền không cùng đám người quá khách qua đường bộ thời không trường hà xuất hiện đưa tay hướng trong đó tìm kiếm sau một khắc hoàng phủ chung đám người liền từ thời không trường hà bị bắt đi ra đây là nơi nào ta không phải đang cùng âu dương phi ưng tranh đấu sao bị bắt trở lại người vẻ mặt mẫu bức ă n bản không biết chuyện gì xảy ra sự tình cha cha hoàng phủ nhân cùng tư mã trường phong vào tới viên mắt t ư n g đỏ các n g ư ờ i là con ta không có khả năng a con ta mới bao lớn a hoàng phủ t r u n g căn bản k h ô n g tin nhìn phía hoàng phủ nhân cùng vẻ mặt hoài nghi tư mã giật cũng là như vậy giải thích một trận những thứ này được cứu trở về nhân tài tin tự mình tiến tới đến hơn mười năm phía sau âu dương phi ưng nhìn phía âu dương phi ưng chúng đều là vẻ mặt c a m thủ âu dương phi ưng đã sớm sợ ngây người không nghĩ tới những thứ kia đi qua chết người cư nhiên sống rồi hiện tại toàn bộ vây quanh ở bên người nhất thời cảm giác gáp lực sân đại ngâm mưu ủy kế tiêu diệt từng bộ phận hắn rất có năng lực hiện tại một lần đối mặt nhiều như vậy lao đi tù hắn sẽ không nắm chặt trong lòng trọn dạng chỉ có thể trốn được âu dương minh nhật phía sau cha coi như hết ngươi cùng mẫu thân đều sống rồi c h u y ệ n năm đó liền để hắn tới đi hoàng phủ nhân cùng quyết nhủ hiện tại thiên hạ là thái tông bệ hạ chấp c trưởng âu dương phi ưng cũng lật không nổi cái gì phóng đãng thái tông bệ hạ hoàng phủ t r u n g sửng sốt đây là chuyện gì xảy ra hoàng phủ nhân cùng liền đem sự tình nguyên do nói một lần hoàng phủ t r u n g nghe xong nhìn phía nhi tử thỏa mãn gật đầu、Tốt. ngươi không có như âu dương phi ưng một dạng thây lọi tối mắt đem bốn vương thành giao phó cho người thích hợp con ta quả nhiên mạnh mẽ hắn âu dương phi ưng nhiều lắ âu dương phi ứng h e xong có lòng phản bác lại không có sức chỉ có thể khoe miệng kéo kéo toàn làm không có nghe được hoàng phủ trung nhìn phía lý thế dân chắp tay nói ra thái tông bệ hạ về sau bốn phương thành liền giao cho ngươi hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế bạch tính cái này không cần nói nhiều các ngươi có thể tự hành ở trong thành đi một chút nhìn bốn phương thành biến hóa lý thế dân thập phần tự ngạo nói ra nói xong cùng trương thái huyền xin lỗi một tiếng thả người trong ngây hướng trường an mà đi mà hoàng phủ trung đám người rồi hướng trương thái huyền thiên ân và tạ lúc này mới ly khai trao đậu phụ chờ ta một c h ú ta âu dương doanh doanh đuổi theo hoàng phủ nhân cùng đi theo hoàng phủ nhân cùng ngươi cùng tới làm cái gì ta còn muốn b u ổ i cha mẹ đi dạo một chút đâu ta cũng có thể à ta ở bốn phương thành lớn lên đối với nơi này quen thuộc có thể cho các ngươi dẫn đường âu dương doanh doanh ý cười đầy mặt bá phụ bá mẫu ta tới dẫn đường đi đối với cha chuyện năm đó ta hướng các ngươi xin lỗi các ngươi muốn chém giết muốn róc thịt đều hướng ta đến đây đi cái này tiểu n h a đầu hoàng phủ t r u n g lắc đầu ta hoàng phủ t r u n g còn không đến mức như thế bị đ u i đối với một cái người vô tội xuất thủ hoàng phủ phu nhân cũng gật đầu đúng vậy doanh, doanh cô nương chúng ta bây giờ sống lại chuyện năm đó liền đã quên á ai người cũng là người vô tội không muốn quá làm có mình đoàn người ở bốn phương thành bên trong hành tẩu đi dạo một lần thái tông bệ hạ không hổ là chỉ thế cường giả cái này bốn phương thành thống trị so với ta trong tưởng tượng còn tốt hơn đúng vậy xem ra huynh đệ chúng ta năm đó ngộng tưởng thực hiện thái tông bệ hạ so với chúng ta làm được tốt hơn hoàng phụ huynh ngươi sinh một cái con trai ngon a làm một cái quyết định anh minh ba ngày thời gian vội vã mà đi thường phụ mẫu ba ngày thượng quan yến vội vã rời nhà chúng kích hoạt rồi một khối lệ bài sau một khắc trước mắt thế g i i biến hóa nàng đã từ bốn phương thành đi tới một phương mênh mông vông ngân tiên khí doanh doanh trên thế giới nhìn lấy viễn phương thẳng vào vân tiêu thụ m ụ c bay vút lên tại bầu trời thần cầm thượng quan yến chỉ cảm thấy rung động trong lòng đang lo lắng tìm không được đường chỉ thấy một cái tiên nga đáp mây bay rơi xuống bên người thượng quan cô nương xin mời đi theo ta đạo quân chưa có tới sao thượng quan yến kinh ngạc hỏi tiên nga cười nói đạo quân chỉ gọi ta tới tiếp đãi cô nương còn lại ta hoàn toàn không biết bất quá như cô nương nóng ruột ta ngược lại là có thể thay mặt cô nương thông truyền vậy hay là chờ các loại đạo quân làm xong rồi hay nói thượng quan yến khuôn mặt đ ỏ lên ở đến u tĩnh trong trang viên thượng quan yến dường như rơi vào trong ngậu trong truyền thuyết người bàn đảo trong truyền thuyết kim đan trong truyền thuyết tiên khí hết thạy toàn bộ đều chiêu k ỳ nàng đãi ngộ bất phàm nàng nguyên lai cho là mình đến rồi giới này liền sẽ thân bất do kỷ trở thành đồ chơi không nghĩ tới tự do của nàng độ lại cực cao càng bị ban cho rất nhiều vô thượng thần vật đạo quân thật là đại khí loại này ưu đãi muốn đến đại la thiên hầu hạ hán người sợ là vô số kể a thượng quan yến trong lòng cảm thái ta đây là gặp may gờ giúp chat âu dương minh nhật c à n tạ đạo quân xuất thủ ta bên này cựu hận cuối cùng cũng hóa giải tô tiểu tiểu thái huyền k a ca thật đúng là hiệu suất nói mọi mọi n g ư ờ i không có bị thái huyền k a ca mang đi sao âu dương minh nhật cũng không có tô tiểu tiểu ngạc nhiên a thái huyền k a ca kiên an trương thái huyền ta đã trở về tô tiểu tiểu ngươi lại ra đúng không Umaz, ta rất ngạc nhiên vì sao thái huyền k a ca không có mang đi âu dương doanh doanh trương thái huyền các ngươi nói ta hình như là bọn buôn người giống nhau muốn mang đi người đó liền mang đi a y âu dương minh nhật đại khái là xá mọi tính cách vẻ bề ngoài cũng không thảo đạo quân yêu thì ta tô tiểu, tiểu giống như cũng là âu dương doanh doanh quá mức kiểu man vậy bể ngoài cũng không phải tuyệt sắc u h ứ mã thì ra là thế t ô tiểu tiểu thượng quan yến bức ảnh có không ta nghĩ muốn thấy nữ thần long trương thái huyền thượng quan yến đang tu luyện đâu bất quá bức ảnh vẫn là có thể cho ngươi xem một chút bức ảnh tô tiểu tiểu thảo nào thái huyền ca ca tích cực như vậy quả nhiên là một cái đại mỹ nhân a thái huyền ca ca ta có thể làm cho thượng quan tỷ tỷ cho ta làm mộ đ e n sao trương thái huyền chỉ cần ngươi không sợ nàng xấu hổ và giận dữ đứng lên đâm ngươi một kiếm liền được được rồi thôi được rồi non nốt hạt yêu sen h a gì không phải sợ a y ù mi sen h a gì, hai anh bị đâm nhân là ta ta đương nhiên sợ muốn không ngươi đi thử một chút non nốt hạt yêu không muốn thượng quan yến đến rồi đại la tiên h thực lực khẳng định trưởng thành rất nhanh ta đánh không lại nàng sao chương bốn trăm sáu mươi hai bốn trăm năm mươi lăm tô tiểu tiểu kinh khủng đề nghị tân nhân vào đàn ba năm cầu hoa tươi thanh sơn thất hải sen h a gì tính cách thật đúng là một lời khó nói hết lần trước muốn cho thật trắng cho nàng làm moden sau đó đã bị đánh a chu thật trắng bạo lực như vậy sao yu m ì seni di đó là tương đương bạo lực a ta thật là vô tội a chỉ nghĩ để cho nàng làm mô đen mà thôi thanh sơn thất hại lời này ai tin a tô tiểu tiểu đích xác seni di sắp xác nói thái huyền các ca ta nhớ được ngươi biết thiên ma chi đạo chứ dùng thiên ma chi đạo có thể hay không để cho chư thiên thái bình đ âu trương thái huyền ba diệp hắc ngươi lại bắt đầu nổi điên rồi hả hàn lập đáng sợ ý tưởng hồ nhất phỉ ngươi cũng là ủ tri hạ obi tổ truyền nhân muốn thi triển vô hạn sù có mi tô tiểu tiểu không phải a thiên ma chi đạo ảnh hưởng là lòng người cũng không phải là h ảo thuật không giống với a trương thái huyền một dạng ác liệt được rồi tuy ý làm bậy tu vi người khác tâm trí loại này cử động quá tà bảy mươi bốn linh ác d i ệ p hắc không sai cái này cùng để cho mọi người sống ở trong ảo cảnh có cái gì khác biệt trương tam phong loại này cử động tuy là có thể mang đến hòa bình lại quá tàn nhẫn hồ nhất phi đúng vậy đây quả thực là so với độc tài còn độc tài a dùng loại thủ đoạn này mang đến hòa bình thực tế là tước đoạt những người khác tất cả quyền lợi chỉ biết đạt được phồn vinh giả tạo mà thôi tô tiểu tiểu nhưng đích thật là hòa bình nữa à như vậy thì có thể sáng tạo một cái mỹ hào ả o thế hãi, lệch nghiu, giới. G-b-r-g-n, ngươi ngươi lai mới U-ma-z, run. sợ l ngươi t r n phần g bảy thế ử k i n khủng, k h i p sợ. t r ư n giới t h á Huyền, thế g i như thế này không có chút nào ớn, ngươi không muốn sinh hoạt tại thế giới như thế này chung. Nhân vọng Nếu như muốn trừ tận cốc các loại ác, liền muốn gạt bỏ nhân thế chút hảo. hoạt thế thế thực Tạm tuyệt tại tế trừ gạt là dài. kéo giới có các ác, các dục cốc các ác, các dục loại loại loại loại loại loại mỹ đối vọ bỏ thích m ị sắc là đoạn lạc muốn cấm chỉ thích bắt cá là lười biếng muốn cấm chỉ trương thái huyền bởi vậy sinh hoạt tại thế giới như thế này nhân nhất định chính là người máy hòa bình ngược lại là hòa bình an bình ngược lại là an bình lại căn bản không có sinh cơ chút nào t ô tiểu tiểu suy nghĩ một chút có điểm đáng sợ được rồi thiên ma phương pháp còn giống như thật giỏi không thông diệp h ắ còn c tốt đạo quân có dự kiến trước không có đem thiên ma c h i đạo chuyển lên đến thương thành không phải vậy ta thật không biết tô tiểu tiểu sẽ làm ra bao nhiêu tà ác sự tình non nớt hạc yêu tô tỷ tỷ quả nhiên cùng mọi người nói giống nhau thường thường dùng bình thản nói ra chuyện kinh khủng á i dù m ì sen ì gì, sợ hãi hà n lập thói quen thì tốt rồi tô tiểu tiểu chính là như vậy n h ắ c bất quẩn đích xác ta cũng đã quen rồi tô tiểu tiểu chỉ là một cái đề nghị a đại gia không muốn trò chuyện cái này chúng ta trò chuyện điểm còn lại a tô tiểu tiểu n o nớt n hạt yêu yêu thương chuẩn bị đi học cờ tướng sao h ù n g bá tô tiểu thư lại chuyển đổi đề tài chu nguyên trương rời đi liền rời đi a ngược lại chúng ta coi như nói nhiều hơn nữa tô tiểu thư vẫn là làm theo ý mình luôn là nói ra một ít kinh thế hai t u c lời nó nớt hạt yêu không phải chuẩn bị đi đang tu luyện cảm giác tu luyện có ý tứ nhiều t ô t i ể u tiểu ai cái tiêu cựu đầu long tám m ư ố t bắt đầu chẳng phải vĩnh viễn mất đi một người học trò non nót hạt yêu cái k i a đâu có chuyện gì liên quan tới ta đâu U ma tiểu ai không đi tốt long vương là một lọ lại cồn quá nguy hiểm y dù mi sen e a s đúng vậy đúng vậy yêu tương đến nơi này của ta à cách xa long vương cách xa nguy hiểm non nót hạt yêu sen e gì, người bản tính đánh tốt vàng ta ở dị thế giới đều có thể nghe được à ta mới sẽ không đi n g ư ờ i bên đó đây người nguy hiểm hơn dù gì vô cụ xem ra yêu tương đã giải sen e a s bản chất đâu an tâm y dù mi sen e a s không vui tư n h i ê n không tin người ra tin tưởng mới có quý A n o nớt n hạc yêu tuy là vẫn là học sinh tiểu học lại phi thường thông minh đối với ý dù my xen ý gì tâm tư nhất thanh nhị s ợ mặc dù cũng không biết thật sự có nguy hiểm thế nhưng nàng cũng không hy vọng bị người buộc lại sau đó cái này dạng như vậy trêu cận tham quan học tập thật là đáng sợ n o nớt n hạc yêu vừa nghĩ tới cái loại này hình ảnh liền đánh dùng mình một cái cũng không biết sẽ nhị dị tương làm sao dưỡng thành cái loại này thói quen giống như một cái đại thúc giống nhau lấy lại bình tĩnh nó nớt hạc yêu lấy ra đan dựng cùng công pháp chuẩn bị tu hành nàng thế giới đang ở cũng không có đặc sản mấy thứ này tự nhiên là nàng vay mượn mà đến thân là thương nữ nhi của người ta non nớt hạc yêu đối với vay mượn cũng không xa lạ sau khi hiểu rõ tình huống không có gánh nặng trong lòng liền mượn mấy ngàn t í c h phân trước tu luyện thành công lại cho ba mẹ một k i n h hỉ non nớt hạc yêu cười cợt một tiếng đến lúc đó nhất định đem ba mẹ dọa cho giật mình thời gian vội vã nửa ngày trôi qua bận rộn đã hơn nửa ngày non nớt hạc dạ x i nhịn trở lại phòng ngủ đang chuẩn bị nghỉ ngơi sau đó liền chọn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy phập phỉnh ở giữa không trung non nớt hạc yêu biến sắc không tiểu hãi nàng x u ố n g tới thẳng đến phát hiện nữ nhi thân thể mang theo nhiệt độ lúc này mới tùng một khẩu khí tiểu h ái ngươi không sao chứ n o nốt n hạc yêu cười cần nói mụ mụ ta đương nhiên không sao vung tay lên n nó o nốt n hạc dạ xì nhịn cũng theo lơ lửng đây là chuyện gì xảy ra n o nốt n hạc dạ xì nhịn sợ ngây người nàng sinh sống nhiều năm như vậy làm sao không biết thế gian cư nhiên thật sự có siêu năng lực ca mụ mụ ta thu được một cái thần kỳ cơ duyên n o nốt n hạc yêu thập phần đắc ý nói ngay xong nó nốt hạc dạ xì kiên nhẫn tình chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh tiểu ái chuyện này không cần nói cho những người khác bình thường cũng không cần hiện lộ chính mình lực số lượng không phải vậy quá nguy hiểm non nớt hạc dạ s i nhịn ôm lấy hai tử căn dặn đứng lên non nớt hạc yêu gật đầu ta biết rồi mụ mụ chúng ta về sau cùng nhau tu luyện a chỉ cần tu luyện ngươi cùng ba ba cũng có thể trường sinh bất lão chúng ta cũng có thể non nớt hạc dạ s i nhịn kinh ngạc nói non nớt hạc yêu gật đầu ân đạo quân ca ca cũng không ngại chúng ta tu hành chỉ là căn dặn không thể truyền thụ cho những người khác loại này thần diệu tiên pháp tự nhiên không có khả năng truyền thụ cho những người khác non nớt hạc dạ xi、si、nhịn nói rằng ta cho ngươi ba ba gọi điện thoại làm cho hắn trở về không thể t i nghĩ được, ư còn n t ở rằng p u nhân nữ nhi Thẳng đến chứng kiến nữ nhi lên, hắn tình động nhận này. Không n chỉ kích thật h tâm và dai. mới, tiếp rồi trò đồ bay g có, ôm sự tới nữ nhi của ta c ư nhiên có loại này vật khí Thiểu Một thực ta nốt nốt chát. nốt bắt tu không? chúng hạc chân hạc khái. hạc hành. nhanh như giúp mi yêu yêu, đầu non Non long Non nì G gì, cảm mẹ m Y vậy. sự là ra A. ba Ba ba bảo xe thế nào còn không có làm cho ba mẹ tu hành đâu yu mi sen easy đã quên ta lát nữa liền cùng bọn họ nói u m a sen easy không sẽ là chuyên chú hỏa những thứ kia sắp s ắ p họa sau đó đã quên chính sự chứ yu mi sen e a h y g a b e r z i e n xem ra là sen easy thực sự là thích v ẽ đâu ken g giúp chat sinh động độ để t h ẳ n g hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân ken thú cha giả gia nhập vào g giúp chat ken độc giác thú gia nhập vào g giúp chat ken tứ đ ạ i danh bộ gia nhập vào g giúp chat ken giữ môn nữ tướng gia nhập vào g giúp chat chương bốn trăm sáu mươi ba nguyên lai ta là mảng ga nhân vật bốn năm cầu hoa tươi độc r á t thú gờ giúp chat khoa học kỹ thuật đã như thế phát đ ạ t gờ giúp chat c ư nhiên có thể giả bộ đến trong đầu rồi hả độc r á t thú còn có ta vì cái gì gọi độc giác t h ú hả thù cha giả đây là cái gì ta chính là thiên hạ đệ nhất dũng tướng lưu bố yêu nhân phương nào dám can đảm trêu đùa với ta tứ đ ạ i danh bộ là dị thuật sao không nghĩ tới trong thiên hạ còn có cái này một loại dị thuật quả thực không lên các hạ luyện thành như vậy dị thuật vừa không có làm tổn thương ta chẳng lẽ là muốn gia nhập thần hội phủ tứ lại danh bộ chỉ là loại chuyện như vậy ta không thể làm chủ được các hạ hay là trước thời gian dị thuật chúng ta cùng đi gặp thần hậu a dương môn nữ tướng nơi này là nơi nào chẳng lẽ là kim nhân âm y ê u nói cho ngươi biết dương ra một môn tuyệt đối sẽ không có người đi theo địch tu maz tô tiểu tiểu được rồi thái huyền ca ca ngươi thông cáo một điểm vô dụng a m ọ dị lan l ạ p cái này dĩ nhiên là liên hệ chư thiên gờ giúp c h ả sao thật thần kỳ a tu maz vẽ mặt đi gặp phải người hiện đại vẫn có một chút tác dụng mười âu dương minh nhật rất bình thường lần đầu gặp phải loại này kỳ h u y n sự tình đại gia trong lòng đều sẽ có nghi ngờ long bác không sai hồ nhất phi di long bác ngươi cải danh tự r ồ i hả long bác gần nhất long bà tìm tới nhóm cửa sở dĩ ta liền đổi lại long tính nàng cũng không hy vọng long gia đoạn tuyệt loan loan bình thường ở cổ đại đoạn tử tuyệt tôn là một loại vô cùng nghiêm trọng vấn đề thân là long gia chung người hầu nàng tự nhiên muốn làm cho long thị huyết mạch c h u y ể n thừa tiếp thu cha giả các ngươi đang nói cái gì m ọ di lan lữ b ố tướng quân cũng xin thử một lần đánh dấu sau đó đổi ý đồ sau đó ngươi cũng biết cái này gờ giúp c h ắ c không phải là cái gì yêu nhân dị thuật những người khác cũng giống vậy thanh sơn t h ậ t hải m ọ di lan tiểu thư tiếp thu rất nhanh nha m ọ di lan ta dù sao là người hiện đại a hơn nữa đột nhiên xuất hiện hoàng kim loại chuyện như vậy cũng quá ly kỳ a tô tiểu tiểu rất ly kỳ sao ngươi cái thế giới kia cũng rất ly kỳ a có ma pháp ngươi còn có thể đánh vỡ cột điện thời gian còn hỗn loạn quả thực vô lực n ổ nước bọn m ọ di lan ma pháp thời gian hỗn loạn m ọ di lan phía trước hai cái tạm thời không biết thế nhưng đánh vỡ cột điện chẳng lẽ không bình thường sao thanh sơn thất hải bình thường Tumaz, đáng sợ a mọi dị lan tiểu thư cư nhiên cảm thấy cái này bình thường huyết nhục chi khu làm sao có khả năng luyện không thủ đạo liền đánh phá xi、si、măng cột điện a tô tiểu tiểu có lẽ đây chính là tiểu lan bên kia đặc sắc mọi dị lan những thế giới khác nhân không được sao mọi dị lan còn có ta vì cái gì gọi độc giác thù hạ hình ảnh đây là của ngươi này bức ảnh sau khi xem còn có gì nói mọi dị lan lập nguyên lai ta mạn gạ hình tượng là như vậy sao lập ta lại là mạn gạ nhân vật sao mọi dị lan tại sao có mảng ga nhân vật ta chẳng lẽ ta không phải chân thật sao tô tiểu tiểu đương nhiên là chân thật giải thích rất phức tạp chính là mọi lan thì ra là thế vậy các người biết ta bên này c ố sự sao còn có ma pháp thời gian hỗn loạn là chuyện gì xảy ra hả hồ nhất phi tiểu lan ngươi bây giờ đó là cái gì thời gian ngày nào trong tuần mọi lan ngày một ư ơ i tháng tám thu đầy tô tiểu tiểu ngày mai đây mọi lan ngày mùng ngày ba tháng bảy mọn đầy di không đúng vì sao hôm nay là tháng tám ngày mai lại biến thành tháng bảy đâu thật kỳ quái a tô tiểu tiểu kịp phản ứng vô tình ngày hôm nay tháng tám ngày mai bảy tháng cái này quả thực gọi người khó có thể tin dương duyên kỳ chẳng lẽ là vị tiểu thư này thế giới thời gian là ngược lấy qua tuy vậy dường như cũng không đúng a mọi gì lan không có a thế giới của ta thời gian là bình thường không phải ta nói vì thế giới của ta lịch pháp cùng đại gia là giống nhau thế nhưng tại sao phải biến thành như vậy chứ ta phía trước lại còn cảm thấy bình thường tô tiểu Tiểu, loại chuyện như vậy ai nói rõ được sở đại khái là thế giới đặc sắc chúng ta trông b ẩ y nhiều người như vậy có thế giới có võ học có thế giới có quỷ hồn có thế giới có cương thi nói chung mỗi cái thế giới rất bất đồng à. mọi gì lan thế nhưng ta bây giờ biết thời gian chân tướng về sau làm sao còn theo kịp những người khác đ rõ ràng ước hẹn thời gian là rất lâu sau đó kết quả ngày thứ hai chính là ước định ngày thắng cái này cũng quá kỳ quái a vô tình không thể nào hiểu được dương duyên kỳ ta cũng không thể nào hiểu được thế giới bên ngoài thế giới thật là kỳ quái lữ bố cái này quá phiền thoái xinộ mỹ dạ ca cụ dạ chư vị đều xác định chính mình nói chuyện phiếm quần chân thật vô tình xác định không nghĩ tới ta c ư nhiên có thể gia nhập loại này địa phương thần kỳ mới vừa rồi còn cho rằng lại là vị nào hiệp sĩ dị thuật đâu tô tiểu tiểu nói vô tình là nữ vẫn là nam vô tình nữ nam chẳng lẽ tứ đại danh bộ chung còn có một người tên là vô tình nam hồ nhất phi có a vô tình không thể nào ta làm sao không biết tô tiểu tiểu ta biết rồi là bởi vì bất đồng phiên bản ngươi là điện ảnh phiên bản đó là tiểu thuyết kịch truyền hình phiên bản vô tình tiểu t u y ế t là tiểu t u y ế t thoại bản sao kịch truyền hình vậy là cái gì điện ảnh vậy là cái gì tô tiểu tiểu h sáu mươi ba cái giải thích này đứng lên liền hơi rắc rối rồi hiện đại khoa học kỹ thuật giản lược nhìn cái này ngươi sẽ biết tô tiểu tiểu mặt khác ngươi nghĩ biết mình cố c h u y ệ n sao vô tình nếu như có thể mà nói cũng xin cô nương báo cho biết vô tình tất có h ậ u báo tô tiểu tiểu báo đáp thì không cần tứ đ ạ i danh bộ điện ảnh xuya di tự xem a m ọ di lan rõ ràng là ta tới trước umaz ngươi là ở đâu ra học uống công ra sao t h á m tử lường danh cô nạn tiểu lan đây là của ngươi này cố sự tô tiểu tiểu kém chút biến thành học uống công hiện trường đáng sợ a dương duyên kỳ ngươi là dương gia bắt nguội dương duyên kỳ cô nương cũng nhận thức ta chẳng lẽ là ta cũng là thoại bản tiểu thuyết kịch truyền hình nhân vật tô tiểu tiểu không sai muốn biết mình cố c h u y ệ n sao dương duyên kỳ nếu như cô nương không ngại hồ nhất phỉ đương nhiên không ngại dương b á t muội có thể là của chúng ta lúc nhỏ thần tượng chiến trường nữ võ thần tốt uy phong đâu dương môn nữ tướng tô tiểu tiểu nhất phỉ tỷ cư nhiên dành với ta hồ nhất phỉ cái này có gì đoạt không phải cướp n g ư ơ i phát cũng là phát ta phát cũng là phát lữ bố chư vị cô nương nếu bọn họ đều có cố sự chẳng lẽ là ta cũng có tờ s cảm tạ một nghìn năm trăm hai mươi tám khen thưởng cảm tạ đại lao chống đỡ chương 464, 457 lữ bố hoài nghi nhân sinh cổ nạn thế giới đặc sản năm năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu có có nói cái này lữ bố là chính sử bên trong lữ bố vẫn là diễn nghĩa bên trong lữ bố tới hồ nhất phỉ nhất định là diễn nghĩa a chính sử chung lữ bố cũng không phải cái gì thiên hạ đệ nhất võ tướng lữ bố ta ở chính sử chung không phải thiên hạ đệ nhất võ tướng triệu không giận rất khó lý giải sao người ở chính sử chung vũ lực phương diện đánh giá cũng còn tốt thiện cung mã cưỡi ngựa ban cung hào phi tướng thế nhưng cùng quan vũ vừa so sánh với còn kém nhiều lữ bố ta so với quan vũ sai hồ nhất phỉ là chính sử trung lạp diễn nghĩa trung ngươi còn là thiên hạ đệ nhất lữ bố không đúng ta cái này thiên hạ đệ nhất còn có hơi nước d i ệ p hắc bình thường quan vũ nhưng là chính sử trung duy nhất có trước trận chém tướng ghi chép võ tướng phong làm võ thánh thực chí danh quy kỳ thực diễn nghĩa còn đem quan vũ ngược hóa hồ nhất phỉ đích sắc ngược hóa diễn nghĩa trung nói quan vũ là xích thố mã nhanh sở dĩ nhan lương còn chưa kịp phản ứng đã bị chém có đánh lén hiềm nghi chính sử ghi chép là vũ trông thấy lương huy xê sách sở tơ lương với vạn chúng bên trong chém kỳ thủ còn thiệu chư tướng đừng có thể làm giả vương sao chính sử trung quan vũ cũng không có xích thố mã cũng không có thanh long h i ể n ngột đao lấy p h à m nhân tri t h ầ n nhảy vào trong thiên quân b ắ n mã chém tướng mà còn quả thực thái quá tới cực điểm d i ệ p hắc trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp nói chính là q u a n vũ lữ bố chính là nhan lương ta cũng giống vậy đơn giản lấy bên ngoài tính mệnh m ọ d i lan đều nói là chính sử lạp ngươi một cái diễn nghĩa nhân vật cùng chính sử nhân vật tranh cái gì đều không phải là cùng là một cái thế giới tô tiểu tiểu đại khái bởi vì lữ tướng quân đối với mình thiên hạ đệ nhất tương đối coi trọng a lữ bố đây chính là võ nhân vinh quang các ngươi sẽ không hiểu tô tiểu tiểu tam quốc diễn nghĩa ngươi có thể nhìn cùng ngươi chuyện bên kia đúng hay không được với lữ bố đa tạ dương duyên kỳ không nghĩ tới ta cư nhiên cùng lữ bố ở một cái trong bảy bao chứng không phải dương cô nương chẳng lẽ không có phát hiện trong bảy còn có thái tổ bệ hạ sao dương duyên kỳ di thực sự là thái tổ bệ hạ dương duyên kỳ tham kiến thái tổ bệ hạ vô tình lập chúng ta triều đại thái tổ tham kiến thái tổ bệ hạ triệu không giận không cần đa lễ gia nhập vào gờ giúp chặt về sau mọi người đều là đạo hữu nói các ngươi có thể suy tính một chút đem thế giới của các ngươi khế ước cho ta để ta làm thống trị chuyện xưa của các ngươi ta cũng nhìn tống h t r i ề u phía sau hoàng đế thực sự là một lời khó nói hết à. lý thế dân ước ao à, lại là hai cái tống h t r i ề u ta làm sao lại không có gặp phải nhiều như vậy đường t r i ề u đâu tôn nộ g không có a đường t r i ề u thật nhiều đều là thần thoại thế giới ngươi đánh xuống tới sao lý thế dân đừng nói nữa đại thánh bảo bảo trong lòng khổ a thương cảm ta tu vi không cao rất nhiều thế giới đều ăn không tới tay dương duyên kỷ thái tổ bệ hạ loại chuyện như vậy ta không cách nào quyết định còn muốn thương lượng với mẫu thân mới quyết định vô tình ta bên này cũng là muốn thương lượng với thần hầu sau đó mới nói triệu không giận được rồi tô tiểu tiểu cái này vừa thương lượng sợ là khó khăn vô luận là xa thái quân vẫn là thần hầu đều là ngu chung người a lý thế dân cười chết gặp phải loại chuyện như vậy cũng không biết là nên tính nghệ hay nên cười triệu không giận mọi dị lan nói thương thành đồ vật là thật sao tô tiểu tiểu ngươi nói là những thứ kia công pháp đang ư ợ c thần minh chứ m ọ dị lan đối với tô tiểu, tiểu đương nhiên là sự thật mọi gì lan vậy các ngươi phía trước còn cảm thấy ta đánh nát cột điện rất ly kỳ l i ê n thương thành hàng hóa giới thiệu mà nói trong bày có ít nhất thật là nhiều người đều có thể đánh bạo tình thần đi hồ nhất phi đối với chúng ta mà nói tự nhiên không ly kỳ đối với người thường mà nói cũng rất thái quá vô tình cái gì vài thứ kia là thật dương duyên kỳ trường s i n h bất tử tiên đan cư nhiên thật tồn tại doanh chính cái này quá bình thường a chư thiên vạn giới vô cùng tạo hóa chỉ là trường sinh đan dược mà thôi có cái gì kỳ quái vô tình là thùy hoàng doanh chính số hai còn không ngừng một cái đâu triệu chính đích xác dương duyên kỳ ba cái thủy hoàng tô tiểu tiểu bình thường a được rồi các ngươi nếu như muốn tu luyện có thể vay mượn tích phân cho vay đầu tiên mọi dị lan cho vay nặng lãi không phải đâu loại này gờ giúp c h ặ t bên trong còn có loại này tổ chức sao hoàng dung bình thường vay mượn a nơi nào sẽ có loại đồ vật này a chỉ là mấy ngàn tích phân cùng một phương động thiên mà thôi lại không đáng giá tiền gì nhà chúng ta mới không còn dùng cái này kiếm tiền đâu yêu nguyệt chính là a phu quân thuận tay luyện chế mấy viên năng ư ợ n nhóm phổ thông viên đều muốn tích lũy m ư ơ i năm trăm năm tài năng mới có thể đổi được đâu do chú mỹ cô cái này không cần hoài nghi ta có thể bảo đảm tô tiểu tiểu đích xác thái huyền ca ca mới sẽ không làm loại chuyện như vậy đâu h á n thuận tay là có thể kiếm được tiền ngàn ước tích phân các ngươi cái kia một điểm tích phân nhất định chính là nhiều thủy lạc mọi dị lan hơn trăm tỷ tích phân như thế thái quá à vô tình ức thật nhiều à hồ nhất phi ngươi tưởng tượng chung càng nhiều các ngươi cổ đại mười vạn vị ức đúng không vô tình đối với chẳng lẽ hậu thế tính toán thay đổi Umaz, thay đổi a hiện đại vạn và mới chỉ có xương c là cổ đại ước một nghìn lần đâu vô tình cứ như vậy bắt đầu chẳng phải càng nhiều những thứ kia đệ bình đế kinh căn bản đổi không n ổ i a dương duyên kỳ đúng vậy tích phân thật là đắt ta trăm lượng hoàng kim mới chỉ có một điểm tích phân hơn nữa bây giờ còn không thể dùng hoàng kim đổi tích phân ta phía thế giới này dường như cũng không có cái gì đáng giá đông tây a mọi dị lan ta cái này cũng là tô tiểu tiểu t i ể u lan thảm trương thái huyền không phải a p tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín không phải là đặc sản sao hồ nhất phỉ licksaca thứ này có thể để người ta phản lão hoàn động a tô tiểu tiểu nhưng thuốc này tỷ lệ tử vong cũng cao trương thái huyền tỷ lệ tử vong cao có thể thay đổi lương chỉ cần phương thuốc tới tay hết thẻ đều không là vấn đề phản l a o hoàn đồng thuốc vẫn rất có giá trị mọi dị lan ta đây đến lúc đó đi tìm tiểu bi ai ai ai không nghĩ tới mới biến đổi thành cô nạn đại lý tốt triệu ra mới một có biện pháp nào không khôi phục cả tô tiểu tiểu khôi phục loại chuyện như vậy hẳn rất đơn giản chứ âu dương minh nhật đích sắc đơn giản võ đạo tiên đạo đều có thể kích phát nhân thể tiềm năng khu trừ một ít bất lương trạng thái có lẽ tu luyện võ đạo tiên đạo là có thể để cho hắn khôi phục trương thái huyền tình huống bình thường là như vậy hồ nhất phỉ chẳng lẽ là còn có không phải tình huống bình thường cố nạn xui xẻo gặp v ậ n mọi di lan mới một có vấn đề gì tu luyện võ đạo tiên đạo cũng không có thể khôi phục tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ngươi sẽ không sợ tiểu lan sau đó sẽ anh hùng cứu mỹ nhân a trương thái huyền ta có như vậy bất kham sao âu dương minh nhật nói không sai võ đạo tiên đạo đích xác có thể khu trừ lục thân bất lương trạng thái thế nhưng ai nói cho ngươi biết phản lão hoàn đồng phải không lương t r ạ thái m ọ di lan hình như là a tô tiểu tiểu đích xác phản lão hoàn đồng làm sao cũng không có thể quy nạp đến bất lương trạng thái ở giữa chứ chương bốn t r ă ư n trăm năm t h a y trừ giới ngưng luyện thiên tâm trừ thiên pháp tác hội tụ một năm cầu hoa tươi mọi dị lan vậy làm sao bây giờ a mới một không biết thật nhiều năm đều dài hơn không lớn chứ hồ nhất phỉ không có việc gì ngươi cũng trường sinh bất tử chậm g ã i chờ các loại là được tô tiểu tiểu c ô nạn mạn gạ còn tiếp 25 năm ngươi cũng liền chờ các loại hơn 20 năm mà thôi m ọ dị lan các ngươi nói lời gì hơn h a năm a đây chính là tô tiểu, tiểu còn có một cái biện pháp cầu trợ ở thái huyền k a ca là được hồ nhất v h ỉ đích xác nếu như đạo quân nguyện ý xuất thủ hết t h ả đều không là vấn đề umad không sai bất quá thái huyền k a ca là một cái không thấy thỏ không thả chi mương chủ muốn cho thái huyền k a ca bạch bang vội vàng sợ là không thể nào m ọ di lan các ngươi nói là trương thái huyền sao long bác không sai đạo quân không gì làm không được chỉ cần đạo quân xuất thủ tất cả vấn đề đều không là vấn đề bao quát n g ư ờ i bên kia thế vấn đề thời gian đều có thể giải quyết m ọ di lan vấn đề thời gian cũng có thể giải quyết tô tiểu tiểu rất kinh ngạc sao thái huyền ca ca thật lâu phía trước là có thể thao túng thời gian a n g ư ờ i bên kia thế giới vấn đề thời gian đối với hắn mà nói khẳng định không là vấn đề vô tình liền thời gian cũng có thể thao túng sao dương duyên kỳ cái kia bắt đầu chẳng phải cùng thần tiên không khác hay non nó hạt yêu trong bầy rất nhiều người đều tương đương với thần tiên a đạo quân ca ca vậy cũng so với bình thường thần tiên lợi hại hơn tô tiểu tiểu thái huyền ca ca làm sao không được nói à sáu trăm linh bảy chẳng lẽ đối với chúng ta tiểu lan không có hứng thú trương thái huyền không phải ta chỉ là không muốn miễn cưỡ người khác mà thôi còn có hiện tại có chính sự đâu hồ nhất phi chính sự hiếm thấy a đạo quân lại có chính sự trương thái huyền lời nói này ta làm sao lại là một bộ không có chính sự bộ dạng rồi hả chẳng lẽ ta mỗi ngày bắt cá sao t r u n g tôi thu đạo quân thật đúng là thường thường đều ở đây không thấy được tu luyện thế nào qua đây trương thái huyền vì đê âu người ở thủy n g u y ệ t đông thiên đang ngưng luyện thiên tâm ấ n ký đâu tô tiểu tiểu ngưng luyện thiên tâm ấ n ký phía kia thế giới cũng có thiên tâm ấ n ký trương thái huyền nguyên lai、like、không có ta tới dĩ nhiên là có tốt lắm không nói có chuyện tiêu nữa ta mấy ngày gần đây ta phòng chừng đều không có gì không long bác lợi hại lữ bố không gì làm không được cái này chẳng lẽ trong bầy lợi hại nhất chính là đạo quân umad không sai ngươi nếu như có vấn đề gì trực tiếp cầu đạo quân thì tốt rồi đương nhiên tốt nhất không nên bãi nghĩa phụ không phải vậy ngươi rất thảm cười xấu xa lữ bố không muốn nói nghĩa phụ á hơn nữa ta bãi cái nghĩa phụ làm sao vậy tô tiểu tiểu cười chết ngươi nhưng là thủ cha giả a phương thiên hòa kích chuyên âm nghĩa phụ thái huyền c k cũng c sẽ không thu ngươi cái này tốt con trai cả mạch tô trinh đích sắc không thể nhận lữ tướng quân thanh danh tại ngoại a lý thế dân ta dạy cho ngươi một cánh oan cùng với n g h ị lấy bái nghĩa phụ không bằng đưa chút có danh tiếng mỹ nữ cho đạo quân đến lúc đó đạo quân sẽ cho ngươi chỗ dựa triệu không giận đây là ý kiến hay cái gì điêu thuyền văn cơ vạn niên công chúa đều có thể lữ bố đại trượng phu ha có thể dựa vào nữ nhân d i ấm các ngươi không cần làm n ư ợ c ta lý thế dân cười to nói lữ tướng quân ngươi vừa nói chúng ta nhục nhã ngươi tại sao lại bắt đầu trò chuyện riêng ta à triệu không giận hình ảnh ta bên này cũng là lữ tướng quân ngươi cái gì làm người chúng ta đều xem qua tam quốc diễn nghĩa ngươi liền không phải vờ vị nữa tô tiểu tiểu k hồ á lắm. Mấy người ngươi các người đủ r i cái à, nhất à đàn làm y ngươi n lại bị các ư dưới, vậy lập xuống thành hòa thân đàn. n phía phải hòa Hồ h tức trở phi đúng vậy lý thế dân đây thật ra là chuyện tốt ra lữ tướng quân tiễn mấy cái mỹ nhân cho đạo quân mỹ nhân có thành tiên thành thánh tạo hóa lữ tướng quân cũng có thành t i ê n tài nguyên tam quốc thế giới náo động cũng kết thúc bà thắng hồ nhất phi ngươi nói rất hay có đạo lý lữ bố ta suy tính một chút t h ủ y n g u y ệ t đồng thiên thế giới trương thái huyền trước người bảy một phương hương án kiện mặt trên khói nhẹ lửa lò một mạch bay đến chân trời giới khác người trương thái huyền nay bẩm thương thiên n g đương nhiên tâm, chuyện t giúp thế này mấu chốt nhất một điểm chính là cần thế giới đồng ý thế giới không tung ra pháp tắc quyền hạn muốn ngưng luyện thiên tâm ấ n ký vậy khó khăn còn tốt không có chờ hắn chờ đợi bao lâu trong thiên địa liền truyền đến một cỗ hân hoan ý chí sau đó một phương gương đ á xuất hiện ở trên h ư ơ án đồng ý họ nữa n cần đem phía thế giới này thiên tâm ân ký in vào linh kính bên trên trương thái huyền ngưng mắt nhìn linh kính trong lòng suy tính rất nhanh đã biết linh kính lai lịch mọi người đều biết đồng thị nhất tộc là thiên q u y ế n nhất tộc người mang chỉ dẫn nhân tộc trách nhiệm mà linh kính chính là thiên địa ban thưởng hộ tộc linh bảo sẽ ở bước ngoặt nguy hiểm bảo vệ đồng thị nhất tộc chỉ dẫn bọn họ đi hướng thành công có thể nói thủy nguyện đồng thiên thế giới thiên đạo phi thường có tình vị không chỉ cho đồng thị nhất tộc bất phàm năng lực còn ban thưởng hộ tộc linh bảo dù cho đồng thị nhất tộc năm trăm năm không có làm việc thiên đạo cũng không đem linh kính thu hồi đi cái này ở những thế giới khác quả thực không thể tưởng tượng trương thái huyền lấy ra linh kính ngưng mắt nhìn thương thiên tại thiên nhãn phía dưới hắn đã có thể chứng kiến rất nhiều p h á p tác khoanh chân ngồi xuống linh quang một chút xíu tại hắn trước người hội tụ cuối cùng lạc ấn với linh kính bên trên theo thiên tâm ấn ký l ạ ấn với linh kính bên trên linh kính uy năng càng ngày càng mạnh mẽ toát ra mắt sáng tiên quang một mạch bay đến chân trời nơi đó có đại bí mật nhanh không thể khiến người ta đọc trước thanh thế như vậy tự nhiên không gạt được hưu tâm nhân bất quá mấy ngày thì có rất nhiều cao thủ võ đạo hội tụ ở này muốn lên trước lại căn bản làm không được chỉ có thể nhìn được t ử khí bên trong nhất tôn vô thượng vĩ n ạ n tồn tại ngồi ngay ngắn quanh người vạn đạo xiềng xích thẳng vào hư không tiên quang s á n g lạ thần thánh bất phàm là đạo quân long bắc rất đồng thị nhất tộc tham kiến đạo quân đông nhiên có người lớn tiếng la lên bay xuống phía dưới chính là long bác doan trọng đoàn người đạo quân. đạo quân thì là người nào những người khác vẻ mặt khó hiểu liền có người lấn người tiến lên Doan trương bốn trăm sáu mươi sáu nguyễn thay mặt đạo quân chấn thủ thủy nguyễn tăng hùng giới hai năm cầu hoa tươi bình thân a trương thái huyền mở mắt nhìn đám người lướt mắt lại tiếp tục ngưng luyện thiên tâm như vậy lại qua một ngày linh kính uy năng đạt được cực hạ thiên tâm ngưng tụ trương thái huyền trong tay pháp ẩn nắn thoáng chốc linh kính phóng lên cao hóa thành vô cùng lớn chiếu rọi thế giới ẩm ẩm sau một khắc thiên địa chấn động đứng lên phảng phất đ ị a long xoay người chấn động cực đại thế nhưng đại đ ị a bên trên lại không có phát sinh nửa điểm hai nạn không có người nào vì vậy mà thụ thương chân núi đám người nhìn linh kính thần sắc kinh hãi đây là vật gì chẳng lẽ là tiên gia pháp bảo chỉ có đồng thị nhất tộc biết đây là linh kính chẳng qua là cho bọn họ biết bất đồng cái này linh kính dáng d ấ p đã sớm không phải bọn họ biết đến bộ dáng đây là linh kính sao đồng chiến thanh ấm đang run dậy về sau chúng ta đồng thị nhất tộc linh kính bắt đầu chẳng phải vĩnh viễn lấy không trở lại long bắc lắc đầu đạo quân sao lại tham luyến linh kính theo chúng ta đây là vô thượng tiên bảo theo đạo quân cái này linh kính lại chỉ là bình thường linh bảo mà thôi đồng chiến lắc đầu ta không lo lắng đạo quân mà là lo lắng thiên địa đem lấy đi a ta hiện tại có một loại cảm ứ n g cái này linh kính đã là thiên địa vật linh kính vẫn luôn là thiên địa vật ta doan trọng không nói năm đó linh kính chính là thiên địa b a n thượng chúng ta nhất tộc cũng chỉ là có quyền sử dụng mà thôi nếu như mất đi cái kia cũng không có gì hiện tại long bắc đã có gờ g ú t chát so với linh kính tần mạnh đang nói linh khí trong thiên địa trợn p h u n ra lúc đầu linh khí như khói nhẹ dần dần linh khí hóa thành sương mù dày đặc đem sơn gian làm nổi bật trở thành tiên cảnh kỳ thực không chỉ là sơn gian địa phương khác cũng có vô số linh khí phún ra ngoài đ ỗ n g nhiên linh khí tăng phúc đạt tới gấp mấy chục lần chịu linh khí tầm b ổ hoa cỏ cực nhanh sinh trưởng nguyên bản chết héo thụ một cũng dài ra trồi trưởng thành đại thụ che trời những địa phương khác người cũng không biết thiên địa biến hóa nguyên do nhìn trợn mắt ố c mùm mà chân núi võ lâm nhân sĩ lại biết gây nên biến hóa này đúng là đỉnh núi một vị kia tồn tại đạo quân tuy là đám người đều còn không biết đạo quân danh hảo cũng đã đem cùng tiên phật c ũ n g liệt vào không nghĩ tới chúng ta thế giới này lại có thần tiên còn thí thoại cái gì a hiện tại nhưng là tu luyện thời cơ tốt rất nhiều người khoanh chân ngồi xuống vận chuyển tâm pháp chỉ là một hơi thở tăng trưởng tu vi liền so trước đó vài ngày còn nhiều hơn trương thái huyền ngưng mắt nhìn thiên địa nhẹ g i ọ n g n ỉ non thiên địa môn u tấn thăng không phải hoặc giả nói là quay về thượng cổ thời đại giá n dấp phương tiên h đ ị a n à y viễn cổ thời kỳ có vô thượng cường giả hoàng đế si v u chính là trong đó người nổi bật đơn giản là sao lại phát triển không tốt giang cấp thành hạ cấp trung tiên thế giới ngoại trừ long thần công bực này vô thượng công pháp những công pháp khác uy lực chỉ có thể nói một dạng hiện tại lại về trung cấp trung tiên h thế giới phía thế giới này võ đạo đẳng cấp ít nhất phải mạnh mẽ gấp trăm lần cường giả thậm chí có thể đạt được dĩ vãng nghìn lần ở trên sắc phong trương thái huyền vì thế giới hôn nguyên vô cực đạo quân ban thưởng hộ đạo linh kính có thể mở mang chính thống đạo thống có thể mở mang thiên đình địa phủ chấp trường thần quyền đông nhiên thiên địa vang lên một đạo thiên âm lại tựa như phong lôi lại tựa như tiếng mưa rơi đ ắ n người rồi lại có thể hiểu ra trong đó ý tứ rất nhiều võ lâm nhân sĩ nhìn phía đỉnh núi người trong lòng hãi nhiên không còn có tâm tình tu luyện mở mang trừ h i ê n đỉnh, hắn ra phát sóng trực tiếp gian bên trong khán giả cũng cùng theo một lúc khen ngợi còn như phát sóng trực tiếp gian mở ra thời gian đương nhiên là long bắc đến lúc gặp được trương thái huyền long bắc tuy là tâm tính bình thản cũng không nhịn được tại nói chuyện phiếm trong đám nói vì vậy đã bị rực dây mở phát sóng trực tiếp tô tiểu tiểu hoa không nghĩ tới hoa thái huyền ca ca ở phía thế giới này làm ra khỏi động tính lớn như vậy lý thế dân thiên đạo tự mình s ắ p phong nếu như tại chỗ gọi là hồng hoang thế giới cái này bắt đầu chẳng phải dường như hồng quân một dạng hồ nhất phỉ đúng vậy thương yêu diệp hắc kỳ thực cái này cũng bình thường a ta coi long bắc bên kia thế giới dường như thế giới đều tấn thăng đối với thiên địa mà nói đây là đại ân tự nhiên muốn hồi báo m ọ di lan đây chính là thần linh một cấp lực lượng dương duyên kỳ có loại này lực lượng cái gì l i ề u binh cũng vô ích ta vô tình đích xác có chút thủ đoạn sở hữu kẻ thù bên ngoài đều muốn hoa thành bụi lữ bố đạo quân thật là thân nhân vậy lữ bố bội phục phục được phục sắt đất trương thái huyền nhìn phía bầu trời đưa tay linh kính liền rơi xuống trong tay sắp nhập vào một thế giới thiên tâm ấ n ký cái này linh kính uy lực đã đạt đến trung phẩm linh bảo tầm thứ đương nhiên bởi vì đại biểu cho thiên tâm ấ n ký cái này linh kính chỉ có thể c h ấ n thủ giới này không thể mang đi trương thái huyền cũng không thèm để ý hắn cũng không thiếu linh bảo ý niệm trong đầu khẽ động vung tay lên trong tay linh kính toát ra vô lượng tiên quang nhất thời trên bầu trời thì có một phương động thiên mở ra tới động thiên diễn biến cuối cùng diễn biến thành một phương thiên đỉnh lại huy động linh kính hướng phía đại địa chạy tới sau một khắc một phương u ám thiên đ i ệ nổi lên diễn biến thành ưu minh thế giới nhất niệm tiên giới thành nhất niệm ưu minh lập trương thái huyền cũng không có dừng lại nhìn phía thủy n g u y ệ t đông t i ê n bên trong danh sơn đại xuyên lần nữa huy động linh kính thoáng chốc thanh thành trung nam chờ các loại bên trong dãy núi thì có một phương đ n g tiên chỉ chờ có người mở ra đ n g tiên là có thể sáng tạo một phương tu luyện thánh đ i ệ m long thị từ viễn cổ đến nay bác gái thương sinh bi thiên mẫn nhân long thị hậu duệ có thể làm giới này thiên đình tri chủ sắc phong long bác chấp trưởng linh kính thay ta truyền đạo giới này ngắm ngươi chấp trưởng tam giới tạ phúc thương sinh không thể bưng lòng ngươi có bằng lòng hay không trương thái huyền tay cầm linh kính nhìn phía l o n g bác l o n g bác trận tròn mắt doan trọng vội vã đẩy hắn một bà nhỏ giọng nói ra l o n g bác mau trả lời ứng với không thể trái nghịch đạo quân ý l o n g bác tạ đạo quân s ắ p phong nguyễn thay mặt đạo quân c h ấ n thủ tam giới phúc trạch thương sinh l o n g bác vội vã cung kính hành lễ trương thái huyền gật đầu mỉm cười thiện vung tay lên nhất thời linh kính liền bay lên rơi xuống l o n g bác trong tay các người ở ta diễn pháp thời gian đến có chút h u duyên vô tội nghiệt giả có thể nhập thái huyền m ộ n giới lăng bác người lấy linh kính khán giả người thiệt ác thay ta truyền đạo đợi tiên đạo thành công, công đức viên mãn. có thể s ắ p phong đệ tử c h â n thủ ba mươi sáu phương phúc địa mỗi cái mở mang một phương nói m ạ n h đạo thành phi thăng thiên đ ỉ n h bọn ta bái tạ thái huyền tổ s u rất nhiều võ đạo cường giả đại hỷ nguyên bản lấy vì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ không nghĩ tới trong nháy mắt thiên thượng liền rơi xuống bánh đây quả thực là thiên đại kinh hỷ doan trọng có thể làm ta dạy hộ pháp đa tạ đạo quân dân đ i ệ n trương thái huyền an bài hết thủy n g u y ệ t đống t i ê n sự tỉnh thân ảnh biến mất đi thẳng đến hoa tuyết nữ thần lòng thế giới khăn chương bốn trăm sáu mươi bảy bốn trăm sáu mươi lữ bố quân quýt nghiêm thị kiến nghị ba năm cầu hoa tươi g giúp chat tô tiểu tiểu linh kính nói không cần là không cần rồi hả U-ma-z, thái huyền ca ca đại khí a trương thái huyền linh kính là thủy n g u y ệ t đ ố n g thiên thế giới thiên tâm ấn ký vật dẫn không cầm được tô tiểu tiểu thiên tâm ấn ký hồ nhất phỉ đạo quân đem thiên tâm ấn ký ngưng tụ ở linh kính lên trương thái huyền đây là thiên đạo lấy tới linh kính hết sức đặc thù vốn chính là thiên đạo hoa bổn nguyên chế tạo đồ đạc dùng để chịu t ả i thiên tâm ấn ký thập phần thích hợp tô tiểu tiểu thì ra là thế long bắc thực sự là vận may a không chỉ được tam giới tri chủ vị trí còn có linh kính thế giới cũng tấn thăng hâm mộ long bác đều là đạo quân t u n trạch h ù n g bá ta cũng muốn a loại chuyện tốt này trương thái huyền nếu như ngươi bên kia thiên đạo đồng ý chờ thêm một hồi ngươi bên kia đại khái cũng có thể có thiên tâm ấ n ký năm mươi tư linh h ù n g bá ta bên này cũng có trương thái huyền ta đang ở âu dương minh nhật bên này thế giới tế h tự thiên địa thiên đạo đã đồng ý để cho ta ngưng tụ thiên tâm ấ n ký âu dương minh nhật đa tạ đạo quân trương thái huyền không cần cảm tạ ta tự nhiên không phải phí công c h ợ giúp một thế giới ngưng tụ thiên tâm ân ký ta có được một thế giới phát tắc thu hoạch này phi thường có thể chờ ta đem chúng ta g giúp chặt tất cả thế giới đi một lần là có thể làm cho thái huyền giới hội tụ trừ giới pháp tắc tô tiểu tiểu nói như vậy ta bên này cũng có thể trương thái huyền nhìn bầu trời đạo ý tứ thiên đạo không bông ra pháp tắc quyền hạn vậy cũng không tốt tô tiểu tiểu lập thiên đạo không bông ra pháp tắc quyền hạn liền không thể ngưng tụ thiên tâm ấn ký sao trương thái huyền không phải là không thể được mà là quá chậm lãng phí thời gian tô tiểu tiểu đây chính là một thế giới pháp tắc c thái huyền ca ca cũng không muốn tốn một chút thời gian sao trương thái huyền không muốn có cái kia thời gian cảnh giới của ta đều đột phá vài nặng trương thái huyền tốt lắm ta muốn ngưng tụ thiên tâm ấ n ký trở về trò chuyện tam quốc thế giới lữ bố ngồi trong phòng khách y bất giải r á c c a o mày vị này đạo quân hoàn toàn chính xác thần thông vô lượng a l i ê n thiên địa đều tự mình làm bên ngoài s á t phong hắn lại bất tiết nhất cố đem s á t phong cho những người khác điều này nói rõ hắn có lựa chọn tốt hơn thiên đình địa phủ trường sinh bất tử nếu như có thể ta cũng muốn xem qua tam quốc diễn nghĩa đối với mình vận mệnh hắn cũng không cam nguyện tiếp thu kỳ thực coi như hắn không có đâm nghĩa phụ vẫn tận trung cương vị công tác kết quả sau cùng cũng không khá hơn bao nhiêu đông hắn những năm cuối là thế gia thiên hạ hắn lữ bố không phải là hắn thất t ô n g thân cũng không phải thế gia đại tộc căn bản không có tranh đoạt thiên hạ tư cách cuối cùng c h ỉ có thể đi hướng bại vong có thể nói thất bại chính là hắn đã định trước vận mệnh phu quân ngày gần đây lại không có chiến sự chuyện gì như vậy ưu sầu hai đúng lúc này nghiêm thị nhẹ giọng chậm rãi bước đi đ ê n lữ bố ngâm đầu h í t một khẩu khí nói ra phu nhân việc này nói đến huyền bí ta cũng do dự một ít cuộc sống huyền bí nghiêm thị kinh ngạc phu quân có thể hay không báo cho biết với ta chúng ta cũng tốt cộng lại một cái cổ đại xã hội nữ từ địa vị tuy thấp thế nhưng chính thê tuyệt đối là một gia đình hạnh tâm là có thể tham dự gia tộc đại kế tuy là bởi vì nam chủ ngoại nữ chủ nội chính thê trong ngày thường cũng sẽ không đ ú n g tay loại chuyện như vậy thế nhưng một ngày cần nghiêm thị cũng có thể chia sẻ một Hai. nói đi tới lữ bố bên người thay hắn tìm hiểu một chút áo giáp việc này nói rất dài dòng lữ bố thở dài một tiếng đem vờ g i ú t chặt bên trong sự tình nói một lần nghiêm thị t r ừ n g lớn mắt thẳng đến lữ bố biểu diễn vô căn cứ biến hoàng kim nàng mới chỉ có tin phu quân việc này không phải hết sức tốt làm sao nghiêm thị vô cùng kinh ngạc nếu đ ờ i sau những thứ kia quân vốn nói cái kia vị thần thông vô lượng đạo quân thích mỹ sắc chúng ta đầu kỳ sở hảo là được à lữ bố xấu hổ ta không phải nghĩ lấy bảo lưu một điểm anh hùng d i à n h khí sao nghiêm thị bất đắc dĩ phu quân mình cái gì cũng tốt liền là có thời điểm trí tuệ không phát triển nên p h ư ơ n g chính thời điểm r à o hoạt nên r à o hoạt thời điểm ngay ngắn chính là bởi vì cái này tính tính này cách lữ bố cũng không biết đã ăn bao n h i ê u thua thiệt phu quân hiện tại nhưng là một cái thiên đại cơ hội a chỉ cần ngươi bỏ qua những cái được gọi là anh hùng khí khái lữ gia sẽ ở trong tay ngươi phát dương quan đại chính là trở thành hoàng đế cũng không phải là không thể được ngày nay thiên hạ đã có đại loạn tư thế đến lúc đó phu quân ngươi vẫn cao ốc với n e m ê képin cứu vớt bách tính ở tại thủy hỏa bách tính chỉ biết nói ngươi v a i hùng rất cao người phương nào sẽ nói ngươi đoạt mấy nữ nhân từ đ ầ u hơn nữa những cô gái kia là đưa cho thần tiên làm t h ị thiếp đó là vô thượng b ĩ n h quang không chỉ các nàng có hưởng vô tận phúc khí liền gia tộc các nàng cũng cùng đi theo vận ngươi cho rằng các nàng biết không m u ố n lữ bố nghe xong rơi vào trầm tư đặc biệt là nghiêm thị nói đến lữ thị cũng sẽ ra một cái hoàng đế lúc lữ bố trái tim bỗng nhiên bang bang nhảy loạn đứng lên đối với quân thế hắn tự nhiên là thích vừa nghĩ tới chính mình trở thành một quốc gia khai quốc chỉ tổ chịu người hậu thế cùng bái hắn cũng cảm giác có có chút ngồi không yên trên mặt tất cả đều là hưng ơ phấn màu sắc phu nhân nói rất đúng a là vi phu hồ đồ nếu là có thể dính vào đạo quân khi đó thiên hạ dễ như trở bàn tay lựa ra nghiêm gia cũng có thể trở thành thần tiên gia tộc v i n h hằng bất d i ệ t nghiêm thị cười nói phu quân có thể nghĩ thông s u ố t thì tốt rồi phu quân gần nhất vất vả quân bị quá mức mệt nhọc không phải vậy cũng sớm nên nghĩ thông s u ố t lữ bố nụ cười trên mặt càng tăng lên hắn đương nhiên biết nghiêm thị là ổ định hót chính mình nhưng hắn chính là thích nghe nghĩ thông suốt trong đó có phiếu lữ bố mở ra gờ giúp chat lữ bố hoàng cô đ ư ơ n g ta muốn vay mượn một ít tích phân tô tiểu tiểu người không tiễn nữ nhân lữ bố nữ nhân cũng muốn tiễn tô tiểu tiểu lữ bố vay mượn cùng tặng người xung đột sao hồ nhất phỉ vấn đề là người vay mượn tích phân ở người phía kia thế giới đã có thể vô địch đã vô luận là làm hoàng đế vẫn là làm còn lại đều có thể không cần làm điều thừa chứ lữ bố lời tuy như vậy thế nhưng ai sẽ ngại tự mình có cảnh quá tốt đâu nếu như có thể kéo lên đạo quân quan hệ ta về sau cũng là người có bối cảnh lý thế dân năm bảy xem ra lữ tướng quân cũng là người thông minh a không sai mượn tích phân có đầu tiên chúng ta có tích phân khởi n g u ồ n đã đầy đủ vô địch thế nhưng ai lại sẽ ngại tự mình c o n cảnh quá lớn đâu d i ệ p hắc đi ra hốn nói chính là bối cảnh a tu m a r đừng nói nữa tu m a r không nghe được những thứ này gaber e n người ngươi cũng là quan g chỉ chiến sĩ ta cái này thiên sứ đều cảm thấy không sao cả đâu tô tiểu tiểu không phải a ngươi quá đoạn lạc lạc ngươi không nên cứu vất vạn ngàn thế giới nhân loại sao gaber gn ta cũng không bản lánh lớn như vậy a cứu vất vạn ngàn thế giới ngẫm lại đều cảm thấy mệt căn bản không phải người làm sự tình tô tiểu tiểu có thể ngươi là thiên sứ a gaber gn ngươi nói rất hay có đạo lý thế nhưng ta vẫn còn muốn đối với ngươi cái này tự cho là đúng ra h o a nói no chương bốn t r ă ư n trăm sáu lữ bố thế lực lớn thành cao thuận trương liêu sợ ngây người bốn ă m cầu hoa tươi tô tiểu tiểu khá lắm gaber gn ngươi tốt đoạn là g a gaber gn mới biết được sao hoàng dung tiền lì xì nếu muốn mượn liền cho ngươi mượn à động viên cùng tích phân cùng nhau cũng không cần phiền t o á i nữa cả nạ hẹ tiểu thư hồ nhất phỉ Kinh n g ạ c cô A, hoàng cô nương không Hoàng nương ăn giấm. d u nạ g giấm chua, ăn ăn Hơn nữa, chúng chua, cổ qua sao? ta tới đ i A, ba vợ bốn vợ nàng hầu rất bình thường. Lữ bố, đà tạo hoàng ầ u rất thường. t bình bố, Lữ đà ạ cô nương. À, Suna, hoàng À tỷ tỷ thật là đại đ ộ a nếu như ta đã sớm đem bình giấm c h u a đ ổ tô tiểu tiểu thật vậy chăng ta nhớ được trong nguyên tắc kỳ gì tổ cũng có thật nhiều hồng nhan c h i kỷ ngươi cũng không thế nào dạng a ạ s u nạ u m ta nhớ ra rồi ạ s u nạ tỷ tỷ còn có một cái biệt hiệu gọi sanh hóa na ạ u nạ sanh hóa na đây là người nào lấy biệt hiệu a quả U-ma-z, hiệu, xấu xu thực do thanh danh của ta, ta danh kháng nghị. Umaz, kháng nghị h của cười do dù xa. mịn Mỹ Mỹ vô ạ bình thường lạc, dù suna a đao o kiếm nìm á là h ậ c g khắp nơi à. Asuna, may m à ta bây giờ cùng k ỳ gì tổ cũng không nhận ra không phải vậy bắt đầu chẳng phải cũng sẽ đổi xanh tô tiểu tiểu không có việc gì ngươi bây giờ nhận thức thái huyền ca ca có thể danh tránh môn thuận làm hậu cùng một chóng sẽ không thay đổi xanh ạ suna có thập mười một sao bất đồng sao Umaz, dường như không có gì bất đồng bất quá chỉ ít danh chính môn thuận a ạ u n a loại này danh chính ngôn thuận tam mới chỉ có không muốn a tam quốc thế giới lữ bố nhận lấy tiền lì xì một cái bình trà nhỏ xuất hiện ở trong tay nghiêm thị thấy rồi hết sức kinh ngạc hỏi đây là đây chính là động t h i ê n lữ bố cười nói không nên nhìn chỉ là một cái nho nhỏ ấm trà trong đó đã có phương viên hơn mười dặm cao thấp dùng để làm ruộng thu gặt một lần liền đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng mấy triệu quân đội nghiêm thị n g h e xong mục trừng ư k h u n g ố c nhìn phía ấm trà nhìn tới dường như chân bảo lữ bố bật cười lớn bất quá động viên dùng để trồng lương thực quá phí của trời vẫn là c h ủ linh rất tốt có thể đổi lấy tích phân làm cho chúng ta trường sinh bất tử nghiêm thị thần s ắ c biến đến nghiêm túc phu quân mau mau đem hắn cất s o n g các không thể khiến người ta trùng đi phu nhân an tâm thiên hạ to lớn chẳng lẽ còn có người có thể ở trong tay ta đoạt đầu tiên lữ bố không hề để tâm đem ấm trà p h o n g tới trong lòng ta trước tu luyện một trận đối đ á i ta tu luyện thành công lại mang phu nhân cùng nhau tu hành người đi đi trong nhà toàn bộ tự có con bà nó cầm ngươi không cần phải lo lắng lữ bố gật đầu tìm một gian tính thất bắt đầu bế quan tu hành diễn nghĩa thế giới võ học chính là đúc luyện thân thể tăng thêm khí lực võ đạo cũng không phải gì đó t r ư ớ khí khí huyết chi đạo cũng không cần khoanh chân vật khí trong ngày thường lữ bố đều là ở trong viện luyện võ cũng không cần t i n h thất là lấy cái này t i n h thất cũng không phải chuyên môn cửa dùng bế quan địa phương chỉ là một cái t ĩ n h lặng khách phòng bất quá đối với lữ bố mà nói cái này cũng đủ rồi nửa ngày võ thuật lữ phủ bên trong dâng lên một cố cường hạn g khí tức một mạch bay đến chân trời c ả n quét vật tiêu nghiêm thị cảm giác được một trận kiểm nén nhìn phía lữ bố bế quan phương hướng nhãn thần kinh hỷ phu quân đây là là được rồi ôm vẻ mặt vui mừng vội vã mà đi đi tới tính thất ở ngoài sau đó liền gặp được lữ bố sải bước đi tới nhìn thấy nghiêm thị vẻ mặt sắc mặt vui mừng phu nhân ta tu luyện thành công ngày nay thiên hạ lại không có ta đối thủ chúc mừng phu quân thần công đại thành nghiêm thị đại hy liên thanh cung c h ú c thời cổ phu t h ế nhất thể nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn lữ bố phát triển điều này nói rõ nàng cũng muốn theo phát đạt đi phu nhân chúng ta uống một chén sau đó vào kinh đi lữ bố thần sắc cứng lại ta nhớ được mười ngày trước đồng trác lao tặc cũng đã hướng kinh sư đi Tốt. nghiêm thị gật đầu phân phó người phía dưới chuẩn bị trên một cái bàn tốt rượu và thức ăn trên bàn rượu lữ bố thoải mái chạy chén c h ỉ cảm thấy càng uống tinh thần càng tốt nhất định chính là ngàn chén không say siêu nhân sự thực cũng là như vậy có chân khí cảnh tu vi thế gian rượu s ắ c thực khó có thể làm cho lữ bố say ngã uống rượu lữ bố suy nghĩ bắt đầu phía sau bố trí c h ỉ cảm thấy đầu góc biến đến linh quan g cực kỳ võ đạo tu hành vốn là một loại tiến hóa võ đạo càng mạnh trí tuệ càng cao dù cho lữ bố vốn là toàn cơ bắp lúc này cũng biến thành trí kế b á c h xuất suy nghĩ một trận lữ bố bật cười lớn thực lực của ta vô địch thiên hạ căn bản không cần cái gì mưu kế đối đại ta dẫn tịnh châu lan kỵ hãm trận doanh đến tinh sư toàn bộ liền trần ai là định ngày hôm sau lữ bố người mặc tơ lụa y phục cũng không lấy giáp cưới tuấn mã dẫn ra quyến đi tới quân doanh tướng quân hôm nay vì sao mang ra quyến tới đây chẳng lẽ là có xảy ra chuyện lớn nhìn thấy lữ bố đến cao thuận vô cùng kinh ngạc hỏi không sai đồng chắc vào kinh cần vương tất sinh phản tâm ta muốn vào kinh ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi trước lữ bố khí phách nói rằng cao thuận vội vã khuất thân tham viếng m ặ t tướng n g u y ệ n đi nói xong rồi lại lo lắng nói ra tướng quân chỉ là chúng ta lại không thấy thánh trị binh tướng cũng không hiểu không chiếu mà vào kinh sợ là một đi không trở lại a h là... ông nghi ngờ c cao thuận i bắt đầu chỉnh đốn quân đội một khác đồng hồ phía sau binh tướng tể tụ với giáo trưởng lữ bố đứng ở trên đài cao đông nhiên bay bổng lên đứng ở trăm mét hư không bên trong cái này một tay trực tiếp đem cao thuận sợ ngây người cùng cao thuận cùng nhau bị sợ ngây nô còn có t r ư ơ n g l i ê u c h ở các loại binh tướng bọn họ biết lữ bố vũ lực cao lại vạn vạn không nghĩ tới lữ bố đã không phải là người võ tướng lợi hại hơn nữa đó cũng chỉ là khí lực lớn điểm tốc độ nhanh một điểm mà thôi phi thiên người có thể bay đứng lên sao chỉ ít phía thế giới này trên mặt n ổ i một cái có thể bay lên người đều không sáu trăm hai mươi bảy có tướng quân cư nhiên bay lên đến rồi cao thuận tự lẩm bẩm lữ bố nhìn phía phía dưới đám người phi thường hài lòng vẻ mặt của mọi người trầm giọng nói mây ngày trước ta được gặp gỡ giới đạo quân chịu bên ngoài chỉ điểm đã có thành tiên thành thần phúc duyên thế nhưng ta không nguyện bỏ qua chúng tướng sĩ rời đi chỉ nguyện ở nhân gian mang theo chúng tướng sĩ cậu phú quý bọn ta đã tạ tướng quân chúng tướng sĩ nhân thần mừng như đ i ê n lập tức tham b ái hiện tại chính là một cái cơ hội tốt đồng c h ắ c vào kinh cần vương t ậ t sinh lòng không thần phục bọn ta vào kinh quét sạch thiên hạ phú quý đang ở trước mắt bọn ta nguyện đi theo tướng quân hiện tại theo ta niệm tụng thái huyền thần chú có này thần chú các ngươi cũng có thể trở thành lấy một địch một trăm tồn tại lữ bố đứng tại trong hư không một câu một câu dạy đám người thẳng đến đám người có thể đem thái huyền thần chú thuộc lòng thời kỳ này lữ bố thế lực còn chưa đại thành không có bao nhiêu lương tiền nuôi binh sĩ、si、không nhiều lắm chỉ có ba số lượng ngựa mấy trăm cái này vốn là hắn giàu dĩ địa phương thế nhưng có thái huyền thần chú đây hết thệ đều không là vấn đề sĩ、si、binh biến mạnh mẽ trong tay hắn mấy ngàn nhân mã cũng có thể hoành táo thiên hạ Đợt, cảm tạ thư linh, đồng trác ngươi đã lấy từ hữu đạo năm năm cầu hoa tươi ngày hôm sau lữ bố lần nữa giáo trường điểm binh vung tay lên nhất thời mấy nghìn món sáng loáng quăng n g ó i sáng áo giáp cùng với thương thép xuất hiện ở trên giáo trường chính là đến từ hiện đại sắt thép chiến giáp lập tức lấy giáp theo ta vào kinh là chúng tướng sĩ đại hỷ có mấy ngàn cân khí lực lại tăng thêm bách luyện thần giáp chiến tranh còn có nguy hiểm gì coi như công thành lúc bị đá lớn nện ở trên người cũng rất khó chịu tổn thương húng chi bọn họ gia tăng cũng không chỉ là khí lực còn có tốc độ người bình thường mơ tưởng bắn chúng bọn họ đám người tiến lên riêng phần mình nhận lấy nhất kiện áo giáp thương thép mặc vào trình tề khoảng khắc ba ngàn quân sĩ biến thành trọng giáp binh uy thế tăng thêm nữa một bậc ở c ổ đại trọng giáp kỵ binh có thể nói vương bài bộ đội quân bất kiến tần vương ly thế dân hơn ba ngàn danh huyền giáp kỵ binh liền đánh thất bại đ ầ u kiến đức mười vạn nhân mã cái này vẫn là không có trải qua cường hóa binh sĩ hiện tại lữ bố nhân mã trải qua cường hóa trăm vạn đại quân cũng có thể trong nháy mắt liền trung khoa nhìn thấy quân dung nghiêm túc quân đội lữ bố hết sức hài lòng ý niệm trong đầu khẽ động mở ra động tiên cửa tiên nhập đầu tiên bọn ta lập tức vào kinh thành là chúng quân sĩ xếp thành hàng lần lượt tiên nhập động tiên bên trong sau đó là lữ bố gia quyền lần này vào kinh hắn sẽ không chuẩn bị lại về bên i tái tự nhiên muốn đem có thể mang người đều mang đi đợi cho đám người hoàn toàn tiên nhập đ ộ n g tiên lữ bố mới đưa động tiên môn nhà đóng vận chuyển c h â n khí thẳng vào vân tiêu hướng kinh sư mà đi c h â n khí cảnh thao tung chân khí phi hành tốc độ cực nhanh không đến một canh giờ kinh sư thấy ở xa xa lữ bố đứng ở vân tiêu bên trên nhất thời nghe được từng đợt tiếng họ giết nguyên lai đồng chắc đã động thụ xem ra ta tới đúng lúc đi tới hoàng cung bầu trời nhìn phía phía dưới cao nói rằng các ngươi phản tặc còn không ngừng tay thanh â m như sấm lúc chém giết bên trong đám người sợ hết hồn ngầm đầu nhìn trời chỉ thấy một vị tướng quân đứng tại trong hư không thần thái uy nghiêm diện mục hàm sương làm người ta kinh ngạc run sợ ngươi là người phương nào đồng trác thấy rồi trong lòng cả kinh người đến bán cuông ra lệnh một tiếng tự nhiên có chung với đồng trác sĩ binh dương c u n g kéo tiễn hướng phía bầu trời phong tới nhất thời tiễn như châu chấu già thiên tế nhật lữ bố cờ nhạt đồng trác dám can đảm công kích bản tướng ngươi quả thực lấy từ hữu đạo mắt thấy vũ tiến bay tới vung tay lên vũ tiến đảo ngược phốc phốc thanh em văng lên trong nháy mắt lúc trước bắn tên đám người thế thì tiễn ngã xuống đất chỉ là một kích đồng trác rơi t r ư ớ n g mấy nghìn trung thành trị sĩ liền toàn bộ trận v o n g những người khác thấy rồi nơi nào còn có nửa phần tâm tư phản kháng đinh định đương đương binh k h í rơi xuống nhất địa người đến đi đem đồng trác đám người cầm xuống lữ bố rơi xuống đất mở ra động thiên cửa ba ngàn nhân mã từ đó đi ra như lang như hổ tiến lên đem đồng trác bắt trói đồng trác nguyên bản còn muốn phản kháng nơi nào nghĩ đến hắn thậm chí ngay cả một cái tiểu binh đều không phản kháng được điều đó không có khả năng a đồng trác cao lớn và võ sức chiến đấu mặc dù không như lữ bốn h ư vậy dũng tướng khí lực lại cũng không yếu bao nhiêu lúc này huy động hai cánh tay lại cảm giác cái k i a tiểu binh kèm ở tay mình t ỷ như cùng là bằng sắt căn bản không lay động máy may cái này tiểu binh khí lực thật là lớn nhìn phía những binh l í n h khác chỉ thấy thủ hạ mình dũng tướng mỗi người dường như n h u ễ n chân tôn một dạng đào mắt đã bị những thứ này tiểu binh cầm xuống đồng chắc nhìn nhất thời hoài nghi nhân sinh thủ hạ ta đại tướng như thế bất h a m thậm chí ngay cả một cái tiểu binh đều đánh không lại bất quá nghĩ đến những thứ này người đều là bay trên trời tới dũng tướng dưới trướng chỉ sợ cũng là thiên binh lại cảm thấy đương nhiên chỉ là khoảng khắc toàn bộ hoàng cung liền toàn bộ rơi vào lữ bố trong tay ba ngàn sĩ tốt thu biên hoàng thành cấm vệ đồng trác tây lương b i n h mã nhân số thoáng cái đi tới m ộ ư ơ i vạn lữ bố phân ra một ngàn người chia làm m ộ ư ơ i đội dẫn m ộ ư ơ i vạn hà n binh c h ấ n thủ toàn bộ kinh sư chỉ là nửa canh giờ toàn bộ kinh sư đều rơi vào trong tay ngự hoa viên lữ bố gọi đến thái hậu hoàng đế lưu biện vạn niên công chúa đám người không biết tướng quân gọi ta trò các loại đến đây ra sao chuyện quan trọng vạn niên công chúa lưu biện đã sớm dọa gần chết sắc mặt tái nhọn không dám nói lời nào cuối cùng vẫn thái hậu đã mở miệm lữ bố cười nói ta chính là tịnh châu lữ phụ tiên nguyên là đại hán thổ thần bất quá nay đã đạt được thượng giới đạo quân ban thư ờ n g pháp tu thành trường sinh bất tử thân thái hậu các ngươi thuận theo thiên mệnh nhường ngôi với ta ta cũng có thể tiễn các ngươi một hồi thiên đại phú quý trường sinh bất tử nhường ngôi ngay vậy thái hậu nhữ mày lữ tướng quân không để ý quân thần ân nghĩa rồi hả thái hậu hỏi lữ bố cười nhạt thiên tử giả bình cường mã tráng giả trở nên thái hậu bây giờ tình thế này còn nói cái gì quân thần ân nghĩa a ngay vậy thái hậu trầm mặc tuy là thiên hạ việc đại để như vậy ngươi cũng không cần nói xong trực tiếp như vậy a vậy không biết lữ tướng quân nói phú quý là cái gì thái hậu trầm mặc mấy hơi thở lại hỏi lữ bố hướng lên trời chắc tay nói ra ta gặp đạo quân thần thông q u ả n g đ ạ i ở đại la tiên h chính là một thế giới tồn tại trí cao như thái hậu làm cho hoàng đế n h ư ờ n g ngôi với ta ta có thể đem vạn niên công chúa đưa đến đại la tiên h làm đạo quân một vị thị thiếp về sau lưu gia cũng coi như cùng đạo quân cài đặt quan hệ coi như là lưu biện thái hậu các ngươi cũng có cơ hội trưởng sinh bất tử chẳng phải để thay tiễn vạn năm đi qua thái hậu trầm âm việc này thất không ta lữ mỗi chẳng lẽ còn gạt ngươi sao lữ bố hử lạnh lữ tướng quân n g h ỉ nộ ta cũng chỉ là có chút sầu lo mà thôi thái hậu liền vội và nói chỉ là coi như ta làm cho biện nhi nhường m ô i ngươi thiên hạ thế ra sợ cũng sẽ không thừa nhận à. lữ bố cười nhạt ta chỉ cần một cái danh phận mà thôi bọn họ không tiếp thu thủ hạ ta sĩ binh chẳng lẽ là ăn không ngồi rồi ngay vậy thái hậu lần nữa trơ mặc nhìn phía lưu biện vạn năm hỏi biện nhi vạn năm các ngươi vương d ạ n thấy thế nào lưu biện biết không có nguy hiểm đánh mạng phía sau cuối cùng cũng chấn định lại cuồng ta không có ý kiến chỉ là hy vọng lữ tướng quân có thể bảo toàn lưu thị t ô n g thân không để bọn họ chịu việc binh đao chỉ hại vạn n i ê n công chúa cũng nhẹ nhàng hành lễ vạn năm cũng là cái ý nghĩ này lữ bố cười ha ha ba vị yên tâm nếu vạn n i ê n công chúa chuẩn bị đi đại la tiên h vậy chúng ta chính là người cùng một đường công chúa đến rồi đại la tiên h cũng xin hướng đạo quân nói tốt vài câu lự mộ ở chỗ này đi đầu đã cả bon ba vị các ngươi tạm thời ở hoàng cung ở xuống đối đ á i ta lại nói phục mấy người cùng nhau đưa vào đại la tiên h dứt lời lữ bố an bài cung nữ thái dám bình thường hầu hạ chính mình lại lớn bức ly khai còn muốn thuyết phục mấy người đi đại la tiên Thái bốn trăm bảy mươi vương doãn kẻ thức thời là trang tuấn kiệt một năm cầu hoa tươi vương doãn quý phủ vương doãn cẩn thận ứng phó lữ bố đương nhiên vương doãn cũng chỉ là mặt ngoài cẩn thận nội tâm là tuyệt đối khinh thường lữ bố tuy là lữ bố đã n ă m giữ lạc dương nhưng ở thế gia đại tộc xem ra cái này chỉ là khu khu một cái biên tướng mà thôi căn bản không có tư cách ngồi long đỉnh một ngày thiên hạ đại quân đến lữ bố trong nháy mắt sẽ trở thành chó rơi xuống nước không biết lữ tướng quân đến phủ có chuyện gì lữ bố trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta nghe nói vương tư đồ trong phủ có một cái ca cơ tên là điêu thuyền s ắ c nghệ s o n g tuyệt ta muốn đem bên ngoài hiến cho thiên giới thiên nhân không biết vương tư đồ có thể hay không tạo thuận lợi vương d o a n mật ra không nghĩ tới việc này đều đã bị người ta phát hiện cái này vương tư đồ kẻ thức thời là trang t u â n kiệt ngươi nếu không chuẩn vậy cũng không sao cả lữ mỗi thiên binh tự có thể đem điêu thuyền tìm ra vương doãn thần sắp biến đổi cả giận nói lữ tướng quân như vậy cường thủ hạo đoạn bắt đầu há lại hành vi quân tử ta cũng không phải là quân tử lữ bố lắc đầu ý niệm trong đầu k h ẽ động vương doán bay thẳng đến rồi giữa không trung ta này tới là mang theo thành ý mà đến như vương tư đồ không chịu vậy cũng đừng trách lữ bố không k h á c h khí vương doán bay ở giữa không trung trong lòng sợ sáu trăm bốn mươi ba h o à n g sợ nhất thời tin ngoại giới đ ồ n đãi lữ bố là từ trên bầu trời bay tới tiên thần cũng không phải phạm nhân lữ tướng quân vì sao nhất định là điều thuyền thiên hạ mỹ nhân sao mà nhiều cũng lữ bố đem vương doan bông nói ra việc này ngươi cũng không cần hỏi nhiều điều thuyền cô nương có thể bị người của tiên giới nhìn chúng đó là phúc khí của nàng mau mau chuẩn bị một ngày điêu thuyền tiến nhập tiên l ê n giới vương gia ngươi cũng sẽ theo gà chó lên trời cái này chẳng phải so với ngươi bây giờ mạnh hơn nhiều vương gia cũng có thể thơm lấy vương doan ánh mắt s ắ c bén ta đây cũng có thể như lữ tướng quân một dạng bay lên sao phi lữ bố cười nói chuyện nào có đáng gì đến lúc đó ngươi không chỉ có thể phi nói không chừng còn có thể trường sinh bất từ đâu vương doan nghe xong càng là tâm động lữ tướng quân sự tình ta đáp ứng người đến mời điêu thuyền đến đây khoảng khắc lữ bố mang theo điêu thuyền ly khai điêu thuyền ngồi ở trong xe ngựa bị binh si đưa vào hoàng cùng mà lữ bố lại đi thái ra mà đi vừa dỗ vừa dọa cuối cùng thái diễm cũng bị lữ bố mang tới hoàng cung ba vị cô nương lần này đi đại la thiên cũng không muốn đoán hận a lữ bố thuận tay mở ra xuyên về cửa cả kinh hiện trường bk các cô nương tú mục trừ lớn không dám tin tưởng lữ bố cũng coi như là của các ngươi người mai mối cũng xin cho lữ bố nói tốt vài câu thái diễm hử nhẹ lữ tướng quân yên tâm nàng có thể nhớ kỹ lữ bố đem cha mình sợ đến gần chết còn dùng thái thị vừa để xuống uy hiếp phụ thân lữ bố nghe xong cũng không để ở trong lòng nhìn theo ba người tiến nhập đại la thiên lúc này mới xoay người cùng ngày lữ bố liền giáo trường điểm、binh. đem mười vạn hàng binh huấn luyện thành lấy một địch một trăm tiên binh chia làm mấy nhóm đi trước các nơi trấn thủ để tránh khỏi sĩ tộc bạo khởi đại la tiên h thái diễm ba người tiến nhập đại la tiên h cũng cảm giác bốn chu không khí biến đến tươi mát đứng lên nguyên bản có chút tích tụ tâm tình cũng biên thành thư sướng những cây đó thật là cao a trên bầu trời còn có một chỉ kim ô đ i ể u thật thần kỳ nơi đây thực sự là tiên giới tam nữ kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiệu kỳ thái diễm hoan hô nguyên lai cho rằng chỉ là gạt người không nghĩ tới cũng là thực sự cái này lữ tướng quân người cũng không phải hư như vợ dạ vạn n i ê n công chúa không nói ngươi vừa mới có thể không phải thái độ như vậy a làm sao trong nháy mắt liền biến điêu thuyền nhưng có chút cảnh giác nàng cũng không phải là tôn quý công chúa cũng không phải đại gia thiên kim đối với ngoại giới hoàn g cảnh nhất là nhạy cảm cũng nhất là cảnh giác hai vị tiểu thư cẩn thận một chút nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây chúng ta cũng không cần quá thả l ò n g mới lạ đang nói chỉ thấy trên bầu trời ba vị tiên nga điều khiển tường vận h à n g lâm ba vị nương nương đã biết được các người đến xin mời đi theo ta a nương nương điêu thuyền kinh ngạc t h ư ớ gia chính là hoàng dung nương, nương đạo quân lúc này ở những thế giới khác cũng không tại đại la tiên thân á i là người cổ đại tự nhiên biết trong thâm cung gièm pha hậu cung chi chủ triệu kiến mới vào cung nữ tử tự nhiên là muốn lập một cái uy cho tân nhân một hạ mã uy nghĩ đến đây cái vạn niên công chúa liền nghĩ đến những thứ kia bị đánh vào lanh cung nhân trong lòng lạnh nửa đoạn ba vị cô nương không cần sợ hãi nương nương có thể không phải loại người như vậy các ngươi một hồi sẽ biết khoảng khắc đoàn người đi tới một tòa hoa lệ quỳnh trong lầu gặp được trong truyền thuyết nương nương gặp qua nương nương ba vị mội mội k h á c h khí không cần đa lễ hoàng dung cười nói phu quân không ở hiện tại liền do ta tới tiếp đại ba vị mội mội a người đến mang thức ăn lên tiệc rượu qua đi điêu thuyền ba người cũng coi như hiểu được hoàng dung cũng không phải tới lập uy mà là tới nói cho các nàng biết chính mình phúc lợi đánh ngộ đang ở đại la tiên h tự do tự tại đồng thời còn có thể tùy thời trở lại chính mình thế giới điều này làm cho các nàng chấn kinh rồi rất lâu chúng ta lại còn có thể trở lại chính mình thế giới đây không phải là đương nhiên sao tiên n a cười nói các ngươi chỉ là làm đạo quân nữ nhân cũng không phải là làm t ù phạm bất quá trở về phía trước chư vị còn cần tu luyện một trận có tự bảo vệ mình thực lực lại nói vạn n i ê n công chúa hỏi ta đây tu luyện sau đó có thể từ lữ tướng quân nơi đó đem giang sơn đoạt lại sao tiên nga lắc đầu đạo quân đã sớm nói rõ sẽ không nhúng tay c h ừ giới việc các người thân là đạo quân phu nhân chẳng lẽ muốn làm cho đạo quân thất tín sao nghe vậy vạn n i ê n công chúa trầm mặc l i ê n thái diễm điêu thuyền cũng theo suy tư công chúa tiên nga nói không sai chúng ta như là đã thành đạo quân phu nhân vạn không thể làm ra làm cho phu quân hồ thẹp việc vạn n i ê n công chúa gật đầu bọn bội bội nói là đa tạ tiên nga nhắc nhở vạn năm nhãn g thần sáng lên đến lúc đó ta đem mẫu hậu đệ đệ đều nhận được địa tiên liên giới để cho bọn họ tu hành cái này có thể sánh bằng ở nhân gian quan tâm giang sơn khá thái diệm nhãn thần sáng sủa phụ họa ta cũng muốn tiếp mẫu thân bọn họ đi tới hưng phúc điều thuyền trầm âm nghĩ tới vương doãn cuối cùng rồi lại thôi nàng cùng vương doãn quan hệ tuy tốt lại không có tốt đến phụ thân nữ nhì trình độ ba tháng ở lữ bố điên quần bành chủ giới toàn bộ thiên hạ lần nữa khôi phục tích mịch thế gia đại tộc ở thiên binh quân tiên phong phía dưới căn bản không có biện pháp phản kháng vô luận là dự trữ nuôi dưỡng tư binh vẫn là nắm giữ quân đội đều bị lữ bố quân đội đánh tan lại tăng thêm có lưu biện nhường ngôi danh nghĩa lữ bố cấp đoạt thiên hạ tốc độ vượt quá mọi người tưởng tượng sau đó lữ bố lại thái độ k h á c thường ban bố rất nhiều chính lệnh làm cho bách tính chiếm được thực tế c h ỗ t ố t cựu liên tiếp năm đại hạn cũng ở hành vân bố vũ thần thông d ư ớ i hóa giải nhất thời lữ bố lại thành thiên mệnh sở quy người cừng hãn vũ lực lại tăng thêm vô lượng thần thông lữ bố chính quyền vững như thái sơn thế gia đại tộc mặc dù có lòng phản kháng lại căn bản không phản kháng được chỉ có thể ở thiên binh đến phía sau dâng gia đại bộ phận gia tộc tài nguyên cầu xin một cái bình an mặc dù chỉ là đi qua m ấ ờ tháng toàn bộ thiên hạ lại tỏa sáng không cùng một dạng phong thái nếu như nói phía trước thiên hạ là không khí trầm lặng như vậy hiện tại thiên hạ chính là sinh cơ bừng bừng dân chúng nụ cười trên mặt rào rạc trong mắt tràn đầy đối với tương lai hy vọng trên bầu trời năm bóng người đạp bạch vân nhìn phía phía dưới vùng quê không nghĩ tới a lữ bố c ư nhiên có thể đem thiên hạ thống trị được tốt như vậy vạn n i ê n công chúa hơi kinh ngạc ta xem cái kia tam quốc diễn nghĩa lữ bố cũng không thông minh à. điều thuyền cười nói tu luyện võ đạo nếu như còn không khai khiếu đem thiên hạ thống trị được dối tỉnh dối mù như vậy ta cũng chỉ có cầu phu q u â n tiếp quản giới này thái diễm cười khẽ không hổ là nữ trung hào kiệt điêu thuyền tỷ tỷ vẫn là quên không được chính mình sử mệnh nên vì người trong thiên hạ chờ lệnh đâu thái diễm ngươi pha cho ta điều thuyền đưa tay nhẹ nhàng nắm bắt thái diễm khuôn mặt tươi cười dù beng nói chúng ta đã đem người nhà đưa đến địa tiên liên giới không trả lại được còn muốn đi làm cái gì vạn n i ê n công chúa đột nhiên hỏi thái diễm cười nói đương nhiên là đi cho phu quân mang một điểm kinh hỉ đi trở về kinh hy điều thuyền kinh ngạc là cái gì thái diễm cười nói nghe tiếng đã lâu rang đông nhị kiểu diễm tuyệt thiên hạ nếu g n có thể cho phu quân mang về ngươi nói phu quân có phải hay không càng thêm sùng hạnh tại chúng ta đâu điều thuyền vạn n i ê n công chúa trấn kinh rồi vạn, vạn không nghĩ tới thái diễm cư nhiên làm ra loại chuyện như vậy tới thái diễm n g、so、hơn nữa cái này đối với nhị kiểu tỷ bội mà nói cũng là một chuyện tốt ta trường sinh bất tử thanh xuân vĩnh chú có thể mang theo gia tộc phát triển chẳng phải so với ngây người ở cái thế giới này hóa thành xương khô tốt vạn năm điều thuyền nghe xong nhất thời không lời chống đỡ chỉ là cùng đạo quân gặp mặt một lần mà thôi người cái thái diễm cư nhiên trở nên nghĩ như vậy lấy lòng phu quân rồi hả nghĩ lại nghĩ lấy đề nghị của thái diễm các nàng cũng tâm động đứng lên vạn năm phụ họa thái diễm ngươi nói không sai chúng ta xác thực hẳn là sẽ tìm mấy người tăng thêm lực hấp dẫn mới là không phải vậy phu quân lúc nào mới có thể lại tới chúng ta nơi đó a điều thuyền ân ta cũng tán thành thái diễm cười nói cái này kêu là đồng tức xuân thâm tỏa nhị tiểu điều thuyền không nói chúng ta chỗ ở lại không gọi đồng tức thay đều không khác vây lạc thái diễm hự nhẹ tâm tình vô cùng tốt điều khiển vân đoá hướng giang đông mà đi phiến khắc thời gian muốn hỏi thăm đến tiểu ra chỗ còn không có đánh xuống đụng mây liền nghe được một trận du dương dễ nghe tiếng đàn chuyển đến thật là tươi đẹp tiếng đàn thái diễm cười nói không nghĩ tới hai vị mội mội còn có như vậy tay nghề đi chúng ta đi gặp một chút hai vị mội mội vì vậy tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi đánh xuống đụng mây t h ầ n tiên đại kiều kích thích cầm huyền ngón tay ngừng lại nhìn phía hạ xuống ba người tiểu kiệu bưng chén t r à đang ở thưởng thức t r à lắng nghe tỉ tỉ tiếng đàn thấy thế kém chút đem chén t r à rơi trên mặt đất tú mục chặt tròn, tròn lộ ra không dám tin tưởng màu sắc các ngươi là người phương nào đại kiều nhất chức lấy lại tinh thần lên tiếng hỏi thái diễm cười nói, ta là thái gia c h i nữ thái diễm phía trước h ư u duyên tiến nhập đại la tiên tu thành bất lao bất tử thân hôm nay trở lại giới này chuyên tới để trông thấy thanh danh tại ngoại k i ể u ra thì muội hôm nay gặp mặt quả nhiên ta thấy mà yêu a vừa nói chuyện đi tới gần dường như một kẻ lưu manh một dạng dùng ngón tay khơi màu đại k i ể u trắng non như ngọc cằm đại k i ể u mặt đỏ liền tránh trong lòng không nói cái này nữ tử làm sao một bộ đất vô lại dáng vẻ a thái gia nếu như thái gia người không nên c r i thư đạt lễ sao điều thuyền cười nói thái diễm ngươi cũng không muốn hủ được nhân gia đại kiều chúng ta hay là trước nói tránh sự đi thái diễm cười nói cũng tốt hai vị mượn mội, mội nhưng có ý thành tiên thành tiên đại tiêu cùng tiểu kiệu l i ế t nhau trăng miệng một lời hỏi lên thái diễm gật đầu không sai chúng ta hôm nay trở về đem người nhà tiếp đi địa tiên l i n giới lại nghe nói hai vị mượn mội, mội mỹ danh là lấy cố ý tới độ các ngươi tiến nhập tiên l i n giới nếu các ngươi nguyện ý theo chúng ta cùng nhau đi trước tiểu gia cũng có thể theo tiến nhập địa tiên g i ớ i trở thành trường sinh bất tử gia tộc chẳng phải đẹp thay tiểu gia cũng có thể cùng theo một lúc đi đại tiểu kinh ngạc thập phận tâm động tiểu kiệu đen nhánh ánh mắt chuyển động trong lòng cấp thiết muốn bằng lòng rồi lại thấy tỷ tỷ lưỡng lự trong lòng sốt ruột nổi lên lao phu thay mặt tiểu nữ đáp ứng rồi còn không đợi đại kiều tiểu kiều làm ra quyết định liền nghe được một trận sang sảng thanh â m vang lên một người đàn ông trung niên x à i b ư ớ c mà đến cha ngươi cũng nghe đến rồi tự nhiên nghe được tiểu công khắp khuôn mặt là vui duyệt đương kim thiên tử bị tiên giới đạo quân ban dân được rồi đại thần thông nghĩ đến ba vị cô nương chính là đạo quân phu nhân rồi hả không sai thái diễm g ậ t đầu tiểu công chắc tay thần thái cung kính c à n t ạ ba vị tiên tử hạ giới độ ta kiều ra hai nữ đại kiều tiểu kiều còn không mau mau chuẩn bị theo ba vị tiên tử đi trước tiên i ê n giới điều thuyền cười nói tiểu công cũng có thể hơi làm chuẩn bị cùng chúng ta một đạo đi vào tiên giới như vậy làm phiền tiểu công trên mặt sắc mặt vui mừng càng tăng lên một lúc lâu sau điều thuyền lấy ra một khối lệnh bài nhất thời thư không mở rộng đoàn người tiến vào bên trong lệnh bài kia nguyên lý đơn giản chỉ có thông báo trương thái huyền năng lực trương thái huyền bây giờ có thể thông hành t r ư giới chỉ cần thu được tin tức là có thể cho mọi người mở ra xuyên việt quyền h ạ thả đ ắ n người trở lại đại la tiên phía trước thượng quan yến lấy được lệnh bài cũng giống như vậy nơi này chính là tiên giới không sai Tiểu công, người cùng người công, cùng n hai à là à, chính cách không ở đây à. Cách đó x có g a t ộ còn của chúng ta người, cũng có chiếu c ta thể người, ứng một. Hai. Còn đến tiếp sau tài nguyên tu luyện sẽ có tiên nga đưa tới đến lúc đó các ngươi lại bắt đầu tu hành thái d i ệ m giao cho một tiếng mang theo đại tiểu tiểu kiểu thẳng lên tam thập tam thiên đi tới đại la thiên làm chương bốn trăm bảy mươi hai bốn trăm sáu mươi lăm mỏ dị lan vạch trần hải bạ g i a ai thân phận im lặng hải bạ g i a ai ba năm cầu hoa tươi v ờ giúp chat lữ bố vốn là chuẩn bị đem đại tiểu kiểu đưa cho đạo quân kết quả ta đi giang đông lúc đại tiểu kiều đã bị người ta mang đi tô tiểu kiều ai lợi hại như vậy c ư nhiên t h ệ t hồ lữ bố là điêu thuyền các nàng b à cái tô tiểu tiểu các nàng ba cái đi trở về lữ bố các nàng ba cái trở về đem người nhà nhận được địa tiên cái này kêu là một người đắc đạo toàn g i a thăng thiên hồ nhất phỉ không nghĩ tới các nàng cư nhiên đem đại t i ể u tiểu kiểu mang đi Nghiếp tiến, bình thường à, các nàng muốn tranh súng Người xem đạo quân tiên, niệm nàng tam quốc tổ hợp bao nhiêu người hợp, hợp. hợp tiểu đại tổ tổ tam tổ yêu quốc bao à à. là các có có Các xem xả đạo l ả bất quá cổ đại cung đấu không phải đều đấu chết sống sao cựu tứ linh như thế nào còn mang đối thủ cạnh tranh trở về lý thế dân không phải cổ đại cung đấu cũng nói hợp tung liên hoành a thế yếu lúc đương nhiên muốn liên hợp những người khác đợi đến thế mạnh mẽ lúc mới có thể đấu tô tiểu tiểu đáng sợ đáng sợ liền hậu cung cũng muốn nói hợp tung liên hoành chu minh trương bình thường còn tốt đạo quân bên kia không có hoàng vị phải thừa kế không phải vậy nữ nhân biết càng đấu càng hung t r u n g t ô thu ngẫm lại đều đáng sợ đâu mấy thứ này ta không có chút nào biết tô tiểu, tiểu hồ nhất phi nhất phỉ tỷ thấy được chưa tiến nhập thái huyện ca ca hậu cung ngươi biết cung đấu sao hồ nhất phi ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ a ta lúc nào nói muốn đi vào đạo quân hậu cung tô tiểu tiểu ngươi nhưng là thái huyền k a ca lúc nhỏ a hắn có thể sẽ không bỏ qua ngươi hồ nhất phi ken tô tiểu tiểu bị cấm nói một phút đồng hồ trương thái huyền lại đang nói xấu ta tô tiểu tiểu ngươi quá ra t u maz hảo a thái huyền k a ca đi ra chủ trì công đạo gabber gn cái này ta không quan tâm ta liền quan tâm đạo quân muốn nhất p h ỉ tỉ đến ngươi đại la thiên sao cười xấu xa trương thái huyền cái này còn phải hỏi sao u maz đáng sợ a nhất phỉ tỷ nguy hiểm hồ nhất phỉ mới chỉ có không phải nguy hiểm a đạo quân sẽ không miễn có người tô tiểu tiểu a rốt cuộc có thể nói chuyện nói thái huyền ca ca đối với đại k i ể u tiểu kiều thấy thế nào trương thái huyền có thể thấy thế nào đương nhiên là giống như bình thường giống nhau nhìn tô tiểu tiểu ta là hỏi ngươi có thích hay không trương thái huyền cái này không lời nói n h ả m sao tô tiểu tiểu thái huyền ca ca rụt r ẽ một điểm a diệp h có lầm hay không ngươi làm cho đạo quân rụt r ẽ một điểm c ộ nản thế giới mọi dị lan nhìn lấy vũ trụ c h ặ t bên trong tin tức lần nữa rơi vào quân quít bên trong đạo quân đại nhân thật đúng là cũng không cự tuyệt ta đối với sinh hoạt tại hiện đại tiểu lan mà nói loại này phương pháp nàng quá khó đón nhận tuy là hiện đại xã hội người giàu có vẫn như cũ t h ê thiếp thành đàn nhưng ít ra trên mặt nổi mà nói người giàu có vẫn như cũ tuân theo quý c ủ mới một làm sao bây giờ tiểu lan lo lắng sẽ không thực sự hơn hai mươi năm đều không thể lớn lên a nếu như cái này dạng vậy thì thật là không nói đâu đang nghĩ ngợi liền nghe được tiếng đập cửa vang lên tiến đến tiểu lan tỉ người tìm ta hải bạ g i a ai tiến nhập trong phòng nhãn thần tò mò nhìn phía m ọ dị lan không biết vị tỷ tỷ này tìm chính mình là vì cái gì thiểu bi ai hoặc có lẽ là ta nên gọi ngươi mỹ dạ nổ x ì hồ nghe vậy hải bạ g i a ai n g â y tại chỗ tiểu lan tỷ tỷ đang nói gì đấy tiểu bi ai nở nụ cười mỹ dạ nổ x ì hồ là ai chẳng lẽ là tỷ tỷ bằng h ư u mỹ dạ nổ x ì hồ nguyên hắc ý tổ chức khoa học gia danh hiệu sù ly m ọ dị lan thần sắc nghiêm túc tiểu bi ai chuyện của ngươi ta đã toàn bộ đã biết hải bạ ra ai nghe m ọ dị lan nói xong cũng không r à n biện non nứt tiểu nụ cười trên mặt tiêu thất thần thái biến đến thành t h ụ vậy không biết tiểu lan tỷ tỷ vạch trần thân phận của ta muốn làm cái gì h ả i bạ ra ai hỏi vừa nói chuyện lặng lẽ dựa m ọ gì lan thân là một cái khoa học ra h ả i bạ ra ai tự nhiên không phải không có lực phản kháng chút nào đông nhiên nàng cảm giác xuất hiện trước mặt một mặt hư huyễn vất tưởng chặn lối đi không khỏi thần sắc hãi nhiên ta nghĩ muốn a tờ tờ x bốn trăm tám mươi sáu chín tư liệu m ọ gì x nói rằng h ả i bạ ra ai tao mày tiểu lan tỷ muốn cái này làm gì ngư ơ i như là đã tra được thân phận của ta đương nhiên nên biết vô luận là mới một hay là ta đều là bởi vì nay trồng thuốc thân thể thu nhỏ lại biến thành tiểu hải tử loại thuốc này có thể không phải là đồ tốt ta không phải có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng thuốc làm sao có khả năng không phải là đồ tốt đâu m ọ dị lan lắc đầu ngươi chỉ để ý cho ta tư liệu chính là yên tâm ta sẽ không đem loại thuốc này sản xuất ra hạ i người hại bạ ra ai trầm mặc thoát đi h ắ y nhân tổ chức nàng nguyên lai cho rằng có thể qua cuộc sống yên tĩnh kết quả cái này còn không bao lâu thân phận của nàng liền bại lộ mà vạch trần thân phận nàng nhân lại là thường ngày xem ra bắt đầu tùy tiện cẩu thả m ọ dị lan nàng vạn vạn không nghĩ tới m ọ dị lan cái này phổ thông trung học phổ thông học sinh tâm cơ cư nhân sâu như vậy đ ạ t được app tờ t bốn trăm tám m ư tư liệu phía sau không sử dụng loại chuyện hoang đường này nàng làm sao sẽ t h ư nghĩ tới đây h ả i bạ già ai liền muốn rút đi c ư ớ c bộ nhẹ nhàng lui về phía sau di động sau một khắc nàng liền phát hiện bốn chu không khí phảng phất đọc lại chính mình căn bản lui không mở mảy may t i ể u b i a i ta muốn tư liệu có thể dùng mọi gì lan đưa tay h ả i bạ già ai liền bay lên rơi xuống bên người nàng đến lúc đó nói không chừng liền ngươi chết đi tỷ đều có thể cứu trở về siêu năng lực ma pháp cứu tỷ tỷ hãy bạ ra ai trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu trong lúc nhất thời nàng đều cảm giác đầu g ó c không đủ dùng thật có thể cứu t ỷ t ỷ h ả i bạ dạ ai hỏi m ọ gì lan lắc đầu ta chỉ nói là có thể mà thôi nếu như a tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín tư liệu rất chân quý tự nhiên có thể mời người xuất thủ một lần nếu như một dạng vậy không có hy vọng mời người xuất thủ h ả i bạ dạ ai kinh ngạc ai lợi hại như vậy liền người bị chết cũng có thể phục sinh một chấm một cái này nhân loại ngươi khẳng định không biết m ọ gì lan lắc đầu ta cũng không biết loại thuốc này tư liệu có thể hay không để cho hắn xuất thủ một lần chỉ là đánh cuộc một keo mà thôi đồ ân được rồi tiểu bi ai ngươi hẳn là còn có thể chế tạo ra loại thuốc kia chứ m ọ dị lan lại hỏi nếu như có thể chế tắt được ta cũng có thể để cho ngươi hùng có loại này năng lực nói điều khiển chất khí làm cho hải bạ g i a ai trên không trung bay tới bay lui đem nàng sợ đến sắc mặt t r ắ n g bệnh rất sợ m ọ dị lan sơ ý một chút đem chính mình văng ra ngoài thực sự có thể đợi rơi xuống đất hải bạ g i a ai lấy lại bình tĩnh lúc này mới hỏi ta không biết muốn xem thuốc giá trị mới được nghe vậy hải bạ ra ai càng thêm hết chỗ nói rồi cái này mọi dị lan chuyện gì xảy ra làm sao lại không thể cấp một cái minh xác hồi phục đâu cái gì đều nói không xác định thực sự để cho nàng nhức đầu chương bốn t r ă ư n trăm sáu phản lão hoàn đồng thuốc giá trị cùng nguyên lý 4 ố n ă m cầu hoa tươi ngươi chờ xem ta ngày mai cho ngươi tuy là bất đắc dĩ thế nhưng vì mình tỉ tỉ hại bạ ra ai vẫn là quyết định tin tưởng m ọ dị lan một lần ngày mai m ọ dị lan kinh ngạc hại bạ ra ai l ư ớ t mắt tiểu lan tỉ tỉ áp tờ tờ ít 4 8 6 9 r t ư liệu cũng không phải là một điểm nửa điểm a ta tồn tại u bên trong ngày mai mới có thể giao cho ngươi m ọ dị lan b ừ n tỉnh trắng non trên gương mặt dính vào một kia phi hồng trong lòng có chút xấu hổ khoa học nghiên cứu muốn liên quan đến khắp mọi mặt tri thức chỉ là tư liệu liền muốn dùng xe kéo hoặc là dùng usb trang bị căn bản không phải ba câu vài lời có thể nói rõ được rồi nhớ k ỹ cứu ta tỉ tỉ hại bạ g i a ai hử nhẹ một tiếng xoay người ly khai mọi gì lan không nói ta chỉ nói là khả năng a hại bạ g i a ai chỉ coi không có nghe được kéo cửa lên ly khai đau đầu vì a tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín ta sẽ không thật muốn đi cầu người chứ nhìn phát sóng trực tiếp nàng đối với đạo quân cũng không chắng ghét thế nhưng không ghét cùng trực tiếp đưa tới cửa sau đó trở thành người khác thị thiếp m ộ ư ơ i hai còn kém cách xa vạn dạng a đến lúc đó lại nói có lẽ a tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín giá trị rất cao có thể mời đạo quân kka xuất thủ một lần ý niệm trong đầu chuyển động gian mọi dị lan thân ảnh biến mất sau một khắc nàng đã xuất hiện ở một phương động thiên trong lúc này mọi dị lan không chỉ vay tiền mấy ngàn t í c h phân trả nợ khoản một phương động thiên bây giờ nàng động thiên bên trong cũng có một mảng lớn linh dược mọc hài lòng tản ra trận trận m ù i thuốc mọi dị lan đem động thiên bên trong dược liệu nhìn một lần không có phát hiện vấn đề lúc này mới yên lòng lại những dược liệu này nhưng là nàng sau này tích phân khởi nguồn không phải do nàng không cẩn thận nhìn xong dược liệu nàng đi tới động thiên trung tâm nơi đây xây lấy một cái nhà nhà gỗ chính là nàng nghỉ ngơi địa phương nhà gỗ cũng không xa hoa lại làm cho nàng cảm giác được an tâm xem qua cổ nạn an nỉm nàng cảm giác bên ngoài thực sự quá nguy hiểm hắc y nhân tổ chức các quốc gia gián điệp còn có cổ nạn tử thần q u a n hoàn bên ngoài nhất định chính là địa ngục tô tiểu tiểu nói cổ nạn là tử thần cũng không biết có phải hay không là thực sự thành tựu mới một thanh mai trúc mã mọi gì lan hiệu rất rõ hắn đúng là như thế an nỉm chung giống nhau hắn đi tới chỗ nào người sẽ chết tới chỗ nào về sau muốn cho mụ mụ ba ba cách cổ nạn xa một chút m ọ dị lan suy nghĩ một chút chân mày c a o lại tiệc x i nỉ chia mặc dù là nàng thanh mai trúc mã quan hệ thân cận nhưng nếu như cùng phụ mẫu vừa so sánh với nàng vẫn cảm thấy phụ mẫu càng thêm thân cận ngày hôm sau hai bà ra ai đúng hẹn tới đem một chai thuốc cùng với một cái ú đưa tới m ọ dị lan trong tay tiểu lan tỉ đây chính là thứ người m ớ n m ọ dị lan gật đầu tiếp nhận tài liệu và á p tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu mươi ý niệm trong đầu khẽ động k e n người buôn bán phản lão hoàn đồng thuốc m ư ơ i thu được một vạn tích phân phản lão hoàn đồng thuốc có thể n ị c h chuyển thời gian khiến người ta phản lão hoàn đồng thế nhưng phản lão hoàn đồng sinh mệnh lực đến từ chính người sử dụng bản thân người sử dụng sinh mệnh lực không đủ đem trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đồng thời chết bất đắc kỳ tử người cha không ra bất kỳ nguyên nhân cái chết thảo nào thứ này sẽ bị dùng để sát nhân mọi dị lan khi lấy được thương thành chứ giải sau đó thoáng cái minh bạch rồi cái này dược vật nguyên lý k e n người buôn bán phản lão hoàn đồng thuốc tư liệu thu được năm mươi vạn tích phân thật nhiều a mọi d lan sợ ngây người năm trăm ngàn tích phân có thể mua mấy phương tiện đầu tiên lần này nàng không chỉ có thể đem động thiên tích phân trả lại còn thu được có thể tu luyện tới thần thông cảnh tài nguyên thoáng cái đã phát tài m ọ dị lan nhìn phía hải bạ dạ ai dường như phát hiện một cái bảo tàng lớn lấy hải bạ dạ ai trí tuệ chỉ cần tài liệu đầy đủ a tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín bắt đầu chẳng phải nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu một nghìn tích phân một viên tạo cái mười vạn triệu viên vậy thì có hơn ước tích phân hải bạ dạ ai bị m ọ dị lan nhãn thần thấy sợ hãi lui lại mấy bước nói ra tiểu lan tỉ ánh mắt của ngươi thật đáng sợ tiểu bi ai chúng ta hợp ta ca m ọ dị lan bỗng nhiên nói rằng ngươi chế tác dư vật ta tự bán đến lúc đó phân chia 5 năm năm sổ sách phân chia 5 năm năm sổ sách h ả i bạ ra ai to mày ngươi không phải nói sẽ không đem dược vật cầm đi b ằ n không m ọ dị lan lắc đầu không phải bán được chúng ta thế giới này mà là những thế giới khác h ả i bạ ra ai n g h e xong trong lòng máy động m ọ dị lan thoạt nhìn lên thật tốt sẽ không thoáng cái điên rồi sao tiểu lan tỉ chuyện này ta muốn t r ư ớ c suy tính một chút nói bất động thanh sắc ra bên ngoài thối lui m ọ dị lan hiện tại đầu góc không tốt lại tăng thêm đáng sợ kia vũ lực h ả i bạ ra ai căn bản không dám cùng nàng đứng ở một cái trong phòng nếu như nàng phát điên lên tới bắt đầu chẳng phải chết chắc rồi h ả i bạ ra ai nghĩ như vậy trong lòng càng kiên định sau một khắc nàng liền thấy m ọ d gì lan vung tay lên sau đó cảnh sát trước mắt liền biến phía trước vẫn là m ọ d gì lan phòng ngủ vung tay lên gian liền đi tới g i ã ngoại xa xa đại thụ xanh ung t ơ i tốt phía sau là một mảnh vô biên vô tận vùng quê thanh phong t ừ lai làm cho nguyên đánh dùng mình một cái đây là nơi nào h ả i bạ ra ai khiếp sợ hỏi nơi này là ta đầu tiên m ọ d gì lan hồi đáp h ả i bạ ra ai khiếp sợ đầu tiên thành thụ một cái khoa học ra nàng tuy là chỉ tinh vu sinh vật dược vật phương diện những phương diện khác kinh nghiệm cũng tương đối rộng đối với các loại truyền thuyết thần thoại nàng cũng là biết đến đ ộ n g tiên đó là đông phương thần thoại vật trong truyền thuyết đ ộ n g tiên thật tồn tại h ả i bạ ra ai cảm giác mình tam quan đều vỡ nát rõ ràng là khoa học thế giới làm sao trong n g á y mắt liền ba trăm bảy mươi xuất hiện trong truyền thuyết thần thoại vật mới có a m ọ gì lan gật đầu đương nhiên tồn tại người nếu muốn ta cũng có thể cho ngươi một cái bất quá ngươi muốn hợp tác với ta chế tác cá tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín mới được ta cũng có thể sở hữu động tiên hãy bạ ra ai chấn kinh rồi chẳng lẽ cái này động tiên không phải chân quý sao đương nhiên chân quý m ọ gì lan nhẹ giọng bất quá Ta hạt ta có con đường, chỉ cần đường, liền mọi t phương đầu ê n như thế nào 2N lan ngươi như này thế hải khó hiểu, tiểu lan vì sao ngươi cố chấp như thế tiểu tỉ, già sao loại ai với cái bạ vì cố độc dị ư ợ c đâu. Đó không h p ả lan lắc đầu ở những thế giới khác loại thuốc này có tác dụng lớn hại bạ ra ai trầm ngâm nói ra tuất ta liền cùng ngươi hợp tác bất quá ta muốn biết ngươi đến tột cùng đem thuốc bán tới nơi nào có thể chứ đương nhiên có thể mọi dị lan trầm ngâm mấy hơi thở vẫn là quyết định nói cho hải bạ ra ai vị này chính là tương lai mình đồng bạn hợp tác là t í c h phân khởi nguồn nàng cũng không phải là cái gì giã tâm ra không có nghĩ qua khống chế hải bạ dạ ai đưa nàng nhốt vào động tiên bên trong chế dược từ đầu đến cuối nghĩ đều là hợp tác cùng có lợi nói lên việc này t i ể u bi ai đối với mạn gạ thấy thế nào mọi dị lan hỏi hải bạ gia ai nghi ngờ nói chuyện này cùng mạn gạ có quan hệ gì sao an nỉm nhẹ tiểu thuyết mạn gạ ta đều xem qua bất quá đây không phải là nhân loại huyễn tưởng sao chương bốn trăm bảy mươi bốn bốn trăm sáu mươi bảy hải bạ gia ai t h ỉ n h cầu tiểu lan ý n g h ĩ kỳ lạ năm năm cầu hoa tươi ta là mạn gạ nhân vật là mọi d lan đem cụ nạn ạm lấy huyền quang thuật giản lược biểu thị đi ra h ả i b ạ già ai liền ngây dại thằng đến á n nỉm i kết thúc h ả i b ạ già ai đều chưa có lấy lại tinh thần tới một lúc lâu h ả i b ạ già ai hỏi cái này cùng phía trước nói sự t ì n h có quan hệ gì sao đương nhiên là có đóng mọi dị lan giải thích tiếp nhận rồi chính mình là một cái á n nỉm i nhân vật như vậy nhẹ tiểu thuyết m ặ n gạ bên trong dị thế giới ngươi cũng có thể tiếp nhận rồi chứ h ả i b ạ già ai sửng sốt sau đó gật đầu phía trước ta gia nhập một cái vượt qua thế giới trong tổ chức cái tổ chức này chung có thần linh có tiên nhân nói chung có từng cái thế giới nhân vật m ọ dị lan giải thích cái tổ chức này tên gọi là g giúp chat nói chuyện phiếm quần thương thành thu thập chứ thiên vạn giới thần kỳ sự vật phản lão hoàn đồng thuốc chính là bán được trong thương thành hại bạ già ai c a o mày loại thuốc này bán hơn đi sẽ không hại nhân chứ tiểu lan ngươi phải biết rằng loại thuốc này nhưng là tổ chức dùng để độc dược giết người a không có việc gì mọi gì lan lắc đầu phản lão hoàn đồng thuốc sở dĩ biết giết chết người là bởi vì người uống thuốc không có đầy đủ sinh mệnh lực nếu như người uống thuốc sinh mệnh lực đầy đủ nhưng thật ra là có thể phản lão hoàn đồng hại bạ ra ai t o mày không đúng ta nhớ được tổ chức phía trước là hữu dụng thanh niên nhân thí nghiệm qua những người tuổi trẻ kia vẫn như cũ tử vong a sinh mệnh lực cũng không chỉ là thọ mệnh mọi gì lan l ắ t đầu một cái thường thường thức đêm say rượu người trẻ tuổi có thể xảy ra mệnh lực còn không có một cái về hưu láo nhân sinh mệnh lực thịnh vượng sinh mệnh lực loại vật này là rất khó từ bề ngoài t u ổ i tắc phán đoán ngay vậy hải bạ ra ai nhẹ nhàng g õ đầu những thứ này cũng là g giúp chặt bên trong siêu phạm c h i thức sao mọi gì lan gật đầu giống như g giúp chặt người bên trong kém nhất cũng là thọ mệnh sáu trăm n ă m sinh mệnh lực thịnh vượng tồn tại loại thuốc này đối với bọn hắn mà nói không có nửa điểm hại ta đấy an tâm hải bạ ra ai gật đầu phía trước ngươi nói cứu tỉ, tỉ. cũng là xây dựng ở g giúp chắt bên trên có thể nói là cũng có thể nói không phải m ọ gì lan lắc đầu g giúp chắt bên trong có một cái người có thể thao túng thời gian chỉ cần hắn xuất thủ tỷ tỷ ngươi tự nhiên c ó thể cứu trở về chính là chúng ta thế giới thời gian hỗn loạn vấn đề cũng có thể giải quyết vậy vì sao ngươi không cầu hắn đâu hại bạ g i a ai khó hiểu chẳng lẽ là phải bỏ ra cái gì m ọ gì lan hơi đỏ mặt nhẹ nhàng gõ đầu không sai muốn cho hắn xuất thủ tự nhiên phải trả giá thật lớn không phải vậy người khác bắt đầu chẳng phải mệt mang hại bạ ra ai nhẹ nhàng gõ đầu muốn có được thì phải bỏ ra loại này đạo lý ta tự nhiên hiểu t i ể u lan hắn muốn cái gì nữ nhân mọi dị lan tiếng như mỗi kêu hại bạ ra ai cơ hồ không có nghe rõ thằng đến mọi dị lan lần nữa nói một lần hại bạ ra ai mới chỉ có t r ậ n to hai mắt nhìn phía mọi dị lan hầu như hoài nghi mình nghe lầm nữ nhân giống như cái loại này có thể thao túng thời gian nhân vật còn thiếu nữ nhân sao mọi dị lan buông tay đương nhiên không thiếu bất quá chúng ta tiễn những thứ đồ khác cho đạo quân hắn cũng không cần ai chỉ có chúng ta những thứ này nữ nhân vật chính bởi vì h nghỉ nguyên nhân được xưng là nhị thứ nguyên l a bà mới có thể làm cho hắn xuất thủ nhị thứ nguyên lão bà h ả i bà dạ ai không nói cực kỳ không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng trở thành các trai tơ huyễn tưởng nhị thứ nguyên nhân vật h ả i bà dạ ai vậy phải làm sao bây giờ hả tiểu lan tỷ không bằng ngươi hỏi một chút đạo quân xem ta có được hay không mọi dị lan chấn kinh rồi ngươi thẳng thắn như vậy ta muốn cứu tỷ tỷ h ả i bà dạ ai gật đầu còn như còn lại căn bản không trọng yếu mọi dị lan gật đầu được rồi ta hỏi một chút xem gờ giúp chat mọi dị lan nói nếu như h ả i bà dạ ai nguyện ý làm đạo quân ca ca t h ì tiếp đạo quân ca ca nguyện ý xuất thủ cứu tỷ tỷ n à n sao tô tiểu tiểu người đem g ờ giúp c h á t nói cho hải bạ ra ai rồi hả mọi gì lan ân nàng biết chế tạo app tờ tờ ít bốn trăm tám mươi sáu chín là một cái tốt đồng bạn hợp tác u m a ta nhìn một chút thương thành tiểu lan thì đã đem phản lão hoàn đồng thuốc t r u y ề n lên một nghìn tích phân một viên tốt tiện nghĩa xì nộ bị dạ cạ cụ dạ không phải rõ ràng là thật là đặt ta một nghìn tích phân đều có thể mua tiên võ công pháp trước hai quyền thu được sáu trăm năm tuổi thọ loại thuốc này lại chỉ có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng thu được sống lại một đòi cơ hội tỷ lệ hiệu suất giá không cao gaberzien hình như là a coi như sống đến phổ thông nhân loại cực hạn cũng mới 120 năm mà thôi tỷ lệ hiệu suất giá kém vài lần trương thái huyền không thể nói như thế loại thuốc này khiến người ta một lần nữa trở lại tiểu hài từ thời kỳ một lần nữa phát dục đối với tu luyện giả mà nói là một lần bù đắp căn cốt tốt cơ hội d i ệ p hắc bù đắp căn cốt không phải có các loại thể chất ngưng luyện pháp sao còn cần trở lại tiểu hài từ thời kỳ hà lập stin sót thể chất ngưng luyện pháp rất đ ắ i ta phản lão hoàn đồng thuốc cũng rất tiện nghi chỉ cần một tích phân đối với người thường mà nói phản lão hoàn đồng thuốc còn có tỷ lệ hiệu suất giá i nếu d d ạ ạ c u n như là căn cốt có thiếu đích thật là loại thuốc này càng thêm tiện nghi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca nếu đi ra có hay không có thể nói một chút đến cùng có nguyện ý hay không xuất thủ trương thái huyền có thể a ngược n lại cũng không phải là cái gì đại sự mọi gì lan sao ban g cô nạn trở về hình dáng ban đầu sao trương thái huyền ngươi cứ nói đi tô tiểu tiểu cười chết thái huyền ca ca căn bản không khả năng làm ra tư đ ị c h sự tình cười sâu xa U-ma-d, Tiểu Lan Tỉ ngươi hoàn toàn có thể một mình mỹ lệ làm cho c ô nạn đi thăm dò án kiện tốt lắm mọi dị lan tô tiểu tiểu không thích hợp à các ngươi ngày hôm nay làm sao đều b ă n g thái huyền ca ca nói tới nói lui rồi hả hồ nhất phi có không chúng ta nói là sự thực ra tiền à trương thái huyền tiên tiên đạo đan sửa đổi một cái phản lão hoàn đồng thuốc đại gia có thể thử xem bất tỉnh tiên tiên đạo đan phản lão hoàn đồng ngưng luyện tiên thiên gần đạo thể chất không có thai h o à n g ẩ m phản lão hoàn đồng cần sinh mệnh lực từ đan dược cung cấp doanh chính tuy là thứ này rất tốt thế nhưng ta không đủa không muốn biến thành tiểu hải tử m ọ dị lan mười vạn tích phân đây cũng quá đ ạ ta diệp hắc không mắc không mắc phía trước thuốc chỉ có thể phản lao h o à n động hiện tại cũng không chỉ để cho ngươi phản lao h o à n động còn để cho ngươi ngưng luyện tiên thiên gần đạo thể chất quả thực tốn mười vạn tích phân thu được trên một triệu tích phân hiệu quả hà lập nếu như không phải ta thể chất đạt đến đỉnh điểm ta cũng cần mua một viên không phải mua một viên cho gia tộc hậu bối cũng là có thể tô tiểu tiểu cái này đang d ợ c tính giới bị thoáng cái liền cao lên mua m ư ờ viên đến lúc đó trao đổi cho những người tu luyện kia 468 cứu vất rõ ràng đẹp. nhạc u bất quần phát chút ít tiền video không thể không nói trong vũ trụ tài nguyên vẫn là rất phong phú đạo quân nói không sai dù cho phổ thông vũ trụ cũng là đại không biên mở ẩn chứa rất nhiều thần kỳ vật tư d i ễ p hát nhạc trưởng môn chuẩn bị đem đan dược cho ai dùng lệnh hồ sung nhạc bất quần làm sao có khả năng đó không phải là mang lại cho bản thân p h i ề n phước sao ta là giữ lại dự bị ai sau biết về c ầ người d ù n tới thật tích một rất với với đối nói đối hay không. phân phân phần Asuna, xa xỉ A, thật phần tích phân mua Gaber Asuna xa JN, nhạc mà dự bị. r ở n môn mà nói g mà c h ớ quên nhạc trưởng môn nhưng là g giúp chất tương đối sớm thành viên a lâm vợ t i ể u lời này ngược lại không có sai gia nhập vào g giúp chất sớm thực lực đã sớm đạt tới hôn nguyên cảnh thâm nhập vũ trụ bên trong thu thập tài nguyên quá dễ dàng trên thực tế có đạo quân các loại giúp đỡ coi như phía sau gia nhập thành viên thực lực cũng không yếu á rổ kỷ tiệu thư sợ là không có nghĩ qua tiến nhập vũ trụ bên trong thu thập tài nguyên a không phải vậy mười vạn tích phân ngươi sẽ không để ở trong mắt a suna đích x á c là ba trăm năm mươi bảy gần nhất đang đến trường đâu chờ ta lúc rảnh rỗi liền đi vũ trụ một chuyến vậy cũng có thể thu thập tài nguyên đổi lấy một ít tích phân hồ nhất phỉ không nói cái này nói lữ bố lữ tướng quân ngươi bên kia lưu bị quan vũ thế nào lữ bố ở dưới trướng của ta công tác ca u m a ngươi cư nhiên không có đem lưu bị kết rồi hả phải biết rằng bạch môn lâu nơi đó không phải lưu bị nói ngươi cũng sẽ không chết đi lữ bố ngươi sai rồi coi như lưu bị không nói lời nào ta cũng không sống nổi Tào Tháo thủ rất tha thứ Tô Tiểu Tiểu, không đúng. Bạch môn lâu sau đó, Tào Tháo thu tướng, Nhất tướng bất dàng là hàng hạ phe phái nhiều, phe phái nhập họ chẳng không không Bạch không phải không nhận không chứ. Hồ Phi, không cái lúc lẽ lâu lại lấy lữ đúng. có cũng đó đây. đó, đồng. nói. ai mới gia ngươi giống với Bọn môn quân sau A, sẽ sẽ dễ gì ở d i ệ n nghĩa thế giới hắn chính là đệ nhất dũng tướng a hắn gia nhập vào tào tháo dưới trướng đoạt công lao năng lực so với bình thường hàng tướng nhưng mạnh hơn nhiều những người khác chắc chắn sẽ không làm cho như thế một nhân vật lợi hại bên người đoạt công lao a hồ nhất phi Ca ca trương thái phần b huyền vừa lúc trên tay phong vân thế giới thiên tâm ấn ký ngưng luyện song thành ta liền tới đây tô tiểu tiểu không đúng phía trước không phải ở âu dương minh nhật bên kia sao âu dương minh nhật đạo quân rất lâu phía trước rồi rời đi vì đ ê o ta bên này thế giới lại tấn thăng một lần lúc đó đã quên cùng đại gia nói h ù n g bá ta bên này thế giới cũng ở thăng cấp lão phu cảm giác trên trời đất giới hạn cao hơn phía trước tu luyện tới hôn nguyên cảnh cũng cảm giác trong thiên địa tốt kiểm nén hiện tại loại cảm giác này hoàn toàn tiêu thất ngưng h ư ơ n g đạo quân ca ca công tác thật nhanh à một đoạn như vậy thời gian liền ngưng luyện hai phe thế giới thiên tâm ấn ký trương thái huyền bình thường chờ ta tìm hiểu pháp tắc càng nhiều n g n g luyện thiên tâm ấn ký tốc độ sẽ nhanh hơn tốt lắm ta qua đi động tiên bên trong hai bạ giả ai đang chờ chỉ thấy hư không bên trong một đạo môn hộ động tiên một cái thân hình thon dài vẻ bề ngoài tuấn tú nam tử từ đó đi tới m ọ dị lan mở mắt nhìn phía trương thái huyền trong mắt lóe lên một kia vui mừng màu sắc gặp qua đạo quân ca ca không cần k h á c h khí trương thái huyền cười nói đi thôi đi bên ngoài cứu người ý niệm trong đầu k h ẽ động ba người liền xuất hiện ở lông lợi gia trung m ọ dị lan kiếp sọ đạo quân ca ca làm sao thoáng cái liền từ động tiên bên trong đem chúng ta mang ra ngoài động tiên mà thôi trương thái huyền cười nói làm sao có khả năng vây được ta hơn nữa động này bây giờ cơ hở thiên hay là ta luyện chế đâu nói quanh người thời không trường hà hiện lên sau một khắc một đạo thân ảnh từ trường hà bên trong bay ra ngoài chính là cung giã rõ ràng đẹp h ả i bạ g i a ai s ừ n g sốt viên mắt lúc này l ê n đó xông tới t ỷ t ỷ cung giã rõ ràng mỹ thần dại gái hồ nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ chạy như bay đến s ừ n g sốt một chút mới nhận ra người đến người là trí đảm bảo h ả i bạ g i a ai gật đầu là ta ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi cung giã rõ ràng đẹp khiếp sợ đây là chuyện gì xảy ra a đang nói chỉ thấy lại có hai bóng người đột nhiên xuất hiện cung g ã rõ ràng mắt đẹp con ngươi t r ư n g lớn không dám tin tưởng ba mẹ các ngươi không phải chết bởi hỏa hoạn rồi sao hai người chính là mỹ dạ nổ x ì h ổ cùng cung giã rõ ràng xinh đẹp phụ mẫu hai người ở mỹ dạ nổ x ì h ổ xuất thân không lâu tử vong tổ chức nói là chết bởi hỏa hoạn hai bà dạ ai sợ n g â y người nhìn phía hai người có chút xa lạ lại cảm thấy thập phần thân thiết ba mẹ cung giã dày t i cung giã hệ lẽ nạ sợ n g â y người nhìn phía cung giã rõ ràng đẹp cùng mỹ dạ nổ x ì h ổ kích động đến không thể tự k h ô n g chế các ngươi là rõ ràng đẹp trí đảm bảo làm sao trí đảm bảo đều lớn như vậy rõ ràng xinh đẹp tuổi tắc cũng không đúng a hai người cao mày nói rằng trương thái huyền nói ra tuổi tác không đúng đương nhiên là bởi vì ta đem chư vị từ quá khứ mang cho tới bây giờ thuận tay một chỉ liền đem tin tức truyền tổng đến ba người trong đầu ba người sửng sốt một chút lúc này mọi tiếp nhận rồi chính mình khởi tử hoàn sinh truyền thật không nghĩ tới đã đã nhiều năm trôi qua như vậy ai vừa vào tổ chức sâu như biển chúng ta chết bởi tổ chức diệt khẩu rõ ràng đẹp trí đảm bảo các ngươi cũng là khổ các ngươi cung giã rõ ràng đẹp khẽ gật đầu một cái không có chuyện gì ba mẹ bây giờ không phải là đã tốt chưa chúng ta đều sống lại chỉ cần lại chưa cho tốt trí đảm bảo thân thể toàn bộ liền hòa mỹ nói nhìn phía trương thái huyền không biết thần minh đại nhân có thể hay không ra tay cứu trị trí đảm bảo đâu ta nguyện ý vì này làm bất cứ chuyện gì không cần phiền thoái như vậy trương thái huyền cười nói chỉ vào hải bạ dạ ai tức thì thời gian lưu chuyển chỉ là trong n g á y mắt hải bạ dạ ai thân thể liền khôi phục thành thành niên g á n g v ẻ liền y phục cũng bị trương thái huyền thi triển pháp thuật cùng với cùng nhau biên lớn cũng không có căng đức ta khôi phục mỹ ra nổ xi、si、hồ kinh hỉ cực kỳ trở thành tiểu hải tử tuy là tránh né hắc ý tổ chức thế nhưng một người trưởng thành ai lại nguyện ý vẫn lấy tiểu hài tử d á n g dấp sinh hoạt đâu nàng một mực tại nghiên cứu phản lão hoàn đồng thuốc hy vọng có thể làm cho mình khôi phục không nghĩ tới chính mình nghiên cứu hồi lâu không có giải quyết vấn đề người khác chỉ cần điểm nón g tay một cái liền giải quyết rồi c h í đảm bảo cung giá rõ ràng đẹp xuống tới gắt gao ôm m u ộ i m u ộ i cung giá dày ti phu phụ cũng vẻ mặt kích động vui vô cùng Đợt, thêm, đại Đỡ đại S, cảm Thúc giục cảm chống thêm, tạ tạ Trưng lao m ọ dị lan nhìn l ấ y trương thái huyền nhẹ nhàng một chỉ hại bạ ra ai liền khôi phục nhãn thần có chút thú hoán đừng nhìn ta như vậy tiệm xin ỉ trịa không phải khôi phục mới là chuyện tốt trương thái huyền cười nói c ô n à n nhưng là lúc nhỏ a m ọ dị lan nghe xong không nói cực kỳ lý do này nàng vậy mới không tin đâu nàng cũng không phải là ngủ ngốc thái huyền ca ca ta bên này hỗn loạn thời gian có thể khôi phục sao m ọ dị lan hỏi mỹ ra nổ x ì hổ vô cùng kinh ngạc hỗn loạn thời gian đúng vậy hôm nay là thứ hai ngày mai là cuối tuần loại thời giờ này không phải tuyệt không bình thường sao m ọ dị lan bất đắc dĩ nói rằng Cung rõ ràng giã rõ đẹp không i n ngạc, gì có cái k、si、h đúng h t ngày Cái n hôm nay thứ hai ngày mai chắc là thứ ba a vì sao chúng ta phía trước lại cảm thấy ngày mai là cuối tuần rất bình thường đâu hai n bốn người lẫn nhau thần sắc vô cùng kinh hãi mỹ ra nộ xi hồ đây chính là tiểu lan nói thời gian hỗn loạn sao quả nhiên hỗn loạn hơn nữa đang ở trong đó người cư nhiên cũng không cảm thấy có gì không đúng đúng vậy mọi dị lan gật đầu mặt mà ủ mày trao bởi vì nói chuyện phiếm còn nguyên nhân ta thời gian là thời gian thường lệ thế giới thời gian cũng là hỗn loạn nguyên do bởi vì cái này ta đã thả vườn mấy lần bộ câu mỹ i a n ô si hô thở dài đây chính là một vấn đề a mọi dị lan hỏi đạo quân kk vấn đề này có thể giải quyết sao có thể giải quyết nói về sau ta chậm rãi còn tích phân tốt lắm giải quyết đương nhiên có thể giải quyết bất quá khi thời gian khôi phục bình thường sau đó những cái được gọi là kịch t ì n h liền sẽ không mỗi ngày xảy ra mà là trong vòng một năm ngẫu nhiên phát sinh c ô nạn tiểu bằng hữu sẽ không có nhiều như vậy đặc sắc sinh hoạt chỉ có thể đi qua học sinh tiểu học sinh sống nói trương thái huyền cười khẽ vừa nghĩ tới c ô nạn mỗi ngày đều bị giam ở trường học hắn đã cảm thấy buồn cười dù sao c ô nạn nhưng là một học sinh trung học mỗi ngày đứng ở tiểu học khẳng định buồn chán chết rồi tiểu lan ngươi còn muốn đem thời gian biến bình thường sao mọi gì lan nghe xong suy nghĩ một chút nói ra cũng xin đạo quân ca ca ra tay đi ta cùng với thế giới thời gian không hợp nhau về sau căn bản không có biện pháp sinh hoạt ta trừ phi nàng đoạn tuyệt với bằng hữu thân hữu liên hệ thế nhưng đây cũng làm sao có khả năng được trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động quanh người thời không trường hà càng thêm cuộn trào mãnh liệt đ ồ n g nhiên trước người hắn hiện lên một cái quanh quần thời không trường hà vòng tới vòng lui giống như một con mãng xà đây chính là cộ nạn thế giới thời không trường hà đã lượn quanh thành như vậy dù cho mọi gì lan đám người cũng không tỉnh thông thời không chỉ đạo chứng kiến chính mình thế giới thời không trường hà cũng hiểu được đau đầu đây quả thực nhanh q u y n thành một bánh quay trèo nữa a mỹ dạ nổ xi、si、hồ c à n khái thảo nào thời gian biển đến như vậy hỗn loạn trương thái huyền đưa tay nhẹ nhàng dắt vặn vẹo thời không trường h ạ chậm dãi đem kéo thẳng thời không trường h ạ chấn động phát sinh rào rào tiếng nước dù cho lấy thực lực của hắn cũng cảm giác được một cỗ lớn vô cùng lực lượng đánh tới làm cho cánh tay hắn tê dại còn tốt hắn có t ỉ n h thần lượng tiên xích có thể định trụ thời không trường h ạ không phải vậy một dạng đại đế làm loại này thao tác một cái thời không chân động là có thể đem vỗ hôi phi yên diệt tiểu thiên thế giới mặc dù yêu vị cách cũng không thấp tương đương với kim tiên cũng không một dạng đại đế có thể ngăn cản p h i ế khắc thời gian cỗ nản thế giới thời không trường hà ở trương thái huyền trong tay bị kéo thẳng từ trái sát phải trung sau đó ẩn vào hư không bên trong sau một khắc một đạo minh hoàng sắc khí lưu vào tới rơi xuống trương thái huyền trong tay chính là thiên đạo công đức thời không trường hà đi vòng qua cùng nhau thế giới nhìn như không có xảy ra vấn đề thực tế cuối cùng có thể rơi vào thời gian tuần hoàn bên trong tạo thành thế giới tan vỡ trương thái huyền đem kéo thẳng thế giới tự nhiên sẽ có chút biểu thị đây cũng là hắn động thủ cải biến thời không trường hà lúc thế giới không có phản kháng nguyên nhân còn như thời không trường hà chấn động đây chẳng qua là hiện tượng tự nhiên t ự như trong thực tế sông giống nhau người đi khoáy động nó, nó cũng sẽ kích khởi bỏng trương thái huyền đem công đức thu hồi ném tới lượng thiên xích chung trải qua đoạn thời gian này ở rất nhiều thế giới mở mang địa phủ thiên đình hán lượng thiên xích tuy năng lại gia tăng thật lớn tuy là khoảng cách c ự c phẩm tiên thiên công đức linh bảo còn xa lại một chút xíu vững bước đi tới một ngày nào đó có thể để cho linh bảo tiến thêm một bước có chứ thiên tài nguyên đ u ầ n dưỡng bồi dưỡng nhất kiện tiên thiên công đức trí bảo vẫn là không thành vấn đề đạo quân k a bao nhiêu tích phân m ọ dị lan hỏi trương thái huyền lắc đầu tính rồi ngược lại ta cũng nhận được công đức không được m ọ dị lan lắc đầu ta làm sao có thể làm cho đạo quân ca thua thật chứ thiếu tích phân dù sao cũng tốt hơn với nợ nhân tình nhân tình không trả nổi cuối cùng là không phải muốn đem người cũng bồi đi ra ngoài hơn nữa coi như muốn lô vốn người đi ra ngoài nàng cũng không hy vọng là bởi vì nợ nhân tình mà là bởi vì cảm tình đúng chỗ cho mười vạn tích phân là được cho t r í đảm bảo a trương thái huyền tự nhiên biết tâm tư của nàng không có miễn cưỡng thuận tay xuất ra một khối lệnh bài ném cho m ỹ g i ạ nổ xì hồ t r í đảm bảo ta đã cho ngươi lái đến đại la thiên quyền hạn g ư ơ i có thể mang ngươi tỷ tỷ đến đại la tiên còn cung gia tiên sinh cung gia phu nhân có thể đến địa tiên g i i tu hành ta biết rồi mỹ dãn đ ổ xì hồ ước hẹn trước đây đương nhiên sẽ không vi phạm gật đầu đồng ý trương thái huyền lại nói lệnh bài bên trong có công pháp cung giá một nhà đều có thể học còn như những người khác không thể lại chuyển nói xong lại ném một cái chữ vật giới chỉ giao cho một trận lúc này mới ly khai tư tình nhi nữ trọng yếu thiên tâm ân ký cũng trọng yếu bên này thế giới sự tình giải quyết xong hắn tự nhiên phải rời đi còn như phía thế giới này thiên tâm ân ký thiên địa đã đáp lại cũng không muốn ngưng tụ bởi vì phía thế giới này cũng không định đi siêu phàm lộ tuyến mà là muốn đi khoa học kỹ thuật lộ tuyến thiên tâm ân ký coi như ngưng tụ ra đối với hiện giai đoạn phạm nhân mà nói dường như thiên thư căn bản là xem không hiểu đối với hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật cũng không có trợ giúp gì đạo quân ca ca lúc này đi rồi hả mọi gì lan kinh ngạc mỹ da nổ xì hô bông tay không phải vậy đâu giống như hắn người như thế chắc chắn sẽ không ở một cái thế giới ở lâu cũng sẽ không bởi vì nào đó một nữ nhân mà dừng bước lại tiểu lan phía trước nói hợp tác ngươi còn nhớ chứ ngươi bây giờ còn hợp tác với ta sao mọi gì lan kinh ngạc mỹ da nổ xì、si、hô gật đầu nếu đáp ứng rồi ta đương nhiên sẽ không thất tín với người bất quá ta muốn trước tiên đem ba mẹ đưa đến địa tiên giới lại nói đúng rồi tỷ tỷ cũng đi trước đại la thiên a bây giờ còn chưa có d i ệ t trừ h y nhân tổ chức m ị giãn ổ xì hồ cũng không yên tâm đối với tỷ tỷ ở lại bên này thế giới mới chỉ có chương bốn trăm bảy mươi bảy bốn trăm bảy mươi ksini chĩa cảm giác đầu trầm xuống ba năm cầu hoa tươi chí đảm bảo đây là chuyện gì xảy ra nghe được đại la tiên h địa tiên giới cung giá giày ti phu phụ cung giá rõ ràng đẹp vẻ mặt n g ộ n cung giá rõ ràng đẹp cũng lo lắng hỏi đúng vậy chí đảm bảo đây là chuyện gì xảy ra cái thiệt thần minh đại nhân vì sao lại ly khai đối với trương thái huyền Cung giá rõ ràng giã rõ r là đẹp ấ thần động n tâm. a h g minh n đại nhân g t ê m một t h cư nhiên mở ra một thế giới thảo nào có thể thao túng thời gian cung giã rõ ràng mắt đẹp thần minh hiện ra cung giã phu phụ vừa khiếp sọ lại là vui mừng Chỉ có phúc h k ba người tự h nhiên cũng không phản đối chết qua một lần bọn họ tự nhiên không muốn lại đặt mình trong ở trong nguy hiểm mỹ dạ nộ xì hồ lấy ra lệnh bài ý niệm trong đầu khẽ động nhất thời thư không bên trong một đạo xuyên việt môn hộ mở rộng mọi gì lan đông nhiên mở miệng nói ra trí đảm bảo ta cũng có thể đi xem một chút không đương nhiên có thể mỹ ra nổ s i hô gật đầu dẫn một chuyến bốn người tiến vào bên trong địa tiên giới nơi này chính là địa tiên giới a thật xinh đẹp m ọ dị lan đứng ở một đỉnh núi trong mắt tràn đầy kinh hỷ anh đào q u ố c đất chật người đông căn bản không có bao nhiêu gió cảnh tú xinh đẹp địa phương cho dù có một ít phong cảnh khu cũng hiện ra tương đối không p h o n g khoáng mà địa tiên giới thiên địa bao la sơn mạch thẳng vào vật tiêu kỳ phong dị thạch đẹp không sao tạ xiết đây là m ọ dị lan từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh sắc đúng vậy thật xinh đẹp không chỉ như vậy ta còn cảm giác được thân thể khỏe mạnh thoải mái đâu ta cũng là cũng g i á m một nhà cảm khái đây chính là đạo quân nói linh khí cùng tiên khí đi m ọ dị lan đưa tay nhẹ nhàng một dẫn một đạo tiên khí bị dẫn qua đây mở miệng hút một cái nuốt vào trong bụng nhất thời khí tức của nàng liền liên tục tăng lên chỉ là trong nháy mắt cảnh giới của nàng thì có đột phá cái này cũng quá lợi hại rồi a nửa ngày m ọ dị lan mở mắt cái này có thể sánh bằng ngăn xong nhiều viên thuốc còn lợi hại hơn a chính là luyện hóa hết sức phiền t h i dù cho có tiên võ công pháp tiên khí đối với bây giờ m ọ dị lan mà nói vẫn là quá cao cấp、gì bọn họ người đâu đông nhiên mọi dị lan phát hiện mị dạ nổ xì h ồ đoàn người đã biến mất rồi vội vàng dùng thần niệm đào q u a nhất thời nàng liền phát hiện chân núi chỗ có một thôn trang vội vã phi thân xuống khoảng khắc đi tới trong thôn trang chỉ thấy cung giá một nhà đã cùng khác mấy hộ nhân ra đánh thành một mảnh trong thôn phi thường náo nhiệt đang tổ chức lấy đến hội cung giá một nhà ăn mặc hiện đại phục sức mà đổi thành một nhà mặc cũng là nước hoa cổ đại trang phục quần áo bất đồng hai phe lại hết sức hòa hợp tiểu lan ngươi đã đến rồi một giọng nói vang lên mị dạ nổ xì hồ từ một cái phòng đi tới ta thấy kiều đại thúc bọn họ ở chỗ liền đem ba mẹ an bài ở chỗ này vừa lúc cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau đi chúng ta đi đại la tiên h mỹ dạ nổ xi h ồ kéo tỷ tỷ m ọ dị lan bị lệnh bài mang theo thẳng lên ba mươi ba trọng thiên đại la tiên h đi tới đại la tiên h tiếp d ẫ n tiên nga đã đến tới dẫn mỹ dạ nổ xi h ồ đi tới một mảnh cung điện hoa lệ bên trong lương lương về sau nơi này chính là ngài chỗ ở mỹ dạ nổ xi h ồ thỏa mãn gật đầu các người đi trước đi dẫn m ọ dị lan cung g i ã rõ ràng đẹp ở trong cung điện đi dạo quen thuộc một trận lại an bài hai người ở xuống thẳng đến tu hành đi lên chính đồ mỹ dạ nổ xi hô mới chỉ có mang theo tiểu lan trở lại cô nạn thế giới mà trong khoảng thời gian này cô nạn quả thực gặp vận rủi lớn ngược lại không phải là nói hắn bị hãm hại ý tổ chức đổi g i ế t mà là một chán không có án kiện mỗi ngày đến trường một cái tiểu cao trung sinh linh hồn vây ở tiểu hài tử trong thân thể cùng chu vi ngây thơ ra hỏa cùng nhau loại cuộc sống này quả thực thật là đáng sợ lại tiếp tục như thế hắn liền thật muốn biến đến cùng những đứa trẻ khác một dạng ngây thơ tiểu lan tỷ ở nơi nào h a để cho hắn khó có thể tiếp nhận chính là m ọ dị lan cư nhiên cũng đã biến mất liên tại hắn cảm khái lúc mọi dị lan cùng mỹ dạ nổ si h ồ đã về tới phía thế giới này bắt đầu rồi tẩy trừ hoạt động mọi dị lan đối h ắ tổ chức hận ý không sâu dù sao không có cảm động lấy mỹ dạ nổ si h ồ lại bất đồng tỷ tỷ chết cha mẹ chết cùng với chính mình chỗ kỳ đều là h ắ tổ chức tạo thành tuy là hiện tại hết thể đều cải biến thế nhưng trong lòng nàng đối với h ắ tổ chức hận ý lại không có tiêu thất tại này của hận ý dưới sự ủng hộ mỹ dạ nổ si h ồ hiệu s u ấ t quả thực cao đến rồi đáng sợ rất nhanh mỹ dạ nổ si hô cùng mọi dị lan liền đem cả thế giới rửa sạch một lần trở thành thế giới ngầm vương không nghĩ tới trí đảm bảo ngươi điên cuồng như vậy cư nhiên đem đầu đạn hạt nhân nắm trong tay làm nổ m ọ dị lan trong thanh âm lộ ra chấn động lúc đó những thứ kia các chính khách liền sợ choáng váng mỹ i ã nổ n xì hồ hư nhẹ loại chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm được á tuy là an bàn đào trò các loại linh quả thực lực của nàng so với m ọ dị lan càng cao nhưng thì thật m ọ dị lan thực lực cũng không yếu cái gọi là đầu đạn hạt nhân đối với nàng mà nói cũng chỉ là bánh pháo m ộ t dạng căn bản không có bao nhiêu lực sát thương sở dĩ không dám chỉ là bởi vì trước kia tư tưởng quáy phá mà thôi tính rồi m ọ dị lan lắc đầu ta cũng không muốn dính vào phóng xạ mỹ dã nổ xì hồ không nói làm sao có khả năng có phóng s ạ đồ chơi kia trong nháy mắt đã bị luyện hóa đang nghĩ ngọi l i ề n nghe được một tiếng hoan hô tiểu lan tỉ ngay sau đó một cái thân ảnh nho nhỏ vào tới m ọ dị lan ánh mắt lạnh lẽo bay lên một cước trực tiếp đem cô nản đã bay tiểu xì đi chia cô nản bột một tiếng rơi trên mặt đất mặc dù không có t h ụ thường lại rơi đầu hóc quay cuồng nghe vậy đầu hóc đánh một tiếng trực tiếp bối rối tiểu lan n g ư ơ i đ ư ợ biết m ọ dị lan hư lạnh đương nhiên đã biết còn tốt phía trước không để cho ngươi chiếm tiền nghi không phải vậy ta cần phải đem ngươi treo ngược lên đánh cố nạn nhất thời t o á t ra mồ hôi lạnh m ọ dị lan có bao nhiêu bạo lực hắn tự nhiên rõ ràng nếu là thật giống như như vậy hắn sợ là muốn lột một lớp da tiểu lan ngươi là làm sao biết thân phận ta còn có chí đảm bảo ngươi như thế nào khôi phục mỹ i a nổ si h ồ không nói ngươi làm ư ờ i vạn câu hỏi vì sao sao thoáng cái hỏi cái kia sao nhiều ba người trở lại lông lợi ra m ọ dị lan đem bên trong nguyên do nói hắc ý tổ chức đã biến mất rồi thời gian biên đến bình thường về sau ta đều muốn qua bên trên nhàm chán học sinh tiểu học sống đừng a ta không muốn quá cuộc sống như thế a vừa nghĩ tới mỗi ngày đều muốn lên tiểu học cô nản cũng cảm giác nhân sinh biến đến tôi m ở ba bốn tiểu lan ngươi suy nghĩ một ít biện pháp a mọi gì lan song tay ôm ở trước người thứ nhẹ làm sao ngươi muốn cho ta cầu đạo quân h ư n g ca ca cho ngươi khôi phục thân thể có thể a ta đáp ứng ngươi không phải a cô nản nhất thời cảm giác đầu chầm xuống có điểm sắm ngắt ta là nói muốn biện pháp khác cái tia đại giới vẫn là quá lớn mỹ g i a nộ xì hồ cười nói ra quá lớn không phải rõ ràng là chuyện tốt a tiểu lan cùng ta cùng nhau làm t ì muội trường sinh bất tử mới một ngươi cũng có thể khôi phục bắt đầu chẳng phải cùng thắng cô nạn không nói ai muốn loại này cùng thắng a nói chung ta không muốn nói đến đây đ ỗ n g nhiên thở dài bất quá nếu như tiểu lan thích t a đây cũng thật lòng chúc phúc nếu như đệ mỹ dạ nổ xỉ hổ cùng tiểu lan nói hắn cái này học sinh tiểu học thân thể hơn hai mươi năm đều dài hơn không lớn hắn tổng không phải có thể khiến người ta chờ hắn v à i thập niên a tiểu x i nỉ chưa mặc dù có thời điểm rất chính mình không để ý tới người ngoài thực tế cũng không phải là cái gì không có lương tâm phần t ử xấu chương bốn trăm bảy mươi tám xin lỗi mới một bốn năm câu hoa tươi cô nạn ngươi thật là có một điểm đại ái đâu mỹ ra nổ xi hô nợ nụ cười ta sẽ thành toàn sẽ ngươi. c ô n à n nghe xong mắt t r ẳ n trắng hắn nói thành toàn bộ m ỏ d ì lan đó cũng là bị bất đắc dĩ kết quả mị dạ n ổ xì hồ cư nhiên đả xả t ù ủ y côn bên trên n u ô n trong khoảng thời gian ngắn đem sự tính thúc đẩy đây quả thực làm cho trong lòng hắn ngũ vị t ạ p trần trước kia hữu nghị là giả sao t i ể u bi hay ngươi chẳng lẽ liền không có biện pháp sao c ô n à n chỉ cùng với chính mình ta cũng muốn khôi phục ca h ả i bạ giả ai bung ô tay không có biện pháp ngươi chậm rãi trưởng thành n một ngày nào đó hội trưởng thành đại nhân thuận tiện còn có thể dư vị một cái lúc nhỏ ga mỹ hảo cố nạn không nói loại này mỹ hảo ta mới chỉ có không muốn a đang nói chợt nghe một tiếng cận kẹt dì cổ gõ r ồ e d ì hoán giận đối phương đẩy nhóm cửa vào nhìn thấy mọi dì lan t h ầ n s ắ c vui vẻ v ọ tới t tiểu lan người đã đi đâu đúng vậy mấy ngày nay cũng không thấy người chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngộ hại đâu e d ì i dì cổ gõ r ồ thất truy bắt thì nói nhẵn mười ba vành mắt đều đỏ dù sao mét hoa đỉnh c h ị an hữu mục c n g đồ v à i ngày không gặp người cha vô âm thư hơn phân nửa là chết rồi mọi dì lan có chút xấu hổ nói ra ba mẹ không có việc gì ta chỉ là có chuyện đi ra ngoài một chuyến m ạ thôi có chuyện gì cần ngươi ra ngoài vài ngày à dì cổ g õ rồ khiếp sợ chẳng lẽ là đàm luận bạn trai các ngươi cần phải làm tốt v i ệ n pháp an toàn à ta còn không muốn còn trẻ như vậy làm ngoại công nói cái gì đó E d ì oán giận nhà chúng ta tiểu lan mới chỉ có không phải loại người như vậy đương nhiên nếu như tiểu lan ngươi thật muốn tìm nam bằng hữu mụ mụ cũng ủng hộ ngươi h à n h cái t i ê a cần xin h ỉ chĩa lâu như vậy không gặp người nhìn một cái liền không theo sách cùng ba ba ngươi giống nhau mọi dị cổ gọ dô nhất thời không tuần theo lớn tiếng kêu là làm sao có thể bắt ta cùng mới một tiểu quỷ kia so với ta có như vậy không đáng tin cậy sao cô nạn sờ lỗ mũi một cái trong lòng tiểu nhân đã sớm xích mích uy ta bản thân có thể ở trước mặt các người a ba ba, m ớ i một bây giờ đang ở trong phòng a m ọ d gì lan cười khẽ chỉ vào c ô nạn nói rằng cô nạn ngần ngơ không nghĩ tới m ọ d gì lan đem nàng thân phận nói toạn dì c ô gõ rồ quay đầu chứng kiến c ô nạn liếc một cái tiểu lan nói ra nữ nhi n oan ta hiện tại lại không uống rượu c ô nạn cùng mới một vẫn là phân rõ ẹ、e、gì cũng gật đầu đúng vậy tiểu lan n g ư ơ i liền không nên nói đùa ta nói là sự thật ta mọi g lan vung tay lên nhất thời dì cổ gõ rồ ẹ、e、gì bay lên rồi tung bay ở giữa không trung đây là chúng ta làm sao bay lên đến rồi mọi gì là nói chuyện này liền cùng ta tiêu thất vài ngày có quan hệ nói liền đem gờ giúp chat thanh lý hắc ý chuyện của tổ chức nói ra nói như vậy tên tiểu quỷ này thật là k i ự u đỏ x i n y chia tiểu quỷ kia rồi hả ha ha biến thành tiểu hải tử mỗi ngày bên trên tiểu học thật không sai thật không sai g ì cô g õ r ồ i tại chỗ liền muốn lấy rượu đi ra chúc mừng thảo nào ta cái này sao không thích tiểu quỷ này nguyên bản bọn họ nguyên bản liền là một cái người cô nản ẹ、e、gì đối với cô nản cũng không quá quan tâm sự chú ý của nàng điểm là còn lại Thầy Tiểu Thanh xuân thật ta thể Vĩnh Chú phải hay không vậy Cái kia ta cũng có thể đi Đại la Thiên nơi Xuân Lan, La sao? cũng có có đó à? mụ mụ cũng muốn ăn bàn đạo a m ọ gì lan nâng chán mụ mụ đó là đạo quân thị thiếp phúc lợi ta cũng không có ai chẳng lẽ mụ mụ muốn cho ta làm đạo quân thị thiếp có quan hệ gì đây chính là thần linh a ẹ、e、gì vẻ mặt đương nhiên cho thần linh làm thị thiếp đó là vô thượng vinh quang a anh đào quốc thần đạo giáo hương thịnh hòa thượng có thể kết hôn đền miếu có thể trải qua kế thừa vũ nữ tiên sinh chính là hầu hạ thần linh người t h a n h tựu một cái tránh tông anh đạo quốc người h、e、ẹ gì đối với thần linh cần thị thiếp sự t ì n h thấy phi thường bình thản cho rằng đây là đương nhiên ba ba ngươi liền không tiến tiến mụ mụ sao m ọ dị lan nhìn p h í a ông dị cổ gõ rổ chẳng lẽ ngươi cũng hy vọng nữ nhi đi làm thần linh thị thiếp cái này dị cổ gõ râu ngẩn ngơ nhìn thoáng qua phu nhân nói ra lập lờ nước đôi cái này liền từ ngươi quyết định bất quá làm thần linh thị thiếp có thể sánh bằng mới một tiểu quỷ này theo sách nhiều mới một tính tình coi như có thể khôi phục đến lúc đó cũng là ba ngày hai đầu cũng không ở nhà ngươi sẽ rất cực khổ cô nạn bị người trước mặt cởi trách trên mặt có chút không nhịn được không thể làm gì khác hơn là ngồi vào một bên toàn làm không có nghe được m ọ dị lan n g ẩ n ngơ loại chuyện như vậy nàng tự nhiên nghĩ tới đồng thời vườn cũng đã nói rất nhiều lần rồi sau này hay nói a m ọ dị lan thở dài ba mẹ ta trước dạy các ngươi tu hành chờ các ngươi tu hành cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn cô nạn chỉ cùng với chính mình còn ta đâu ngươi cũng cùng nhau a m ọ dị lan trầm âm bất quá mới một ngươi cũng không thể dùng võ công đi gặp rắc rối không phải vậy ta cũng không tha cho ngươi nói nắm bắt ngón tay giang giác rung động sợ đến c ô nạn sắc mặt trắng b ệ phía trước tiểu lan đều khủng bố không còn giới hạn hiện tại tu luyện thần tiên công pháp cái này trình độ bạo lực sợ là lại tăng lên nếu là cho hắn đi lên một cái hắn có thể trực tiếp thăng thiên ngay vậy liền vội vàng gật đầu rất sợ tiểu lan một cái không cao hứng trực tiếp tới truy cập nói làm cho tiểu lan cho thần linh làm thị thiếp cũng không có cái gì không tốt c ô nạn trong đầu sinh ra một loại mình cũng không thể tin được ý tưởng chỉ có thần linh m ỗ i chỉ có chịu đựng nổi bạo lực bảy trăm năm mươi tiểu lan a liên tiếp mấy ngày mọi gì một nhà đều đứng ở động thiên bên trong tu hành đặc biệt là eddie tu luyện sau đó khôi phục thanh xuân diễm quang chiếu nhân cùng tiểu lan đứng chung một chỗ giống như một đôi tỉ mội chỉ có c ô nản tinh thần chán nản hắn vốn cho là tu luyện sau đó có thể phục hồi như cũ kết quả hắn còn là một đứa bé còn như mỹ dạ nổ x ì hồ mấy ngày này thu đến đến từ các nơi trên thế giới hóa chất nguyên liệu bắt đầu đại quy mô chế tác phản lão hoàn đồng thuốc sau đó bán được trong tương h thành có những thứ này t í c h phân ta rất nhanh thì có thể mua được hôn nguyên cảnh công pháp mọi gì lan thật phân vui vẻ chỉ thấy mỹ dạ nổ xi hồ phải lý khai trí đảm bảo người muốn đi đâu đương nhiên là trở về đại la tiên chúng ta t í c h phân có thể dùng một trận m ị dạ nộ s ì hô cười nói có muốn hay không theo tới ta xem ba ba mụ mụ của ngươi đều rất mong đợi đấy m ọ dị lan ngây người mấy hơi thở nhẹ nhàng g õ đầu sau đó cùng m ị dạ nộ s ì hô tiến nhập xuyên việc cửa xin lỗi mới một trong góc tiểu xin ỉ chia nhìn lấy tiểu lan theo m ị dạ nộ s ì hô ly khai m i ệ n bản trong lòng có bao nhiêu khó khăn bị tính rồi ta cái này dáng dấp còn không biết muốn duy trì liên tục bao nhiêu năm đâu túi đầu nhìn một cái chính mình tiểu hài tử thân thể tiểu đỏ xin ỉ chia hít một khẩu khí xoay người ra khỏi lông lợi ra đi tìm tiểu bằng hữu đi chơi chương bốn trăm bảy mươi chín bốn trăm bảy mươi hai vô tình tâm tư tàn nhẫn quyết định năm năm cầu hoa tươi phòng trong tĩnh mịch vô tình ngồi ở ở trên xe lăn xuyên tấu qua cửa sổ nhìn phía ngoài phòng ánh sáng yếu ớt chiếu vào phòng trong làm cho phòng trong không đến mức quá mức hôn ám nàng như vậy đã có đã mấy ngày thế nhưng bởi vì nàng bản chính là một cái không nói nhiều nhân thần hầu phủ người đều không có phát hiện gì thường vô tình từng nói muốn đem nói chuyện phiếm q u ầ n sự tình nói cho thần hầu nhưng thật ra là một câu lời nói dối không phải cũng không thể nói là lời nói dối khi nàng nói câu nói kết lúc nàng đích sắc là nghĩ như vậy thế nhưng vừa kết thúc nói chuyện phiếm trở lại hiện thực trong lòng nàng liền sinh ra một một loại khác ý tưởng nếu như đem sự tình n g u y ê n do báo cho biết thần hầu như vậy thịt n ra mấy chục miệng ăn mệnh liền chết vô ích nếu như gia phụ thật sự có sai ta cũng nhận vô tình trong lòng cười nhạt nhưng là chuyện năm đó chỉ là gian tướng âm mưu hoàng đế liền tin lầm phi báng đem ta toàn ra t r u tuyệt như thế đại thủ hà có thể không báo nhìn rồi tứ đại danh bộ điện ảnh vô tình tự nhiên đã biết trật tướng nguyên bản bên trong nàng có giết hoàng đệ tâm lại không có hạ thủ cuối cùng lựa chọn tha thứ hiện tại nàng có gờ giút chát còn c â n h ủy khuất cầu toàn tuyển trạch tha thứ sao hơn nữa huy tông nhưng là vong q u ố c chỉ quân trong lúc tại vị c h ẳ n g phân biệt được trung gian trọng dụng gian t h ầ n như vậy hoàng đế há có thể thuần phục nghĩ đến tính khang x ỉ nhục u ố i cùng biện lương thành phá bách tính trôi g ạ t khắp nơi t h n g trạng vô tình ý nghĩ trong lòng liền càng thêm kiên định mở ra gờ r ú t chát vô tình triệu không giận cùng là thái tổ bệ hạ ta nguyện ý đem ta phía thế giới này khế ớt cho ngươi bất quá ta nếu muốn báo thủ tô tiểu tiểu báo thủ ngươi không phải nguyên bản đều không có tuyển trạch báo thù sao hồ nhất phỉ nguyên bản bên trong vô tình thế yếu nặng có thể tuyển trạch báo thù sao hơn nữa điện ảnh không thể thay đổi lịch sử chắc chắn sẽ không xuất hiện vô tình đem huy tông làm thịt kịch tình d i ệ p hắc đích s á c nguyên bản bên trong tuyển trạch rất có thể là bất đắc dĩ phải biết rằng đây chính là hoàng đế không phải ngươi muốn giết là có thể giết nói tống tổ có thể thành toàn sao lữ bố hắn sao toàn bộ cũng không sự tỉnh vô tình cô nương có gờ giúp c h a n hoàng đế mà thôi giết chết như làm t h ự t kê loan loan không sai tống tổ nếu là không đồng ý cũng không sao bất kể là vô tình cô nương tự mình động thủ vẫn là cầu trợ ở chúng ta đều có thể bạn cô nương có thể thiến thiến cái này n h à n sự triệu không giận ta làm sao có khả năng không đồng ý triệu cắt cái này vong quốc tri quân vừa lúc g i ế t cho đại g i a t r ợ trợ hứng chu nguyên trương khá lắm người cái tên này g i ế t bắt đầu hậu đại tới thực sự là t h ằ n g thắn a triệu không giận cũng không phải là ta trực hệ hậu bối hơn nữa coi như là trực hệ hậu nhân làm vong quốc tri quân ta cũng muốn ra pháp xử trí vô tình đã như vậy vậy thì mời thái tổ bệ hạ mau sớm phát b i n h a triệu không giận chờ ta một ngày, ngày mai ta liền phát minh tiền lì xì đây là tiền lì xì x e m như là ý hướng hợp tác tiền đặc cọc tất cả mọi người không muốn dành với ta、a. vô tình thái tổ bệ hạ không cần phát hồng bạc à phía thế giới này là đại tống từ ngươi tới thu phục vừa lúc thích hợp triệu không giận không phải ta nhớ được vô tình cô nương còn không có vay mượn tích phân chứ n g ư ơ i thực lực bây giờ yếu vừa lúc dùng những thứ này tích phân cường đại một cái tự thân không muốn ra nguy hiểm vô tình cũng tốt kết thúc nói chuyện t h i ế m vô tình lĩnh tiền lì xì tiền lì xì bên trong lại có ba ngàn tích phân xem ra thái tổ bệ hạ gần nhất buôn bán lời không í tá phát tiền lì xì cứ nhiên có nhiều như vậy tích phân vô tình mở ra thương thành mua một viên hồi xuân đan sau đó dùng khoảng khắc nàng cũng cảm giác đi đứng có chỉ giác ý niệm trong đầu khẽ động đi đứng nhẹ nhàng đung đưa ngúng mắt nhìn hai chân nàng viên mắt tường đỏ có chút nhớ nhung khóc đã bao nhiêu năm nàng rốt cuộc có thể đứng lên vị tướng vách t ư ờ n g nàng đứng lên dọc theo vách tường đi q u a y vòng nàng đã có thể thuần thục đi bộ nàng vui vẻ đi một trận lại ngồi trở lại xe đẩy chọn lửa công pháp tới khoảng khắc nàng tuyển một môn c ả n khôn ngũ hành biến lại mua mấy viên đang ăn dược mở ra tu luyện ngày hôm sau làm thần hy quan mang chiếu hướng phòng trong lúc vô tình thực lực đã đạt đến chân khí đình phong đúng vào lúc này gờ giúp chặt bên trong xuyên việt quyền hạn xin thanh â m nhắc nhở vang lên là thái tổ bệ hạ ta vừa lúc đến trong thành đi nên đón bọn họ ý niệm trong đầu k h ẽ động trực tiếp ra khỏi gian nhà chấm dứt rượu khinh công ly khai thần hồi phủ cũng không làm kinh động một người đi tới trong thành ý niệm trong đầu k h ẽ động đồng ý xuyên việt quyền hạn xin sau một khắc h ư không bên trong một tòa môn hộ mở rộng đạp đạp đạp chỉnh tế tiếng bước chân vang lên nhiều đội khí tức cường hãn binh sĩ từ đó đi ra lao thẳng tới tư phương cướp lấy kinh sư bốn phương thành cửa triệu không giận từ trong đó đi ra thấy rồi vô tình chắp tay nói ra gặp qua đạo hữu đi thôi chúng ta cùng nhau vào hoàng thành thay ngươi báo thủ Tốt. vô tình gật đầu trong lòng có chút khẩn cấp hai người thao túng chất khí mang theo hơn một nghìn binh sĩ hướng trong hoàng thành bay đi đó là cái gì lại có người bay trên trời triệu không g i ậ n thấy trên đường dài người càng ngày càng nhiều lớn tiếng tuyên cáo nói ta chính là đại tổng thái tổ thấy triệu cắt ngu ngốc vô đạo đặc biệt hạ giới cứu vớt đại tống các ngươi không cần hoảng loạn là đại tống thái tổ ta coi những binh lính kia đích thật là tống nhân g á n dấp chẳng lẽ là thực sự là thái tổ bệ hạ phủ xuống trời xanh có mặt ta thái tổ bệ hạ phủ xuống huy tông giữa đường hoa mắt ù t a i vô năng Thủy hử còn ố sự l i như hoàng cung cũng căn bản không có thủ bao lâu nhìn thấy vô tình triệu không dẫn dẫn binh mã từ bầu trời mà đến hoàn g thành cấm vệ ở đâu có nửa điểm ý chí chiến đấu hầu như dễ dàng sụp đổ niệm n g ư ơ i là người phương nào ta chính là đại tống thái tổ triệu không giận ngồi vào trên l o nghỉ triệu cát n g ư ơ i ngu ngốc vô đạo phải bị tội gì n g ư ơ i triệu c á t chỉ vào triệu không giận ngón tay run rẩy làm càn n g ư ơ i dám giảm bạo thái tội người đến không cần hô vô tình cười nhạt biện lương thành đã xóm bị chiếm đóng ngươi là vô tình vì sao cùng cái này phản t ậ c thông đồng làm vậy triệu c á t nhìn thấy vô tình chọn to hai mắt hầu như không thể tin được vô tình cười nhạt h a anh ta gọi thịnh n a i dư thịnh đỉnh thiên nữ nhỉ ngươi nói ta vì cái gì muốn cùng thái tổ bệ hạ liên thủ đâu triệu cắt sửng sốt bỗng nhiên t h ắ n nhớ l ạ i con h u y sắp chủ bị gian nhân che đậy bản thân liền là thất trách đây chẳng lẽ là mỡ cớ hơn nữa ngươi hạ chỉ làm hoa thạch cương làm được dân gian đoán thanh tái đạo chẳng lẽ cũng là gian nhân che đậy người đến ban thưởng độc hữu mặt khác bắt trói trong kinh quan viên có tội giả toàn bộ tru tuyệt cao hoài đức mang t a ý chỉ dò xét thiên hạ đặc xá bị buộc phản bắt tính khiển trách làm ác quan viên cắt tỉa cựu châu còn thiên hạ an bình là bệ hạ ra lệnh một tiếng khắp nơi nhân mã đều hành động vô luận là thiên long vệ vẫn là cao hoài đức đối với loại chuyện như vậy đều là quen việc dễ làm làm lên sự tỉnh đến phân ngoài có hiệu suất không phải ta là hoàng đế các ngươi không thể dễ ta triệu các thần sắc sợ hãi đống nhiên đi đứng mềm lún hướng phía triệu k h n g giận cầu bắt đầu tha tới lao tổ tông tha cho ta đi ta cũng không dám nữa triệu không g i ậ n phất tay căn bản không có nửa điểm giao động thiên long vệ tiến lên đem độc t i ể u rót cho triệu cát những độc chất này rượu cũng không phải là thứ đơn giản là triệu không g i ậ n ở chư thiên thế giới thu thập hàng cao cấp chín trăm sáu mươi kiến huyết p h o n g hầu gặp máu là tỏi là chuyên môn cửa dụng độc giết vương tộc giảm bớt thống khổ tác dụng một dạng tội phạm cũng không có tư cách hưởng thụ đồ chơi này độc t i ể u vào cổ họng triệu cát cũng cảm giác mắt tối sầm lại ý thức h ô nám ngã nhào xuống đất vô tình nhìn lại chỉ thấy triệu các sắc mặt đen nhánh khỏe miệm tràn ra máu đen khí t ứ c hoàn toàn không có vô tình cô lương còn thỏa mãn vô tình g cựu nhân tử vong nàng hẳn là thập phần thỏa mãn mới là thế nhưng trong lòng nàng lại cảm giác chống chân tự nhiên cùng mình tưởng tượng cũng không tương đồng lại lợi một trận kinh đồng quán đám người bị áp giải đến rồi trên đại điện các ngươi hỏa loạn chiều c ư ơ n g hạn tội nên c h ả m đem các loại người x é t nhà một thân đẩy ra n g õ môn chém đầu gian chúng là đừng a bọn tham quan sát mặt đại biến có người cầu xin tha thứ có người muốn phản kháng lại căn bản không làm nên chuyện gì thiên long vệ mỗi người đều là chân khí cảnh cao thủ có thể nói mỗi một cái người đều có thể chấn áp hiện nay lập tức võ lâm những thứ này tham quan chung mặc dù không thiếu cao thủ lại căn bản vô lực phản kháng cuối cùng bị thiên long vệ ung dung mang đi nửa ngày võ thuật toàn bộ biện bê kg lương thành bị rửa sạch một lần tham quan ô lại toàn bộ bị chạm sát giết cái đầu người c u ộ n quận c á c nghe thấy chỉ biến sắc bách tính lại vừa múa vừa hát vui đón người mới đến để vô tình là người đưa tới thái tổ bệ hạ vô tình trở lại thần hầu phụ lúc ra cắt chính ngã đám người xông tới mặt ánh mắt sắc bén thẩm thị nàng không sai vô tình gật đầu huy tông vô đạo ta đây là bình định chăng lẽ là thần hầu cho là ta làm sai bệ hạ coi như vô đạo đó cũng là bệ hạ ngươi ra cắt chính ngã thanh em to lớn phản phất mình mới là chính nghĩa một phương vô tình cười lạnh một tiếng vung tay lên mấy cuốn sách bay đi các ngươi lại nhìn hậu thế lịch sử a ra cắt chính ngã đám người tiếp nhận nhìn một cái nhãn thần đông lại một cái tống sử vội vã lật xem sau đó thần s á t lại biến bác tống diệt vòng với bệ hạ thủ thính khang chi dịch đơn giản là vô cùng nhục n h ã a thiết thủ lãnh huyết đám người thấp giọng chửi bới đứng lên thân là võ nhân bọn họ thực sự rất khó cùng huy tông loại này vòng quốc chi quân cộng tỉnh gia c á t chính ngã sắc mặt cũng không thiện tinh tế lật xem hết sách sử ngẩng đầu một cái phát hiện vô tình đã không thấy thiết thủ người vô tình đâu thiết thủ lắc đầu ta cũng không biết đại nhân vô tình cô nương đã ly khai đông nhiên có người hầu nói gia c á t chính ngã sửng sốt ly khai ta còn muốn hỏi một chút những thứ này sách sử đến từ đ â u đầu h ắ n chung với đương kim thiên tử đối với đại tống tự nhiên cũng là trung thành bây giờ thấy bắc tống bỏ mình há có thể không hoảng hốt thiết thủ nói ra thần hầu việc này còn trọng yếu hơn sao đế vị đã đội chủ chấp trưởng người vẫn là đại tống thái tổ cái này chẳng phải so trước đó tốt hơn đúng vậy ta coi cái k i a thiên long vệ mỗi người đều là cao thủ của cao thủ chính là kim nhân không chịu nổi m ộ t kích lãnh huyết nhãn trung hiện lên mỉm cười thái tổ bệ hạ chính là đại tống tổ mạch từ hắn chấp trưởng đại tống ta xem không có gì không tốt gia cắt thần hầu nghe xong lặng lẽ khoáng khắc cũng chỉ có thể gật đầu hiện tại triệu cắt đã chết coi như hắn lại trung thành cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này ngoại ô vô tình đứng ở trên một cây đại thụ nhìn kinh thành thổi lanh phong vô tình cô đ ư ơ n g kỳ thực nhà nguyên h â n chưa chắc không có cứu a đ ô n nhiên hắn nhớ tới triệu không giận lời nói đạo quân thần thông q u ả n g đ ạ i chỉ cần ngươi bằng lòng trả giá một điểm trong nhà mấy chục cái người bắt đầu chẳng phải đều trở về phía trước mọi dị lan thỉnh cầu đạo quân xuất thủ nàng cũng không phải không có nghĩ qua vấn đề này thế nhưng nàng lúc đó là tàn tật người cũng không dám v ọ n g tưởng dù sao vẫn ngồi ở ở trên xe lăn dù cho nàng vẽ bề ngoài cho dù tốt trong lòng cũng là tự ti rất nhiều người bình thường có thể việc làm đối với nàng mà nói chỉ là xa xỉ có lẽ thực sự có thể suy nghĩ một trận vô tình quỷ thần xui khiến mở ra gờ rút chát vô tình đạo quân đại nhân có thể mau cứu phụ mẫu ta sao mọi di lan di vô tình t ỷ t ỷ muốn cho đạo quân xuất thủ đạo nghị kỹ chưa ra cao vô tình ân đạo quân nếu như có thể để ý ta liều yếu đạo tơ là vô tình vinh hạnh tô tiểu tiểu khá lắm tỉnh thông thời gian chỉ đạo chính là tốt ta cũng muốn học thời gian thần thông a diệp hắc trơ trêu tu luyện thời gian chỉ đạo tô tiểu tiểu ngươi tu thành mấy môn thần thông a thời không thần thông ở thần thông ở giữa cũng là khó khăn nhất ta tô tiểu tiểu diệp thiên đế thật là một điểm tư tưởng đều không có ta muốn nghĩ cũng không được a quấy dối người nằm động chỉ có không muốn làm loại này mộng tưởng háo huyền trương thái huyền có thể a vừa lúc lúc rảnh rỗi ta c h ờ một hồi liền đi qua vô tình đa tạ đạo quân m ọ dĩ lan đạo quân ca ca thật nhiều tình a g á bơ d e n lợi này chua quá a không thể nào tiểu lan ngươi sẽ không đã thua bởi đạo quân trên tay chứ ca su mỹ gạo ca ủ ta hạ tiểu già rất thông minh a đúng là như thế đâu ta phía trước đi đại la tiên h chứng kiến tiểu lan cùng mỹ dạ nộ xỉ hổ cùng nhau a tô tiểu tiểu khá lắm thái huyền ca ca ngươi hạ thủ rất nhanh nha tiểu lan ngươi mới một không muốn m ọ dĩ lan không nói cái này chúng ta còn là bạn tốt mọi di lan hơn nữa chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi chẳng lẽ thanh mai trúc mã nhất định phải ở một chỗ sao Trưng tình tâm, bắt phạt, 2 năm, cầu hoa tươi. Kagusa, tô tiểu tiểu trò tiểu Thấy tâm Tô tiểu tiểu, thích Tô tiểu tiểu, cắt, rồi dương ngươi ngươi năm, nộp cũng không cần lan. quân, không động tiểu, này không hợp, chẳng cũng luôn nộp không vô hoa phai hợp, hãm? quy cầu đâu. mụi mì mì dạ dạ, dạ dạ dạ, bị ai lời cạ đạo cạ cù cù cạ cù có. Xì Xì lẽ là sẽ không vẫn còn ở làm yêu đương tức chiến tranh một bộ kia chứ xin nội mỹ dạ ca cụ dạ hồ nhất phỉ có một chút thật tò mò vô tình cô nương dáng dấp có trong phim ảnh một vị kia xem được không vô tình cũng không kém bao nhiêu đâu bức ảnh tô tiểu tiểu đây quả thực là thiên thiên hạ phàm được rồi yêu yêu vô tình m u ộ i m u ộ i muốn tiếp tiếp sao vô tình không muốn tiếp tiếp u ma cờ ư i chết tô tiểu tiểu ngươi làm sao thấy rồi một mỹ nữ đã nghĩ tiếp tiếp à đời trước quất tử ăn nhiều tô tiểu tiểu đây là đối với mỹ hảo sự vật hướng tới ngươi không hiểu loan loan không hiểu cho phải đây nếu như ngươi tên gia hỏa như vậy nhiều lắm gờ giúp chặt liền không an toàn do chu m ị c ô ha ha tô tiểu tiểu lại bị chê xem đi ta liền nói muốn cùng ngươi thiếp rắn cũng không có nhiều người thanh sơn thất hải loại chuyện như vậy xác thực khó có thể tiếp thu bất quá tô tiểu tiểu có thể ở trong hiện thực tìm có tương đồng yêu thích nhân tô tiểu tiểu mới không cần a trương thái huyền ta qua đi tứ đ ạ i danh bộ thế giới vô tình khoe miệng khẽ n ở nụ cười ý nhìn lấy gờ giúp chặt bên trong đại gia khoe khoang nguyên bản tâm tình buồn bực biến đến k h o i cha đứng lên chư thiên thế giới khác biệt chủng tộc bất đồng giới tính người tụ trùng một chỗ còn có thể trò chuyện vui vẻ như vậy loại chuyện như vậy quá thần kỳ nhìn thấy trương thái huyền lời nói vội vã kết thúc nói chuyện phiếm sau đó chỉ thấy hư không sáng lên một đạo thân ảnh xuất hiện chỉ là nhìn thoáng qua lại liên tưởng đến mình đã bằng lòng trở thành h ắ n người vô tình trên mặt liền dâng lên một tia h ư n g hà để cho nàng cả người biến đến càng thêm tốt hơn xem vô tình cô nương quả nhiên thiên tư c ố t sắc xem ra chuyến này là ta b u ồ n bán lời trương thái huyền khép cười một tiếng lôi kéo g i a nhân rơi xuống đất vô tình ngượng ngùng nói đạo quân, quá khen. đạo quân ca ca có thể xuất thủ vô tình vô cùng cảm kích thời đại này là cổ đại không có mạng sống vô giá nói đến ở thời đại này người là có giá là có thể mua bán mà thần tiên xuất thủ vậy khẳng định là vô giá ở vô tình xem ra trương thái huyền có thể xuất thủ nàng là kiếm lời trương thái huyền không có nhiều lời ý niệm trong đầu khẽ động thời không trường hà hiện lên sau m ộ t k h ắ c lần lượt từng bóng người liền từ thời không trường hà bên trong bay ra ngoài rơi xuống trên đất trống vô tình nhìn phía những người này viên mắt đ ố n g n h ư đỏ hơn mười năm không nghĩ tới nàng còn có thể gặp được cha mẹ của mình người ba mẹ người là ta là nhai thừa a vô tình kinh hỉ nói ra hiện tại đã là hơn m ộ ư ơ i năm phía sau hơn m ộ ư ơ i năm phía sau rồi hả t h ị n h đỉnh thiên có chút khiếp sọ lại có chút không tin trương thái huyền c ư ờ i khẽ một chỉ điểm ra đem sự tình nguyên do đưa đến đám người trong đầu vô tình hảo hảo xử lý chuyện bên này ta sẽ không q u ấ y dày các ngươi một nhà gặp nhau dứt lời đem một khối lệnh bài n e m tới mở ra xuyên việt cửa lý khai vô tình tiếp nhận lệnh bài vui vẻ đem mây thứ thu lại qua một trận thực ị ra đám người mới thanh tỉnh lại. lại là chuyện như thế không nghĩ tới chúng ta nháy mắt đã đến hơn m ư ơ i năm về sau bất quá thực ra như là đã diệt môn chúng ta bây giờ xuất hiện bắt đầu chẳng phải thai h o ạ vô tình lắc đầu đương nhiên không sẽ là thai h o ạ rồi nói liền đem gờ giúp chat cùng với đương kim thiên hạ biến hóa nói một lần thiên hạ đ ổ i chủ rồi t h ị n h đỉnh thiên có chút khiếp sợ vô tình gật đầu đem sách sử đưa tới một bộ t h ị n h đỉnh thiên tiếp nhận ôm khiếp sợ tâm tình xem xong rồi tống sử t r â m mặc một lát nói ra nhai thửa ngươi làm rất tốt có thái tổ bệ hạ đại tống giang sơn liền sẽ không bị kim nhân công phá chỉ là k h ẩ ngươi nhất định sẽ bị cái kia rất nhiều người hiểu lầm chửi rủa không có việc gì vô tình lắc đầu đến lúc đó ta đã ở đại la tiên h chuyện bên này có quan hệ gì tới ta đâu đại la tiên h t h ị n h đỉnh tiên nhớ tới phía trước cái kia tuấn tú khí chất tôn quý người trẻ tuổi chẳng lẽ là mới vừa rồi cái kia vị tiên nhân chỗ ở tiên phủ vô tình gật đầu đem trương thái huyền thân phận nói một lần t h ị n h gia phu phụ nhất thời vui mừng n g a i thừa thực sự là thật là có phúc c ư nhiên bị thần tiên nhìn chúng đúng vậy gả cho thần tiên làm thị thiếp cũng coi như thoát khỏi thế gian này khổ sở vô tình cười nói ba mẹ tất cả mọi người có thể cùng nhau đến đ i ệ tiên giới đi tu hành về sau tất cả mọi người có thể trường sinh cựu thị chúng ta cũng có thể thịnh gia phu phụ khiếp sợ đặc biệt là thịnh gia nha hoàng người hầu càng làm mừng đến chảy nước mắt các nàng chỉ là hạ nhân chẳng lẽ cũng có loại này phúc duyên thằng đến vô tình đem xuyên việt cửa mở ra đưa bọn họ mang tới địa tiên l i giới đoàn người vẫn như cũ chó n g mặt có chút tìm không thấy nam bắc Gờ giúp cha. vô tình an bài xong cha mẹ cảm ơn đạo quân ca ca xuất thủ tương trợ không phải vậy ta vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy bọn họ hoàng dung người một nhà không nói hai nhà nói vô tình mội mội về sau thói quen thì tốt rồi phu quân cũng không thích ai khách khí với hắn đâu tô tiểu tiểu đạo quân ca ca cùng ta cũng rất khách khí a u m n c ư ờ i chết người khác người một nhà nói ngươi xem náo nhiệt gì hồ nhất phỉ chính là a tô tiểu tiểu ngươi cũng không phải là đạo quân thị thiếp tô tiểu tiểu nhưng là ta cũng muốn a tô t o t n hoành chủ thượng mới chỉ có không cần ngươi chứ điên điên khùng khùng linh tôn bị chê thật thê thảm tô tiểu tiểu liền giống như aq nhất định chính là ô dịch tô tiểu tiểu ta c ư nhiên giống như aq sao aq ai đang nói ta tốt nhất các ngươi lại không nói tốt k i n h nhòn thần linh thiên chu dương d u ê n kỳ thật thê thảm a ta ai tô tiểu tiểu làm sao vậy p h ả i ngươi đi ra ngoài đánh giặc a chu đây coi là cái gì thảm c ầ n tích phân sao ta mượn ngươi một điểm c a m đoan ngươi đem quân kim đánh cho tan tác dương duyên kỳ không phải a ta không phải xem vô tình cô nương bán đứng huy tông sao ta liền cho mẫu thân đề nghị đem đ ư ờ n g kim thiên tử cũng bán sau đó đã bị phạt ở gia tộc từ đường tỉnh lại dương duyên kỳ mụ mụ để cho ta q u ỷ ta thì có biện pháp gì a u ma đây chính là cùng người không cùng mệnh a hồ nhất phỉ cổ nhân có đôi khi chính là cứng nhắc bất quá cũng chính bởi vì loại này cứng nhắc mới xuất hiện nhiều như vậy người trung nghĩa danh truyền thiên cổ v ư ơ n g sao bây giờ nói những thứ này có gì dùng vẫn là nghĩ biện pháp làm cho dương bắt mội có thể miễn cho trách phạt thuyết phục xả thái quân á ớt chương bốn trăm tám mươi hai ra với quốc ba năm cầu hoa tươi dương duyên kỳ thuyết phục không thể mẹ ta rất cố chấp trừ phi chính cô ta nghĩ thông suốt không phải vậy tuyệt đối không có khả năng đồng ý ta kế hoạch d i ệ p hắc bằng không chúng ta trước tiên đem thái tổ bệ hạ bỏ qua đem sự t ì n h thành kết cục đã định có lẽ xả lao thái quân cũng đồng ý đâu hồ nhất phỉ đây là chủ ý xấu gì xả lao thái quân t u i tắc quả lớn làm như vậy sơ ý một chút người đã bị tức chết rồi lý thế dân không phải là người đã không có sao bao lớn chút chuyện a cứu một cái vừa chết nhân đối với chúng ta mà nói quá đơn giản a chu các ngươi thực sự là hiếu chết rồi dương b á t m ộ i muốn thực sự là làm như vậy nàng cần phải bị người mắng chết không thể dương duyên kỳ đúng vậy những biện pháp này không thể thực hiện được a vô tình vậy ngươi có không có nói qua đạo quân ca ca có thể đem người bị chết cứu trở về đâu dương duyên kỳ chưa nói lúc đó đã quên loan loan không phải đã quên lại bà linh a chắc là còn không có làm ra quyết định kỹ cảng dương d u ê n kỳ tô tiểu tiểu loan loan cũng thật là tự mình biết là được nói ra bắt m u ộ i nhiều xấu hổ a thiên ba phủ trong đường dương duyên kỳ quỳ trên mặt đất khoe miệng kéo kéo kết thúc nói chuyện t h i ế m cùng loan loan nói giống nhau nàng lúc đó cũng không phải chưa từng nghĩ nói ra trương thái huyền có thể cứu người thế nhưng trương thái huyền cứu người cũng sẽ không b c h cứu nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt nhìn phía trong đường bài vị từng cái tên quen thuộc hiện lên trong lòng cha đại ca nhị ca ca mọi người âm dung tiếu mạo hiện lên trong lòng phản phất bọn họ liền tại bên người yên tâm ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi tự lẩm bẩm phía sau dương duyên kỳ di chuyển nghĩ và ngàn nhớ tới biện pháp tới cũng không biết qua bao lâu một tiếng c ặ kẹt từ đường đại cửa bị đ ẩ y ra một cái lớn u ổ i lại thân thể cường tráng thân ảnh đi đến b á t muội ngươi cũng đã biết sai rồi xà lao thái quân thanh em vang lên thanh em b ă n g lãnh lộ ra một cỗ không thể hoài nghi b ì nghiêm thân là dương gia giá chủ nàng trải qua nhiều lắm trợ phu chết trận xa t trường thất tử đi lục tử trở về cuối cùng toàn gia chỉ còn lại có cô nhi quả mẫu duy nhất không thay đổi là dương gia đối với đại tống trung thành dù cho chỉ còn lại có những thứ này cô nhi quả mẫu dương gia vẫn là đại tống định hải thần trâm nguyện ý vì quốc gia quang đầu ném lâu nhiệt huyết thế nhưng dương bắt mội một ngày trước lại còn nói muốn phụng nên thái tổ thay thế được đường kim thiên tử lời này đem x à thái quân c h ọ c tức hành vi như vậy cùng phản quốc có gì khác nhau đâu thái tổ thật sự có thái tổ tồn tại sao cái này bắt mội sợ không phải bị gian nhân chém ắ t là lấy x à thái quân để cho nàng đứng ở từ đường tỉnh lại nghĩ thêm đến phụ huynh sự t í c h nương n g ư ơ i ngược lại là nghe ta nói hết lời a dương d u ê n kỳ không nói ta nói là sự thật thật có thái tổ bệ hạ bất quá ở khắc một cái thế giới mặt khác ta còn có thể đem phụ huynh cứu trở về đến lúc đó chúng ta một nhà đều có thể đoàn tụ sa thái quân nghe xong nhãn thần lạnh lẽo long đầu t r ư ợ n g trên mặt đất một trụ bát muội ngươi làm sao lại không thể h ả o h ả o tỉnh lại đâu đối mặt với chết trận xa trường phụ huynh ngươi nói ra những lời này chẳng lẽ sẽ không có nửa phần hồ t ẹ n sao dương duyên kỳ đứng dậy nói ra nương không nên gọi ta nương ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy nữa nhi sa thái quân tức giận phi thường nói ra dương d u ê n kỳ bất đắc dĩ nương ta nói là sự thật ta vung tay lên nhất thời bốn phía cái gì cũng bay lên rồi Ta phía trước phía phải không rồi nói đã sa o thái a gia n ậ p một c Dương quân Kỳ đem gờ chủ trụ a n long đầu trượng phát sinh thanh nhâm to lớn việc này cho ta suy nghĩ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi dứt lời đi vào trong đường đóng cửa lại dương duyên kỳ có chút bận tâm nương ngươi cũng không muốn lủ hận quần trong lòng a ta có thể có cái gì nghĩ không ra sa thái quân tức giận thanh em từ trong đường chuyển tới dương duyên kỳ nghe xong lúc này mới ly khai trong đường sa thái quân đem long đầu trượng để ở một bên chậm rãi đi lên trước cầm lấy một khối bài vị lau sạch nhẹ nhẹ đứng lên phu quân ta bây giờ là nên nghe bắt mọi lời nói vẫn là thủ vững lời hứa năm đó đâu nếu quả thật là thái tổ bệ hạ hàn lâm cũng không tính phản bội quốc gia chứ trong đường bài vị vốn là lau đến khi chuyến cần không có bao nhiêu bụi xà lao thái quân lau lau rồi một hồi liền đem dương nghiệp bài vị lau đến khi c h i ế u sáng lại đem bắt đầu khác bài vị lau đại lang ngươi nói nương nên làm cái gì bây giờ ai chỉ có ở trong đường nhắm lại môn hộ lúc xà lao thái quân mới tính là một cái người ở bên ngoài nàng chỉ có thể là thiên ba p h ụ dương gia gia chủ là không giận tự uy xà lao thái quân thế nhưng nàng cũng là người a tướng công chết trận nhi tử cũng chỉ thừa lại một căn dòng bậc đinh thương tâm nhất nhân nhưng thật ra là nàng chỉ có tại cấp nhi tử tướng công trà lau bài vị lúc nàng tài năng mới có thể lộ ra mềm yếu một mặt lộ ra thương tâm thân xác có lẽ bắt muội đúng phu quân ta quyết định coi như ngươi muốn trách ta ta cũng muốn làm cho bọn nhỏ cùng ngươi sống lại t r ả lao hết bài vị sa thái quân nhãn thần biên đến kiên định nếu như là phản quốc nàng tự nhiên không chịu thế nhưng nếu như là thái tổ trở về chấp trưởng quốc gia cái k i a t ự nhiên không tính là phản quốc điểm này rất trọng yếu sa thái quân đẩy cửa ra cầm lấy long đầu trượng đón tịch dương đi ra từ đường sau đó gọi tới dương duyên kỳ bắt muội chuyện lúc trước có chắc chắn hay không sa thái quân hỏi dương duyên kỳ liên tục gật đầu thân xác vui mừng nói ra đương nhiên có năm chắc Nương, chúng ta hiện hành ta tại sẽ đương ộ n quân n g gật g sao? Sa thái đầu, i gọi thái gọi cái kia là tổ trở hạ khác, bệ đạo về vị A mặt q u â xuất thủ, n ư ơ i thực h sự k ô nhiên g ố hẳn h Đương n sao? i dương duyên kỳ hung hăng gật đầu ngược lại nữ nờ hờ cũng phải lập gia đình gả cho thần tiên có thể sánh bằng gả cho phạm phu tục t ử khá s a thái quân gật đầu ngươi nguyện ý là tốt rồi chiếm được mẫu thân đồng ý dương duyên kỳ cực kỳ vui mừng liền không chấm bảy vội vàng mở ra gờ giúp chat dương d u ê n kỳ mẫu thân đồng ý thái tổ bệ hạ ngươi có thể chuẩn bị tới rồi mặt khác đạo quân kk có thể làm phiên ngươi qua đầy cứu người sao t ô tiểu tiểu đồng ý dương duyên kỳ ân ta nói đạo quân ca ca có thể đem phụ huynh cứu trở về mẫu thân đã nghĩ thông suốt hồ nhất phỉ bình thường a dương ra t h n g trạng thương tâm nhất chớ quá vu x à thái quân đưa đi phu quân lại người tóc bạc tiễn người tóc đen đưa đi sáu cái n h i tử trên người nàng lương đeo nhiều lắm lại tăng thêm là tống thái tổ trọng trưởng thiên hạ nàng tự nhiên sẽ nghĩ thông suốt vô tình chúc mừng dương tiểu thư lập tức có thể toàn ra đoàn tụ dương duyên kỳ cảm ơn ta cũng tốt nhiều năm chưa từng thấy qua phụ huynh nữa nha cũng không biết cha phục sinh sau đó có mắng ta hay không dương duyên kỳ bất quá coi trương m thái ta cũng huyền g bắt liền d ư người nhất gấp rồi hồ nhất phỉ đạo quân xuất hiện xem ra tiểu lan cũng không có làm cho đạo quân lưu luyến với ôn nhu hương a mọi gì lan lời nói này ta dường như cái gì họa quốc hương dân tô đắc kỷ giống nhau dương duyên kỷ đạo quân ca ca lúc nào lúc rảnh rỗi ạ trương thái huyền đương nhiên là tùy thời lúc rảnh rỗi chờ các loại triệu không giận bên kia hành động ngươi kêu nữa ta đi không phải vậy trước phục sinh ngươi cái kia cứng nhắc lao trà phía sau ngươi lại để cho triệu không giận đi qua hắn nói không chừng muốn ồn n ào đằng trương thái huyền chờ các loại lao triệu chấp t r ư ở n g thiên hạ lại phục sinh bọn họ dương nghiệp đến lúc đó cũng chỉ có thể sinh một khí lại không lời nào để nói triệu không giận đạo quân nói thật phải ta đây làm cho thiên long vệ nhanh một chút trương thái huyền không có việc gì ngược lại ta lại không nắm này dương duyên kỳ thế nhưng ta sốt rồi ta trương thái huyền ngươi cũng không cần mười bốn a phục sinh một vài người mà thôi việc nhỏ tùy thời đều được dương duyên kỳ tô tiểu tiểu nói tiểu lan ngươi cảm thấy đạo quân ca ca như thế nào đây m ọ di lan làm sao cảm giác vấn đề này là lạ c ả s ù mì gạo c ả ủ ta hạ chỉ ít ngươi cảm giác không có sai nàng muốn hỏi là một ít tư mật vấn đề m ọ di lan di tô tiểu tiểu ngươi tốt bắt quay à, ta mới không cần cùng ngươi đàm luận vấn đề này đâu vô tình không nghĩ tới tô tiểu thư hỏi loại vấn đề này thật sự là một lời khó nói hay ta tô tiểu tiểu hiếu kỳ a hiếu kỳ đều không thể sao hồ nhất phi đã hiểu tô tiểu tiểu nhưng những năm qua đối với chuyện của người lớn thật tò mò tô tiểu tiểu có hay không khả năng ta gia nhập vào nói chuyện phim quần thời điểm chính là người trưởng thành a hồ nhất phỉ không có khả năng căn bản không khả năng người trưởng thành có người não mạch kín tô tiểu tiểu lại là bị quần hữu bách hại một ngày không nói ngày hôm sau s ắ t trời không rõ dương duyên kỳ nghe được gờ giúp chặt thanh em nhắc nhở lương thái tổ bệ hạ muốn đi qua dương duyên kỳ nhìn phía ngồi một bên xà thái quân thiên hạ kịch biến sắp đến xà thái quân dương d u ê n kỳ đều không có nghỉ ngơi đợi một đêm s a thái quân liền vội vàng đứng lên chỉnh sửa một chút xem ý đ g nói ra cũng không biết k h á c một cái thế giới thái tổ cùng chúng ta thế giới này giống nhau hay không dương duyên kỳ cười nói thế giới rất bất đồng làm sao có khả năng d á n g dấp giống nhau a ý niệm trong đầu k h ẽ động đã mở ra xuyên việt quyền h ạ sau một khắc một đạo môn hộ xuất hiện sau đó nhiều đội hung hãn binh mã từ đó đi tới không hổ là thiên binh s a thái quân thành cựu tương môn thế gia gia chủ cũng là tinh thông chiến sự nhân nhìn thấy thiên long vệ nhất thời hít vào một hơi những binh mã này quá nhanh nhẹn rung mãnh đúng lúc này một vị ăn mặc long bảo nam tử từ đó đi tới một thân tướng mạo đường đường khí chất bất p h ẳ m tiết lộ ra một cỗ khí tức uy nghiêm thiên ba phủ xà tái hoa gặp qua thái tổ bệ hạ dương duyên kỳ gặp qua thái tổ bệ hạ triệu không giận sợ hết hồn vội vã trốn được một bên nói ra hai vị hà tất hành này đại lễ nếu như đạo quân biết ta bị các ngươi đại lễ đến lúc đó ta cũng không có quả ngon để ăn mặc cho xà tái hoa nói như thế nào triệu không giận cũng không dám nhận q u ả tặng cuối cùng xà tái hoa đành phải thôi hai vị chính sự quan trọng hơn ta liền không dừng lại trấn an dương duyên kỳ xà tái hoa hai người triệu không g ậ n khẩn cấp ly khai ở tứ đại danh bộ thế giới hắn cùng với vô tình đạo h ư u tương xứng yên tâm thoải mái hiện tại gặp đại tống trung thần lại muốn cho hắn hành quỵ lệ chi lễ nếu như quá khứ hắn tự nhiên không sao cả thế nhưng dương bắt m g ộ i đã leo lên đạo quân nếu là hắn bị dương bắt m g ộ i lễ bắt đầu chẳng phải nói hắn muốn làm đạo quân trưởng bối nếu là hắn thực sự bị cái kia thi lễ bắt đầu chẳng phải không biết trời cao đất rộng thành tựu đế vương thâm tư tối đa dù cho người khác không so đo hắn cũng sẽ nỗ lực tránh cho hiện tại dương gia này đối với hắn mà nói nhất định chính là long đàm hồ huyệt cùng dương bắt ngội xa tái hoa giao cho một tiếng triệu không giận vô cùng lo lắng rời đi bắt muội chẳng lẽ đạo quân rất đáng sợ sao sa tái hoa hỏi l i ề n giới khác thái tổ bệ hạ cũng không dám để cho chúng ta hành lễ dương duyên kỳ trầm âm đáng sợ đương nhiên không đáng sợ à đạo quân ca ca bình thường rất hòa khí nghĩ đến là thái tổ thân là hoàng đế nghĩ đến nhiều l ắ m a sa tái hoa gật đầu cũng không biết trong lòng ý tưởng thế nào ba ngày thời gian đại tống nội chủ không phải hoặc là dùng cựu chủ trở về thích hợp hơn đại tổng thái tổ trở về đem triệu trinh đá xuống hoàng vị cải cách chế độ cũ miễn đi rất nhiều lao dịch phụ thuế làm cho thiên hạ bách tính đều vui mừng k h ô n xiết còn như triệu trinh ai còn nhớ ký hắn thiên ba phủ nương ngày nay thiên hạ đã định ta gọi đạo quân ca ca qua đây đem phụ huynh bọn họ sống lại chứ dương duyên kỳ đề nghị sa tái hoa vừa nghe trong ánh mắt hiện lên vẻ kích động gật đầu sau một khắc hư không môn nhà mở ra một vị ngọc thụ lâm phong khí chất cao nhã người trẻ tuổi từ đó đi tới trương thái huyền hướng phía xà tái hoa gật đầu ý niệm trong đầu khẽ động thời không trường hà hiện lên tiếng nước rào rào lần lượt từng bóng người từ thời không trường hà trung bị vớt ra dương n i ệ p dương di bình dương di quảng chỉ là trong né mắt bảy người liền ra hiện tại dương phủ bên trong sa tái hoa thấy rồi lệ quang ngông lung dương duyên kỳ cũng là nước mắt dưng dưng kích động đến không thể tự chính mình bắt muội sự tình đã kết thúc ta rồi rời đi được rồi dương ra sáu trăm tám mươi bảy đèm ta nhưng là từ nhỏ đã rất yêu thích sở dĩ mỗi lần xuất thủ liền không thu thủ lao trương thái huyền khép cười một tiếng xoay người l y khai dương duyên kỳ vốn là đang vui vẻ nghe vậy tâm tình phức tạp ngươi không thu thủ lao liền không thu thế nhưng có cho hay không thủ lao cũng là chuyện của ta ta dương bắt mọi chuyện đã đáp ứng hà có thể thất tín hơn nữa dưới cái nhìn của nàng đạo quân ca ca không thu thủ lao vậy còn hoàn toàn xem ở dương gia bảo vệ quốc gia ôm ấp tình cảm bên trên nàng cầu đạo quân ca ca phục sinh phụ huynh là mình v i ệ c tư làm sao có thể tiêu hao phụ huynh công lao ta đây là dương nghiệp ký ức dừng lại ở chết trận xa trường một khắc kia không thể tưởng sau khi chết lại không có đi lạnh như băng thế giới cũng không có âm xoa chỉ là bạch quang l ó ạ i lên sau đó hắn liền trở về thiên ba phủ chẳng lẽ chết rồi biết trở lại trong nhà mình hết nhìn đông tới nhìn tây chứng kiến dương b ắ t muội cùng với xà t á i hoa nhất thời khiếp sợ tại chỗ không có khả năng a phu nhân ngươi làm sao đều già đi rồi hả còn có diên kỷ cũng là làm sao thoáng cái liền lớn đến thế này rồi cha ngươi không chết đúng lúc này một đạo khiếp sợ thanh n â m vang lên làm cho không khí của hiện trường hôn l o ạ n lên đại ca nhị ca các ngươi cũng không chết đây là chuyện gì xảy ra còn là nói chúng ta đều chết hết chỉ là đầu thất hồi hồn chương bốn t r ă t ư n bốn trăm thiên địa đem thăng cấp đàn viên đều muốn dựng đi nhờ xe năm năm cầu hoa tươi chúng ta cũng chưa chết chúng ta bị sống lại trải qua nửa canh giờ g i ả n giải g dương nghiệp bọn người mới tiếp nhận rồi hiện thực bất quá vừa nghe đến thiên hạ đội chủ dương nghiệp đám người lại bối rối bọn họ tân tân khổ khổ bảo vệ quốc gia hoàng đế cư nhiên thay đổi phu quân bây giờ chấp trưởng thiên hạ chính là đại tống thái tổ dương nghiệp nghe xong càng thêm m ộ t b ư ớ c dương duyên kỳ đem nói chuyện phiếm q u ầ n sự tình không rõ chi tiết nói dương nghiệp mới chỉ có tiếp nhận rồi bây giờ cục diện này dù sao hắn không chấp nhận cũng không có biện pháp chẳng lẽ làm cho hắn tạo tống thái tổ phản vờ giúp c h ắ c dương duyên kỳ cuối cùng cũng thuyết phục ai mệt mỏi q ủ a a cùng người cổ đại nói vài thứ kia mệt mỏi của a lời nói này dường như ngươi không phải người cổ đại giống nhau dương duyên kỳ ta có ít nhất gờ giúp chặt thông cáo ai trực tiếp phát đến trong đầu dễ dàng tiếp thu nhiều cùng cha bọn họ nói những thứ này còn muốn chứng minh ngươi không biết mệnh bao nhiêu hồ nhất phi điều này cũng đúng cổ đại dữ liệu không phát đạt đến thường thường một cái danh từ liền muốn giải thích rất lâu dương duyên k ỳ đúng vậy nhất ta tô tiểu tiểu ta không quan tâm cái này ta liền quan tâm bắt mọi ngươi cùng đạo quân ca ca thế nào dương duyên k ỳ đạo quân ca ca nói bởi vì dương gia tướng hắn rất yêu thích sở dĩ không thu thủ lao tô tiểu di đạo quân ca ca đổi tính a cái này căn bản không phải ta hiểu đạo quân ca ca nói ngươi rốt cuộc là người nào hồ nhất phi đừng làm rộn cái này rất bình thường a người hiện đại rất nhiều đối với nhạc gia quân dương gia tướng đều có h ả o cảm a đạo quân làm như vậy hợp tình hợp lý âu dương minh nhật đích xác đạo quân lại không phải là cái gì ác nhân đối với người trung nghĩa luôn luôn đều rất ủng hộ t r u n g t ố thu đây chính là đâu bây giờ gờ giúp chát bầu không khí tốt như vậy có ít nhất hơn phân nửa là đạo quân ca ca công lao tô tiểu tiểu a bởi vậy đạo quân ca ca bắt đầu chẳng phải vĩnh viễn mất đi một cái tiểu khả ái x i no mi dạ ca cụ dạ không nói đạo quân ca ca thu thủ lao à ngươi nói đạo quân ca ca không thấy thỏ không thả chị mừng đạo quân ca ca không thu thủ lao ngươi lại ngại không có náo nhiệt có thể nhìn tô tiểu tiểu ngươi thật khó hầu hạ a a su nạ đích xác người cái này việc vui người cẩn thận một ngày nào đó mình cũng biến thành nhạc tử tô tiểu tiểu hh cũng sẽ không a dương duyên kỳ đạo quân ca ca không thu thủ lao thế nhưng ta dương bắt m ộ i lại không thể thất tín với người a tô tiểu tiểu gì, chẳng lẽ là bắt m ộ i ngươi muốn đưa tới cửa dương duyên kỳ ân nói được thì làm được đây chính là dương da dạ quy hồ nhất phỉ loại này da quy có thể không cần tuân thủ a dương duyên kỳ không phải các ngươi không hiểu vương sao đối với dương bát mội mà nói tuân thủ lời hứa rất trọng yếu đây là cuộc đời của nàng tín điều hiện đại một số người đối với lời hứa cũng không coi trọng thế nhưng cổ đại rất nhiều người lại đem lời hứa đem so với sinh tử còn nặng hơn các ngươi không để cho nàng tuân thủ lời hứa đó cũng quá để cho nàng khó chịu d i ệ p hắc không sai hơn nữa bát mội chưa chắc liền không thích đạo quân a chúng ta người hiện đại mới chỉ có nói cả cuộc đời một đôi người cổ đại có thể không phải nói cái này ngoại trừ bầu bạn nhiều hơn chút đạo quân còn có khuyết điểm sao hồ nhất phi vậy ngược lại cũng là chúc mừng đạo quân vừa vui lấy được một gã mỹ nhân tô tiểu tiểu ước ao a vì sao đạo quân ca ca luôn có thể khiến người ta yêu thương nhung nhớ mà ta nghĩ muốn tiếp tiếp lại bị người ghét bỏ đầu xin n g mi ra ca cụ ra trương thái huyền bắt mội đã có tâm không bằng hiện tại liền tới đại la thiên a ta bên này thế giới muốn thăng cấp vừa lúc cho ngươi tăng mạnh một cái tu vi được rồi ngươi người trong nhà đều có thể mang đến d i ệ p h thế giới thăng cấp ta nhớ được thái huyền giới phía trước chính là đỉnh tiêm trung thiên thế dựa đào hải đi tân thăng nữa bắt đầu há lại không phải trở thành đại thiên thế giới rồi hả vương sao t đáng sợ a đại thiên thế giới đạo quân cư nhiên tự mình chế tạo một phương đại thiên thế giới hàn lập cúng bái tô tiểu tiểu bây giờ không phải là lúc cảm khái a thái huyền ca ca ta nghĩ muốn dựng đi nhờ xe hồ nhất phỉ tô tiểu tiểu người tốt trực tiếp a tô tiểu tiểu chẳng lẽ ngươi không muốn diệp hắc nghĩ đương nhiên muốn thế nhưng nói trực tiếp như vậy đi ra không tốt sao tô tiểu tiểu do do dự dự khó thành đại sự thiên địa liền muốn tấn thăng chờ các ngươi nhăn nhăn nhó, nhó chỗ tốt đã sớm chạy đi vương sao cười chết diệp thiên đế cư nhiên bị người nói khó thành đại sự trương thái huyền có thể các ngươi cũng có thể qua đây ngược lại thiên địa thăng cấp đại thiên các ngươi đạt được về điểm này chỗ tốt liền chín châu mất sợi lông cũng không tính trương thái huyền đúng rồi phát hải kêu lên thanh x à bạch x à làm cho các nàng cũng qua đây phát hải t ố t đạo quân thiên ba p h ụ mẫu thân cha các ca ca chúng ta đi đại la thiên a dương duyên kỳ thập phần phân chấn công pháp đã chuyển cho các ngươi sau khi đi qua mà bắt đầu tu luyện thiên địa cơ hội tân thăng cũng không nhiều hơn nữa lần này vẫn là thế giới thăng cấp đại thiên thế giới cơ hội thì càng làm khó được dương n i ệ p mắt hồ trường lớn liên tục gật đầu trong nháy mắt phục sinh sau đó lại bị cáo biết một đống lớn không giải thích được tin tức kỳ thực dương b á t mội giải thích rất lâu hắn vẫn như cũ nghe được mây che sương mù lượt quanh dương diên bình đám người cũng là như vậy nghe vậy chỉ có thể liên tục gật đầu biểu thị đồng ý dương duyên hữu kỳ vung tay lên nhất thời t hư không chỉ môn xuất hiện nàng đi tuất ở đàng trước dẫn đường dương n h i ệ p đám người theo sát phía sau tiến vào bên trong tỉ tỉ đạo quân đại nhân thật là có nhân tình vị lần này cũng không có quên chúng ta đâu mới vừa gia nhập đại la tiên h dương d u ê n kỳ liền nghe được một tiếng yêu mỹ thanh n m vang lên ngẩng đầu nhìn lên liền gặp được một vị dáng người diêm rúa loại loại thanh y nữ tử đang cùng một vị bạch y nữ tử nói tỷ tỷ chẳng lẽ là thanh xà cô đương đúng vậy ngươi b i ế t t a thanh xà kinh ngạc m ộ i m ộ i dáng dấp thật x i n h đẹp à, chẳng lẽ là cũng là đạo quân đại nhân mời tới người dương duyên kỳ gật đầu ân thiên đ ị a thăng cấp đạo quân ca ca cho đại gia phát phúc lợi sở dĩ ta liền mang người nhà cùng đi nghe vậy thanh xà vỗ tay vẻ mặt hối hận nói ra tỷ tỷ chúng ta đã quên mang một ít đệ tử tới rồi loại này cơ hội tốt về sau nhưng là rất khó gặp được a bạch xà cười nói t i ể u thanh ngươi làm sao bất khai khiếu đâu vị cô n ư ơ n g này sao vương triệu chắc là g giúp chặt thành viên hay hoặc là căn bản là đạo quân nhân nàng tự nhiên có thể dẫn người tới chúng ta làm thế nào có thể tự ý dẫn người tới đâu thanh xà hư nhẹ đạo quân đại nhân tài sẽ không để ý loại chuyện nhỏ này đâu bạch xà lắc đầu đạo quân đại nhân không thèm để ý thế nhưng chúng ta nhưng phải chú ý a người khác đối đ a i ta một phần tốt ta tự nhiên muốn còn tập h phần há có thể được một t ứ c lại muốn tiến một thất vọng thanh xà nghe được nhức đầu chính mình cái này tỉ tỉ vì sao càng tu luyện càng nói lễ tiết cùng mặt khắc một cái thế giới bạch tố trinh biến đến càng ngày càng một dạc rồi đang nghĩ ngợi trận nghe hoàn bội đinh đương một vị khí chất thanh nhã nữ tử trầm trầm tới chính là bạch tố trinh bạch t ỷ t ỷ tiểu thanh cô nương cũng tới dương duyên kỳ liền vội vàng tiến lên trào dương nghiệp đoàn người nhìn lấy những người này mục t r ư ờ n g k h ẩ u n ố c đặc biệt là dương duyên kỳ nhỏ giọng cho một người đi đường sau khi giải thích bọn họ càng là cảm giác tam quan nát b ấy hiện trường rất nhiều tướng mạo diêm giúa loại loại nữ tử tư n h i ê n cũng không phải là người mà là loài rắn tu luyện m à thành Trường 485, 478 thăng cấp Ta góp chất thành viên liền mang nhà mang người tiến nhập đại la thiên thế giới góp chất thành viên tụ trung một chỗ nói chuyện trời đất người nhà của bọn họ cũng rất câu thúc ngoan ngoan đứng ở một bên căn bản không dám lộn xộn đông nhiên thiên địa bắt đầu chấn động đám người n g ầ g đầu chỉ thấy trương thái huyền ngồi xếp bằng ở trong hư không trong tay pháp ấn nắn một đạo thiên tâm ấn hữu kỳ ở trước ngực ngương tụ thành pháp tác đảm bảo thiên tâm ấn ký càng ngày càng sáng sủa tán phát khí tức cũng càng ngày càng mạnh tô tiểu tiểu nhìn một trận cau mày nói ra xem không hiểu căn bản xem không hiểu a diệp h á p sang sảng cười rất bình thường cho dù là đại đế hai đ ờ i cũng chỉ là tìm hiểu một điểm ra lông mà thôi ngươi nếu như liếc mắt là có thể hiểu được đạo quân hội tụ trư thiên pháp tác thiên tâm ấn ký ta đều muốn hoài nghỉ ngươi bị đoạt xá u m a cười cờ nói đúng vậy loại này có kỹ thuật hàm lượng sự tình hãy để cho thái huyền ca ca để làm a đang nói đám người cũng cảm giác trên bầu trời tiên thiên linh khí chạy ngược xuống rúng n h vào trong thân thể vội vã vận chuyển công pháp trong u luyện. Không phải chỉ là này, Không bọn hắn,、giờ、khác phải chỉ giờ t thiên địa toàn bộ sinh địa bộ lúc i n đến quả tạo, thực lực 500 cực nhanh để thăng. n h chịu thực đều để quả lực cực tạo, i sâu đầm lớn bên trong, dị thú gào thét. gào dị t nhất điều ó t Trong n lúc h thời thái huyền giới phong vân biến sắc thiên tâm ngưng thế giới thăng cấp trưng thái huyền thần sắc nghiêm túc vung tay lên hội tụ chư thiên pháp tắt thiên tâm ấn ký bay lên dung nhập thế giới bên trong thoáng chốc thiên địa chấn động càng thêm kịch liệt trong thiên địa hoàn toàn chính là tiên khí thiên thiên linh khí hải dương địa tiên giới tiên khí đột nhiên tăng trưởng gấp mấy vạn ba mươi ba trọng tiên giới rất nhiều sân mạch sông trong nháy mắt hóa thành t i ề n khí sông dài tiên thạch sân mạch càng có rất nhiều bất hủ khí thái hư khí ngưng luyện tại trong hư không cuối cùng chui vào giữa thiên địa ẩn nặng về sau chỉ cần có người tu luyện tương quan công pháp là có thể hấp thu được thái hư khí bất hủ khí có những thứ này chân quý linh khí thái huyền giới sinh linh tu luyện độ khó đem tiến thêm một bước giảm bớt nếu như nói phổ thông trung tiên h thế giới tu luyện tới kim tiên là một ngàn vạn năm ở thái huyền giới thì có thể vạn năm thì đạt đến kim tiên tầm thứ trương thái huyền thần n i ệ m thống ngự thiên thư địa thư nhìn quét t ă n giới phát hiện thiên địa diện tích biến đến vô biên mênh mông mỗi một giây đều là trước một giây gấp mười 10 gấp trăm lần loại tăng trưởng này tốc độ trong thời gian ngắn sợ là sẽ không dừng lại ngoại trừ thiên địa cao thấp thế giới pháp tắc cũng theo đó biến hóa theo thiên địa thăng cấp trong thiên địa pháp tắc càng thêm nghiêm mật không gian cũng càng thêm vững chắc dù cho thiên tiên cường giả cũng rất khó xé rách không gian thi triển na di thuật thảo nào cao đẳng thế giới tu luyện giả đều là đẳng vân giá vụ hoặc là thi triển độ thuật căn bản không có bao nhiêu người thi triển hư không chỉ thuật nguyên lai cao đẳng thế giới không gian quá mức vững chắc không gian chỉ đạo thi triển độ khó quá lớn trưng thái huyền mừng ý niệm trong đầu k h ẽ động đem thiên địa chảy ngược tiên khí bất hủ khí thái hư khí tiên tiên linh khí đưa tới hòa tan vào trong thân thể sau một khắc cảnh giới của hắn cực nhanh v ộ t phá trong nháy mắt tu hành chính là những người khác trăm năm ngàn năm thành quả tu luyện đại đế nhị trọng đại đế tam trọng đại đế cựu trọng chân tiên cảnh thành cựu thiên địa chỉ chủ trương thái huyền quyền hạn vô hạ cao thiên địa thăng cấp lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng lớn nhất chỉ là k h o ả n g khắc hắn chân thân liền hội tụ vô lượng pháp lực đạt tới chân tiên chỉ cảnh cũng chính là những thế giới khắc kim tiên chỉ cảnh thoáng chốc đỉnh đầu hắn chập tròn ba đoá hoa sen đại biểu cho tỉnh khí thần viên mãn hoa nở bốn mươi tám phẩm chấn áp thiên địa tản ra một cỗ trực thấu linh hồn mùi thơm lạ lùng đám người nghe được mùi thơm lạ lùng chỉ cảm thấy đối với đạo lý giải càng phát ra thông thấu đạo quân đột phá kim tiên đây là đại cơ duyên nhanh tu luyện ta cảm giác mình đối với võ đạo lý giải càng thêm tinh thâm trương thái huyền cũng không hề quan tâm quá nhiều những người khác chân thân sau khi đột phá đem tâm tư đặt ở tam thanh hóa thân trên việc tu luyện thánh linh hóa thân bay ra thu nạc vô lượng năng lượng với trong đan điền khai tiền tiết đ i ệ thái huyền kiếm định ở đan điền đạo vận tràn ngập một thế giới chậm rãi sinh thành thế giới không giống với đầu tiên làm thời không trường hà xuất hiện trương thái huyền cũng cảm giác được thái huyền giới thành tựu i đại thiên thế giới cường hãn lực gáp bách đánh tới muốn đưa hắn bách nhập trong hỗn độn thời không trường hà ra thành t i ể u võ đạo người khai sáng loại tình huống này trương thái huyền tự nhiên bfhf sớm có dự liệu ý niệm trong đầu khẽ động thời không trường hà ngưng luyện mà ra rơi vào thái huyền trong kiếm cùng với dung luyện ở bắt đầu đem cùng thế giới ngăn, ngăn ra nhất thời cái này cổ áp lực cường đại tiêu thất trương thái huyền nội thị đan điện phát hiện thế giới cùng thời không trường hà tuy là ngăn g a trưởng thành lại không có đình chỉ thế giới vẫn như cũ càng ngày càng tăng mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trưởng thành biến cường mà thái huyền trong kiếm thời không trường h ạ cũng cùng chỉ hô ứng tùy theo biến cường chỉ cần thái huyền kiếm nơi tay là có thể thi triển nhất giới chỉ lực căn bản sẽ không bị thế giới bài xích đi ra ngoài nếu như thành tựu lại l a có thể độc đoán v ạ o cổ ngăn cách thời không trường h ạ khi đó nội thế giới cùng thời không trường h ạ cũng không cần ngăn cái ý niệm này chỉ là hiện lên một hơi thở trương thái huyền liền đem tâm tư đặt ở mặt khác hai vị hóa thân mặt trên có thiên đ i ệ tân thăng tài nguyên hôn nội thể hóa thân trong nháy mắt liền thành liền chân tiến cảnh Cả n g đại tản ra một tức ra cố khí u đạo, đạo ngũ hóa thân, c thập kim đan thiên diễn tứ cựu tam hoa nở rộng ngũ thập phẩm đại biểu cho viên mãn đại biểu cho đại đạo căn cơ là siêu việt chúng sinh vô thượng căn cơ dù cho hỗn độn ma thần cũng chưa chắc có thể ngưng luyện ra như vậy căn cơ tô tiểu tiểu nhìn lên bầu trời trung chứa tam hoa mục t r ư ờ n g k h u n g ố c hoa nở ngũ thập phẩm cũng không biết ta thành t i ể u kim tiên có thể tốn mở bao nhiêu phẩm diệp h á c ngồi xếp bằng dụng tâm tu luyện nghe vậy nhẹ dọn g cảm khái có thể tốn mở ba mươi sáu phẩm ta liền tiêu cao hương những người khác nghe xong liên tục gật đầu đám người tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới đối với tu hành không còn là tiêu b ạ c h hoa nở ba mươi sáu phẩm đã là phật đà bồ tắc một dạng t ă n co là có thể chứng đạo chuẩn thánh vô thượng tồn tại trương thái huyền nhìn phía bầu trời ý niệm trong đầu khẽ động tam thanh hóa thân thu hồi nhất thời một cỗ lực lượng phụng dưỡng ngược lại mà đến làm cho pháp lực của hắn lại tăng vọt mấy lần năng lực chiến đấu cường hắn hơn phảng phất vung tay lên là có thể tan biến thế giới nhìn quét thái huyền kiếm thần hoàng trung thần long kính phát hiện ba cái linh bảo đã tại thiên địa phụng dưỡng ngược lại hạ đạt đến rồi thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ còn như tỉnh thần lượng tiên xích càng k h cố đ ỉ n h biên hóa càng lớn tiến giai thành cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ bảo vợt h ế giới thăng cấp đại t i ê n thiên địa phun ra nuốt vào linh khí hiệu suất cao ước và lần lại tăng thêm đại đạo th đương thứ nhiên y l i n đều hứng chịu t h đây cũng chỉ là nói một chút có thể đem lượng tiên xích càng không đỉnh để thăng tới cực phẩm tiên thiên linh bảo tầm thứ đã tiêu hao lần này thiên địa thăng cấp tưởng t h ư ợ n g đầu to lại miếng Hải tăng thêm 6 miếng định chương â gây u đều đến lúc đó để điểm, đ biến chính là mỗi dạng linh thăng không nào nên liền lúc là lại có cách chất, thể mỗi bảo vậy ợ c k h bủ thái Trưng 486, 479 định nọt rất nhiều hoạn, năm, Khen, rất thế quyết tươi. t hậu hoa h giới, giải quyết hậu hoạn, 2 năm, cầu huyền thế giới thăng cấp đại t i ê n xà điêu thế giới phát tới chúc mừng cũng xin trở thành phụ thuộc thế giới keng gờ Ken. giúp chắc chung thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên trương thái huyền mở ra nhất xem nhất thời hết chỗ nói rồi những thế giới này thật đúng là s u viêm phụ thế đâu phía trước thái huyền giới không có thăng cấp đại thiên thế giới n h ữ n g thế giới này chỉ là phát ra mở ra phi thăng lối đi xin không nghĩ tới trở thành đại thiên phía sau những thế giới này một điểm rụt rè đều không có tuyển trạch trở thành phụ thuộc thế giới nghĩ lại lại cảm thấy phi thường bình thường không có lợi ai lại bằng lòng theo ngươi lăn lộn đâu vô luận là thế giới vẫn là người đều là như vậy chư vị các ngươi đại đa số người thế giới đều phát tới quy phụ xin ta là đồng ý hay là không đồng ý đâu trương thái huyền nhìn phía đám người đàn viên thần sắc biến đổi không biết quy phụ sau đó có thay đổi gì lý thế dân hỏi những người khác nhìn phía trương thái huyền nhãn thần c h ờ mong biến hóa nha các ngươi về sau thế giới tự chủ tính t h ấ t xuống bất quá quy phụ một phương đại thiên thế giới thế giới của các ngươi biết trong thời gian rất ngắn thăng cấp trung thiên thế giới một ngày thái huyền giới thăng cấp thành đỉnh tiêm đại tiên h thế giới của các ngươi thậm chí có thể nước lên thì thuyền lên trở thành đại thiên thế giới ngay vậy đám người hô hấp đều r ồ n r ậ p một phương tiểu thiên thế giới cùng một phương đại thiên thế giới đối n ị c h so với nhất định là đại thiên thế giới tốt hơn vô luận là trên thế giới, giới hạ vẫn là sản xuất tài nguyên đại thiên thế giới đều mạnh nhiều dù cho chỉ là tấn thăng đến trung thiên thế giới đối với một ít tiểu tiên h thế giới đàn viên mà nói cũng có lợi ích cực kỳ lớn còn như tự chủ tính đám người cũng không quá quan tâm quân b ấ t kiến thái huyền giới mấy người thuộc hạ thế giới đạo quân cũng không thế nào can thiệp đều là tùy ý đàn viên phát triển đạo quân ta đồng ý lý thế dân lớn tiếng nói kỳ thực loại chuyện như vậy đạo quân không cần hỏi chúng ta chúng ta lại không làm được thế giới chủ trương thái huyền cười nói đã là quân hữu đương nhiên là hết thạy đều nói rõ ràng tốt thái huyền giới không phải quá khứ có những thế giới khác quy phụ cố nhiên tốt không có cũng không có gì tô tiểu tiểu hỏi thế giới của ta có quy phụ sao không có trương thái huyền lắc đầu thế giới của ngươi là duy số không nhiều mấy cái không có xin quy phụ thế giới a tô tiểu tiểu không nói vì sao không có quy phụ đâu quy phụ ta bắt đầu chẳng phải còn có thể hưởng thụ một lần thế giới tấn thăng c h ỗ t ố t trương thái huyền cười nói h ả o h ả o phát triển ngươi phía kia thế giới rất nhanh cũng sẽ tấn thăng rất nhanh tô tiểu tiểu nhãn thần sáng lên thật là nhanh trương thái huyền suy tính sau đó nói ra trăm năm đại khái là được rồi trăm năm Tiểu tiểu t nói, nói, nói, nói trương thái huyền ó i t ý niệm trong đầu khé động đồng ý rất nhiều thế giới thăng cấp cùng lúc đó thái huyền giới lần nữa khẽ chấn động đứng lên bất quá bởi thái huyền giới đã thăng cấp đại thiên mấy trụ phương thế giới quy phụ mang tới đề thăng cũng không lớn thái huyền giới biến hóa ở mấy hơi thở về sau liền ngừng bất quá những thứ kia quy phụ thế giới lúc này lại phong vân biến nào xảy ra biến hóa lớn x a điêu thế giới giữa thiên địa phong v â n minh ngông quần c u ộ n linh khí như nước thủy triều l a m tỉnh trong nháy mắt phỏng lớn nghìn vạn lần trọ n c ợ c chờ các loại tham số lại không có thay đổi không đến mức làm trên lạ mặt linh t ụ thương kỳ thực không chỉ là lam tỉnh những tỉnh cầu khác cũng ở b i ế n hóa x a điêu vũ trụ vào giờ khắc này cực nhanh trưởng thành vô luận là cao thấp vẫn là pháp tắc đều là như vậy đây là quách tính chứng kiến thiên địa b i ế n hóa vội vã cầu nguyện tổ sư rất nhanh nhận được tin tức chúng ta phía thế giới này quy phụ đến tổ sư thế giới đang ở về sau chúng ta phi thăng cũng không cần bậy phi thăng thế đản trực tiếp phi thăng là được rồi trực tiếp liền có thể phi thăng đám người thấy quách t ĩ n h mừng như điên màu sắc không rõ vì sao biến hóa này cũng không lớn a quách t ĩ n h lắc đầu vẻ mặt các ngươi còn trẻ biểu tình quy phụ tổ sư thế giới bây giờ đại biểu cho chúng ta chính là dòng chính về sau tổ sư có chuyện gì đều sẽ nghĩ đến chúng ta ngươi nói quan hệ có lớn hay không dòng chính đám người nghe xong nhãn thần sáng sủa trường môn nói không sai có thể trở thành là tổ sư dòng chính chuyển nhân cái t i ê u tự nhiên có không ít chỗ tốt hơn nữa hiện ở trong thiên địa linh khí gấp trăm ngàn lần tăng cường chúng ta tu luyện càng thêm dễ dàng không chỉ như vậy ta còn cảm ứng được một tia ê p h á p tắc không nghĩ tới thế giới quy phụ sau đó ta c ư nhiên có thể cảm ứng được p h á p tắc bên kia gợ giúp chặt thành viên trở lại diên phần mình thế giới chứng kiến thiên địa biến hóa đều kém chút cho rằng đi lỗ ộ chỗ vô biên vô tận thiên địa quần quận linh khí tán phát ra quan g mang linh dược thành cựu tiểu tiên h thế giới nhân bọn họ chỉ ở đ ị a tiên giới xem qua loại cảnh tượng này không nghĩ tới chính mình thế giới cũng có một ngày cũng sẽ biến đến như vậy thiên đại cơ duyên à về sau thu hoạch tích phân độ khó muốn hạ thấp ngưng hương nhìn vô tận sân mạch trong mắt đều là vui mừng quá khứ kiếm tích phân toàn bộ nhờ động tiên hiện tại không chỉ đ ậ u thiên có thể sản xuất linh dược vô tận đại điệu bên trên cũng sinh trưởng thiên địa linh dược chỉ cần hái được tay là có thể đổi lấy tích phân căn bản không cần đích thân đi t r n g thực đại la thiên trương thái huyền đem thận long kính lấy ra ngoài ánh mắt sắp bén thận long trong kính phong ấn tam thập tam thiên phong ấn mạnh miệng thế giới linh sơn thiên đ ỉ n h thành viên trọng yếu hai kiện linh bảo nguyên bản chỉ có thể phong ấn những người này trăm năm thận long kính lớn lên thành thượng phẩm tiên thiên linh bảo chỉ cần trương thái huyền không thả bọn họ đi ra trong đó tiên phật liền vĩnh viễn ra không được bất quá hiện tại hắn thực lực đạt được kim tiên kỷ đã không cần phải phiền phức như thế ý niệm trong đầu khẽ、đậu. huyền quang lưu t r u y ề n thật long kính hóa hư vi thực đem bên trong tam thập tam thiên ném ra ngoài trương thái huyền vung tay lên tam thập tam thiên thần thông cũng cởi ra nhất thời trong đó tiên phật toàn bộ v ọ t ra bay đến bầu trời ở giữa cảnh giác vật vẩn nhìn phía trương thái huyền tôn g i á phong ấn chúng ta nhiều năm như vậy không biết có gì chỉ giáo dù cho bị phong ấn hồi lâu đám người cũng không dám tức giận ngược lại hỏi nguyên do trương thái huyền cười nói chỉ là lo lắng chư vị ở thế giới của ta quấy dối mà thôi hiện tại thả chư vị đi ra cũng chỉ là dành ra nhất kiện linh bảo muốn cho chư vị vào luân hồi mà thôi vào luân hồi ngay vậy mọi người sắc mặt đại biến bọn họ trăm ngàn năm tu luyện tu thành bất tử bất diệt thân vào luân hồi vậy còn còn lại cái gì luân hồi thuộc về cấm kỵ lực lượng chỉ có kim tiên tài năng mới có thể cam đoan ở trong luân hồi không phải mê thất chính mình mà tiên vật bên trong có thể thành kim tiên giả có thể không có mấy cái có bổ t ắ t thần sắc kịch biến thân hóa đội quang đảo mắt đi xa trưng thái huyền thăng nhẹ cần gì chứ sau một khắc một đạo diệt tuyệt k i ế m quang hạ xuống đội quang nhất thời bị hóa thành bụi tám chương bốn trăm tám mươi bảy bốn trăm tám mươi chinh chiến tiên giới kế hoạch thí thần giả vào đàn ba năm cầu hoa tươi là h ó a thành bụi vẫn là thân vào luân hồi chư vị tuyển trạch a trương thái huyền biểu tình đạm nhiên nhìn phía đám người không có lựa chọn khác không như lai cùng ngọc đế lấy nhau biểu tình khổ sát trương thái huyền lắc đầu không có vì sao ngọc đế hỏi thực lực chúng ta cao thầm chẳng lẽ không có thể làm thủ hạ của ngươi sao một buổi sáng thiên tử một triều thần ta càng ưa thích chính mình bồi dưỡng thủ hạ ta hiểu ngọc đế gật đầu trên người giấy lên hùng hùng h ỏ a quang đạo mắt hoa thành bụi một đạo chân linh thẳng vào lục đạo luân hồi mà đi như lai theo sát phía sau không có nửa phần nước á t bẩn thịu những người còn lại thấy hai vị đại lão đều dứt khoát như vậy cũng chỉ đành kiên trì bình giải vào luân hồi luân hồi mặc dù có mê thất chính mình phiêu lưu so với hôi phi yên diện tốt l ắ m gấp trăm ngàn lần bốn hai bảy trong nháy mắt sở hữu tiên phật đều tiêu tán không còn phu quân bọn họ nói không sai à. hoàng dung đông nhiên nói rằng thực lực bọn hắn cũng không tệ lắm phu quân vì sao không có giữ bọn họ lại tới làm việc đâu thật chẳng lẽ là ngươi mới vừa nói nguyên nhân trương thái huyền cười nói ta ở chư thiên vạn giới nhiều như vậy đồ từ đồ tôn những người này cũng không nhất định có thể toàn bộ an bài xong xuôi bọn họ không phải của ta dòng chính truyền nhân ngược lại chiếm giữ địa vị cao đến lúc đó đồ tử đồ tôn bắt đầu chẳng phải oán giận tổ sư ra không cho bọn họ c h ỗ t ố t hoàng dung nhận ra gật đầu nói ra điều này cũng đúng thái huyền giới phát triển không ngừng về sau kim tiên đại la cũng sẽ không thiếu đẳng cấp cao quả vị hoàn toàn chính xác không nên từ những người ngoại lai này chiếm giữ coi như không nói chư giới đồ tử đồ tôn chỉ nói thiên sứ tỉnh lĩnh điệp tỉnh linh ong tỉnh linh những thành viên này chung đạt được chuẩn đế cảnh cũng không phải số ít những thứ này đều là trương thái huyền sáng tạo c h ủ tộc đối với hắn là trung thánh nhất tương lai thành tựu kim tiên không phải số ít ba mươi tam tiên giới vị trí những người này khẳng định cũng phải cần chiếm giữ một bộ phận những cái này nhân tài là dòng chính bên trong dòng chính dương duyên kỳ đem người một nhà đưa về thiên ba p h ủ lúc này mới lại trở về đại la tiên h chuẩn bị đi tìm trương thái huyền mới chỉ có đi không được xa chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc cũng cùng chính mình ôm giống nhau mục đích bạch xà cũng đi tìm đạo quân ca ca. dương duyên kỳ khiếp sợ nàng sẽ không cũng cùng ta có tương đồng mục đích chứ dương m g ụ i ngươi cũng tìm đạo quân bạch xà quay đầu với lúc chúng ta cùng nhau đi dương d u ê n kỳ có chút lựa bước hai người chúng ta cùng nhau đi không tốt sao có cái gì không tốt. b ạ cam h s cười nói, v ừ lỏng ngươi bây giờ đều huấn nguyên cảnh hậu kỳ a tương đương với đại đế cảnh so với đạo quân cũng kém không xa nhà cười sâu xa tô tiểu tiểu thôi đi thoạt nhìn lên tranh lệch không xa chúng ta chính là toàn bộ trói cùng nhau cũng không tiếp được đạo quân cả cá nhất chiêu an trương tam phong điều này cũng đúng đế cảnh mà tôi h đạo quân vẫn là thánh vương cảnh là có thể đơn giản chém chỉ bây giờ thành kim tiên vung tay lên liền có thể diện s á t vô số đế cảnh t a o thủ hồng bá đừng tìm đạo quân so a thực lực đột phá có người hay không cùng lôi đài so một lần phát hải không so chúng ta cảnh giới không sai bị lắm đánh cũng đánh không ra cái kết quả tới lãng phí thời gian u ma sợ đau không so a suna ta cũng không muốn đánh đương nhiên nếu như là đánh thi đấu giao hữu vẫn là có thể thử một chút trương thái huyền muốn đánh vừa lúc có một cơ hội vừa có thể lấy chiến đấu lại có thể cầm thiên đạo công đức d i ệ p hắc còn có loại này chuyện tốt trương thái huyền ngươi đã quên tiểu tiến bên kia tiên giới vẫn còn ở trong phong ấn chúng ta còn không có quét sạch đâu d i ệ p hắc đã lâu như vậy đều quên đạo quân chúng ta muốn chinh chiến tiên giới rồi sao nếp i tiểu tiến cái này nhiệm vụ s á c thực để ở đâu thật lâu hoan g dung phía trước sợ hai tiên giới nguy hiểm sẽ không có mạnh mẽ đánh vào tiên giới hiện tại phu quân đã đột phá kim tiên n ắ m chắc đích sắc có thể đem chuyện này làm hồ nhất phỉ coi như ta một cái vừa lúc đột phá không có việc gì có thể hoạt động gân cốt một chút cũng không biết tiểu tiến h bên kia thế giới thiên đình mạnh bao nhiêu loan loan đại khái không quá mạnh mẽ a chỉ là trung tiên thế giới mà thôi a chu đích xác p h ỏ n g trừng cũng chỉ là kim tiên phát hải nếu là quét sạch thiên địa cũng coi như ta một cái còn có thể kiếm chút thiên đạo công đức mặc dù không có thể giống như đạo quân luyện chế công đức linh bảo tăng cường một cái uy lực của linh bảo cũng là không sai nhạc bất quẩn đạo quân lúc nào khai chiến ta đã không thể chờ đợi trương thái huyền lập tức liền có thể lấy đánh xong kết thúc công việc nghỉ ngơi keng g giúp chat sinh động độ để thăng hiện tại bắt đầu gia nhập vào tân nhân keng trời nắng hoa hoa gia nhập vào g giúp chat keng vô tội biểu mội gia nhập vào g giúp chat keng c o n nhỏ nữ quỳ gia nhập vào g giúp chat keng ngũ n g ụ c thanh giao giáo chủ gia nhập vào g giúp chat tô tiểu tiểu tân nhân vào đàn tới thật là không kéo a chúng ta muốn làm nhiệm vụ đi d i ệ p hắc không phải rõ ràng là đến tốt lắm xảo a vừa lúc phát sóng trực tiếp chinh chiến tiên giới sự t ì n h không cần tốn nhiều lời lẽ giải thích hùng bá nói không sai làm cho tân nhân xem phát sóng trực tiếp tránh khỏi giải thích muốn tham gia tiên giới t r i n h chiến người toàn bộ đến đây đi bất quá tân nhân cũng không cần tham gia loại chiến đấu này thực lực các ngươi không đủ căn bản tham dự không được trời nắng hoa hoa đây là cái gì vì sao ta trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thật là nhiều người đối thoại a vô tội biểu mội ta cũng là loại chuyện như vậy coi như là võ công cũng làm không được chứ con nhỏ nữ quỷ gì, võ công là cái gì ngũ n g ụ c thánh giao giáo chủ ngươi là vị nào thần linh lại dám ở một vị t h í thần già trước mặt đùa bỡn quyền năng hay làm cho bổn tọa tới tiễn bốn năm ngươi trở về thần thoại a những người khác đều là tên là gì ạ keng niết tiểu tiến mở ra phát sóng trực tiếp mau tới vây xem a tu m a d xem ra chỉ có chờ một chút trò chuyện tiếp này g tu m a d muốn xem phát sóng trực tiếp đi k e n tu m a d tiến nhập phát sóng trực tiếp gian keng xem tiến nhập phát sóng trực tiếp gian hai phát sóng trực tiếp trong hình mấy chục tôn khí tức nhân vật cường hãn đứng tại trong hư không nhìn phía một vị đạo nhân trưng thái huyền thần sắc đ ạ m nhiên nó g n tay nhẹ nhàng ở trên hư không gậy nhất thời nguyên bản không có vật gì hư không liền tạo nên liên ý, ý hình chiếu ra từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ chính là thiên đình chỗ ngay sau đó tay hắn ở trên hư không nhẹ nhàng đẻ xuống nhất thời hư không nứt ra xuất hiện cùng nhau tiên vào thiên đình môn hộ chương bốn trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi mốt bình a diệt kim tiên khiếp sợ mới đ ả n viên bốn năm cầu hoa tươi trời nắng hoa hoa đây là cái gì vì sao người bay trên trời a vô tội b i ể u m ộ i người làm sao có khả năng cường đại như vậy chẳng lẽ là thần tiên c o n nhỏ nữ quỷ là thần linh sao thần linh sẽ không tới siêu độ ta đi ngũ ngục t h á n h giao giáo chủ rất lợi hại bất quá chắc là ảo giác mà thôi điểm ấy thủ đoạn sợ không n ã ta、Umaz mới không phải ảo giác ca đây là l i ề u trai thế giới chưa x o n g trinh chiến ngày hôm nay chúng ta đàn viên liền muốn s á t nhập t h n giới kết thúc tam giới sau cùng hỗn loạn a lì a cha lợi hại nhất tiểu tang thái huyền ca ca nỗ lực lên đang nói chỉ thấy trương thái huyền nhất mã đ ư ơ n g tiên tiến nhập trong t h n giới tô tiểu tiểu đám người đem đế binh thôi động đến mức tận cùng cũng dũng mánh vào trong đó trong n y mắt hình ảnh biến hóa phát sóng trực tiếp hình ảnh biến thành một chỗ tiên quang rực rỡ thế giới nơi đây quỳnh lâu ngọc vũ thiên h ạ vận lên thụy khí và ngàn tường vân tường đạo một bộ tiên đạo nhạc thổ bộ dạng trời nắng hoa hoa thật sinh đẹp a nơi này chính là vô tội biểu mộ đích sắc rất đẹp không giống người gian cảnh sắc con nhỏ nữ quỷ thật đẹp coi như là ở trong mơ cũng tưởng tượng không ra loại này cảnh sắc ca ngũ n g ụ c thánh giao giáo chủ đây chẳng lẽ là thực sự còn là nói đây là trong thần thoại cảnh sắc mười lăm đúng vào lúc này từng đạo tiên quang bước lên vọt ra chính là từng vị tản ra khí thế đáng sợ thiên thần n ư n g mắt nhìn trương thái huyền đ o à người n trong mắt tràn ngập địch dĩ các ngươi người phương nào dám không chiếu mà vào thiên đình trương thái huyền cưới khẽ tam giới trật tự đã sớm tắc vỡ cái này thiên đình cũng chỉ còn lại mấy người các ngươi có tài đức gì lại lấy thiên đình chính thống tự cho mình là hôm nay bọn ta đến đây chính là vì dọn sạch h o à n vũ còn thiên địa an bình t h ằ n g ngại danh thật can đảm bất quá sơ nhập kim tiên chỉ cảnh liền dám cùng ta nói chuyện như vậy đối diện nhất tôn cả người xuyên đế b à o giả diện mục uy nghiêm lớn tiếng quát tháo các ngươi bất quá thiên tiên còn không lạc đường biết quay lại chờ đến khi nào ha ha tô tiểu tiểu nợ nụ cười ngươi người này thực sự là buồn cười đâu chúng ta nếu đánh vào thiên đình tự nhiên có năm chắc tất thắng không hổ là đứng ở thiên đình làm ô quy tiên thần bây giờ nhìn không rõ tình thế đâu diệm hát ngã cười nói đúng vậy thảo nào thiên địa để cho chúng ta đem bọn họ thanh trừ như vậy thần tiên căn bản không có tư cách chấp trưởng tâm h ù g i ớ i dẫn dắt thế giới thăng cấp nhất định chính là phế vận nói t u y ể n nhất tôn tiên thần võ tới đỉnh đầu hắn thiên đế đỉnh tản ra vô thượng đế uy và đạo xiềng xích hiện lên r à o r à o rung động giơ tay vừa nhất đủ đều có thể đánh ra kinh thế thần uy làm cho đối thủ của hắn luôn cuống tay chân đây cũng là tu tiên giả nhục thân chi lực mạnh như thế chẳng lẽ là tân kỷ nguyên t i ê n đạo diễn biến giống như nhục thân võ giả chỉ là nhận rồi mấy chiêu đối diện thần tiên cũng có chút chống đỡ không được diệp hát tu luyện tiên võ cùng khổ hải hệ thống lại tăng thêm thánh thể thể chất nhục thân thực sự quá mạnh mẽ Lại trận ă này tiên giới trình chiến không chỉ có thể ma luyện tự thân đấu chiến chỉ đạo có có thể được thiên đạo công đức không phải do nàng không để ý thấy hai người động lên rồi hồ nhất phỉ mấy người cũng xông tới trong nháy mắt tất cả mọi người chiến đấu đến cùng một chỗ chỉ còn lại có trương thái huyền cùng thiên đế giằng co ngươi liền tự tin như vậy có thể thắng ta thiên đế thập phần tự ngạo chỉ cần ta có thể chấn áp rồi ngươi các nàng coi như thắng thì đã có sao trong n a y mắt chiến cuộc là có thể người chuyển vừa lúc các ngươi t ạ o thanh hoàn vũ thuận tiện ta làm tiếp thiên đế chấp trưởng thiên địa ước v à n ă m ha ha trương thái huyền cười nạo nam mộng vẫn là lưu đến tối a bất quá ngươi sợ là đã đợi không đến dưới một buổi tối vung tay lên nhất thời ước vạn đại đạo ở trong tay hiện lên hóa thành k ì n h thiên cự t r ư ờ n g bắt tới một trào này cũng không phải là thần thông chỉ là hắn tìm hiểu chư thiên phát tắc diễn biến mà thành pháp tác thủ ngưng luyện mấy c h ụ c phương thế giới p h á p tắc một trưởng này vi năng đã đạt đến cực điểm chỉ là đưa tay nhất thời thương khung hầu như đều sổ xuống thiên đế chỉ cảm thấy bầu trời tối s â m lại lại cũng không cảm ứ n g được p h á p tắc trong thiên địa linh khí chỉ có thể bằng vào tự thân pháp lực thôi động tiên h đế ân sau một khắc một viên ngọc cấn bay lên hóa thành một tọa bảo sơn đánh về phía trương thái huyền pháp tắc đại thủ trương thái huyền pháp tắc đại thủ nhẹ nhàng nắm chặt nhất thời ngọc cấn răng rắc rung động bị bóp nát ấy đại thủ tiếp tục cầm dưới thiên đế thân hình trợ thu nhỏ lại bị hắm trong tay không thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng t h i triển pháp thiên tự địa thân thể nhanh chóng lớn lên lại không làm nên chuyện gì dù cho hắn lớn lên nước vạn lần thân thể tiếp thiên liền địa vẫn như cũ ở vào trong tay đối phương căn bản không chạy thoát phảng phất bàn tay này chính là thần thông cấm địa m ộ t dạng dâm chân huy kiếm huy quyền muốn đem đại thủ tạo ra lại phát hiện đại thủ vững chắc như lúc ban đầu liền một điểm chấn động cũng không có trương thái huyền ánh mắt bình thản nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay ầm ầm p h á p tác tiếng oanh minh vang lên nhất tôn kim tiên liền tại vạn đạo ma diện phía dưới hét thảm một tiếng triệt để hóa thành bụi làm xong những thứ này trương thái huyền ý niệm trong đầu khé động lấy ra thái huyền kiế hướng phía hư không nhất c h ạ m nhất thời nguyên bản bị phá hủy ngọc cấn bay ra rơi xuống trong tay nói như thế nào cũng là nhất kiện trung phẩm linh bảo trực tiếp phá hủy vẫn là quá đáng tiếc trương thái huyền khép cười một tiếng điều động nội thế giới lực lượng ma diệt lấy thiên đế là cấn trong n á y mắt liền đem chính mình là cấn đánh vào ngọc cấn bên trong đem hóa thành tự thân linh bảo đương nhiên như muốn hoàn toàn luyện hóa thì không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành chuyện giao giao sau một khắc thời không trường hà s a động vô biên lực lượng hướng phía trương thái huyền năm trăm năm mươi vào tới trương thái huyền nhãn thần đông lại một cái đem ngọc cấn định ở trước người chỉ cảm thấy ngọc c â n chấn động ba cái chấn được hắn đều không khỏi lui một bước nhỏ thời không sóng chiều mới chỉ có thối lui quả nhiên một phương t r u n g ngàn thế giới thời không trường hạ tự nhiên phản kích đối với ta đã không có bao nhiêu b i lực đem ngọc c â n thu hồi nhìn phía tô tiểu tiểu đám người chỉ thấy đám người chiến đấu say sưa đem các loại thủ đoạn thi trở lại ra chiến đấu thủ đoạn càng phát ra thành thạo nguyên lai、like、đám người đang dùng giật nhiều tiên thần ma luyện tự thân đấu c h i ế n phương pháp trương thái huyền không để ý đến những thứ này thân hình cái động tiến nhập ở trong thiên đình bắt đầu kiểm kê thu hoạch tiến nhập giao chỉ quả nhiên nhìn thấy một gốc tiên quang nở rộ tiên thụ mặt trên kết ba sáu trăm i miếng màu da cam hạch tử tản ra mê người mùi trái cây tiên hạnh ba nghìn sáu trăm năm mươi chín ăn vào tăng trưởng vạn năm pháp lực tăng trưởng ba vạn năm phòng bệnh cái này tiên hạnh công hiệu chỉ là tương đương với chốt nhất trở các loại bàn đảo trương thái huyền lại không có ghét bỏ đem thu vào lại vơ vét một trận vừa tìm được một viên trung phẩm linh bảo cấp bảo kính một viên hạ phẩm linh bảo ngọc trâm liền không có vật gì khác nữa thật nghèo a trương thái huyền cảm thán không nghĩ tới phía thế giới này so với mạnh miệm thế giới còn nghèo nội tình như thế cạn còn dám mạnh mẽ thăng cấp mạnh thăng thiên dám mẽ đương nhiên cái này cái gọi là không có thứ tốt chỉ là chỉ không có bị hắn coi trọng đồ đạc mà thôi đối với những người khác thiên đình giá trị vẫn như cũ không nhỏ sở dĩ không có toàn bộ lấy đi đương nhiên là bởi vì thiên đ ỉ n h sau đó cũng sẽ phân cho đàn viên cái gì đều quét sạch lối ăn cũng quá khó coi vì một ít không dùng được tạp vật thực sự không đáng chém mới về đến chiến trường chỉ thấy tô tiểu tiểu đại phát thần uy đem đối thủ chém biến thành cho bụi diệp h ắ c mấy người cũng theo sát phía sau chỉ là khoảng khắc toàn bộ chiến trường bên trong địch nhân toàn bộ bị cắn quét cũng có thần tiên muốn chạy lui đ ị c h bất quá đàn viên đột thuật phải biết rằng đàn viên môn không thiếu công pháp không thiếu thần thông chém địch thần thông không ít đ ộ thuật thần thông cũng không ít đối diện với mấy cái này b ờ i hạng toàn năng đ ả n viên thiên đình thần tiên tâm tình quả thực không có cách nào tưởng tượng căn bản không có biện pháp đánh cuối cùng chỉ có thể đi hướng bại vong sau một khắc bầu trời tối sầm lại vô tận màu vàng đóng công đức chỉ lực hóa thành phủ vân xuất hiện cuối cùng chia làm hai phần rơi xuống có hai phần ba rơi xuống t r ư ơ n g trong tay thái huyền những người còn lại một phần ba chưa đ ề u rơi xuống đám người trong tay tô tiểu tiểu hoan hô một tiếng lấy ra chính mình đệ binh đem công đức luyện vào trong đó một bên tính toán nhìn lại thu thập bao nhiêu công đức có thể đem đế binh hóa thành linh bảo những người khác cũng là như vậy Có trương thái huyền nhắc nhở đám người cũng không có làm ra công đức chia đều sự t ì n h đem sở hữu công đức đều trồng chất tại nhất kiện linh bảo bên trong sắp nhập vào công đức đám người trong tay linh bảo đều tản ra linh quang trói mắt tuy là còn làm không được sát nhân không dính n h â n quả cũng đã có thể chấn áp một cái tự thân khí vận che lấp nhất định thiên cơ tuy là những tác dụng này cùng nói chuyện phiếm quần công năng có chút trọng điểm đám người vẫn như cũ thập phần vui vẻ thái huyền ca ca nhưng có tìm được thứ tốt tô tiểu tiểu hỏi trương thái huyền vung tay lên hai kiện linh bảo cùng với tiên hạnh cây bay ra bay lơ lửng ở giữa không trung cũng chỉ có những thứ này trương thái huyền thở g i i luôn cảm giác phía thế giới này tốt nghèo rất dãi a đám người đối với trương thái huyền thập phần tín nhiệm cũng không hoài nghi lối nói của hắn nghe vậy tất cả đều gật đầu đúng vậy cảm giác phía thế giới này tốt đồ đạc có chút thiếu đâu cái này tiên hạnh linh quang cùng lần trước ăn bàn đảo tương đương sẽ không hiệu quả cũng tương đương chứ trương thái huyền cười nói hiệu quả s á t thực cũng không kém vung tay lên phân ra mấy trăm quả tiên hạnh bay đến trước mặt mọi người lần này t r i n h chiến tất cả mọi người có công lao một người năm miếng coi như là chiến hậu kết toán tô tiểu tiểu mặt mày d ạ n dỡ vội vã nắm lên tiên hạnh thu vào trong miệm hô to thái huyền ca hồ nhất phỉ b ạ c nhãn ngươi đây là cảm tạ sao rõ ràng là chửi bới đạo quân đâu hắc hắc nói thuận miệng đạo quân ca ca biết ý tứ là được tô tiểu tiểu xấu hổ cười phun ra đầu lưỡi làm cái m ặ t quỷ những người khác cũng thu hồi tiên hạnh chỉ cảm thấy có đại thu hoạch mạnh nhất kim tiên là trương thái huyền dọn đ ẹ p bọn họ còn có thể thu hoạch công đức tiên hạnh chuyến này nhất định chính là n ằ m t h ắ n g đa tạ đạo quân đa tạ thái huyền ca ca đám người tranh nhau cảm tạ trương thái huyền xua tay nói ra chia xông bảo chúng ta liền tới nói một chút phía sau chuyện phương này thiên đình không có ai chủ trì không được các ngươi ai nghĩ làm thiên đế d i ệ p hắc tô tiểu tiểu đám người tất cả đều lắc đầu chính chúng ta sự tình đều không giúp được chuyện này liền không xem vào đúng vậy phía thế giới này thiên đình mặc dù tốt cũng không như kinh doanh chính mình thế giới trương thái huyền nhìn phía n i ế p tiểu tiến n i ế p tiểu tiến lắc đầu đạo quân ta muốn xử lý địa phủ việc hơn nữa thường xuyên còn muốn tham gia nói chuyện phiếm quần hoạt động cũng không có thời gian quản lý thiên đình bất quá ta ngược lại có nhất cá hảo nhân tuyển đề cử cho đạo quân ồ trương thái huyền thần sắc khé động cười nói ngươi nói là yến xích hà không sai niết tiểu tiến gật đầu yến xích hà chính là đạo quân đệ tử ký danh từ hắn làm phía thế giới này thiên đế ta tin tưởng ai cũng không lời nói d i ệ p h á c gật đầu đây cũng là một nhân t u y ậ t tốt lần này t r i n h chiến thiên đ ỉ n h đạo quân công lao quá vĩ đại từ đạo quân chuyển nhân chấp trưởng thiên đ ỉ n h danh chính ngôn thuận trương tam phong đốt dâu nói ra y ế n xích hà quang minh lỗi lạc một thân chính khí cũng thích hợp chấp trưởng tâm giới nếu chư vị đều như vậy nói vậy thì do y ế n xích hà chấp trưởng phía thế giới này tam giới à? trương thái huyền gật đầu trong tay n ư ớ tấn thân ảnh hình chiếu tâm giới uy nghiêm thanh âm truyền vang tâm giới kỷ nguyên phục thủy vạn tượng đổi mới nay ta thái huyền sắc phong thiên đế thái huyền môn người h ế n xích hà công hơn cao vi lại sự nghiệp soi sáng t â m giới có thể làm thiên đế ngắm ngươi trong vòng ba ngày nhập chủ thiên đình tuyển chọn t i ê n thần cắt tỉa t â m giới ngươi bên ngoài khâm thử t i ế n xích hà vốn là đang ở trong môn giáo dục đệ tử đã thấy sư phụ thân ảnh hình chiếu ở bên trong trời đất liền vội vàng hành lễ chúng đệ tử cũng là như vậy nhìn thấy tổ sư thân ảnh xuất hiện vội vã cung kính hành lễ không dám thờ mạnh đệ tử linh chỉ tạ ân t i ế n xích hà sửng sốt một chút lúc này mới vội vã tạ ân sau một khắc một đoàn pháp tắc đan vào mã thành đại ân hạ xuống dung nhập vào hắn bản mệnh trong phi kiếm nhất thời yến xích hà liền cảm ứng được thiên đ chính là trương thái huyền thuận tay đem thiên đế quyền bính ngưng luyện đi ra là cấn cho hắn bảo kiếm bên trên có thiên đế quyền bính yến xích hà bảo kiếm uy năng đột nhiên liền ra tăng rồi ước v à lần ở kim tiên trở xuống đã đủ vô địch cũng có thể lúc nào cũng tìm hiểu quyền bính lĩnh ngộ p h á p tác phụ trợ tu hành sự tôn t ổ sư phong ngươi làm thiên đế t h ẳ n g đến tổ sư hình chiếu tiêu thất thái huyền phái c á c đệ t ử mói chỉ có tung một khẩu khí vẻ mặt o a n hô nhìn phía yến xích hà yến xích hà gật đầu thở dài một tiếng đều là sư tôn h u ái bất quá ta như là đã chấp trưởng thiên đình gần phi thăng sau này chuyện môn phá nhãn thần rơi vào chúng đệ tử trên người chỉ hướng một người nguyên lượng lúc này bắt đầu ngươi chính là giới này thái huyền phái đời thứ hai trưởng môn là đệ tử tuân mệnh ba ngày thời gian vội vã mạc qua tiến sĩ hà phi thăng thiên đ ỉ n h chỉ thấy tiên quan tiên nga xông tới mặt tiến nhập thiên đ ỉ n h nhất thời bị thiên đ ỉ n h kiến trúc chấn động đến lến rồi ta ở nhân gian chỉ làm tiểu quan cũng không biết có thể làm được hay không thiên đế chi vị ra triệu tiến triệu, sĩ hà nội tâm nói t h ầ m đứng lên p h ủ b vậy hạ đạo tổ lúc gần đi cố ý để lại một vật xin mời đi theo ta tiến sĩ hà gật đầu Theo、tiên h e o t quan đi tới giao chỉ bên trong chỉ thấy giao chỉ bên trong trồng một gốc tiên hạnh mặt trên kết m ư ờ i miếng trái cây đây là đạo tổ lấy tạo hóa thần thông ở tiên hạnh trên cây phân một chi chỉ qua ba ngày đã bắt đầu kết quả trái cây công hiệu so với bản gốc càn g mạnh một viên đủ để cho phạm nhân lập địa phi t h ă n g là đạo tổ ban thưởng làm cho bệ hạ dùng để chiêu đ á i k h á c h nhân tiên quan lại dẫn yến xích hà ở thiên đình đi một vòng cho hắn nhìn thiên đình bên trên một cái kỷ nguyên thu thập cất giữ tuy là trong đó chân phẩm thân vật đã bị trương thái huyền đám người chọn một lần còn thừa lại chỉ là phổ thông tiên chân đối với yên xích hà mà nói cũng là một khoản số lượng cao gia tài dù sao có gờ giúp chắc tỏ đám người đã sớm t r ư ớ n g mắt một dạng bảo vật có thể bị lưu lại vật phẩm chưa chắc đã kém t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi ta chỉ là kiêu ngạo không phải ngu xuẩn một năm cầu hoa tươi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ta xem tiểu tiến cùng ngươi đi đại la tiên h là muốn thương lượng chuyện gì sao hồ nhất phỉ ngươi thực sự là hiếu kỳ a không nên hỏi hết lần này tới lần khác muốn hỏi niết tiểu tiến chính là tô tiểu tiểu ngươi quá bắt quái tô tiểu, tiểu Gì, không thể nào không thể nào sẽ không có chuyện gì không thể nói a nghiếc tiểu tiến đích sắc không thể a đây là ta cùng đạo q u â n việc tư đâu không giống ngươi chuyện gì đều có thể nói không có một chút tư ẩn u ma vừa nói như vậy tô tiểu tiểu thật đáng thương đâu gabber gn cười chết một cái độc thân cầu mỗi ngày đi ăn thức ăn cho chó cái này khiến bị cắn trả a tô tiểu tiểu tô tiểu tiểu không phải là có bạn trai chưa có cái gì c ũ n g lắm tô tiểu tiểu nói thân nhân đâu la hảo để chiến đấu a ta nhớ được ngươi rất phách lối la hảo ta chỉ là kiêu ngạo lại không ngu ai nhìn chư vị chiến đâu lại mua một môn công pháp ta hiện tại đã đối với gờ giúp chặt tin tưởng không nghỉ ngờ la hảo ta mới sẽ không cùng các ngươi đánh đâu đó không phải là h o à ngược sao nói ngươi muốn nói sang chuyện khác cũng không cần kéo lên ta đi tô tiểu tiểu la hảo c ư nhiên biến thông minh la hảo không phải ta vẫn luôn thông minh không phải thông minh đã sớm chết rồi căn bản là không có cách thí sát thần minh tô tiểu tiểu hai anh coi như ngươi có lý còn lại tân nhân đâu 977, b ạ o cái ngâm a đều là ai vậy mặt mã ta gọi bản gian mẹ đệ tử là một nữ quỷ đại gia sẽ không siêu độ ta đi ta còn có nguyện vọng không có thực hiện đâu lâm thị âm đại minh t r ị dưới một cái cô gái bình thường lâm thi âm gặp qua đại gia nam thiên thu một cái phổ thông học sinh tiểu học hiện tại đang bị trói lên dưới mái hiên bị coi thành trời nắng hoa hoa tô tiểu tiểu tất cả đều là cô gái khả ai a á a thật hạnh phúc ta muốn t h i ế p thiếp lâm thị âm thiếp thiếp là cái gì nam thiên thu thiếp thiếp chính là trước tiên nói ta không muốn t h i ế p thiếp lâm t h i âm gì, chuyện này ta không thể nào tiếp thu được mặt mã ta cũng giống vậy cảm giác không tốt lắm la hảo một dạng <cười> ha ha, tô tiểu điều ạ thất tân thông tô tiểu tiểu bấy dập. Diệp H, nói, lâm thi âm, lâm tiểu thư thi ta H, nhân như minh Không chui H, cho khiếu cho bại bấy bị biểu biểu Diệp coi Diệp nói, Ngươi rồi khiếu i dập lâm âm lâm vân Lâm âm, vân lòng lòng có ca ca vào sao đưa đưa đem đ đó không có khả năng biểu ca làm sao có khả năng làm như vậy vương sao xem ra sự tình còn không có vợ vợ ạ phát sinh đâu la hảo chẳng lẽ là lâm tiểu thư thực sự sẽ bị nàng biểu ca tặng người vương sao đích sắc đúng nghị đa tình kiếm khách vô tình kiếm lâm cô nương có thể nhìn cái này sẽ là của người chuyện xưa còn còn lại người mới cố sự tôi a k h n g h ể u rõ lắm, l i ề n do n n h ữ g người khác t ớ i phát t ư ờ n g quan cố sự à? Tô tiểu tiểu, ta tới tôi tưởng t i ể u mặt mã cố sự không nghe thấy danh sách t ô t i ể u t i ể u la hào cố sự thí thần giả t ô t i ể u t i ể u nam thiên thu cố sự nam g i a ba t ỷ m u ộ i u maz hoa t ô t i ể u t i ể u ngươi nhìn lần quả nhiên không ít đâu t ô t i ể u t i ể u không phải vậy đâu ta kiếp trước nhưng là phế chạy đâu hồ nhất phi ngươi còn rất kiêu ngạo đúng không có lẽ ngươi làm ậ p c h ạ y cũng c ó nói t ô t i ể u t ư ở n a n h mỹ n ư ớ nhưng là làm sao ăn cũng sẽ không mập đâu không muốn nói sâu ta lâm thị âm biểu ca thật muốn đem ta tặng người hơn nữa người đưa vẫn là ngụy quân tử liền tương lai nhi tử cũng là người c ặ n bã vận mệnh của ta cứ như vậy thảm sao tô tiểu tiểu rất khó lạp bất quá ngươi cái này còn không là thảm nhất trong b ầ y còn có người là tận thế thế giới người đâu tận thế thế giới liền cơm đều không có ăn biêu thảm nhiều lắm g ì là đang nói ta sao bất quá hiện tại ta bên này đã rất tốt lạp trên thế giới rất ít người tài nguyên lại phong phú dù cho mỗi ngày bắt cá cũng có không ăn hết đồ vật gaper gn người thế giới kia bây giờ đích xác thích hợp bắt cá lâm thi âm tận thế, thế giới dì mặt nhà ta chính là người của toàn thế giới hầu như đều chết sạch trong đất mặt cũng trùng không r a lương thực những người còn lại cũng chỉ có thể mỗi ngày cho chết nhìn không thấy nửa điểm hy vọng lâm thi âm thật tồn tại thế giới như thế này sao dì có a thiếu nữ tận cùng lữ hành đây chính là ta chuyện xưa lâm thi âm nguyên lai thật có thế giới thảm như vậy à dì tiểu thư thực sự là khổ cực đâu dì cũng không có lạp đều là thiên hộ đang làm sự t ì n h h ắ c h ắ c ta đều mỗi ngày không lý tưởng đâu lâm thi âm chứng kiến dì tiểu thư ở thế giới như vậy cũng có thể như vậy rộng rãi ta cảm thấy nhân sinh của ta không đáng kể chút nào tô tiểu tiểu đừng so thảm A thi âm t ỷ t ỷ chẳng lẽ không muốn thay đổi nhân sinh cái gì long t h i ế u vân cái gì lý tâm hân toàn bộ đánh bể bọn họ lâm thị âm ách biểu ca coi như xong đi hắn chính là bị người che đậy không phải bản ý hơn nữa ta coi như hiện tại tu luyện lúc nào mới có thể có loại thực lực đ ó à. tô tiểu tiểu ngươi quá coi thường chúng ta gờ giúp chất lạc chỉ cần có tích phân lập tức có thể cho ngươi sở hữu chấn áp thiên hạ lực lượng tiền l ý xì cho ngươi mấy ngàn tích phân nhớ ký lúc báo thù mở phát sóng trực tiếp ta thích gan nhất dưa lâm thị âm cái này sẽ, sẽ không quá chất quý tô tiểu, tiểu hư hư chớ quên ta mới tham gia tiên giới chỉ chiến điểm ấy tích phân nhiều thủy lạc tu maz tiểu tiểu biến lớn tức giận a xóm biết có thể n à m thắng không có nửa điểm độ khó ta cũng đi bắt cá còn có thể phân đến năm miếng tiên h à n h đâu tô tiểu tiểu ai bảo ngươi không đi n h á t gan như vậy ngươi xem yêu làm tương đều đi ít chính đạ hh đại thành công năm miếng tiên h à n h a đạo quân ca ca quá hào phóng tu maz đừng nói nữa đừng nói nữa hải t ử thèm khóc tô tiểu tiểu th ê âm tỉ tỉ thu cất đi coi như ta cho đầu tư của ngươi tốt lắm lâm thị âm được rồi bất quá tuy vậy ta cũng không có thể cùng người thiết thiếp hoàng dung ha ha vẫn bị chê đâu diệp h ắ c lâm tiểu thư quả nhiên có nguyên tắc nói la h ả o tiểu thư đâu làm sao không có phản ứng chẳng lẽ ngươi đối với mình tương lai không có có ý kiến gì không la h ả o đang dơ đao chạy tới anh đào quốc hay n h cứ nhiên viết ta thích lên cái loại này không quá quyết nhân ta muốn đem anh đào quốc thiếu phiên tô tiểu tiểu sáu ta nói đâu nguyên lai vị này đang nín đại chiêu đâu diệp h ắ c anh đào quốc thảm có gờ giúp chat la hào tiểu thư thực lực sợ là đã tăng trưởng rất nhiều lần đi lần này không được rét xuyên ưu thế nam thiên thu ách la hảo tiểu thư đánh tới anh đ ả o quốc trong bầy anh đ ả o người cũng không đi ra nói một chút sao ít chính đạ mắc m ơ gì đến chúng ta đâu b u ô n g tay y dù mỹ xen đi gì chính là à thế giới cũng không giống nhau mới chỉ có không muốn quản nhàn sự đâu đ ờ a ra chương bốn trăm chín mươi mốt bốn trăm tám mươi b ố la hảo dơ đào chạy tới anh đ ả o quốc đàn viên ăn dưa hai năm cầu hoa tươi nạ kỳ gì e gì n ạ thời điểm này còn không bằng làm nhiều mấy món ăn đâu tiền lì xì nạ kỳ gì e gì n ạ làm điểm mỹ thực đại gia vừa ăn vừa nói chuyện nếu như la hào tiểu thư mở phát sóng trực tiếp vậy thì càng tốt hơn À su nạ sáu trăm sáu mươi sáu e d d i nạ tiểu thư cũng quá tâm lớn keng sa k u d a d ì ma mai nhận lấy tiền lì xì keng nam tiên thu nhận lấy tiền lì xì keng sa k u d a d ì ma mai e d d i nạ tiểu thư tài nấu ăn lại tiến bộ đâu nam tiên thu ăn thật ngon a loại thức ăn này c ư nhiên cũng là người có thể làm được sao nạ kỹ gì e d d i nạ thế giới của ta nhưng là sở hữu tài nấu ăn pháp tắc thế giới làm ra mỹ thực dường như kê đơn a lưu máu tỉnh thế giới của ta làm ra mỹ thực có thể phát quang nam tiên thu Hoa,、wow, thật là lợi hại a keng la hảo mở ra phát sóng trực tiếp keng u ma g tiên nhập phát sóng trực tiếp gian keng tô tiểu tiểu t i ế n nhập phát sóng trực tiếp gian hai đám người tiên nhập phát sóng trực tiếp gian chỉ thấy la hảo thi triển xúc địa thành thốn thần thông mấy bước liền đi tới anh đ o quốc tô tiểu tiểu cái này xúc địa thành thốn thần thông hơi yêu a so ra kém thái huyền ca ca sáng tạo thần thông diệp hắc đích xác vượt qua khoảng cách hữu hạn long bác ta nhìn một chút thí thần giả an nỉm không theo chỉ thần quyền năng y năng hữu hạn thí thần giả quyền năng tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh mẽ dạy đèn ei kỳ thực những thứ kia quyền năng đã không tính là yếu đi chỉ là đại gia gia nhập gờ g ú t trát sở dĩ mới có thể cảm thấy quyền năng không được tốt lắm nam thiên thu so sánh với phía trước chứng kiến tiên giới c h i chiến quyền năng hoàn toàn chính xác yếu nhược trong tấm hình la hảo khoe miệng kéo kéo trong lòng có chút không nói thân là đứng ở thế giới đỉnh phong thí thần giả nàng quyền năng khi nào bị người khinh thị như vậy quá nếu như là có người trước mặt nói như vậy nàng nhất định khiến người này biết hoa kia vì sao lại hồng thế nhưng đàn viên nói như vậy nàng lại không làm sao được bởi vì đàn viên nói sự thực xem qua tiên giới trận chiến phát sóng trực tiếp nàng tự nhiên biết mình chỗ thiếu sót liên tiếp nổ tung tinh thực lực đều không có tại nói chuyện phiếm trong đám căn bản chưa được xếp hạng cũng được vì không phải mất mặt vẫn là lại tăng cường một ít thực lực lại nói la hào rơi vào trên đường dài ẩn thân hình cũng không có nóng lòng cầu thành nàng la tới ló mặt không phải tới mất mặt nếu như anh đảo quốc hành trình chẳng những không có dứt khoát đem nhân vật chính giải quyết không có đem ưu thế bên trong l á o cầu giải quyết vậy thì thật là bị hư hỏng nàng bộ mặt hơn nữa còn là đem khuôn mặt vứt xuống chư thiên và giới nàng thực sự ném không nổi người kia k e n người bán ra phi phượng một ư ơ i hai trường thu được tích phân một đến tiếp sau có người mua sắm sẽ thu được một mươi rút mặt khác bởi tri thức có thể phục chế tính người bán ra võ học bí tịch cũng sẽ không mất đi một môn nhóm võ học k e n người bán ra xúc điệu thành thốn thần thông thu được hai mươi vạn tích phân k e n người bán ra khỏi đại lực kim cương thần công quyền năng thu được tích phân năm mươi vạn điểm k e n người bán ra long âm hổ tiếu đại pháp quyền năng thu được tích phân năm mươi vạn điểm k e n người bán ra ngũ ngục giáo võ học thu được hai tích phân không nghĩ tới ta phía thế giới này quyền năng so với chân chính thần thông phải kém nhiều như vậy Chỉ chỉ c hơn ỉ trị g nữa so sánh với phổ thông thế giới thành viên nàng một lần thu hoạch trên một triệu tích phân tài nguyên đã có thể được xem phong phú mở ra thương thành chọn lựa một bộ ngũ bộ dạng địa kinh lại chọn mấy viên đăng dược tìm một mái nhà tu luyện phát sóng trực tiếp gian t ô tiểu tiểu xem ra la hào chăm chú đâu cũng không biết anh đảo quốc chịu được không phải không muốn bị nàng một cái tắt phách chìm a nam thiên thu đáng sợ sao như vậy u maz bình thường A, chính là u ma ta hiện tại đập nát một viên tinh thần cũng là chuyện dễ dàng mặt mã u maz tỷ tỷ lợi hại như vậy sao u maz cũng không có lợi hại như vậy lạ đều là đạo quân ca ca mang ta phi ta đều không thế nào tu l ợ i qua lâm thi âm bực này thần thông quả thực không dám tưởng tượng a diếp hắc lâm tiểu thư chỉ cần thường xuyên đến gờ giúp chặt trông được xem tổng hội gặp phải đạo quân phát phúc lợi đến lúc đó thành tiên thành thần đều dễ dàng nửa ngày thời gian vội vã mạ qua trên lầu chót la hào khí tức biến đến càng thêm hung hãn nếu như nói phía trước nàng tức giận hơi thở dường như hồ báo làm người ta sinh ra như vậy hiện tại khí tức của nàng cũng đã biên thành thiên thai la cấm kỵ vô l u ậ n người thần thấy được nàng đều biết cảm rất sợ hiện tại trò hay mở màn la hào l ệ n h rên một tiếng thanh âm t r u y ề n khắp toàn bộ đảo quốc nàng hướng bầu trời đánh m ộ t trường nhất thời cách đó không xa một tòa sơn mạch phá vỡ hóa thành bụi một vệ kim quang phóng lên cao hóa thành một c o khỉ tôn n ộ không dựa vào lại là một chỉ tề thiên đại thánh mẹ làm sao nhiều như vậy hầu tử a tô tiểu tiểu làm sao rồi chẳng lẽ là ngươi ăn con khỉ thua thiệt tôn nộ g không nhanh đừng nói nữa ta phía trước không phải nhìn trí tôn bảo không vừa mắt sao chạy đi giao hơn hắn không nghĩ tới cái này thiên trụ thần thạch thật đúng là cứng r ắ n a đánh đều không đánh nổi thiệt thòi ta g i a nhập g ờ r ú t t r a n g ăn thật nhiều đạo quân luyện chế đang ăn dược mới chỉ có cùng hắn b ấ t phân thắng bại không phải vậy liền mất mà ta d i ệ p hắc không nghĩ tới đại thánh ngươi thì đã cùng trí tôn bảo xò qua rồi hả kim thiên tử cười rồi ngươi một cái hầu tử đi cùng trụ trời thần thạch so với độ cứng đây không phải là tự dứt lấy nhục sao nếu như gặp phải chân chính tây du thế giới con khỉ kia nhất định sẽ càng thêm kinh khủng nhục thân lực lượng tuyệt đối sẽ để ngươi càng thêm k i ế p sợ tôn ngộ không chính thống thì thế nào hay n h ta hiện tại nỗ lực tu hành về sau ta mới là chính thống kim thiên tử c h ớ trêu chính thống tôn ngộ không đây chính là đại thiên thế giới cho ăn cơm a ngươi tu luyện một n g à n năm sợ là cũng rất khó so với hắn tu luyện một năm tôn ngộ không đừng vội đả kích lao tôn ta là bất bại h a n h tu luyện đi xem cái này hầu liền nổi giận kém như vậy c ư nhân cũng gọi là tể thiên đại thánh tiểu cô nương mời hung hăng đánh bể nó hủy thanh danh của ta thực sự là tức chết ta rồi la hảo yên tâm phát sóng trực tiếp trong hình la hảo vừa xài bước ra nhất thời đi tới tránh thoát phong ân hầu từ bên người tu luyện tiên võ công pháp la hảo chỉ cảm thấy trong thân thể chú lực vô cùng vô tận nếu như nói trở thành t h í thần giả phía sau chú lực là một như vậy hiện tại nàng chú lực chính là một vạn thực lực tăng vọt lại thi triển phong có thể quyền năng uy lực biến đến càng thêm hung hãn hơn nữa tùy tâm sử dụng phảng phất đã biên thành chính mình bản năng trong lúc xuất thủ căn bản không có nửa điểm yên hỏa khí tức nhà máy chương bốn trăm chín mươi hai bốn trăm tám mươi lăm trên mặt đất ma vương anh đ ả o quốc kháng nghị ba năm cầu hoa tươi viên hầu thần quân làm sao phá tan phong ấn một lần này phong ấn cư nhiên phá được như thế c h i ệ t đ ể cũng không còn cách nào giảng buộc viên hầu thần quân liền tại la h ả o đánh bể sân mạch đem viên hầu thần quân phóng x u ấ t lúc toàn bộ anh đ ả o quốc chú thuật tu hành giả đều cảm ứng được không theo chi thần đây chính là trong thiên địa đẳng cấp cao nhất lực lượng là so với đầu đạn hạt nhân, nhân vật càng khủng bố hơn lúc này anh đào quốc còn không có thí thần giả một ngày không theo chi thần phá tan phong ấn đây tuyệt đối là một hồi tai nạn liền chỗ ở đảo nhỏ cũng có thể bị b ắ n chìm có viện vu nữ thi triển linh thị thuật chỉ là liếc mắt nhìn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh k i m quang cái gì đều không thấy rõ khỏe mắt liền c h ả y ra huyết lệ vô luận là không theo c h i thần vẫn là la hảo trên người linh quang đều quá mạnh mẽ vượt xa khỏi phổ thông chú thuật tu hành giả có thể quan sát phạm vi khiến cái này chú thuật tu luyện giả bị phản vệ chính là ngươi thả ta đi ra viên hầu thần quân h 6 3 7 h cười yên tâm bản thần linh sẽ để cho ngươi chết thống k h á i h a n h hồ suy đại khí la hảo cười nhạt bị phong ấn một hồi ngươi liền đầu góc đều biến ngu xuẩn nói rằng nói một cái tắt đánh âm ẩm viên hầu thần quân lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn đập phải mặt đất gây nên mặt đất chấn động làm cho phương viên mây trăm dặm đều xảy ra động đất thật can đảm kim quan g lại xuất hiện bay về phía la hảo la hảo không chút nương tay lần nữa vươn tay ba ba ba liên tiếp mấy lần mặc kệ viên hầu thần quân thi triển thần thông gì toàn bộ đều không tiếp được nhất chiêu bị đánh bay ra ngoài xem ra ngươi không có gì thủ đoạn lợi hại la hảo lắc đầu thôi động pháp lực nhất thời thiên địa biên xác lệ sau một khắc một chỉ thần hoàng ở sau lưng nàng ngưng tụ thành thanh minh một tiếng phun ra một luồng t i ê n h ỏ a hướng phía viên hầu thần quân lật dưới nhất thời viên hầu thần quân thân ảnh ở tiên h ỏ a bên trong hóa thành bụi liên đại địa cũng bị đốt thành hư vô nguyên bản nối thành một mảnh đ ả o nhỏ lúc này bị tiên h ỏ a đốt thành hai đoạn ở giữa lưu lại một mảnh nhỏ thâm n g u y ê n sau một khắc lại bị nước biển t r à n đầy t h a n h cựu tề thiên đại thánh không theo hóa thân viên hầu thần quân bất tử tính tự nhiên cực cao ự c c thế nhưng hắn gặp phải cũng không phải là nguyên lai la hảo mà là siêu tiến hóa sau la hảo điểm này tiên hòa cảnh giới chi ít vượt qua hắn mấy cái đại cảnh giới căn bản không thể nào phản kháng la hảo thu tay lại đông nhiên nàng cũng cảm giác trước mắt tối sầm lại bị kéo đến ưu thế bên trong thực sự là lợi hại hài từ đâu vẹn đọ dạ nhẹ giọng cảm khái lại t h í sát một tôn thần rõ ràng mụ mụ thực sự là thật là vui tuy là chỉ có thân thể nho nhỏ dường như một đứa bé lại lấy mụ mụ tự cho mình là làm cho phát sóng trực tiếp giữa mọi người im lặng la hào bản thân cũng là như vậy ngươi nhỏ như vậy một cái người cũng muốn làm mụ mụ h a i anh hai từ này thật không khả ái vẹn đọ dạ không nghe theo mụ mụ chính là mụ, mụ mới ụ m chỉ có không có gì cao thấp chỉ phân đâu nói vài câu la hào thi thần n thức đã hoàn thành trở lại như thế chỉ đạt được quyền năng kim cương bất hoại sao tỉ mỉ thể ngộ một hồi la hào liền biết mình thí sát viên hầu thần quân chiếm được cái gì quyền năng bất quá dường như đối với thân thể tăng phúc cũng không nhiều liền một phần trăm cũng chưa tới a la hào có chút thất vọng bất quá cũng bình thường ta hiện tại cảnh giới là thần t h ô n g cảnh cái này quyền năng c ó thể tăng phúc thực lực của ta đã tốt vô cùng k e n ngươi phục chế buôn bán kim cương bất hoại quyền năng thu được tám mươi vạn tích phân tiếp tục mắt thấy quyền năng đáng tiền như vậy la hào mừng rỡ trong lòng ở trong thương thành mua thông ngũ thần thống trực tiếp tiến nhập vũ thế khoảng khắc s ở sa nổ n phát ngai biến thành trong tay la h ả o một cái quyền năng thế giới của ta cũng không phải kém như vậy a lập tức buôn bán lời trên một triệu tích phân sa đi ni ẩn đ ả o còn có hai vị thần minh cái k i a cũng có thể đoạt lại la h ả o trầm âm không đúng chính sự đều thiếu chút nữa đã quên rồi thảo thế hộ tống đường còn chưa chết à. thân nhiệm nào qua thoáng cái đã tìm được nguyên bản nhân vật chính la h ả o nhẹ nhàng một chỉ nhất thời đang ở trong lớp thảo thế hộ tống đường liền gục trên bàn lại một chiêu tay một khối đá phiến rơi vào trong tay chính là tợ dô mẹ tợ dật bị tịch mặc dù bây giờ ta đã không dùng được cái này thế nhưng thành tựu thu thập cất giữ cũng không tệ la hào trong mắt chưa tiểu ý không đúng thứ này rõ ràng có thể bắn đi keng người buôn bán tợ r ô mẹ tờ giật b í tịch thu được mười vạn tích phân la hào đại hỷ vừa xài bước ra về tới l ư sơn đóng cửa phát sóng trực tiếp hiện đại thế giới thông tin thủ đoạn phi thường phát triển nửa ngày anh đào quốc chuyện đã xảy ra liền c h u y ể n khắp thí thần giả thế giới anh đào quốc bị một phân thành hai viên hầu thần quân bị chạm sát la giáo chủ thực lực càng kinh khủng hơn anh đào quốc nhân quả thực lấy từ hữu đạo phong ấn nhất tôn không theo chỉ thần tại chính mình trên địa bàn bắt đầu chẳng phải rụ rỗ thần giả đi trước trên ạ o t thế ô m n a giới này không có thí thần giả phù hộ quốc gia căn bản không hề nói gì quyền dù cho sở hữu bom nguyên tử quốc gia cũng giống vậy sống ở ma vương dưới bóng mờ gờ giúp chat tô tiểu tiểu la hào tiểu thư thực sự là thẳng thắn đâu lâm thi âm lần này chết rồi thật là nhiều người a la hảo tiểu thư chẳng lẽ liền không có nửa điểm cảm giác sao la hảo có thể có cảm giác gì n g ư ơ i muốn xem qua chuyện xưa của ta cũng biết thí thần giả phong cách hành sự thì triển phong có thể b á n chỉ một ít thành thị đều là tương đương bình thường sự t ì n h la hảo thí thần giả mặc dù sẽ che chở mình quốc gia cũng được xưng là ma vương cái này không phải là không có đạo lý umas trọng yếu hơn chính là thí thần giả chiến đấu uy lực căn bản không có biện pháp khống chế a vô luận là thí thần chiến đấu vẫn là cùng không theo chiến đấu căn bản không có biện pháp thu tay lại a người làm cho không theo chi thần t thần, thần mặt mã ba chín cũng sẽ không a thế giới của chúng ta đều là hàng ngày thế giới a su nạ hàng ngày thế giới thế giới của ngươi không phải có h u linh sao mặt mã giống như cũng là a thế giới của ta đến cùng có hay không yêu ma quỷ quái a ta mới chỉ có không hy vọng đám tiểu đồng bạn bị thương tồn á. nam tiên thu cũng sẽ không chứ trương thái huyền mặt mã không cần phải lo lắng n g ư ơ i cái thế giới kia đích sắc không có cái gì đại nguy cơ có thể yên tâm quá chính mình sinh hoạt hàng ngày mặt mã không có nguy hiểm không vậy thì thật là quá tốt tô tiểu tiểu thái huyền ca ca xuất hiện tiểu thiên tỷ tỷ như thế nào đây trương thái huyền lòng hiếu k ỳ biết hại c h ế t miêu tô tiểu tiểu hồ nhất phi đến từ đạo quân cảnh cáo tô tiểu tiểu ngươi không nói ta sẽ bị tử trương thái huyền yên tâm n h ẹ n bất tử ngươi bây giờ đã là đế cảnh cao thủ nơi nào dễ dàng như vậy bị nín chết chương bốn trăm chín m ư ơ phân tích t h í thần bí mật nghi r e n đúc phi thăng Chỉ, 45, cầu hoa tươi k e n người võ đạo chịu đến tứ đại danh bộ thế giới ưu ái quà tặng thế giới b ồ n nguyên một kia keng ầ n nhất gặp phải phần lớn là phổ thông thế giới thế giới tặng lại đồ vật rất ít ngoại trừ thế giới b ồ n nguyên chính là một ít đ ề d i a i võ học k e n người võ đạo chịu đến t h í thần giả thế giới ưu ái quà tặng t h í thần giả bí mật nghi một phần đang nghĩ ngợi chợt nghe thanh âm nhắc nhở vang lên di thi thần giả thế giới quà tặng tới rất đúng lúc a nhận lấy thường cho bắt đầu tìm hiểu tới n g ư ơ i tìm hiểu thí thần bí mật nghi đối với thí thần giả thế giới hiểu rõ r a tăng rồi n g ư ơ i tìm hiểu thí thần bí mật nghi đối với thần linh bản chất lý giải sâu hơn n g ư ơ i tìm hiểu thí thần bí mật nghi đối với quyền năng diễn biến lý giải sâu hơn thí thần giả thế giới quyền năng cùng từ đầu thế giới g i a hộ có chút cùng loại đều là pháp tác loại tồn tại đương nhiên hai người cũng có sự khác biệt về mặt bản chất từ đầu thế giới g i a hộ là một loại tạm thời gia trì một ngày ra khỏi thế giới ra hộ tác dụng liền cực kỳ bẽ nhỏ đây là thế giới quyền chỉ ở chính mình thế giới bên trong có hiệu thí thần giả quyền năng lại bất đồng Thí thần giả là trực tiếp nắm giữ quyền năng tương quan p h á p tắc cái này mười sáu chủng p h á p tắc có thể mang ra khỏi thế giới chỉ cần thế giới quy tắc khác biệt không phải quá bất hợp lý thí thần giả đều có thể thi triển ra tương quan quyền năng thậm chí thí thần giả nếu như thiên phú chắc việt vẫn có thể tìm hiểu quyền năng lĩnh ngộ p h á p tắc đương nhiên cái này rất khó quân b ấ t kiên từ xưa đến nay thí thần giả để thăng quyền năng uy lực toàn bộ nhờ t h í thần cũng không có người dựa vào lĩnh ngộ tăng thực lực lên tối đa chính là quyền năng vận dụng càng thêm thuần thục mà thôi cái này rất đơn giản trở thành thí thần giả dựa vào là cường vận không phải là trí tuệ ngộ tính hơn nữa coi như ngộ tính siêu phàm muốn lĩnh nộ g pháp tắc cũng là rất khó quân b ấ t kiến rất nhiều tu luyện thế giới tu luyện giả một ngày thành tiên thành thần muốn đột phá nhất trọng cảnh giới nhỏ đều muốn ngàn thời gian trăm năm pháp tắc quá khó khăn lĩnh nộ g đây là rất nhiều thế giới chung nhận thức trưng ơ thái huyền một bên diễn biến thí thần bí mật nghi trong tay linh quang hiện lên đem lĩnh nộ g rất nhiều pháp tắc chuyển hóa thành tương quan quyền năng người đem pháp tắc chuyển hóa thành quyền năng phát hiện thí thần bí mật nghi cục hà tính bởi thế giới đẳng cấp nguyên nhân thí thần bí mật nghi chỉ có thể chuyển hóa một bộ phận pháp tắc không cách nào chuyển hóa một cái hoàn chính pháp tắc thảo nào thí thần giả thế giới quyền năng đều không phải là quá mạnh mẽ nguyên bí mật nghi là có thiếu sót căn bản là không có cách chuyển hóa một cái hoàn chỉnh p h á p tắc chấp trưởng một đạo hoàn chỉnh p h á p tắc ở rất nhiều thế giới tương đương với thiên tiên nhất tôn thiên tiên đó là có thể chấn áp phổ thông vũ trụ tồn tại thí thần giả cũng tốt không theo chi thần cũng được khoảng cách cái này tầm thứ đều quá xa vời ngươi kết hợp thí thần bí mật nghi thôi diễn bên ngoài nguyên lý sáng lập mới p h á p tắc quyền năng chuyển hóa đại trận có thể mang một cái hoàn chỉnh phát tắc chuyển hóa thành quyền năng ngươi đặt tên là chân thần chuyển sinh trận người kết hợp thiên sứ chuyển sinh trì chân thần chuyển sinh trận sáng tạo ra phi thăng chỉ chế tạo pháp phi thăng chỉ phàm nhân phi thăng và phi thăng chỉ có thể chuyển hóa thiên thể cũng thu được một đạo phù hợp tự thân p h á p tác trực tiếp tiên nhập thiên tiên chỉ cảnh có này một vật ta cái này thái huyền giới mới tính danh chính luôn thuận đại thiên thế giới sau khi phi thăng chính là thiên tiên không cần giống như bạch xà chuyển thế giới một dạng sau khi phi thăng chỉ có thể làm tiên nhân bình thường có thể ngàn vạn năm cũng vô pháp lĩnh ngộ phát tác trở thành thiên tiên ý niệm trong đầu khẽ động mang tới tam thập tam thiên cái này linh bảo là phối hợp tam thập tam thiên thần、thùng. phía trước dùng để chấn áp như lai、like, ngọc đế đ á g người bây giờ sớm đã bị bỏ trống lấy cảnh giới của hắn mà nói cái này linh bảo có điểm theo không kịp nhịp điệu xem như là ăn thì không ngon bỏ thì tiết đồ vật coi như ban cho chính mình phu nhân các nàng cũng không có cái kia một phần pháp lực thôi động v ớ i lúc dùng để dung luyện hóa thành phi thăng trì lấy ra càn cốt đỉnh đem tam thập tam thiên ném vào trong đó thôi động hồng mông đạo hỏa đạo hỏa cũng không hung ác đ ư c địa thoạt nhìn lên chỉ có một chút tương đương với hạ phẩm linh bảo tam thập tam thiên lại cực nhanh hòa tan chỉ là khoảng cách liền biến thành dịch thể trương thái huyền ý niệm trong đầu k h é động đem ngưng luyện làm một p h ư n ao sau đó đánh lên trận văn lập cấn ngoắc tay hao bay ra rơi xuống trong tay đó là một phương màu xanh nghiên mực trương thái huyền pháp lực t ô i động trong hao rất nhanh thì hiện ra từng cổ một tiên tuyển có p h á p tắc quyền năng k h í tức hiện lên diễn biến lấy các loại p h á p tắc thần bí xem ra bảo này không có vấn đề trương thái huyền thỏa mãn gật đầu bất quá bảo này vẫn còn sai một cái c h ấ n thủ thần tướng Phi thăng trì liền tại thái huyền giới theo lý mà nói cũng không tồn tại bị đoạn đi phá hư khả năng tính thế nhưng ai biết có thể hay không bị người lũng đoạn trở thành tư nhân vật trương thái huyền thân là giới chủ không có khả năng tự làm tất cả mọi việc nghĩ tới biện pháp chính là tìm một tôn thần linh đến chống giữ ý niệm trong đầu khẽ động đi tới hồ lô linh căn bên cạnh nếu như tự nhiên dựng dục cũng không biết cái này linh căn còn muốn bao nhiêu năm tài năng mới có thể tạo ra tới cũng được để ta tới giúp ngươi một tay a thái huyền giới thăng cấp hồ lô linh căn chịu đến tầm bổ dây leo đã r á n g dấp thật d à i đồng thời khai xuất tiểu hoa bất quá khoảng cách kết xuất hồ lô trở thành hồ lô hoa vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm trương thái huyền mang tới tiểu lục bình đem bên trong tạo hóa dịch huynh đạo xuống phía dưới trong nháy mắt cũng không biết huynh đảo bao nhiêu chỉ thấy hồ lô kia linh căn cực nhanh trưởng thành trên đó đoá hoa cực nhanh hóa thành thất sắc hồ lô lại là mấy hơi thở trong hồ lô chuyển đến thanh âm non nót Chủ thượng đại ca nhị ca hồ lô tỉnh linh biến hóa ra nhất thời làm cho hồ lô đẳng tiếp theo mảnh nhỏ tương bừng n ộ n nhịp lại qua mấy hơi ở rộng lượng tạo hóa dịch tầm bộ tám trăm tám mươi bảy dưới hồ lô từng cái nứt ra xuất hiện bảy cái thiếu niên mỗi người trên người đều tản ra hung hãn ký t ư c mỗi một người đều là thiên tiên đỉnh phong kỳ cao thủ có thể nói hồ lô linh căn tuy là bản chất không cao nhưng ở thái huyền giới thăng cấp lúc bị nhiều chỗ tốt xuất thế thì có thiên tiên cảnh giới tuy là c u n g đỉnh tiêm đại thiên thế giới linh căn vẫn không có biện pháp so với cũng đã có thể để cho phổ thông tu tiên giả hô to thiên đạo bất công bọn ta gặp qua chủ thượng trương thái huyền mặt lộ vẻ mỉm cười nói ra hôm nay cho các ngươi trước giờ xuất thế b u n tọa có một việc nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi chủ thượng xin phân phó trương thái huyền ý niệm trong đầu k h ẽ động lấy ra phi thăng chỉ, đưa tới đại hoa trong tay nói ra còn đây là phi thăng trì về sau trư giới phi thăng người đều có thể và phi thăng trì hưởng thụ vô thượng cơ duyên Trân á các khác c của chính là chấn chớ cho chiếm công Chủ h thủ phi thăng khiến khí thượng ngươi người dụng. yên giữ, tư là trì, t bị m chỉ c ầ bọn thái a bất tử, tuyệt đối k ô n thăng người g thể làm cho phi h làm bị k c cấp đ t r ư ơ n g Thái h u y ề n cười ha ha chỉ là cho các n g ư ơ i c h ấ n thủ mà thôi không có nguy hiểm như vậy nếu như thực sự không đi lại chỉ để ý bẩm báo với ta ta tới thu thập định nhân là t r ư ơ n g thái h u y ề n vung tay lên đại la tiên nối thẳng địa tiên giới thông đạo liền mở ra bảy tên thiếu niên hướng phía trương thái h u y ề n được dối lễ lúc này mới ở đại h a dưới sự hướng dẫn ly khai chương bốn trăm chín mươi bốn 487 t h ậ p tinh r ú t thưởng biên soạn thần thoại thần diệu thủ đoạn năm năm cầu hoa tươi đại hoa tìm một chỗ s ơ n mạch thuận tay đem phi thăng chỉ ném đi nhất thời nghiên mực lớn nhỏ phi thăng chỉ biến thành dài rộng đều một dặm ao nước trong đó tiên quang chạy xuôi quyền năng pháp tác hiện lên dài rộng đều một dặm chịu tải c h ư giới phi thăng giả thoạt nhìn lên có một chút tiểu kỳ thực lại cũng không trương thái huyền đang luyện chế lúc liền nghĩ đến rất nhiều tình huống phi thăng trong ao kỳ thực ngăn vô số không gian dù cho trong nháy mắt có ước vạn phi thăng giả đồng thời phi thăng thượng giới phi thăng trì cũng sẽ không xuất hiện người t r ê n tình huống người chỉ biết một người một tầng không gian chỉ có ra khỏi phi thăng trì bước vào địa tiên giới hạ giới phi thăng giả mới có thể gặp nhau chủ thượng luyện chế phi thăng trì thực sự là huyền diệu a đại hoa nhìn lấy phi thăng trì phát sinh từ trong thâm tâm tàn thán thất hoa chỉ vào phi thăng trì cười nói đại ca kia có muốn hay không đi trong đó lại thu được một đạo p h á p tắc ta mới không có n h ả m chán như vậy đâu đại hoa lắc đầu thập phần không nói chúng ta thân là tiên tiên linh căn xuất thế thì có phù hợp tự thân phát tắc nơi nào cần lại đi tìm kiếm phát tắc đâu nhị h a gật đầu đúng vậy t ì đại u tự thân ca đều p kia cực hổ đám người chắc tay ở phụ cận tìm một địa phương với quan tiến hành tu hành đại la tiên thấy phi thăng chỉ an bài thỏa đáng trương thái huyền cũng vung tay lên đem tiên giới thông đạo đóng cửa lập tức bắt đầu thái huyền phụ thuộc thế giới phi thăng tiêu chuẩn thay đổi tiền võ chỉ đạo âm dương cảnh viên mãn có thể phi thăng khổ hại hệ thống Thánh thể thăng, thể thăng, thiên tiên nói, nhân tiên viên mãn, có thể phi thăng, thần tiên, thể thăng. phi chuyển phi nhân phi hồn phi vương viên mãn, đan viên mãn, nói, viên mãn, kim đại mục có lục có có có đạo, đạo, quỷ tiên, có thể phi thăng. sau khi phi thăng có thể hưởng phi thăng trì phúc duyên trước đây phi thăng giả đạt được tương ứng cảnh giới cũng có thể đi trước phi thăng trì thu được tương quan phúc duyên còn như còn lại x i n phi thăng lối đi thế giới phi thăng tiêu chuẩn không thay đổi chỉ là từ phi thăng địa tiên giới đổi thành phi thăng tiểu tiên giới đợi cảnh giới đạt được tài năng mới có thể phi thăng địa tiên giới phụ thuộc thế giới chịu thái huyền giới linh khí pháp tác phụng dưỡng ngược lại vô luận là pháp tác đẳng cấp vẫn là nồng độ linh khí đều đạt tới độ cao mới phi thăng lại dựa theo trước kia tiêu chuẩn như vậy hạ giới rất có thể một năm liền phi thăng một triệu người cứ tiếp như thế hạ giới liền c h ố n g còn như còn lại chỉ là xin phi thăng lối đi thế giới linh khí còn là dĩ vãng dáng vẻ phi thăng tiêu chuẩn tự nhiên như cũ tùy tiện để cao sẽ chỉ làm tu luyện giả nhìn không thấy phi thăng hy vọng do đó bắt cá thối nát trương thái huyền là thái huyền giới c h i chủ hắn mà nói chính là thiên quy địa luật tiếng nói vừa dứt trư giới tu luyện giả trong lòng liền dâng lên hiểu rõ minh mạch rồi thiên địa biến hóa ẩm dương cảnh viên mã tài năng mới có thể phi thăng coi như lấy bây giờ nồng độ linh khí mà nói không có năm trăm năm ta cũng vô pháp phi thăng a phía trước không nên tham luyến nhân gian tài nguyên nếu như sớm phi thăng thì tốt rồi phi thăng chỉ tổ sư thì đã luyện chế phi thăng chỉ có thể ban tặng một đạo p h á p tắc nói như vậy chúng ta tu luyện tới cảnh giới cao hơn phi thăng cũng là có chỗ tốt ta phi thăng cảnh giới biến hóa chứ sôi trào k h ắ p trốn có ủng hộ có phản đối có vui mừng có yêu sầu những thứ này cũng không trọng yếu trương thái huyền cũng không quan tâm ngược lại tiếp tục tham lộ lấy thí thần giả thế giới tạo hóa căn cứ thần linh bản chất n g ư ơ i phân tích ra khỏi biên soạn thần thoại thủ đoạn ở thí thần giả thế giới viễn cổ lúc cũng không có thần linh chỉ có các loại quần bạo thiên thai nhân loại sợ hãi tự nhiên biên soạn thần thoại cuối cùng đem các loại tự nhiên thai nạn hóa thành thần linh đưa vào trong thần thoại cuối cùng cũng thuần phục thiên địa tự nhiên đương nhiên cũng có một chút thần linh không cam lòng chịu thần thoại g i a n buộc lúc thường lưu liền với đại điệu bên trên được xưng là không theo chỉ thần phía thế giới này đặc biệt đặc biệt quần bạo tự nhiên t a i nạn sẽ chọn bị thần thoại giàn buộc hóa thành thần linh điều này nói rõ viễn cổ lúc tự nhiên t a i nạn là có ý thức Điểm thứ hai, nếu như muốn vĩnh viễn tồn tại như vậy tiến nhập nhân loại biên soạn thần thoại trở thành thần linh chính là một loại tốt vô cùng thủ đoạn trở thành thần linh mặc dù có tệ hại mất đi tự do nhưng cũng có lợi vĩnh hằng bất diện chuyện này chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng mà nhân loại cũng vì vậy tuần phục tự nhiên có thể nói nhân loại biên soạn thần thoại là cùng thắng cục diện n g ư ơ i hiểu ra thần thoại bản chất kết hợp thần thông thần thoại n g ư ơ i biên soạn thần thoại thủ đoạn cao minh hơn đem biên soạn thần thoại thủ đoạn dung nhập phong thần bảng c h u n g n g ư ơ i sáng tạo phong thần bảng càng thêm huyền diệu dĩ v ã n g phong thần bảng chỉ là có thể phù hợp t h i ê n địa thu thập hưng hỏa chân linh bất diệt bây giờ phong thần bảng coi như phong thần bảng bị hủy chân linh cũng đã biến mất những thứ kia lưu lại thần thoại thần linh cũng có thể từ trong truyền thuyết thần thoại trở về có thể nói bây giờ phong thần bảng mới tính danh xứng với thực so với quá khứ có bay vọt về trước trưng thái huyền góc chỉ là liếc mắt nhìn đã cảm thấy không mắt nhìn món bảo vật này luyện chế quá sớm dù cho hắn trước đây thủ đoạn cũng coi như cao minh lấy hôm nay nhãn quang đến xem vô luận chất liệu vẫn là trật văn cũng hoặc là hạch tâm đều cũng không phù hợp tâm ý mở ra thương thành mở ra rút thưởng từ hắn trở thành kim tiên trong thương thành thập tinh mười một tỉnh thập nhị tỉnh rút thưởng quyền hạn đã mở ra thập tỉnh kim tiên co lại vì năm trăm triệu tích phân mười một tỉnh đại la co lại vì năm mươi ước tích phân thập nhị tỉnh hôn nguyên đại la một trăm ước tích phân thương thành rút thưởng thập tỉnh một trăm tuần ý niệm trong đầu khé động năm trăm bức tích phân trực tiếp khấu trừ keng người giúp chúng ngũ hành tiên thiết một phương m ộ ư ơ i hai ngũ hành tiên thiết thập tỉnh cấp k ỳ chân một hạt cắt lịch cao thấp cũng trọng như ngân hà trọng lượng không thể đo lường n à y thiết có thể dung luyện các loại pháp tắc chính là luyện chế tiên binh vô thượng được triệu thần tài chuẩn keng người giúp chúng thần hôn nguyên c h ả m long kích hôn nguyên c h ả m long kích thượng cổ thần binh các loại huyền diệu hôn nguyên là một đã vô thần chỉ cũng vô pháp thì đã có vô thượng thần uy trảm tiên thi thần uy lực vô cùng keng người g ú t chúng hôn độn thần xa năm mươi hai hôn độn thần xa vô lượng hôn đồn tiểu tiên h thế giới như bầu trời đem tinh thần nhiều không lắm số lượng gặp hỗn độn phong bạo mà tàn biến dưới cơ duyên xảo hợp lưu lại trần a i mỗi hạ t xa đều nặng như một thế giới chính là luyện chế cục gạch ấn loại linh bảo vô thượng thần vật dù cho chuyên luyện một thân cũng không qua nổi như thế linh bảo một kích keng ngươi rút chúng tinh thần thần thụ ngụy một g ố ốc. tinh thần thần thụ ngụy đỉnh tiêm tiên thiên linh căn đánh rơi c ả n h cây trưởng thành theo hầu thua xa bản thể nhưng vượt xa một dạng linh căn thân cây như thế giới phiến la như ngân hà tuy chỉ là một gốc c â nhỏ cũng là vô thượng thần vật vừa có thể dùng trên đó tinh quang khôi phục pháp đại la trở xuống có thể ngăn giả cực nhỏ chương bốn trăm chín mươi lăm bốn trăm tám mươi tám kim tiên trở lên trọng lượng đơn vị phi thăng chỉ đưa tới thắng phục một năm cầu hoa tươi keng người rút c h ú n g đỉnh tiêm b à n đảo một viên mười hai bàn đ ả o xuất từ đỉnh tiêm đại tiên thế giới tiên tiên b à n đảo một viên đủ để cho người trở thành kim tiên thiên địa bất d i ệ t thọ mệnh vĩnh hằng keng người rút chúng nhân s â m quả một viên tám nhân s â m quả n g ư ờ i một cái có thể sống ba trăm sáu mươi tuổi ăn một viên có thể sống bốn mươi bảy năm cẳng có thể làm cho kim tiên cấp cường giả tích lũy nhất nguyên hội pháp lực t h ậ một chí có cơ c duyên mươi h i ể hai tỉnh hà thần sa đỉnh tiêm đại tiên thế giới tỉnh thần vẫn diệt phía sau trải qua thiên hà chỉ thủy tể luyện hóa thành thần sa mỗi một miếng lớn như gà trọng lượng không thể tính toán chính là đỉnh tiêm thần tài k e n người r ú t chúng bắt chuyển kim đan hai bắt chuyển kim đan kim đan bắt chuyển ăn vào có thể chứng kim tiên t h ỉ đạo di không đúng g g r ú t chắc ngươi cái này quất bốn trăm bảy mươi thưởng có chuyện trương thái huyền nhãn thần đông lại một cái không phải nói rút thưởng quất là nói chuyện phiếm liên tiếp trừ thiên thế giới vật phẩm sao người cái này bàn đảo nhân xâm quả đều đi ra rồi có cái gì không đúng k e n cựu tỉnh trước đây vật phẩm rút ra g giúp chắt chư thế giới vật phẩm thì ra là thế trương thái huyền cảm thấy ẩm ẩm tinh thần thần thụ hỗn độn thần xa nện trên mặt đất làm cho cả đại la thiên đều chấn động vô luận là tinh thần thần thụ vẫn là hỗn độn thần xa cũng như thế giới một dạng nặng dù cho thái huyền giới thăng cấp trở thành đại thiên thế giới bực này trọng lượng vẫn như cũ không thể coi thường thảo nào g giúp chắt chết sống phải đợi có người trở thành kim tiên mới mở ra thập tinh giúp thường cảnh giới quá thấp rất có thể sẽ bị quất ra thưởng vật phẩm đ ể chết trương thái huyền đưa tay đem một viên tinh hà thần xa cầm lấy chỉ cảm thấy cánh tay đều ở đây run lên rất rõ ràng đỉnh tiêm đại thiên thế giới tinh thần cũng không phải thường quy trong vũ trụ tinh thần trọng lượng không so một phương t i ể u thiên thế giới nhẹ không đến kim tiên cảnh giới liền cầm lên tư cách đều không có lại thử một chút hôn độn thần xa tinh thần thụ ngũ hành tiên thiết vẫn như cũng như vậy những vật phẩm này làm cho trương thái huyền đối với trọng lượng có một cái tiệm nhận thức mới một ngày đạt được kim tiên cảnh giới cái gì nghìn vạn cân ước vạn cân trọng lượng tính toán liền không có chút ý nghĩa nào cảnh giới này trọng lượng đơn vị đo lường là tiểu tiên h trung thiên đại thiên luyện thần b i n h cũng giống như vậy một món binh khí rất có thể cũng trong quá mấy nghìn tiểu tiên h thế giới đáng sợ đến khó lấy tưởng tượng bực này thần b i n h cộng như không dụng thần thông chỉ là bạo lực nện xuống tới cũng có thể trực tiếp đánh vo hỗn độn mở mang vũ trụ trong lòng tâm tư vạn ngàn trương thái huyền động tắt trong tay cũng rất nhanh chóng vung tay lên trực tiếp đem bàn đảo nhân sống quả bắt chuyển kim nam thu để tránh khỏi tạo thành tổn thất dù sao những thứ này đứng đầu tài nguyên quá yêu triều nhân s ố n quả gặp kim mà rơi gặp mục khô gặp thủy biên hóa gặp hóa tiêu gặp thổ mà vào bàn đ à o cũng có tương ứng cấm kỵ đặt ở bên ngoài tổn thất một tia dược hiệu đều sẽ làm cho đau lòng người làm xong những thứ này lại đem tình thần thần thụ hôn nguyên trạm lòng kích đánh lên tự thân là cấn thu được trong linh đ à i tu luyện chỉ đạo chính là thần kỳ vô luận tinh thần thần thụ vẫn là hôn nguyên trạm lòng kích trọng lượng đều đạt tới một nghìn tiểu tiên h ở trên sau khi luyện hóa lại có thể bị thu được trong thân thể thu thập xong những thứ này hiện trường cũng chỉ còn lại có một ít tài liệu trương thái huyền chọn một phương ngũ hành tiên tiết mười hai hạt hôn đồn thần xa mười hai hạt tinh hà thần xa đem Biêu hạng F.E. c ù n g nguyên bản phong thần bảng ném tới cản k h ô n đ ỉ n h trùng dùng hồng nông đạo hỏa dung luyện đứng lên đạo hỏa huyền diệu tùy tâm như ý cũng sẽ không đốt tới nguyên phong thần bảng bên trong c h â n linh những tài liệu này đều không phải là p h ả m phẩm dù cho hồng nông đạo hỏa dung luyện cũng cần tiêu tốn không ít thời gian thừa dịp trong khoảng thời gian này trương thái huyền mở ra gờ giúp chat gờ giúp chat trương quân bảo mới vừa đi phi thăng trì bần đạo bây giờ cũng là một bước lên trời trở thành thiên tiên hồng bá ba người cái này liền vào phi thăng trì rồi hả lão phu còn không có phi thăng a đối đãi ta phi thăng cũng muốn hưởng thụ một chút phi thăng trì c h ố tốt đạo quân thực sự quá mưu c ư nhiên có thể khiến người ta một bước lên trời suốt ngày bạch tô trinh cái này phi thăng chỉ hoàn toàn chính xác lợi hại nếu như ta thế giới bây giờ tiên người biết nhất định nguyện ý trả bất cứ giá nào chỉ vì ngâm một chút phi thăng chỉ. tiểu bạch tỉ tỉ nói đùa những thứ kia ngay cả thiên tiên cũng không phải nhân có thể xuất ra cái gì làm cho phu quân động tâm đồ là sao muốn tan tỉnh phi thăng chỉ, chỉ sợ không có trông cậy vào tô tiểu tiểu các ngươi đang nói cái gì lưu mao tinh tô tiểu thư không biết sao đạo quân luyện chế phi thăng trì phàm là hạ giới phi thăng giả vừa phi thăng sẽ xuất hiện tại phi thăng trong ao Chuyển hóa trương i thời ê n đồng ban tặng thể, một đạo phát tác, t đạo bị ở thành tiên tiên. Tô Tiểu Tiểu, này Loại đại sự c n h i thái huyền không phải những thế giới khác phi thăng tới thái huyền thế giới người giống nhau cũng có như vậy phúc lợi tô tiểu tiểu thái huyền ca ca xuất hiện hoa hoa ta cũng muốn ngâm phi thăng trì trương thái huyền không cần phải làm vậy phi thăng trì là đường tắt là chúng sinh cơ duyên chúng ta trong bảy đều là thiên tài có hay không phi thăng trì cũng không đáng kể tô tiểu tiểu tuy là thái huyền ca ca ngươi khen ta là thiên tài ta thật cao hứng thế nhưng thiên tài liền không thể đi đường tắt rồi hả thái huyền ca ca ngươi đây là phiến diện tô tiểu tiểu nói thoáng cái cho phi thăng giả mở lớn như vậy treo thái huyền ca ca cũng quá khẳng khai a trương thái huyền đây coi là cái gì thân là đại thiên thế giới tự nhiên phải có đại thiên thế giới khí độ a ta nhớ được trong truyền thuyết thần thoại thiên đình cũng có loại này đồ đạc ca ngươi không nên nhìn đây là phúc lợi kỳ thực đối với ta tự thân cũng là có chỗ ta diếp hắc đạo quân nói là phi thăng chỉ có thể gia tốc văn minh diễn biến tăng cường thế giới thực lực trương thái huyền không sai lấy các người cảnh giới bây giờ đến xem trực tiếp cho phi thăng giả thiên tiên cảnh giới phúc lợi nhiều lắm thế nhưng đỉnh tiêm đại tiên thiên tiên chỉ là phổ thông thiên binh a nếu như ngay cả điểm ấy chỗ tốt cũng không có như vậy cũng quá keo kiệt a người khác làm gì phi thăng đâu tô tiểu tiểu nói như vậy giống như cũng là a trương thái huyền hơn nữa cũng không phải người người đều có thể sử dụng phi thăng chỉ. có thể phi thăng nhân vô luận cảnh giới vẫn là thiên tư cũng không tệ là đáng giá đầu tư chương bốn trăm chín mươi sáu bốn trăm tám mươi chín trọn g luyện phong thần bảng thập tinh rút thường đưa tới thăng p h ụ hai năm cầu hoa tươi lưu mạo tinh mới đi phi thăng trì một chuyến nơi đó cái kia tôn thần linh thật là hung a video đầu đ ỉ n h còn có hồ lô chẳng lẽ là hồ lô va tô tiểu tiểu cái này hồ lô va dáng dấp cũng quá thành thục a đều là người lớn rồi kim xả xem khí thế kia không thua thiên tiên a chẳng lẽ hồ lô va thành bảy cái thiên tiên nếu như vẫn còn ở thế giới của ta yêu loại liền thảm trương thái huyền đích sắc là hồ lô va chỉ là bởi vì nền móng đ ề thăng lại tăng thêm ta dùng tạo hóa dịch sở dĩ hồ lô va xuất thế liền thiên tiên đình phong tô tiểu tiểu a lại là thiên tiên cảnh giới mất giá a cảnh giới này liền cùng bằng cấp giống nhau l à m ta còn không phải là thiên tiên thời điểm thiên tiên rất cao quý l à m ta là thiên tiên thời điểm khắp nơi đều là thiên tiên hồ nhất phỉ rất bình thường l ạ c vật hợp theo loài nhân dĩ quân phân nghìn vạn phù ông nhiều lắm nhận thức một điểm ức vạn phù ông đỉnh tiêm phú hảo nhận thức khả năng chính là đỉnh tiêm quyền quý đứng cao độ bất đồng vật nhìn tự nhiên cũng bất đồng xì nộ mỹ dạ cạ cụ dạ hơn nữa cảnh giới là không có khả năng như bằng cấp một dạng bị giảm giá trị dù cho thiên tiên nhiều hơn nữa chúng ta thiên tiên thần thống cũng sẽ không giảm bớt ta a không đúng ta còn không phải thiên tiên cảnh giới tới tô tiểu tiểu cũng đúng a ta bây giờ còn là tôn quý thiên tiên tô tiểu tiểu nói thái huyền ca ca hiện tại đang làm cái gì ta muốn ngâm phi thăng trì lạp trương thái huyền video trọng luyện phong thần bảng chung chiếm được thí thần giả thế giới bí mật nghi kết hợp với phía trước một ít thần t h ô n g luyện chế một tấm mới phong thần bảng về sau dù cho phong thần bảng đều phá hủy lưu lại truyền thuyết thần linh cũng có thể ở trong thần thoại trọng sinh la hảo thế giới của ta lọi hại như vậy sao lại có đồ đạc còn đối với đạo quân có thể dùng trương thái huyền không nên xem thường thế giới a dù cho bình thường nhất tiểu thiên thế giới ước vạn năm diễn biến cũng có khả năng diện hóa suất làm cho đại thiên thế giới đều hâm mộ phát tác tô tiểu tiểu cái này phong thần bảng càng ngày càng chính quy đối với tu luyện giả lực hấp dẫn càng lúc càng lớn bất quá càng k h ô n đỉnh bên trong tài liệu thoạt nhìn lên có chút xa lạ a đó là cái gì Trưng Thái Huyền, hôn thần xa, tinh thần xa, ngũ hành tiên thiết. Nhất từng rút thưởng, hơn nữa còn là tỉnh trở lên thường、cho. Tô Tiểu Tiểu, chưa Huyền, hôn độn ngũ hành nghe Chẳng quân hơn nữa còn lên hà Hồ Phi, cho. hoa hoa lại qua. cựu đạo xa, xa, là lẽ Sting x u t thập tình rút thưởng năm trăm triệu một lần phần thưởng không sai đại gia có thể quất quất d i ệ p hắc ngấm lại là tốt rồi rút thưởng lời nói liền tính không có nhiều tích phân như vậy h à lập chỉ cần coi lại là có thể hao hết ta tích lũy tạm thời vân là tính rồi tô tiểu tiểu hoa liền ban đạo nhân xâm quả đều có không phải nói rút thưởng chỉ có thể quất chúng ta thế giới đồ đạc sao trương thái huyền thập tinh ở trên rút thưởng phần thưởng phạm vi là t r ư thiên vạn giới tương đối khá tô tiểu tiểu a a a thật là nhớ rút thưởng a đáng tiếc c o lại năm trăm triệu căn bản quất không lên trương thái huyền không đúng thiếu chút nữa đã quên lên rồi các ngươi tạm thời vẫn là không muốn quất thập tinh p h â n thưởng ta lại không muốn đi phục sinh ngươi nhóm hùng bá chẳng lẽ là cái này thập tinh rút thưởng còn có thể xảy ra nguy hiểm trương thái huyền không sai chỉ nói tinh hà thần xa một viên cũng trọng như một phương tiểu thiên thế giới kim tiên trở xuống cảnh giới đập một cái liền chết tô tiểu tiểu nặng như vậy có bao nhiêu cân trương thái huyền dùng cân để làm đơn vị ta làm sao cho ngươi tính toán một thế giới trọng lượng không cách nào đánh giá ta đã tính toán một chút kim tiên trở lên trọng lượng đơn vị dùng tiểu thiên trung thiên đại thiên làm đơn vị cái gì trọng lượng mấy vài cân vài ước cân đều là không đáng giá nhắc tới tôn nộ g không cái này thực sự khủng bố a lấy tiểu thiên làm đơn vị thảo nào có thể bị phần thưởng đập chết tô tiểu tiểu không đúng ta nhớ được tây du ký t r u n g tôn nộ g không kim cô bờ mới chỉ có một vạn ba n g à n năm trăm cân a cái kia vừa nói như vậy cũng quá nhẹ căn bản không phù hợp đại thiên thế giới thần binh tiêu chuẩn a vương sao bình thường tiểu thuyết là người viết người sức tưởng tượng là chịu lúc đó hoàn cảnh xã hội hạn chế ở cổ nhân xem ra một vạn ba n g h n năm trăm cân thần binh cũng rất nặng nếu như là thế giới chân thật kim cô bồng trọng lượng có thể là một vạn ba n g h n năm trăm i tiểu thiên trọng lượng tôn nộ g không vừa nói như vậy ta bắt đầu chẳng phải liền kim cô bồng đều cầm không nổi kim thiên tử đích xác có thể lý thế dân không phải đạt được kim tiên cảnh giới không cách nào tưởng tượng bực này trọng lượng vật phẩm như cái gì cầm lên trương thái huyền bình thường liên lấy ta rút được hôn nguyên c h ả m long kích làm thí dụ trọng lượng đạt tới một nghìn hai trăm chín mươi sáu tiểu thiên trọng lượng nếu như không luyện biên hóa ta căn bản đều không sử dụng được coi như luyện hóa như muốn thi c h u ể n đến xương tâm như ý cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được tôn Tiểu Tiểu, thần thần ó i ngộ h hôn ư vậy, n u y ê n n trạm l o không nếu như trọng lượng là lấy tiểu thiên đo như vậy kim cô đ ổ n g cái gọi là dập đầu lấy sẽ chết xoa liền tổn thương liền có thể hiểu quá khứ xem tiểu thuyết ta thực sự không thể nào hiểu được kim cô đ ồ n g uy lực dù sao hơn một vài cân nếu như không dụng thần thông ra t h ỉ c thế. Thế ă như vậy ba ngày thể ở hồng mông đạo hỏa dung luyện phía dưới rất nhiều tài liệu dung luyện đến cùng nhau ngưng chương trong tay thái huyền nhất tấn cuối cùng cản khôn đỉnh bên trong dịch thể hóa là một chương hỗn độn thần quang lượn quanh phong thần bảng mặt trên chỉ in mấy người tên dạng người rực rỡ lại ngăn mấy vị thần linh a trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động đem hồ lô hoa đám người chân linh câu tới một kia ném tới phong thần b ả n g trung phi thăng bên hồ bơi đại hoa tận t r ư ớ c tận trách đỗng nhiên hắn cũng cảm giác được chính mình cảnh giới vô hạn cất cao nắm giữ nhất định thiên địa quyền bính thực lực có bay vọt về c h ư t chỉ cần ở thái huyền giới ta chính là tương đương với kim tiên đại ca ta phong thần thực lực lại tăng lên đang kinh h ỉ lúc chỉ thấy còn lại sáu cái hồ lô h a v ậ ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía bầu trời liên tục thăm viếng đỉnh tiêm đại t i ê n đại giáo đệ tử Cùng. chương bốn g trăm chín c mươi bảy bốn trăm chín mươi hai mươi lăm nguyên hội pháp lực diễn biến tam đại đỉnh tiêm linh căn ba năm cầu hoa tươi trương thái huyền lại đem kim ô phượng hoàng đám sinh linh sắc phong thần linh có thần vị mấy người thực lực cực nhanh trưởng thành đặt tới cùng đại hoa tương đối thực lực tuy là loại này thực lực chỉ ở thái huyền giới hữu hiệu ra khỏi thế giới thế giới quyền bính cấp cho lực lượng cũng sẽ bị vô hạn suy yếu thế nhưng đứng càng cao thấy càng xa cảnh giới của bọn hắn bị phong thần bảng để thăng tới kim tiên cảnh giới tìm hiểu pháp tắc tốc độ sẽ thật nhanh ít nhất là t h i ê n tiên cảnh giới gấp trăm ngàn lần hiệu suất có thể nói đây là đang cho bọn hắn mở tu hành treo chỉ cần không phải quá n u đều có thể trong vòng thời gian ngắn đem lạnh thực lực để thăng tới kim tiên cảnh giới mà không phải ôm lấy thần vị chẳng làm nên trò chống gì đúng rồi ba diệm dung nhi các nàng cũng muốn sắc phong một cái thần vị làm cho các nàng tu luyện nhanh một chút ý niệm trong đầu khé động sau một khắc đại la thiên trung dâng lên mấy chục cổ cường hãn khí t ứ c mỗi người đều là kim tiên phụ quân chúng ta cũng bị sắc phong thần linh sau một khắc hoàng dung vô tình dương duyên kỳ đám người liền tiến đến gần trước vẻ mặt vui mừng tám năm bảy các nàng nguyên vốn cho là mình tu luyện tới kim tiên cảnh giới còn rất lâu đâu không nghĩ tới trong nháy mắt liền thành chúc anh đài hỏi ta vì cái gì không có ở phu quân trên người cảm ứ n g được thần linh khí tức đâu chẳng lẽ là phu quân không có cho chính mình phong thần trương thái huyền cười nói phong thần bản chất là đem thiên địa quyền bình phân cho các người một t i a thân ta là thiên địa chỉ chủ chấp trưởng toàn bộ thiên địa cần gì phải lám tiếp tay trái ngược lại tay phải sự tỉnh chúc anh đài mặt đỏ lên có chút xấu hổ thì ra là thế không nghĩ tới còn có loại này nguyên do cũng là ta làm trò cười ngươi không biết phong thần bản chất rất bình thường trương thái huyền cười nói lôi kéo đám người vui vừa một trận lúc này mới đem bản đảo lấy ra ngươi nuốt bản đảo pháp lực tăng vọt hơn sáu năm lĩnh ngộ tiên tiên thủy hành pháp tắc ngươi nuốt bản đảo pháp lực tăng vọt hơn sáu năm lĩnh ngộ trước thiên một hành pháp thì Ngươi, trải qua an bản ngươi tiên tiên linh diện trải hiểu chi rõ đảo, qua hóa đạo. khí n g ư ơ i sáng lập bản đảo linh căn diễn biến pháp bản đảo linh căn diễn biến pháp có thể lấy quay vần tạo hóa tri đạo sáng tạo ra đứng đầu tiên tiên linh căn n g ư ơ i ăn nhân s â m q u ả pháp lực của n g ư ơ i tăng vọt nhất nguyên hội n g ư ơ i hiểu rõ tiên tiên thổ hành pháp tắc n g ư ơ i ăn nhân s â m q u ả pháp lực của n g ư ơ i tăng vọt nhất nguyên hội n g ư ơ i hiểu rõ trước tiên một hành pháp thì đi qua ăn nhân s â m q u ả người n g ư ơ i tìm hiểu trước thổ linh khí cùng một linh khí diễn hóa tri đạo đi qua ăn nhân xâm quà người tìm hiểu thổ một pháp tắc dùng luyện tri đạo kết hợp các loại nguyên rượu người sáng lập nhân xâm quà diễn biến phương pháp nhân xâm quà diễn biến pháp có thể đi qua quay vần tạo hóa chỉ đạo sáng tạo nhân xâm quà thụ bàn đào cùng nhân s â m quả khác biệt bàn đào linh quả tăng trưởng pháp lực chỉ có hơn sáu và năm không sai biệt lắm là nửa nguyên hội mặc dù có thể trở thành đỉnh tiêm linh quả mấu chốt nhất là trong đó p h á p tắc có thể dung nhập tu luyện giả trong nguyên thần làm cho tu luyện giả một bước lên trời trưng ơ thái huyền ăn bàn đào lại không có phiền phái như vậy p h á p tác trực tiếp liền linh n g ộ dung nhập chính mình các loại p h á p tác bên trong hạn trọng điểm quan tâm giống như bàn đào bên trong linh khí p h á p tác diễn biên nhân s â m quả lại cùng bàn đào tương phản phát tác rất thưa thất một ít năng lượng ẩn chứa lại hết sức khủng bố đạt tới nhất nguyên hội tình trạng đương nhiên c kim này đối ớ với, với bản bản tiên t cái gọi là nhất nguyên hội pháp lực là chỉ một dạng thiên tài kìm tiên tu luyện nhiều năm như vậy pháp lực là một cô thập phần pháp lực khổng lồ trương thái huyền ở thiên tiên cảnh giới ngây ngô đầy đủ lâu lại có rất nhiều thế giới tương trợ tích lũy khiến người ta khiếp sợ pháp lực đột phá đến kim tiên cảnh giới lúc pháp lực cũng chỉ có mười đồng biết mà thôi vực này pháp lực đã có thể được xem vô cùng cường hãn tương đương với nhất tôn thành đạo trăm vạn năm hơn kim tiên cường giả tích lũy pháp lực mà nhân s â m quả bàn đạo một viên là có thể tăng thêm mấy vạn năm pháp lực cũng khó trách có thể trở thành là đỉnh tiêm thế giới kỳ c h â n đem bàn đạo nhân s â m quả toàn bộ ăn trưng ơ thái huyền pháp lực trực tiếp đột phá đến hai mươi bốn nguyên hội gia tăng rồi hơn hai lần quy nạp tổng kết một cái lưỡng chủng linh quả chỗ huyền rượu trưng thái huyền lại lấy ra bắt chuyển kim đan người ăn bắt chuyển kim đan pháp lực của ngươi tăng n ọ t nửa nguyên hội ngươi tìm hiểu một đạo kim hành pháp tắc pháp lực của ngươi tăng g ọ t nửa nguyên hội ngươi tìm hiểu một đạo vũ trì phát tắc bắt chuyển kim đan cùng bàn đào linh căn cùng loại đều là pháp lực t o á n cộng thì tổ hợp có thể khiến người ta một bước lên trời trở thành kim tiên tuy là sự tỉnh khiết độ không bằng tiên thiên bàn đạo cũng đã phi thường làm khó được phải biết rằng bàn đào vạn năm mươi chín kết trái cây số lượng căn bản là h à n g định kim đan cũng là có tài liệu là có thể l u y ệ n chế lấy vô thượng đan đạo dung luyện các loại linh dược đặt đến đỉnh điểm trước thiên linh quả hiệu quả vực này đan đạo đã phi thường bất phàm đi qua ăn kim đan ngươi hiểu rõ bắt chuyển kim đan phương pháp luật chế ngươi đối với đan đạo lý giải sâu hơn đi qua a n kim đan ngươi phân tích ra khỏi b á t c h u y ể n kim đan đa phương kết hợp đan đạo cùng với đan dược dược tính diễn biến ngươi sửa cũ thành mới sáng lập cựu c h u y ể n kim đan phương pháp luận chế cựu c h u y ể n kim đan đại la cấp thần đan một bước có thể nhập đại la cảnh giới đương nhiên bực này đan dược tài liệu phi thường khó tìm dù cho hắn mở ra thập nhị tinh rút thưởng trong thời gian ngắn cũng thu thập không đủ chỉ có thể tạm thời để ở một bên lấy ra tinh thần thần thụ ngươi tìm hiểu tinh thần thần thụ đối với tinh thần diễn biến lý giải sâu hơn kết hợp tinh thần thần thụ ngươi sửa đổi tinh thần thể rèn đốt phương pháp n g ư ơ i tìm hiểu tinh thần thần thụ hiểu rõ trong đó quy luật kết hợp bản đảo nhân sâm quả linh căn diễn biến quy luật ngươi suy luận cho thuê lại tiêm tinh thần thần thụ diễn biến pháp trưng ơ thái huyền nhìn phía trong tay thần thụ pháp lực vận chuyển tinh thần thần thụ rào rào rung động hắn đang diễn h ó a xưa nhất tinh thần thần thụ trong tay pháp lực tản ra không hiểu đạo v ậ n tinh thần thần thụ ở pháp lực dưới sự thúc giục biến đến càng thêm phong cách cổ xưa t h ế lương phản phất đến từ chính hồng hoang viết cổ tinh thần thần thụ bên trên tinh quang càng tăng lên pháp tác càng thêm nghiêm mật đại thụ thân cây bên trong một đạo không rõ pháp tắc ở biến hoa ra đó là tinh th trương thái huyền chỉ là nhìn thoáng qua liền do ngộ ra được trong đó một tiên đạo lý kết hợp tự thân diễn biến tinh thần đại đạo pháp tắc hai bên xác minh lẫn nhau ngươi đ ố i với t i n h thần đại đạo lý giải sâu hơn lại đợi một trận thấy tinh thần đại đạo pháp tắc cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể biến hóa ra trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động đem ném tới một phương nhị thứ nguyên thế giới bên trong đáng nhắc tới giống như thái huyền giới sau khi tấn thăng cái này bốn mươi cựu phương cùng thái huyền giới quan hệ mật thiết nhất cung cấp chuyển hóa hỗn độ năng lượng nhị thứ nguyên thế giới cũng tấn thăng chiếm được lợi ích cực kỳ lớn hiện tại năm cái này bốn mươi cựu phương thế giới đã là trung cấp trung tiên thế giới vô luận thế giới cường độ hay là năng lượng chuyển hóa hiệu suất đều là trước kia vô số lần dùng để tầm bộ tỉnh thần thần thụ ngược lại không cần lo lắng tỉnh thần thần thụ đem thế giới hớt khô làm xong những thứ này trương thái huyền lấy ra trước đây rút được bất tử dược nhân s â m quả trong tay p h á p tác diễn biến nhất thời bất tử dược nhân s â m quả liền đận dần trường thành đại thụ che trời tản ra chói mắt tiên thiên linh quang thân cây bên trong càng là ngưng tụ trước thiên mục thổ ngưng tụ mà thành đại đạo phát tác hình thức ban đầu lại mang tới mạnh miệng thế giới lấy được bản đảo linh căn diễn biến phát tắc để cho hắn bắt đầu chuyển hóa thành đỉnh tiêm bản đảo linh căn trên thực tế dù cho trương thái huyền lấy pháp lực trực tiếp sáng tạo ra bản đảo nhân sâm quả thụ chúng cũng là có thể chỉ là bởi như vậy linh căn diễn biến trưởng thành thì càng tiêu hao thời gian có chút cái được không bù đắp đủ cái mất chi bằng đem các loại phổ thông linh căn coi như diễn biến nguyên liệu tiết kiệm một ít thời gian quý giá Trước thần biệt, cùng Linh binh phân Bảo ta cũng là mỹ rẽ mỹ dù mỹ s u hạ ta có thể nói ta cũng là sao tô tiểu tiểu không thích hợp các ngươi đều uống nhiều rồi U ma đúng vậy kim tiên là tốt như vậy đột phá sao hoàng dung nếu như là tự mình tu luyện hoàn toàn chính xác muốn rất nhiều năm tài năng mới có thể đột phá đến kim tiên cảnh giới thế nhưng chúng ta lại không phải là mình tu luyện tới kim tiên cảnh giới d i ệ p h ắ c t ê chẳng lẽ đạo quân cho các ngươi cái gì thần đan ta nhớ ra rồi có b à n đạo có bắt chuyển kim đan a đạo quân thực sự là thật lớn khi a ta làm sao lại không phải nữ nhân đâu hà lập nguy rồi diệp tiên đế lại n ổ i đ i ê n hoàng dung không phải bản đ ạ o kim đan là phong thần bảng a phía trước phu quân không phải ở trọn g luyện phong thần bảng sao mới phong thần bảng lại tăng thêm thái huyền giới đại tiên q u y ề n bính chúng ta bây giờ chỉ cần ở thái huyền giới thì có kim tiên tu vi dương duyên k ỳ phu quân bên người mọi người đều là kim tiên a tô tiểu tiểu ánh mắt đều tái rồi tại sao muốn nói cho ta biết tin tức này a a a a mười bảy tu maz tu maz đồng dạng tâm động đâu la hảo kim tiên cảnh giới a vậy cũng quá xa vời a dương d u ê n kỷ thoạt nhìn lên xa xôi thực ra không phải vậy ta phía trước cảnh giới còn rất t h ấ p đâu một phong thần thì có kim tiên tu vi lâm thị âm đây mới là một bước lên trời a t ấ m kia phong thần bảng cư nhiên kinh khủng như vậy dù ký nọ si tạ dù k ỳ nọ tỷ tỷ sẽ không cũng trở thành kim tiên đi dương duyên kỳ thành a ngươi cho rằng đạo quân còn có thể thiên vị người nào không tất cả mọi người có rồi dù k ỳ nọ si tạ dù kỳ nọ tỷ tỷ thực sự là thật là có phúc ca nói ta xem phong thần diễn nghĩa những người đó không phải đều không thích phong thần sao diếp ác phong thần bên trong nhân vẫn không muốn phong thần rất bình thường a ngươi muốn xem bọn họ là thân phận gì a tam giáo đệ tử địa vị cao thượng tu vi cũng cao coi như hồng hoang phong thần bảng có thể đem bọn họ tu vi để thăng tới kim tiên ở trên cũng không thể khiến bọn họ tâm động à. hà lập không sai chính bọn hắn tu luyện cũng rất dễ dàng đạt được kim tiên đại la à hà tất bán đứng chính mình mục đích bản thân tử bất quá nếu như là một cái tá n tu cái kêu phong thần đối với hắn mà nói chính là chuyện tốt du ký nọ x ỉ tạ rủ ký nọ giống như cũng là a tam giáo đệ tử mỗi người địa vị tôn sùng không muốn cho người làm công tô tiểu, tiểu trương thái huyền thái huyền ca ca ngươi đang làm cái gì a ra khỏi chuyện lớn như vậy tỉnh cũng không chi một tiếng trương thái huyền mới vừa đang ăn bàn đ à o nhân sâm quả đâu nói loại chuyện như vậy tại sao phải cho ngươi chi một t i ệ t hạ hiếu kỳ tô tiểu tiểu ta chính là hiếu kỳ nha nhân sâm quả như thế nào đây trương thái huyền còn có thể một viên là có thể tăng thêm nhất nguyên hội pháp lực bàn đào một cái pháp lực có thể tăng thêm nửa nguyên hội tô tiểu tiểu nhất nguyên hội pháp lực đó là bao nhiêu ta hiện tại có bao nhiêu nguyên hội pháp lực bạch tô trinh tô tiểu tiểu ngươi suy nghĩ nhiều a kim tiên trở lên cường giả mới có thể dùng nguyên kế toán số lượng pháp lực ngươi mới chỉ có thiên tiến đâu dùng nguyên hội để đo lường pháp lực có điểm khôi hài. trương ô Tiểu Tiểu, t vì sao? thái huyền ngươi về điểm này tu vi có thể ngay cả kim tiên một năm tích lũy pháp lực cũng không sánh nổi miễn cưỡng dùng nguyên hội để đo lường có thể phải ở số lẻ phía sau nhiều hơn mấy cái linh mới được diễm hắc cười chết không giờ lẻ loi mấy nguyên hội pháp lực nói ra cũng có làm tô tiểu tiểu nguyên lai、like、cái này dạng ta đường đường thiên tiên pháp lực cư nhiên cũng không thể đẻ nguyên kế toán số lượng trương thái huyền đỉnh tiêm thế giới kim tiên mới là khởi bước cá thiên tiên đây chẳng qua là hàng chót tô tiểu tiểu hàng chót ta là hàng chót tu m a r cái thiên thái huyền ca ca hiện tại bắt đầu chẳng phải tích góp rất nhiều pháp lực trương thái huyền ân hai mươi lăm nguyên hội ở kim tiên trung bình thường thôi a tu m a r đây là hơn ba triệu năm tu v i a còn bình thường thôi bạch tô trinh bình thường l ạ tựa như ta bên này thế giới cổ xưa kim tiên đều không biết sống rồi đã bao nhiêu năm có thể là ước vào năm ba trăm vạn năm ở kim tiên trung coi như vô cùng trẻ tuổi tu mã tuổi trẻ tô tiểu tiểu thái huyền ca ca ta nghĩ đến một vấn đề kim tiên ở trên thần binh lấy tiểu tiên trung tiên thành t i ể u trọng lượng cái k i u tiên thiên linh bảo còn có thể chịu đựng nổi thần binh một cách sao d i ệ p hắc đây cũng là ta muốn nói tiên thiên linh bảo trọng lượng cũng không phải là quá kinh người a trương thái huyền chúng ta là tu đạo cầu thực sự lúc nào thực lực toàn bộ nhờ lực lượng tới đánh giá rồi hả lực lượng chỉ là con đường tu hành một loại a trương thái huyền nói chung tiên thiên linh bảo thiên về với tiên thiên đại đạo chỉ cần tiên thiên linh quang bất diện liền sẽ không dễ dàng bị đánh ác mà thần binh trọng lực phối hợp vô thượng độc thân hoàn toàn chính xác có kinh khủng sức chiến đấu thế nhưng đối với ngộ đạo nha cũng không có thêm được trương thái huyền hơn nữa trừ phi là định hải châu phiên thiên ấn bực này lấy trọng lượng lấy xương linh bảo ai sẽ đem mình linh bảo cùng thần binh chạm vào nhau à không phải đều là thôi động linh bảo bên trong tiên thiên linh quang đối địch sao d i ệ p h ắ c điều này cũng đúng tô tiểu tiểu suy nghĩ một chút hình như là cái này dạng trong truyền thuyết vô luận là bồ tát vẫn là thần tiên đều chưa từng có đem mình linh bảo đánh về phía thần binh đó à tô tiểu tiểu còn có một vấn đề hh hà lập khá lắm tôi t ể u tiểu đây là mười vạn câu là vạn vì hỏi sao sao? tiểu r ư ơ n g t h á Huyền, hỏi đi. Xem ra、so、sánh hiếu ha. tchín thực yêu bảy Tương, người mới là trong cũng đi. với mới i đạ, Xem Lam mò. ra ta so bảo bảo là tò、mò. Tô kỳ kỳ Tiểu, hắc hắc ta muốn hỏi giống như nếu thần binh lợi hại như vậy như vậy mạnh miệng thế giới liêu trai thế ei ở y tiên phật vì sao không cần cái này đi đối phó thái huyền ca ca đâu khi đó thái huyền ca ca còn không phải là kim tiên đối phó loại này thần binh hắn rất cật lực chứ trương thái huyền một dạng trung tiên thế giới ở đâu có năng lực luyện chế loại này thần binh trọng lượng chín trăm bốn mươi nhỏ nhất cũng muốn siêu việt một phương tiểu thiên hắn dùng cái gì l u y ệ n chế d i ệ p hắc đích xác nếu như đạo quân không phải r ú t thưởng trong khoảng thời gian ngắn sợ là rất khó chiếm được loại này thần binh a hàn lập ta bên này thế giới là đại thiên nhân gian giới cũng không có bực này thần binh phòng t r ứ n g muốn phi thăng chỉ hậu mới có thể gặp phải loại đẳng cấp này thần binh bình thường trung tiên thế giới trừ phi đem chính mình thế giới luyện không phải vậy căn bản l u y ệ n chế không ra loại đẳng cấp này b ì n h ký tới tô tiểu tiểu giống như cũng là a trương thái huyền hơn nữa ai nói cho ngươi biết ta kim tiên trước đây gặp phải loại này thần binh nỗ lực hết sức rồi hạ tình thân lượng tiên h xích tăng vọt t ứ c vạn lần lực lượng thái huyền chỉ đạo là ngồi không sao tô tiểu tiểu cũng đúng nha thái huyền ca ca cũng không phải là thường quy tu hành giả thiên tiên cảnh giới là có thể phong ấn kim tiên sớm đã có cái cảnh giới này thực lực trương tam phong đạo quân thực lực vĩnh viễn không cần hoài nghỉ hiện tại đạo quân coi như gặp gỡ đại la cờ giả đại khái cũng có thể đối kháng a trương thái huyền không có khả năng trên lệnh quá xa đối kháng mấy chiêu còn có thể đương nhiên nếu như sử dụng thái huyền giới quần b n h vậy lại không giống nhau tô tiểu, tiểu. cái này đã rất lợi hại a ta cũng không cần bao nhiêu mạnh thiên tiên cảnh giới có thể đối kháng kim tiên thì tốt rồi diệp hắc đi ngủ a trong n g ọ n g gì đều có tô tiểu tiểu a a a diệp hắc ngươi rất xấu rồi ta chỉ là huyễn tưởng a diệp hắc được rồi hiện tiến vào huyễn tưởng thời gian tô tiểu tiểu chương bốn trăm chín mươi chín bốn trăm chín mươi hai sống lại mẹ ây cô so với chính mình còn đấu thì tỷ năm năm cầu hoa tươi cô có mì tờ d ù h ạ si nói thân nhân vì sao không nói chuyện đâu mẹ ây cô mọi người nói vấn đề thật là cao cấp chen miệm vào không lọt mỹ nà mỹ chịa kỳ đúng vậy kim tiên a Cách、chúng á c c h ta thật là xa xôi đ â u lâm thi âm đích sắc có chút xa xôi đ â u cô có mì tơ dù h ạ xì dạng này phải không nói mẹ ơi cô ngươi muốn phục sinh sao mẹ ơi cô phục sinh có thể phục sinh sao cô có mì tơ dù h ạ xì không sai ta gần nhất cùng gaber gn tương học một cái thuật phục sinh cũng có thể đem n g ư ờ i sống lại chứ gaber gn cũng có thể thuật phục sinh yêu cầu là có thi thể hoặc là có linh hồn ngươi bây giờ không phải là linh hồn trạng thái sao phục sinh sẽ phải rất nhẹ nhàng a tô tiểu tiểu a hô tiểu thư cứ nhiên học song thuật phục sinh cô có mỹ tự r ụ h ạ x i、si, cái gì gọi là a h o tiểu thư a nhân già có danh tự u maz ngươi không phải thích nghe ngươi a h o sao hh cô có mỹ tự r ụ h ạ x i、si, gọi nhân g i a tầm đẹp lạp mẹ ơi cô mở ra xuyên việt quyền h ạ ta qua đi phục sinh ngươi mẹ ơi cô đa tạ tỷ tỷ t r u n g t ố thu cái này chính là thiên đạo thân nữ n h ị thiên tư sao cứ nhiên nhanh như vậy liền học xong giống nhau thần thông g a b ê gien tâm mỹ học cái này thần thông s á c thực rất nhanh đâu nhớ tới tự ta học cửa nhóm thần thông thời điểm những lời ấy đứng lên đều là nước ma ta tô tiểu, tiểu ếch ngươi là thiên sứ chẳng lẽ không đúng sinh ra được liền biết phục hỏa thuật sao Gà Bơ Gi người đang suy nghĩ gì a ta là phụ mẫu sinh thiên sứ không phải chuyển sinh chỉ chuyển sinh thiên sứ làm sao có khả năng vừa s i n h ra liền có loại này thần thông a nếu như thần thông đều có thể di chuyển chúng ta thiên đường hoàn thành lập cái gì học giáo a t ô tiểu tiểu phiền thoái như vậy Gà Bơ Gi phiền thoái như vậy thật đúng là là có lỗi với nữa à bạch nhãn không nghe thấy danh sách thế giới mẹ c ô đang ở giã ngoại lắc lư chỉ thấy một đạo xuyên việt cửa mở ra một gã vẻ bề ngoài dáng đẹp vóc người u y ệ n chuyển cô gái tóc lam đi ra mẹ cô có chút sợ hãi lui lại một bước lúc này mới lộ ra nụ cười ngọt ngào kêu lên tâm đẹp tỉ tỉ mẹ cô không cần sợ hãi a cô có mỉ tợ rủ hạ xì、si、lộ ra nụ cười vui vẻ tâm đẹp tỉ tỉ tới ngươi rất nhanh thì có thể x u ố n g lại mẹ cô hung hăng gật đầu ân sau một khắc nàng lại có chút bận tâm ta đột nhiên phục sinh mụ mụ bọn họ có thể tiếp thu sao cô có mỉ tợ rủ hạ xì、si、cười nói không có việc gì loại chuyện như vậy giao cho ta thì tốt rồi chuẩn bị xong lập tức sẽ sống lại a vừa nói chuyện cô có mỉ tợ rủ hạ xì、si、trên tay sáng lên một đạo bạch quang rơi vào mẹ cổ trên người mẹ cô chỉ cảm thấy thân thể ấm áp thoải mái không gì sánh được cách mấy hơi thở nàng cảm thấy tim đập thanh âm tiểu thủ đưa đến ngực quả nhiên cảm giác được trái tim đang nhảy nhót không khỏi mừng đến chảy nước mắt mẹ cô sống lại đâu cô có mì tợ rủ hạ xì、si、c ư ờ i nói giống như đâu một tiến lên một bước đem mẹ cô ôm vào trong ngực an ủi toàn bộ đều đi qua hiện tại mẹ cô tân nhân sinh bắt đầu tối ta chuẩn bị cho ngươi quần áo trước h a y sau đó ta cho ngươi thêm đi về nhà ấn mẹ cô vui mừng gật đầu đổi lại xem ý kỹ thuật phục sinh chỉ có thể phục sinh n g i tự nhiên không có khả năng sáng tạo ra một bộ quần áo tới chỉ ít cổ có mì t ờ rủ hạ xì còn không có bực này đạo hạnh khoảng khắc mẹ cổ thay đổi y phục thấp thỏm đi ở phía trước dẫn cổ có mì t ờ rủ hạ xì h ư ớ n g trong nhà đi tới rất mau tới đến hòn mạ ra mẹ cổ tin lên nhấn chuông cửa ai vậy một cái trẻ thơ thanh â m vang lên sau đó cửa mở ra một cái tiểu nghi một cái kinh nghi đầu nhỏ l ó ra ngươi là s ạ tổ xì hòn mạ chỉ cảm thấy trước mắt tiểu cô nương rất quen thuộc trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi nàng là ai mẹ cổ lệ quang ngông lung, lung xông lên ôm lấy xạ tổ xì hòn mạ vui vẻ nói xạ tổ xì là tỷ tỷ a ta là tỷ tỷ a tỷ tỷ sa tổ x i hòn mạ vừa nghe nhất thời ban ngày đánh dùng mình một cái tỷ tỷ của nàng ở nhiều năm trước đây liền chết ta hắn chợt nhớ tới cô bé trước mắt hoàn toàn chính xác cùng tỷ tỷ dáng dấp giống vô cùng đây chính là hắn cảm giác quen thuộc nguyên do tỷ tỷ chết đi nhiều năm như vậy tỷ tỷ linh b à i một mực tại trong nhà hắn thường xuyên chứng kiến nơi nào sẽ xa lạ chỉ là phía trước hắn căn bản nghĩ tới phương diện này mà thôi tỷ tỷ sa tổ xì hòn mạ hàm răng run dậy không có khả năng tỷ tỷ của ta đã sớm chết rồi ngươi là ai mẹ cô lập lại lần nữa Ta là h ò n mạ mẹ tử ta tỷ tỷ, A là n g ư ơ i xem、si si、c、si、nàng, nàng là có bóng dáng sato si hòn mạ sửng sốt ngắm hướng dương quang g ư ớ i tỷ tỷ quả nhiên gặp được cái bóng thật là tỷ tỷ sato si hòn mạ hồng y nhưng là tỷ tỷ của ta đã chết ta người đã chết cũng là có thể sống lại a cô có mì tơ dù hạ si khẽ cười nói sato si hòn mạ không nói mắt t r ậ n trắng nói ra dù cho ta là tiểu hải tử ta cũng biết người chết là không thể sống lại đó a đ ạ i tỷ tỷ cô có mì tơ dù hạ si lắc đầu đây là tình hình chung hiện tại ngươi gặp phải tình huống cũng không đồng dạng đâu gọi ba ba mụ mụ của ngươi trở về a ta có thể không nghĩ giải thích hai lần sato si hòn mạ nghe vậy sửng sốt nhìn phía mẹ ơi cô gặp nàng vẻ mặt t r ờ mong lại có chút tâm thần bất định do dự một trận lúc này mới gật đầu đồng ý ta đi gọi điện thoại các người tiến đến ngồi đi s a tổ xì hòn mạng nên hai người vào nhà xoay người liền muốn đi cho hai người c h ô m t r à mẹ cô nhìn lấy hoàn cảnh quen thuộc nói ra đệ đệ đi gọi điện thoại a ta tới cấp cho tâm đẹp tỷ tỷ chuẩn bị t r à nói mạ i tiểu chân ngắn vọt tới tủ lạnh phía trước lấy ra lúa m ạ c h trà cho mình cùng cổ có mì tờ rủ hạ xì、si、rót một ly s a tổ xì hòn mạng nhìn lấy so với chính mình dáng vẻ còn đấu tỷ tỷ luôn cảm giác có chút quái gì, sửng sốt mấy hơi thở lúc này mới trở lại trong phòng liên lạc phụ mẫu trong phòng rất nhanh vang lên từng đợt kinh hô âm thanh tâm đẹp tỷ ngươi nói ba mẹ sẽ khai tâm sao mẹ cổ bưng lúa m ạ c h t r à nhãn thần lo lắng đắc đắc triệu lo lắng cổ có mỉ tợ rủ hạ s、si、ì cười nói yên tâm mẹ cổ không cần lo lắng xem qua chính mình cố chuyện ngươi nên biết người nhà vẫn luôn rất nhớ ngươi đi đang nói xạ tổ s ì hòn mạ từ trong phòng đi ra ba mẹ nói nửa giờ về sau liền đến ngươi thật là ta t ỷ t ỷ khí nếu như trò đổ dai ta liền thảm mẹ cổ c ư ờ i khẽ đương nhiên là a ta còn nhớ kỹ nói liền đem xạ tổ s、si、ì hòn mạ khi còn bé chuyện xấu nói ra không muốn nói rồi không muốn nói rồi thật sâu hổ a nghe được mẹ cô lời nói sato xì hòn mạ cơ bản đã xác định trước mặt cái này so với chính mình còn nhỏ nữ hải chính là tỷ tỷ không phải vậy ngoại nhân có thể không biết mình những thứ này chuyện xấu a nhìn phía cổ comi tờ du h ạ x ì có chút xấu hổ tỷ tỷ cũng thực sự là cứ nhiên trước mặt người ở bên ngoài liền đem chính mình chuyện xấu nói ra mặt mũi của hắn đều quải bất trụ tờ s cảm ơn ông trời mạng thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ chương năm trăm bốn trăm chín mươi ba mẹ cô đã trở về hạ dù ca mỹ na mỹ rất yêu kỳ một năm cầu hoa tươi sau một tiếng hòn mạ học hải hện hòn mạ về đến nhà chứng kiến ngồi ở trên ghế salon tới lui chân n h ỏ bệnh phát nữ hải nhất thời n g â y dại mẹ ơi cô sau một khắc hải hẹn hòn mạ vào tới đem mẹ cô ô m vào trong ngực nữ nhi của ta hòn mạ học phục hồi tinh thần lại trong thần sắc có chút xấu hổ cô gái trước mặt tuy là rất giống chính mình nữ nhi thế nhưng chính mình nữ nhi rõ ràng đã chết ta thi thể của nàng vẫn là hai vợ chồng cùng nhau an táng đây này có thể hay không nhận lầm người nhìn phía xạ tổ xì、si、hòn mạ xạ tổ xì、si、hòn mạ thở dài nói ra nàng nói nàng là tỉ tỉ còn nói ta khi còn bé một sự tình chắc là thật sao trên hòn mạ thút thít nói ra đương nhiên là sự thật ta thấy nàng cũng biết nàng là mẹ ấ y cổ tuyệt đối sẽ không sai mẹ cổ cũng l ệ rơi đ ầ y mặt nói ra mụ mụ ta chính là mẹ ấ y cổ ta đã trở về nhìn phía hòn mạ học ba ba mẹ cổ đã trở về đâu hòn mạ học cũng không nhịn được nữa viên mắt đỏ lên nước mắt chảy ra nửa quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống lên liên xạ tổ xi、si、hòn mạ cũng cùng theo một lúc thương tâm đứng lên chỉ có mất đi cốt nhục trí thân mới biết được ba trăm bảy mươi loại đau khổ này cái gia đình này từ mất đi mẹ ầy cổ đã thật lâu không cởi tiếng đại gia đại gia đừng k h ó ca mẹ cổ có chút luống cuống tay chân ta cái này không phải đã trở về chưa hai n một nhà nghe sóng lúc này mới xoa xoa nước mắt đúng vậy đừng khóc có khách nhân ở trong nhà đâu cổ có bị thợ rủ hạ si c ư ờ i nói đại gia không cần quá ta h ả o h ả o đoàn tụ a tuy là nàng nói như thế hòn mạ học ba người vẫn là công việc lưu đủ lên dâng trả bưng tới đồ ăn vặt hỏi nguyên do phục sinh hòn mạ một nhà trấn kinh rồi người chết vẫn có thể phục sinh mẹ cổ khẽ c ư ờ i nói có thể a ba mẹ ta gia nhập cái tia g rút chát có thiên sứ có thần linh đâu phục sinh một cái người hẳn rất đơn giản a có thiên sứ có thần linh hải hẹn hòn mạ c h ấ n kinh rồi không nghĩ tới mẹ cổ vậy mà gia nhập đến nơi này trùng trong tổ chức sa tổ si hòn mạ thập phần hư n g p h ấ n hỏi tỷ tỷ nhận thức thần linh mẹ cổ cười rồi chỉ vào cổ cò mì tờ r ụ hạ si nói ra đây không phải là một cái sao các ngươi không nên nhìn tâm đẹp tỷ tỷ nhu nhược dáng v ẻ hắn hiện tại nhưng là có thể đánh nổ lam tỉnh a đánh bể lam tĩnh bước vào di lợi hại như vậy sao người một nhà hô hấp r ồ n r ậ p vạn vạn không nghĩ tới trước mặt cái này ôn như nữ hai tử trong thân thể cứ nhiên ẩn giấu kinh khủng như vậy lực lượng còn có một cái thần linh c ò n từng chân áp rồi một người tên l à như lai thần linh đâu đó là phật tổ đám người càng thêm chân kinh rồi hòn mạ một nhà nhất thời tò mò hỏi lung tung này kia vì phối hợp mẹ ấy cô cô có mì tờ rủ hạ s i thậm chí biểu diễn một cái thủ đoạn thần thông đem người một nhà h ù được sửng suốt một chút nửa ngày qua đi hòn mạ ra bắt đầu công việc lưu bù lên mẹ cô khởi tử hoàn sinh có rất nhiều chuyện phải xử lý mà mẹ ấy cô lúc này lại theo cổ có mì tờ rủ hạ xi、si, tìm được rồi trước đây đồng bọn sân gian phòng nhỏ làm túc hải nhân quá an thành minh tử thả lòng tuyết tập đoàn người đẩy cửa、ra. nhìn thấy thân ảnh quen thấy h t u ộ cô kia lúc, cả người đều ngần ra. Đại gia, mẹ cô đã trở về đâu? Mẹ cô lộ ra. lúc, cả c ngần đều mẹ đã đâu? trở về Mẹ có ô cô mông lộ lệ lung. một ra trước trở trở nhau ta hai nụ như nhiều năm dạng, người mừng đến chảy nước cười, chảy chắc. Cô giúp thật về. về, Mẹ Đám mắt, mắt đấm tốt. đã đã Vờ bị tợ dụ h ạ si sự tình giải quyết viên mãn hh ắ c ắ c tâm đẹp tương đại thành công t ô tiểu tiểu chính là phục sinh cá nhân a tại sao làm n g ư ờ i thật giống như làm thật là lớn sự tình giống nhau cô có bị tợ dụ ha si ngươi không hiểu a ở thế giới của ta ta công tác quá dễ dàng ra thế giới của mình làm thành một chuyện cái này dựa vào là không phải thế giới mà là ta chính mình nỗ lực rất có cảm giác thành công diệp hắc đã hiểu đây chính là trong truyền thuyết phú nhị đại lịch lãm chứng minh chính mình thực lực cô có bị tờ du hạ xì diệp hắc cũng không cần nói ta ngươi lúc đó chẳng phải mở thật là lớn treo sao diệp hắc ta có thành tựu i của ngày hôm nay toàn bộ nhờ cố gắng của ta được rồi tô tiểu tiểu thâm lam thêm điểm c ư ờ i xấu xa umas không phải diệp thiên để không có thâm lam không thể thêm điểm diệp hắc các ngươi đủ rồi h mẹ ây cô cảm tạ tâm đẹp tỉ, tỉ. để cho ta sống lại cho lúc đó mộng tưởng tô tiểu tiểu ta rất ngạc nhiên mẹ cô hiện tại muốn gả cho nhân quá sao U-ma-z, tô-tì-tì-có-chuyện. tiểu quá quái.、Tô、tiểu tiểu, tiểu tiểu đều tiểu tiểu, Mi-na-mi-chia-a-ki, Mẹ cầm Mọ-di-gian, mẹ đám mẹ mì ba. Ta bây bạn giờ hải Diệp cái hải rồi si, còn chính vấn nhớ đồng lớn chẳng không có lớn lên? cô hắc,、si, được cô cô có Cô có thú. hả? hạ tử Tô tử. Tô tờ là là, lẽ à? đề đã quỷ dáng vẻ chính là nhân tử vong thời điểm tội tác sẽ không tăng trưởng sống lại khẳng định cũng sẽ không vô căn cứ tăng trưởng tội tác mẹ ơi cô không có lớn lên à còn là tiểu hài từ đâu bức ảnh bất quá đã rất vui vẻ có thể bồi ba mẹ còn có đệ đệ còn có đại gia không có tiếc nuối đâu tô tiểu tiểu thì ra là thế thảo nào đại gia cảm thấy vấn đề của ta rất không xong vương sao cái này không phải chúng ta cảm thấy vấn đề rất không xong mà là vốn là rất không xong tô tiểu tiểu hh không có phản ứng k i ể nha nam ra thiên thu bên ngoài lại trời mưa muốn không ngơi làm tiếp một hồi trời nắng h a h a mỹ nạ mỹ ca na cắn c h i ế c đũa vẻ mặt nghĩ cặn kẽ dáng vẻ hạ dù c ả mỹ nạ mỹ thở dài hạ nhịn không muốn khi dễ m u ộ i muội m o n ăn cơm ngày hôm nay nhưng là người đổ thích ăn n h ấ t à. mỹ nạ mỹ ca na nhìn phía cái b à n quả nhiên nhìn thấy chính mình động tâm thức ăn nhãn thần sáng lên dơ đũa lên sau một khắc trong mâm thức ăn liền tiêu thất một bộ phận đợi nàng phản ứng kịp thức ăn đã hoàn toàn tiêu thất chỉ còn một điểm canh c ạ n nhìn phía mỹ nạ mỹ trịa hạ kỳ chỉ thấy nàng đang bẹp lấy cái miệm nhỏ nhắn nhãn thần bình thản nói ra đây chính là đắc tội công chúa hạ tràng tỉ tỉ n g ư ơ i xem thiên thu cướp ta đồ đạc hạ dù ca mina mi cũng sợ ngây người cái k i a một bản đồ ăn cũng không í tá thiên thu là làm sao làm được trong nháy mắt ăn xong đang nghĩ ngợi chỉ thấy mina mi t r i a hạ kỳ vươn tiểu thủ không có vật gì trong tay đột nhiên xuất hiện một cái chén nhỏ trong chén chính thịnh lấy phía trước biến mất thức ăn h a anh mỹ n a mi t r i a hạ kỳ đắc ý hử nhẹ đem phóng tới cái bàn trung tâm xem ở hạ dù cả tỉ mặt mũi lần này liền không ráo h ư ớ n ngươi a mỹ nạ mi ca na mì cana thấy rồi giơ đôi lên động tác như gió thật nhanh ăn hạ dù ca mina mi nụ cười ôn hòa hạ nhịt ăn từ từ lại không có người nào cùng ngươi đ o ạ n mỹ nạ mỹ ca na nơi nào chịu nghe nhãn thần liếc mỹ nạ mỹ t r i ệ hạ kỳ liếp mắt động tác nhanh hơn cánh tay hầu như chỉ còn lại có tàn ảnh hạ dù cả mỹ nạ mỹ thấy rồi cũng sẽ không q u ê n ngược lại nhìn phía mỹ nạ mỹ t r i ệ hạ kỳ nói ra thiên thu ngươi gần nhất học ma thuật sao làm sao làm được vô căn cứ biến ra một cái bắt tới chương năm trăm linh một bốn trăm chín mươi bốn ngươi cư nhiên đem hạ dù cả t h ị bán hai năm cầu hoa tươi không phải ma thuật mỹ nạ mỹ t r i ệ hạ kỳ thập phân đắc ý dơ dơ lên tiểu thủ là chiếc nhẫn này nhẫn hạ dù c a mina mi nhãn thần đông lại một cái đây là người nào đưa hạ n h ấ t ở hiện đại xã hội đại biểu ý nghĩa không giống bình thường mỹ n à mỹ kana cũng vẻ mặt khiếp sợ têu lao n g sòm nói ra thiên thu ngươi nhỏ như vậy liền cùng ngươi tư nhân định cả đời không thể a ta còn không muốn lớn như vậy coi như cô cô a đần đ ộ t mỹ n à mỹ chị hạ kỳ trực tiếp làm thiết quyền đánh ngã mỹ n à mỹ kana nàng xuất thủ không nặng hạ nhịn hết sức phối hợp ngã xuống đây coi như là tỷ bội giữa ăn ý đây là không gian giới trì mới không phải đính hôn nhân đâu mỹ nạ mỹ chị hạ kỳ biểu diễn đứng lên đem đổ trên bàn cầm lấy hư không tiêu thất sau đó lại đột ngột xuất hiện bên trong có một cái không gian rất lớn có thể tồn lấy rất nhiều thứ đâu hoa、wow, thật thần kỳ mỹ nạ mỹ ca na tựa như một chỉ hậu chỉ nhảy tiến đến gần trước thiên thu cho ta vui đ ù a một chút không muốn mỹ nạ mỹ trị hạ kỳ hư nhẹ cho ngươi ngươi nhất định liền không trả lại cho ta hơn nữa ngươi cũng dùng không phải chiếc nhẫn này chẳng lẽ còn có cái gì hạn chế sao hạ dù ca m i nạ mỹ hiếu kỳ hỏi mỹ nạ mỹ trị hạ kỳ gật đầu cần pháp lực hoặc là tình thần lực pháp lực tinh thần lực mỹ nạ mỹ ca na chấn kinh rồi thiên thu đây không phải là nhẹ trong tiểu thuyết đồ vật sao chẳng lẽ ngươi cũng có không thể nào ngươi chẳng lẽ ở chúng ta thời điểm không biết đi qua dị thế giới rồi hả đích sắc đi qua dị thế giới mỹ nạ m ỉ chị hạ kỳ vẻ mặt đắc ý gật đầu mỹ nạ m ỉ ca na nhất thời cá mặn thiên thu cảm tình phai nhà ta đi dị thế giới c ư nhiên không có gọi ta và hạ dù cả tỷ hạ dù c ả tỷ thiên thu biên thành xấu làm gì có mỹ nạ m ỉ chị hạ kỳ duyên dáng gọi to chỉ là thái huyền ca ca mời ta đi qua chơi mà thôi thái huyền ca ca mỹ nạ mỹ ca na cùng hạ dù cả mỹ nạ mỹ lẫn nhau ánh mắt cuối cùng đều rơi vào mỹ nạ mỹ triệ hạ kỳ trên người cái kia là ai mỹ nạ mỹ triệ hạ kỳ tiểu thủ trông cằm nói ra là một cái phi thường lợi hại đại ca ca các người biết như lai chứ biết mỹ nạ mỹ ca na Mì cực nhanh n h ấ t tay lớn tiếng đ ắ t đáp là hòa thượng đầu lĩnh hạ nhịn không thể nói như vậy thần linh a hạ dù ca mỹ na mỹ c a o mày ở anh nga quốc thần đạo giáo thập p h ầ n phát triển đối với thần linh mọi người vừa kính vừa sợ dù cho không tin cũng sẽ không dễ dàng đắc tội mỹ nạ mỹ t r i hạ kỳ cười nói có một cái thế giới như lai đã bị thái huyền ca ca chấn áp rồi đâu hạ d ù kami nami mina mi kana nhất thời sợ ngây người phật tổ cũng đánh không lại một vị kia thái huyền ca ca sao mina mi kana khiếp sợ mina mi c h i a kỳ gật đầu đương nhiên đánh không lại hạ d ù kami nami nhất cũng là vị nào thần linh đưa cho ngươi sao ân mina mi c h i a kỳ gật đầu thái huyền ca ca nói đây là tiểu món đồ chơi liền cho ta chơi mina mi kana vẻ mặt tương a o trực tiếp thổ hạ tọa ta cũng muốn loại này tiểu món đồ chơi a thiên thu tái đi hỏi thái huyền ca muốn một cái a và ngươi đây là ta cuộc đời tình h cầu h ạ d ù kami nami trắng hạ nhị liếp mắt nói ra hạ nhịn loại vật này khẳng định rất chân quý không nên nói b ậ y thiên thu ngươi nhất định đừng lại tiếp thu nhân gia đồ a ân mỹ nạ mỹ chữ ạ kỳ gật đầu nhưng là thái huyền ca ca rất yêu thích cho ta quả nhỏ đầu ta đều kêu tỷ phu không thu lễ vật bắt đầu chẳng phải rất bị tổn thất mỹ nạ mỹ ca nang n ố c tại chỗ cái gì n g ư ơ i bán đứng ta mỹ nạ mỹ chữ ạ kỳ không nói đ ầ n đ ộ n ngươi bộ dáng này bán được sao ta nói vì hạ dù ca tỷ sở dĩ thiên thu bán đứng ta hạ dù ca mỹ nạ mỹ trấn kinh rồi ta làm sao không biết mội mội của ta lợi hại như vậy kỳ đùa rất rồi mina mi chịa hạ kỳ thẻ lưới ta mới không có làm như vậy đâu chỉ là thái huyền ca ca nói rất yêu thích hạ rủ cà t ỷ tới mina mi ca na khiếp sợ thần linh cũng thích hạ rủ ca t ỷ quả nhiên hạ dù cà t ỷ danh tiếng đã chuyển tới thần linh trong lộ thai sao hạ dù ca t ỷ vì chiếc nhẫn của ta muốn không ngơi ư đi làm thần linh vụ nữ a nói vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía hạ dù ca mina mi ba sau một khắc hạ dù ca mina mi một cái tắt rơi vào mina mi ca na trên đầu mặc dù không nặng hạ nhịn lại phối hợp té trên mặt đất thiên thu ta chúng rồi hạ dù cà tỉ đ ộ thụ nhanh cầm thần dược tới cứu ta ngươi nhất định có chứ hạ nhịn vẻ mặt chờ mong làm bộ muốn đứt hơi bộ dạng mỹ nạ m ì chị hạ kỳ không nói thực sự là đần độ đâu bất quá thần dược thật là có vung tay lên trên mặt bàn nhất thời nhiều hơn ba miếng trái cây đây là ta ở địa tiên giới hái phổ thông linh quả hạ d ủ cả thì các ngươi cũng có thể ăn chờ sau này tu luyện tài năng mà có thể ăn cao đẳng hơn linh quả linh quả mỹ nạ m ì ca na hoan hô một tiếng đoạt bắt đầu một cái và i h ó c liền nuốt xuống ăn xong lại mắt ba ba n h ì n trái cây vẻ mặt mong đợi nhìn phía hạ dù cả mỹ nạ mỹ hạ dù c ả mỹ na mỹ cầm rồi một cái trái cây còn không có ăn thấy thế không lời nói thiên thu còn không có ăn đâu ta đã ăn rồi đần độn n g ư ơ i muốn ăn liền ăn đi mỹ na mỹ chịa hạ kỳ hử nhẹ vừa dứt lời mỹ na mỹ ca na lập tức nắm lên trái cây và hót đem n u ố t vào ăn ngon thiên thu quá hạnh phúc mỗi ngày đều có loại này thứ tốt ăn c ư nhiên ngày hôm nay mới lấy ra hạ dù c ả tỷ tỷ bình thường bạch thương ngươi mỹ na mỹ ca na hoán giận thiên thu ngươi nhất định còn ẩn giấu rất nhiều đồ tốt chứ đang đùa muộn muộn cũng cảm giác cái bụng kêu dột dột ôn mỹ na mỹ ca na biến sắc trái cây này chẳng lẽ có độc mỹ nạ mỹ c h a ạ kỳ hư nhẹ không có độc bất quá trái cây này có dịch cân tẩy t ù y công hiệu người thường ăn một cái v ừ a vặn sẽ không có phản ứng gì người ăn hai cái dược hiệu quá nặng còn không mau đi v ề đũa cờ mỹ nạ mỹ ca nghe a n n g xong vẻ mặt không nói chạy vội mà đi hạ dù ca mỹ nà mỹ gánh thầm nghĩ thiên thu hạ nhịn không có sao chứ không có việc gì mỹ nạ mỹ c h a ạ kỳ một bộ đại nhân một dạng dán dấp ta sẽ không hại hạ nhịn tỷ tỷ hạ dù ca mỹ nà mỹ lại hỏi ngươi nói cái kia thái huyền ca ca thực sự nói yêu thích ta ngươi sẽ không thực sự đáp ứng rồi hẳn chuyện gì chứ. mỹ nami chị ạ kỳ nhãn thần phiêu hốt hạ dù cả mỹ nami thấy rồi trong lòng máy động cái này tiên h thu sẽ không thực sự kêu tỷ p h u chứ nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng à làm sao mơ hồ là hơn đi ra một cái bạn trai đây ta chỉ là đáp ứng rồi thái huyền ca ca biết mang hạ dù c ả tỷ đi qua chơi mà thôi mỹ nami chị ạ kỳ thấy hạ dù c ả mỹ nami lo lắng liền vội vàng giải thích đứng lên hạ dù c ả mỹ nami tùng một khẩu khí chỉ là đi qua chơi ân mỹ nami chị ạ kỳ gật đầu hạ dù ca tỷ yên tâm thái huyền ca ca người rất tốt rất ôn hòa ngươi nếu là không thích hắn cũng không miễn có ngươi những thứ kia linh quả cũng sẽ không để ngươi con sao hạ dù ca m i nam i hỏi mỹ nam y chịa hạ kỳ lắc đầu linh quả không phải thái huyền ca ca cho a là ta ở địa tiên giới hái hạ dù ca m i nam y lại một hỏi liên tiếp tốt một trận bao quát đ ố i phương tướng mạo đã qua lúc này mới thôi dù sao cái này có thể là để một cái cùng nàng có quan hệ k h á c phái trong lòng nàng cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ đao chương năm trăm linh hai bốn trăm chín mươi lăm ba tỷ b ỗ i địa tiên giới hành trình hạ Hà dù ca m i nam y ý động ba năm cầu hoa tươi hô thiên thu ngươi có thể hại c h ế t ta Khoảng khắc, mỹ nạ m ỉ ca na hầu như hư thoát chạy ra vẻ mặt cá mặn dáng dấp nằm út sấp trên bàn bất quá có cái gì không đúng à ta vì cái gì cảm giác mình đã suy yếu lại mạnh mẽ k h í đâu thật là mâu thuẫn à mỹ nạ m ỉ chỉ ạ kỳ c ư ờ i nói bởi vì dịch cân t ẩ y tủy ngươi bây giờ lực lượng ít nhất là bình thường lúc gấp mười lần đâu gấp mười lần mỹ nạ m ỉ ca na ngẩn ngơ đưa tay chụp vào cái bàn chỉ là nhẹ nhàng vô một cái cái bàn như là đầu hũ yếu đuối trực tiếp bị nàng cào xuống một khối điều đó không có khả năng chứ chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác hạ dù ca mỹ nạ mỹ cũng sợ ngây người thiên thu hạ nhịn sẽ không xảy ra vấn đề chứ mỹ nạ mỹ chịu hạ kỳ lắc đầu không có vấn đề a hạ dù cả tỷ ngươi thử xem ngươi cũng có thể nàng ăn hai cái linh quả kỳ thực thật lãng phí thật nhiều linh kỳ đều chất đống ở trong thân thể chỉ có tu luyện tài năng mới có thể kích phát hạ nhịn hiện tại khí lực cùng ngươi không sai biệt lắm hạ dù c ả mỹ nạ mỹ n g h e xong có chút kinh nghị bất định cầm cái bàn nhẹ nhàng bóp một cái g i a n g d ắ c thu bàn tay về chỉ thấy bàn tay là một mảnh góp bàn nam ra cái bàn tuy là không phải là cái gì cứng rắn đầu gỗ chế tạo nhưng cũng không phải là khối lậu coi như người trưởng thành như muốn bẻ gãy cũng cần công cụ mới được mà nàng phía trước vẫn là một cái phổ thông trung học phổ thông học sinh hiện tại lại dễ dàng bóp nát cái bàn một góc từ đầu đến cuối nàng đều không có ba hai ba có cảm giác mình xử cái gì khí lực cái này hạ dù kami na mi rơi vào trong kiếp sợ m i n a mỹ k a na nhìn lấy thao tác hạ dù kami na mi cũng tỉnh táo lại tới hạ dù ca tỷ cũng làm đến rồi ta chẳng lẽ không đúng nào rác lại đưa tay một bẻ nhất thời lại bẻ một khối cái bàn cả người cười ngây ngô đứng lên ta thành đại lực sĩ hạ dù kami na mi ngay xong phục hồi tinh thần lại Thu. chúng ta bây giờ khí lực biến đến lớn như vậy về sau có thể làm sao xuất m ô n a hạ dù c a m i na mi lo lắng mỹ nạ mỹ kana cũng phản ứng kịp nói ra ta muốn là tắt qua một cái bắt đầu chẳng phải muốn đem người khác đánh thành thịt bầm vấn đề nhỏ lạp là... mỹ nạ mỹ chị hạ kỳ cười đắc ý các ngươi đi tắm ta lại mang bọn ngươi đi một chỗ rất nhanh thì có thể giải quyết vấn đề hạ dù c a m i na mỹ cùng mỹ nạ mỹ kana lẫn nhau có chút bất đắc dĩ mỹ nạ mỹ chị hạ kỳ càng ngày càng biết thừa nước đục thả câu gặp nàng ngồi ở chỗ kia không có giải thích dự định hai người chỉ có thể bất đắc dĩ chạy đi tắm khoảng khắc Và, da của ta biên đến thật là chẳng a đây chính là trên sách nói r a thịt như ngọc sao ta mỹ nạ mỹ ca na hiện tại cũng là nữ thần mỹ nạ mỹ ca na kêu la hồng xòm -so、giống như một con khỉ tại nơi này bày các loại tư thế mỹ nạ mỹ c h i a u h kỳ không nói là nữ thần kinh tư n h i ê n nói như vậy tỷ tỷ ta hôm nay muốn trọng trấn tỷ tỷ vì phong mỹ nạ mỹ ca na vào tới sau đó bị mỹ nạ mỹ c h i a u h kỳ một cái tắt đơn giản trấn áp đang chơi đùa lấy hạ dù ca mỹ nạ mỹ đi ra hạ n h ị không nên náo ngươi bây giờ khí lực lớn như vậy thương tổn đến thiên thu làm sao bây giờ mỹ nạ mỹ ca na vốn là đang ở trên mặt đất đ ặ t nước ngay vậy trực tiếp không d á y ruột nữa trong miệng kháng nghị nói hạ dù ca tỷ rõ ràng bị chân áp giống như ta ạ hạ dù ca mỹ na mỹ tiếng hử tốt lắm đừng làm rộn thiên thu chúng ta đi thôi mỹ nạ mỹ c h i a hạ kỳ gật đầu ân đối với mình tỷ tỷ mỹ nạ mỹ c h i a hạ kỳ đặc biệt thỏa mãn hạ dù ca mỹ nạ mỹ nguyên bản là kiểu diễm động nhân trải qua dịch cân tẩy tủy hiện tại càng là khuynh quốc khuynh thành tản ra một cố động mỹ lực mỹ nạ mỹ t r i ệ hạ kỳ vung tay lên nhất thời thư không bên trong nước ra một đạo môn hộ đây là cái gì mỹ nạ mỹ ca na thoáng cái từ dưới đất này mỹ nạ mỹ chịa a kỳ đây là đi những thế giới khác xuyên việt cửa thái huyền ca ca cho ta xuyên việt quyền h ạ chúng ta trực tiếp đi điệu tiên giới tu luyện a những thế giới khác Gì thế giới chúng ta cũng có thể đi mỹ nạ mỹ ca na nhãn thần sáng sủa thiên thù ngươi sẽ không thực sự đem hạ dù cả tỷ bản chứ hạ nhịn không nên nói b ậ y hạ dù c ả mỹ nạ mỹ bày ra trị cả huy nghiêm chỉ là lại căn bản hủ không được mỹ nạ mỹ ca na mỹ nạ mỹ ca na tiến đến mỹ nạ mỹ chịa a kỳ trước mặt muốn tìm kiếm trận tướng lại bị mỹ nạ mỹ chịa kỳ một cái tắt vỗ tới một bên t r không, không phải a mỹ nạ mỹ trị hạ kỳ lắc đầu chỉ vào bầu trời thái huyền ca ca ở tại đại la tiên còn ở phía trên kia vẫn còn ở mặt trên mỹ nạ mỹ ca na vẻ mặt hiếu kỳ chúng ta đây có thể lên sao không thể mỹ nạ mỹ trị hạ kỳ hư nhẹ mặt trên tầng thứ nhất là thiên đình danh chú tiên sách tài nam đi nơi đó xử lý tam giới lớn lớn nhỏ nhỏ sự tỉnh đại la thiên ở chỗ cao nhất là thái huyền ca ca cùng nàng các phu nhân c h ô ở trẻ nổ liền không cần nghĩ a không thể đi a mỹ n ạ mỹ ca na nhất thời hiệu x ỉ u hạ dù ca mỹ n ạ mỹ ho nhẹ một tiếng nói ra tốt lắm nơi đó nếu là thần linh ở địa phương chúng ta liền không nên suy nghĩ nhiều thiên thu không phải nói muốn dạy chúng ta tu luyện sao ân mỹ n ạ mỹ chị ạ kỳ gật đầu chỉ một ngón tay đem chính mình mua công pháp cách không truyền góp đi vào hoa Và, thật thần kỳ a trong đầu của ta thoáng cái liền ra phát hiện một môn công pháp mỹ nà mỹ ca na kinh hô hạ dù ca mỹ nà mỹ cũng vẻ mặt khiếp sợ không nghĩ tới trong nhà tiểu muội cư nhiên vô thanh vô tức thì có phần này bản lĩnh mỹ nạ m ỉ chịa hà kỳ đi thôi nơi đó là ta mở động quật chúng ta liền ở nơi đó tu hành xong rồi dẫn hai vị tỷ tỷ đi tới một tòa trong động quật nửa ngày võ thuật ở đ ị a tiên giới dư thừa linh khí phụ trợ hạ rủ cả mỹ n a m ỉ mỹ nạ m ỉ ca na tu vi đã đạt đến chân khí thập trọng ta cảm giác mình hiện tại cường đại hơn thêm mỹ nạ m ỉ ca na nóng lòng muốn thử ngưng luyện ra một cỗ chân nguyên lực lượng đánh ra ngoài nhất thời xa xa một ngọn núi trực tiếp bị đánh thành cho bụi hạ nhịp hạ dù c ả mỹ n à mi sợ hết h ồ n ngươi làm sao có tùy tiện xuất thủ đâu nếu như đánh tới người làm sao bây giờ à mỹ n à mi chị hạ kỳ cười nói hạ dù c ả tỷ nơi đây không có ai đâu vậy cũng không được hạ dù c ả mỹ n à mi hư nhẹ chúng ta là tới làm khách làm sao có thể tại chủ nhân trong nhà làm phá hư đâu mỹ n à mi ca na chỉ cảm thấy nhức đầu tỉ tỉ mình cái gì cũng tốt chính là quá yêu quản sự có đôi khi thật cùng mụ mụ giống nhau đang nghĩ ngợi chỉ thấy tiên quang sáng lên một cái xinh đẹp tiên nữ đánh xuống đ ư n g đây và không sẽ là tới bắt ta chứ m i n a m i ca na sợ hết hồn trốn được mina mi c h i a hạ kỳ phía sau m i n a mỹ c h i a hạ kỳ nên đón nói ra gặp qua tiên tử tỷ tỷ là thái huyền ca ca phái ngươi tới sao thiên nga cười nói không s a i chủ thượng biết hạ du ca thiên thu tiểu thư đến đặc biệt mời ba vị đến đại la thiên làm khách v a hạ du ca tỷ ngươi rất có mặt mùi a m i n a m i ca na, -na b u lại đại la thiên chúng ta đi đại la thiên a hạ du ca mina mi nhẹ nhàng g õ đầu vậy làm phiền tiên tử dẫn đường tiên nga gật đầu cái này giá từ vân chở ba người nhắm đại la thiên đi tới đại la tiên mỹ nạ mỹ ca na cùng hạ dù cả mỹ nạ mỹ lại bị nơi này cảnh trí chấn kinh rồi một lần dù cho hạ dù ca mỹ nạ mỹ tâm tính bình ổn cũng không khỏi nhìn quanh một trận chờ các loại nhìn thấy trương thái huyền hạ dù cả mỹ nạ mỹ toàn bộ đều ngóc tại chỗ thẳng đến mỹ nạ mỹ c h i ệ hạ kỳ kéo kéo ống tay áo của nàng nàng mới hồi phục tinh thần lại gặp qua thần linh không cần k h á c h khí trương thái huyền khe cười nói ba vị mời thần linh khắc khí nam xuân thu gò má dâng lên một tia phi hồng nàng vẫn là lần đầu tiên cùng k á c phái ngồi vào gần như vậy người đối diện thực sự quá hoa mỹ viễn siêu nàng đã qua đã gặp mọi người liền trong ảo tưởng nhân vật cũng không có người trước mắt h o à n mỹ thảo nào tiên thu muốn làm cho hắn làm tỷ phu nếu như là hắn chưa chắc không thể a lúc tới nàng tâm tính kiên quyết hiện tại lại đung đưa không ngừng thậm chí sinh ra cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ý tưởng vô luận nam nữ đều nói chuyện tốt đẹp vụ phi thường hướng tới đây là bản năng hạ dù cả mina mi tự nhiên cũng không ngoại lệ hạ dù cả tỷ cái này tốt ăn n g o n a đần độn chú ý lễ tiết lạp mina mi chưa hạ kỳ không nói cảm giác thập phần mất mặt trương thái huyền cười nói không cần câu nệ như vậy hạ nhịn mọi mọi loại tính cách này cũng rất tốt hh ắ c ắ c thiên thu ngươi xem thần linh đều nói như vậy mỹ nạ mỹ ca na vẻ mặt đắc ý nhìn phía bầu không khí cờ bay phất phói hạ dù cả mỹ nạ mỹ cùng trương thái huyền thần linh đại nhân nhà của ta hạ dù cả tỷ có phải hay không rất ôn nhu xinh đẹp có thể hay không ở chỗ này là một cái chuyên trúc vu nữ đâu hạ dù c ả mỹ nạ mỹ n g h e xong ngang hạ nhị liếc mắt hạ nhị mỹ nạ mỹ ca na nhất thời không nói nữa nửa ngày trời sau đoàn người ly khai hạ dù c ả tỷ ta cảm thấy làm thần linh chuyên trúc vu nữ không sai lạc mỹ nạ mỹ ca na vẻ mặt tiếp lối nói ra ngươi vì sao không có đáp ứng chứ hạ dù ca mỹ nạ mỹ hừ nhẹ ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì h a anh chuyện này ta muốn chậm rãi suy nghĩ ngươi cũng không cần dài dòng nữa hạ dù cả tỷ chúng ta tôn trọng ý kiến của ngươi mỹ nạ mỹ triệu hạ kỳ bỗng nhiên nói rằng thái huyền ca ca chỉ là một lựa chọn mà thôi nam ra ba tỷ m ộ i phụ m â u mất sớm trong nhà hết t h ể đều là tỷ tỷ lo liệu toàn bộ nhờ phụ mẫu phía trước lưu lại t í c h xúc cùng với cậu thường xuyên trợ giúp qua được phi thường khổ cực t h a n h tựu trong nhà lão nhị lao tam mỹ nạ mỹ triệu hạ kỳ cùng mỹ nạ mỹ ca na nhìn như không có tim không có phổi kỳ thực trong lòng hết sức quan tâm tỷ cũng thập phần chờ mong tỷ tỷ tìm một cái săn sóc có thể dựa vào người giảm bớt một cái gánh vác dù cho gia nhập vào g rút chát thực lực có biến hóa mỹ nạ mỹ triệ hạ kỳ ý tưởng vẫn không có cả i b i ế n dù sao thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tâm tính lại cũng không có thể một cái chuyển b i ế n qua đây nàng còn chưa ý thức được mình đã là một cái cờ ư n giả g là có thể chống đ ợ i nam gia nhân do dự mãi mỹ nạ mỹ triệ hạ kỳ cuối cùng đem cái này mục tiêu đặt ở trương thái huyền trên người hoàng đế quả quyết sát phạt không thích hợp hạ rủ cả tỷ cái này gả đi nói không chừng có nguy hiểm những người khác hay、Sáu. không đủ mạnh không đủ gán ổn chỉ có trương thái huyền đủ mạnh đối người mình cũng đủ tốt đương nhiên cũng có khuyết điểm duy nhất nữ nhân rất nhiều do dự rất lâu mỹ nami chỉ hạ kỳ vừa muốn lấy làm cho hạ dù cả tỷ tỷ cùng thái huyền ca ca gặp một lần để cho nàng tự cân nhắc thật là hạ dù ca mỹ n a bỉ trong lòng cảm thán thiên thu thực sự là một cái yêu tình hạ i người thấy qua thái huyền quân nơi nào còn biết xem được với những người khác ca kim tiên c ư ờ n g giả vô luận khí chất vẫn là vẻ bề ngoài tuyệt đối là hòa mỹ có thể dẫn tới người khác thiêu thân lao đầu vào lửa mà hạ dù ca mỹ nami chính là cái này một chỉ bị dẫn động phi nga nàng không có tại chỗ bằng lòng chỉ là bởi vì không muốn cho người lưu lại nói năng tùy tiện ấn tượng hơn nữa có một cái dựa vào cũng rất tốt đâu cứ như vậy cũng có thể bảo vệ rất kỹ n h â n thu hạ nhịn từ nhỏ tính toán tỉ mỉ lại làm tỉ tỉ lại làm mụ mụ đem mỹ nạ mỉ trịa ạ kỳ mỹ nạ mỉ ca na nuôi lớn ngoại trừ ba mẹ lưu lại tài sản cũng chỉ có cậu giúp đỡ cùng với bình thường đánh một điểm việc v ậ t thu nhập đối với một gia đình mà nói cái này quả thực quá cực khổ cũng quá đau khổ hạ dù cả mỹ nạ mỉ tuy là bình thường một bộ chứng chặt dáng vẻ thế nhưng nàng cũng chỉ là một cái thiếu nữ hoa quý tuổi nhỏ như thế liền phải nhận lãnh một gia đình gánh nặng đối với nàng mà nói thật sự là quá tàn khốc một điểm ngẫu nhiên nàng cũng muốn một cái dựa vào chương năm trăm linh b i ể u ca muốn xem pháo hoa sao 4 ố n ă m cầu hoa tươi l ý viên lâm thi âm ngồi ở trong lương đình nữ c ư ờ i yên nhiên từ gia nhập vào g giúp trác nàng cảm giác mình sinh hoạt càng ngày càng có vui thú vị quá khứ thế giới của nàng chỉ có biểu ca dường như vương ngữ yên một dạng hiện tại chư thiên thế giới tiểu đồng bọn hảo tỉ mội không ít đối với biểu ca tâm tư đều phai nhạt Kiến thức thế giới bên ngoài, nàng mới biết thế bên nàng thức t được ư r vì vậy thích biểu ca liền thành trong lòng nàng duy nhất quang hiện tại đứng ở chư thiên vạn giới giao lộ nàng phát hiện bầu trời nguyên lai lớn như vậy thế giới rộng lớn như vậy nàng không cần phải đem chính mình hạn chế ở đại minh thậm chí không cần phải đem chính mình hạn chế ở phía thế giới này gờ giúp chat tô tiểu tiểu mới vừa chứng kiến thiên thu mang theo hạ dù ca mỹ na mỹ từ đại la thiên g i ớ i mười tám tới thái huyền ca ca ngươi lại xuất thủ mẹ ơi cô ếch ta nhớ được thiên thu còn là tiểu hài t ử a khiếp sợ mỹ na mỹ chia a ki các ngươi quá quý xúc thái huyền ca ca thích là ta t ỷ t ỷ a đúng không t ỷ phu trương thái huyền không sai tô tiểu tiểu khá lắm t ỷ phu đều gọi rồi hả t ỷ t ỷ cứ như vậy bị ngươi bán mỹ na mỹ chia a ki h ắ c h ắ c ta xem t ỷ t ỷ biểu tình hơn p â n nửa đồng ý a tỉ phu ưu tú như vậy cùng tỉ tỉ quả thực ông trời tác học cho hồ nhất phi không đúng đạo quân phu nhân không ý ta ngươi không sợ hạ dù ca bị tổn thất mỹ nạ mỹ c h a ả kỳ sẽ không làm ta đến đại la thiên chơi mấy lần xem tất cả mọi người ở chung rất tốt thì phu đối với đại gia cũng rất tốt ta hạ dù cả tỷ gà cho thái huyền ca ca cũng sẽ không chịu ủy q u ấ t ta mỹ nạ mỹ c h a ả kỳ hơn nữa coi như hạ dù cả tỷ ở trong hiện thực tìm một người nam nhân kết hôn cũng không có thể cam đoan đối phương không chạy đường chứ thanh sơn thất hải anh đảo quốc phong tục nghiệp phát triển công ty chức viên tan tầm liền muốn đi uống rượu đúng hạn về nhà ngược lại không được ưa thích bị thê tử cho rằng không có tiền đồ ở trong môi trường này nam nhân tìm phong tục tiểu thư phần trăm rất cao tô tiểu tiểu được rồi người anh đào quốc tự có tình hình trong nước dưới loại tình huống này thảo nào thiên thu đối với thái huyền ca ca có nhiều như vậy bầu bạn cũng không quá để ý hồ nhất phỉ anh đào quốc vấn đề thực sự là một lời khó nói hết muốn đúng hạn về nhà lão bà lại không thích đây là cái gì kỳ lạ mỹ nạ mỹ chịa à kỳ nha chỉ có thể nói đại nhân sinh hoạt rất phức tạp ta là không hiểu lâm thị âm thái huyền ca ca thật là không tệ đâu tuy là nhiều nữ nhân lại cùng dính mưa đối với tất cả mọi người rất tốt còn ba vợ bốn nàng hầu vậy càng không là vấn đề mỹ nam mi chia aki xuất hiện người cổ đại tiêu chuẩn lên tiếng tô tiểu tiểu người cổ đại ý tưởng xác thực cùng người hiện đại có chút bất đồng nói lâm tỷ tỷ chuyện của nhà ngươi xử lý xong sao lâm thị âm không có đâu ta nên làm thế nào đánh biểu ca là không có khả năng đánh dù sao hắn chính là thế hệ này dòng độc đinh a đánh hư làm sao bây giờ mọi dị gian nếu không muốn đánh biểu ca vậy đánh long khiếu vân a từ nguồn gốc bên trên giải quyết vấn đề lâm thị âm ý kiến hay thuận tiện triển lộ một điểm vũ lực làm cho đại gia yên tính một cái la hảo thật có thể yên tính sao n g ư ơ i cho thấy thần tiên một dạng vĩ lực đến lúc đó triều đình võ lâm nhân sĩ đều muốn hướng n g ư ơ i cầu trưởng sinh trí thuật chu minh trương nói đến chỗ này nên đến phiên ta ra sân lâm cô đ ư ơ n g n g ư ơ i có thể mang thế giới khế ước cho ta ai chờ ta chiếm cứ phía kia thế giới ta cam đoan lại không có triều đình võ lâm nhân sĩ tới tìm n g ư ơ i phiền t o á i lâm thị âm còn được đến lúc đó lại nói l o n g khiếu vân cư nhiên theo biểu ca tới hai anh muốn d i ễ n địch ta làm cho hắn thừa t i ê n tô tiểu tiểu thừa tiên ta muốn ăn dưa mở phát sóng trực tiếp í chín đà ta cũng phải nhìn nhanh mở phát sóng trực tiếp lâm thi âm các ngươi a thực sự là không chịu ngồi yên k e n lâm th âm m ở già phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp trong hình lâm thi âm vẻ b ề ngoài t u y ệ t mỹ khí chất trăng nhã một bộ thế gia đại tiểu thư rằng dốc. lâm đại ngọc thực sự là ta thấy mà yêu thảo nào long khiếu vân đùa bị hỉn nhiều như vậy âm như quỷ kế chỉ vì đạt được lâm t ỷ t ỷ lâm thi âm lâm mội mội quá khen so sánh với lâm mội mội vẻ bề ngoài ta chỉ là liêu yếu đào tơ mà thôi tô tiểu tiểu chớ khiêm đường hai người các ngươi đều đẹp mỹ nhân muốn tiếp theo sao lâm thi âm không muốn lâm đại ngọc ghét bỏ lâm thi âm đang dùng ý niệm cùng mọi người nói chuyện tiếm h chỉ thấy một cái bạch đi l ý thư sinh mang theo một cái nam tử vóc người khôi ngô đi tới người đến tự nhiên chính là lý tầm hoan cùng l o n g khiếu vân biểu m ộ i ngươi ở nơi này à? lý tầm hoan nhìn thấy lâm thi âm thần sắc vui vẻ ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là l o n g khiếu vân phía trước từng đối với ta có đại ân sau đó thì sao lâm thi âm cười khẽ l o n g khiếu vân bọn ngươi cùng là những người k h á c tính kê ta biểu ca chuyện này nói như thế nào lòng khiếu vân tâm thần câu chấn động trên mặt lại không có biểu lộ cái gì làm ra vẻ mặt nghi ngờ dáng vẻ lý tầm hoan ngờ biểu mụi ngươi đang nói cái gì ạ lâm thị âm h ừ nhẹ biểu ca ngươi thực sự là ngu xuẩn nhìn phía long khiếu vân nhãn thần đông lại một cái thi triển di hồn chỉ thuật sau một khắc long khiếu vân liền rơi vào dại ra bên trong đem chính mình mưu đ ổ sự tình nói ra lý tầm hoan nghe được tê cả ra đầu vạn vạn không nghĩ tới chính mình tốt h i n h đệ sau lưng lại là loại này mưu tính biểu ca muốn xem pháo hoa sao lâm thị âm đột nhiên hỏi lý tầm hoan hoàn hồn vẻ mặt khó hiểu pháo hoa lâm thị âm gật đầu đông nhiên đưa tay chỉ thấy bảy trăm mười bảy cách đó không xa long khiếu vân liền bay lên, lên rồi bay tới cao mấy trăm thước không lý tâm hoan mục trường c ầ u đốc đây là người có thể làm được sự tình sao mặc dù nói tiểu lý phi đ a o lệ bất hư phát cũng rất truyền kỳ thế nhưng tiểu lý phi đ a o cũng muốn nói cơ bản pháp a đem người ném tới mấy trăm mét trên cao chính là đạt ma lão tổ tới cũng làm không được đang nghĩ ngợi chỉ thấy lâm thi âm hướng phía bầu trời kích ra một trưởng nhất thời long khiếu vân tựa như cùng một đoá pháo hoa muốn nổ tung lên hóa thành bụi cái này biểu mụi ngươi làm sao lại giết hắn đâu lâm thi âm hừ nhẹ không phải vậy đâu không giết hắn sau đó để cho ngươi đem ta đưa cho hắn biểu ca ta là một cái người sống sơ sờ, sờ không phải vật phẩm mới chỉ có không muốn bị n g ư ờ i đưa tới đưa đi dứt lời chân đạp hư không thẳng vào vân tiêu bước c h ậ m ly khai sau một lát nàng đã tới một tòa thanh nhũ trên ngọn núi đang nhìn bầu trời phụ vân rơi vào trầm tư gờ giúp chát tô tiểu tiểu lâm tỷ tỷ người không sao chứ lâm thi âm không có việc gì chỉ là nhất thời tâm tình phức tạp mà thôi không hiểu nổi biểu ca tại sao phải có cái loại này kỳ lạ ý tưởng trương thái huyền cái này dĩ nhiên muốn nói đến cổ long tiên sinh tô tiểu tiểu nói như thế nào tớ s đã đợi trễ đổi mới muộn thêm vài phút đồng hồ ngày hôm nay đổi mới không phải ít chương năm trăm linh bốn bốn trăm chín mươi bảy yêu không phải không có dễ mục tình không phải kính trung hoa năm năm cầu hoa tươi trương thái huyền bởi vì cổ long có một cái tư tưởng nữ nhân như y phục huynh đệ như tay chân y phục phá có thể bổ tay chân chặt đức cảnh có thể thêm tô tiểu tiểu umas không phải đâu trương thái huyền giống như a sở dĩ cổ long trong tiểu thuyết nhất sùng bái là tình hữu nghị mà không phải là cái gì ái tình tô tiểu tiểu thật là là a trương thái huyền Cái này kỳ thực cùng cổ long người của có cũng được cùng cuộc của có người tiên sinh sinh trải Hồi hiểu đời này long qua quan nhất hắn quan kỳ ta trải hệ hệ. qua qua một cái người trong lòng yêu thường thường đến từ chính gia đình nếu như gia đình đều nhường hắn không cảm giác yêu như vậy hắn là rất khó học được đi yêu một người trương thái huyền giống như cổ long t h ở thiếu thời phụ mẫu thường xuyên cãi vã đồng thời ly dị đều nói hải tử là phụ mẫu kết tinh tình yêu sinh hoạt tại loại này trong gia đình hắn như thế nào cảm giác được yêu làm sao sẽ cảm giác mình là kết tinh tình yêu đâu trương thái huyền có người từng nói qua yêu đương là thân tử quan hệ copti lúc nhỏ hạnh phúc sẽ có đi đến hạnh phúc lúc nhỏ bất hạnh sẽ có đi đến bất hạnh người là rất khó siêu thoát những thứ này t ô tiểu tiểu điều này cũng đúng yêu loại vật này cũng là cần thổ nhưỡng cần hẳn giống nếu như chưa từng có bị người c o i yêu tự nhiên cũng không học được như thế nào đi yêu những người khác lâm thị âm nguyên lai、like、là thế này phải không t ô tiểu tiểu có thể đem người này sở hữu tiểu thuyết cho ta một phần a ta muốn biết một chút t ô tiểu tiểu ok cổ long toàn tập khả năng không quá thích hợp ngươi đi xem trên internet từ nói cổ long tiểu thuyết giống như l i t cựu cho dù là rất nhiều nam tính cũng chưa chắc thích chớ đừng nói chỉ là cô gái hồ nhất phi đích xác võ hiệp tam đại gia kim truyền sướng tối cao c ủ hùng độn thân thiết nhất thế nhưng kim nữ nhân vật chính quá giả hoàng dung quá giả hồ nhất phi ân vô luận là hoàng dung cô nương ngươi vẫn là còn lại nữ nhân vật chính tổng cho người ta một loại hoàn mỹ cảm giác giống như là nam nhân nằm n g n u thời điểm viết ra hoàng dung ta quá hoàn mỹ tu mães hoàn mỹ không tốt sao hồ nhất phi hoàn mỹ đương nhiên được thế nhưng không phải chân thực cá giống như mặt n g ư ờ i không cấp cho ngươi thêm lên một điểm khuyết điểm sao nếu như tất cả đều là ưu điểm một điểm khuyết điểm cũng không có nguyên phiên kịch cũng sẽ không được h o à n n ê n không dính khói bụi trần gian nhân vật nam chính nữ chủ đều sẽ cho người ta phi thường giả tạo cảm giác hoàng dung thì ra là thế trương thái huyền thật bình thường kim là thư hương thế ra dưới n g õ i bút thế giới cũng là chính mình m ộ n g ý, tại hắn trong tưởng tượng nữ nhân chính là như vậy rất nhiều nữ chủ đều là m ộ n g hình chiếu là hoàn mỹ mà cổ long tiên sinh không bao lâu đã trải qua nhiều lắm thống khổ đã biết nhiều lắm tam giáo cử lưu đối với nữ tính ngược lại không có cái loại này bản khắc ấn tượng trong mắt hắn nữ nhân cũng không phải là hoàn mỹ sinh vật cũng như nam nhân một dạng có xấu có đẹp có thiện có ác tràn ngập mình nghị pháp hồ nhất phỉ cái này thật đúng là là lâm t h i âm xem xong rồi chỉ có thể nói cổ long tiên sinh thư tràn đầy chính mình là lớn nhân sinh duy trì kỷ cùng diệu hắn tuy là viết ái tình lại căn bản không quá dám tin tưởng loại vật này giống như đại gia theo như lời gia đình bất hạnh người lấy cái gì tới tin tưởng ái tình đâu d i ệ p hắc đúng vậy suy nghĩ một chút nếu như ta sinh hoạt tại một cái phụ mẫu cãi vã việc vụn vặt trong gia đình đối với ái tình sợ cũng không có hướng tới a vương sao đích xác tiểu hai tử toàn bộ bắt nguồn ở phụ mẫu bao quát g e n t a m quan hà n đ ố i với tình yêu quan điểm tự nhiên cũng tới nguyên với phụ mẫu tô tiểu tiểu tốt lắm vấn đề này quá nặng nề đại gia tới trò chuyện mở ra lòng vấn đề a lâm tỷ tỷ về sau chuẩn bị làm như thế nào đâu lâm thi âm h a anh ta ở nơi này trên núi xây một tòa sân ở nơi này tu hành lúc ranh rỗi liền chư thiên thế giới du lịch hẳn là cũng rất vui vẻ tô tiểu tiểu ý kiến hay cần giúp một tay không lâm thi âm không cần ta học luyện k h í thuật luyện chế một tòa trang viên vẫn là rất dễ dàng tô tiểu tiểu khá lắm tỷ tỷ cư nhân như thế có thiên phú mới có thể nhập đàn bao lâu a cư nhiên liền học được lệ khí lâm thi âm chỉ là học xong trụ cột đồ đạc mà thôi so sánh với đạo quân vậy kèm xa trong tấm hình lâm thi âm vất tay nhất thời một tòa núi nhỏ bị nàng thu tới tại chân khí chỉ hỏa thiêu lớp d ư ớ i hóa thành diệt thể cuối cùng bị nàng tạo thành một tòa trang viên tô tiểu tiểu thật xinh đẹp bất quá không giống lý viên a lâm thi âm đích sắc không phải lý viên a đây là ta khi còn bé ra, lâm ra trước đây cũng rất giàu có có chính mình vườn u mãn không hổ là đại gia tiểu thư a u mặt chỉ có thể ở một cái gian phòng nhỏ kỳ quê u đây không phải là ngươi quá lười sao nếu như ngươi nghĩ hoàn toàn có thể chính mình xây một tòa biệt thự tu mã tính rồi biệt thự trang viên tuy tốt lại làm cho rất nhiều bằng hữu t r ù nước bởi như vậy tu m a n nhân sinh liền thiếu rất nhiều lạc thú vừa nói chuyện lâm thi âm đem trang viên rơi vào đỉnh núi lại đánh lên trật văn đem trang viên cùng nhân gian ngăn cách trương thái huyền xem ra lâm cô nương thực sự quyết định muốn ẩ n cư nữa à lâm thị âm ân đạo quân về sau ta có thể thường tới thái huyền giới chơi sao trương thái huyền hoan n ê n vô cùng nếu như có thể tới đại la tiên vậy thì càng tốt hơn tô tiểu tiểu khá lắm Thái h u y ề n ca ca ngươi quá trực tiếp chờ chút đem lâm tỷ tỷ hù dọa lâm thi âm không biết ta ta ngược lại cảm thấy đạo quân như vậy tính tình thật rất tốt không giống ta có chuyện gì đều giấu ở trong lòng quá mềm yếu lâm đại ngọc lâm tỷ tỷ tính n ế t s á c thực quá mềm yếu nếu như thay đổi ta nếu như biểu ca muốn đem ta tặng người ta trực tiếp tiễn hắn quy thiên hồ nhất phỉ khá lắm nếu là thật làm như vậy cái kia hồng lâu mộng nên đ ổ i thành hồng lâu ác n g ộ n g lâm mội mội nổ lên l i ế u rủ một khẩu khí dết xuyên đại quan viên diệp hắc c ủ bảo ngọc lạnh dun lâm thi âm về sau chậm g ã i đổi a tính cách loại vật này rất khó thay đổi dù sao cũng là sĩ mấy năm dưỡng thành đâu chu nguyên trương lâm cô nương lúc trước nói xong sự tỉnh còn giữ lời sao lâm thị âm ta nghĩ nghĩ hãy để cho đạo quân phái người tới thống trị a đạo quân người bên kia có người tại sao chu nguyên trương linh trương thái huyền không có gì vấn đề thái huyền giới thuộc hạ thế giới nhiều như vậy tuy tiện phái cái môn phái là được lâm thị âm vậy là tốt rồi tô tiểu tiểu khá lắm lâm t ỷ tỷ đây là đang chuẩn bị cho chính mình đồ c ư a mỹ nam m chia a ki tỷ tỷ tốt trực tiếp a mẹ ấy cô lâm thị nỗ lực lên lâm thị âm cảm ơn mọi người la hảo không phải nói người cổ đại hàm xúc sao cái này không có chút nào hàm xúc ca hồ nhất phi lâm cô nương nói phải cải biến tính cách cái này đổi rất nhanh a tô tiểu tiểu phía trước thật đúng là cho rằng lâm tỉ tỉ không có gì ý tưởng nguyên lai ta mới là tên h ệ đây không phải là rất có ý tưởng sao chương năm trăm lẻ năm thiên đế ta là ngươi đồng hương a một năm cầu hoa tươi lâm thi âm cái này gọi là có ý tưởng sao u maz nói coi như lâm tỉ tỉ có ý tưởng cùng tiểu tiểu ngươi cũng không có quan hệ chứ hồ nhất phi đúng vậy tô tiểu tiểu ken g r i ú p chat sinh động độ đ ạ t được hiện tại gia nhập vào tân nhân keng d ị hỏa thiếu nữ gia nhập vào g r i ú p chat k e n cô độc tiểu niếp niếp gia nhập vào g r i ú p chat k e n cổ mộ thiếu nữ gia nhập vào g r i ú p chat d ị hỏa thiếu nữ g r i ú p chat vẫn là chư thiên g r i ú p chat ta phát đạt nhà d ị hỏa thiếu nữ chư vị nhìn qua nhìn qua ta là xuyên việt giả ta biết rất nhiều tin tức của các ngươi có thể đem đồ vật tới đổi sao hồ nhất phi tô tiểu tiểu ngươi người nối nghiệp tới cùng thiếu tô tiểu tiểu tự đại xuyên việt giả lại xuất hiện bạch nhãn di hỏa thiếu nữ di tô tiểu tiểu chưa có nghe nói qua Cái này quần cư nhưng có ta người không biết này quẩn nhưng không ta vật. dị hòa thiếu nữ hồ lao sư ta là n g ư ơ i thần tượng không phải ngươi là ta thần tượng a hồ lao sư ngươi có hay không cùng tặng lao sư cùng một chỗ hồ nhất phi không có a tặng tiểu hiền gần nhất đang ở b ắ t yêu có thể bận rộn dị hòa thiếu nữ bắt yêu tặng lao sư không phải người chủ trì sao lúc nào đổi việc rồi hả hồ nhất phi bởi vì ta gia nhập g ờ rút chat sở dĩ mang mọi người bay lên a dị hòa thiếu nữ bảy z ba sở dĩ ngươi không phải ta hiểu chính là cái kia nhất phi tỷ hồ nhất phi không sai dị hòa thiếu nữ cái kia những người khác đâu doanh chính quả nhân bây giờ là thiên tiên đỉnh phong cao thủ tiên tần người thống trị doanh chính số hai một dạng triệu chính mới chỉ có thống nhất đại tần không lâu đang ở bước trên tiên tần đường lý thế dân ta đại đường cũng đã bay lên trương quân bảo bần đạo trương quân bảo thái huyền phái đợi thứ hai đệ tử bây giờ làm thiên tiên đỉnh phong cao thủ di h ò a thiếu nữ không phải đâu các ngươi mỗi một người đều cải biến ta còn lấy cái gì kiếm tiền a ta biết tin tức bắt đầu chẳng phải vô dụng tô tiểu tiểu coi như không có cải biến tin tức của ngươi cũng vô dụng thôi b ả tiểu thư nhưng là xuyên việt giả đ ắ ý di hòa thiếu nữ ngươi cũng là xuyên việt giả tô tiểu tiểu hai anh xuyên việt giả rất ngạc nhiên sao thái huyền ca ca ra ngoài rồi lại xuất hiện một cái xuyên việt giả trương thái huyền đang ngồi thi âm mội mội chơi đâu ngươi lại náo cẩn thận cho ngươi cấm l u ô n phần món ăn a n bài bên trên tô tiểu tiểu a thái huyền ca ca ngươi thật là có khắc phái không có nhân tính a k e n tô tiểu tiểu bị cấm nói một phút đồng hồ di hòa thiếu nữ ngươi cũng là xuyên việt giả hơn nữa còn là đàn quản lý đám kia chủ là ai trương thái huyền tạm thời còn không có chủ nhóm di hỏa thiếu nữ ta đây muốn thế nào mới có thể làm đàn quản lý đâu hồ nhất phi cái này liền không cần suy nghĩ độ khó quá cao xin xót di hỏa thiếu nữ cái này cái này gờ giúp chắc là cố tình không muốn để cho người làm quản lý chứ tô tiểu tiểu có không có quản lý có quan hệ gì ngược lại đại gia vui vẻ là được rồi à? h o à n g dung ta cũng cảm thấy như vậy nếu như an bài một ít không đáng tin cậy quản lý t h như tô tiểu tiểu nhất định sẽ đem trong bảy khiến cho ô yên trừng khí tô tiểu tiểu khá lắm lại đem ta nêu ví dụ đúng không t é cái bản diệp hắc không có biện pháp a ngươi thật sự thường thường không đáng tin cậy a di hỏa thiếu nữ hoa là diệp thiên đế thần tượng a có thể hay không cho ta một viên bồ đề tự a chúng ta nhưng là đồng hương diệp h khủng bố như vậy ngươi cái này đồng hương cũng thực có can đảm mở miệng a mở miệng chính là bất tử dượng bán đứng ngươi đều đổi không lên a hồ nhất phỉ ngươi chắc là thiếu mại chứ thiếu nghiên nhi không phải là thiếu nghiên nhi tô tiểu tiểu ngươi thật đúng là nữ thiếu nghiên nhi không phải nữ chẳng lẽ còn là nam a tô tiểu tiểu không đúng ta hiểu được ngươi rõ ràng là nam xuyên qua cũng là nam a thiếu n h i ê n nhi không có khả năng không có khả năng ta vẫn luôn là nữ a vô luận là xuyên việt trước vẫn là sau khi xuyên việt đều là a diệp hắc vậy ngươi không có cho hân nhi m ộ i m ộ i ôn dưỡng thân thể rồi hả bgs thiếu nhiên nhi ôn dưỡng thân thể gì tô tiểu tiểu tới xem ngươi tiểu thuyết đ ầ u phá đại lục cùng với đến tiếp sau t h i ế u nhiên nhi á c h một lời khó nói hết nguyên lai ta thành tựu cuối cùng cao như vậy sao tuy là quyển sách này nhân vật chính là nam ta cũng có thể học một cái nhà t h i ế u nhiên nhi bất quá ta cũng không có khi còn bé cho người ta ôn dưỡng thân thể đó cũng quá q á i còn có ta gần nhất đấu khí luôn giảm bót n g u y ê n lai、like、là bởi vì có người hút đi à, dọa ta một hồi tô tiểu tiểu ngươi nếu là nữ như vậy từ hôn sự t ì n h cũng sẽ không phát sinh tiêu nhiên nhi đương nhiên a chúng ta bên này cũng là nam nữ lập gia đình a không phải nữ nữ thành thân ta ở đâu ra vị hôn thê diệp hắc vị hôn phu đâu thiếu nhiên nhi không có làm sao có khả năng có cha rất thương ta không có cho ta nhất định thân lạc t i ế u nhiên nhi diệp thiên đế ta là v i ê m đế chúng ta là không phải rất hữu duyên ngươi có hay không có thể trợ giúp một chút vợ diệp hắc khá lắm ngươi ra mặt này có điểm d à a cùng t ô tiểu tiểu có thể l i ề u một trận t ô tiểu tiểu lại nói nói ta liền muốn phát biểu hồ nhất phỉ cười chết tiểu tiểu thư ngươi có thể nhìn thương thành có thể tự hành mua sắm công pháp đang l ư ợ c không cần đánh cướp diệp thiên đế hắn chính là có một đám đông người phải nuôi không có dư thừa tích phân Thiếu、like、Thiên trong lại tới rồi một cái người tăng quỷ ghét tồn tại、A? Tô Tiểu Tiểu, Nhiên Nhi, Ếch, nghèo Hắc, lai Diệp Diệp giác lại rồi cái người cái Đế nguyên quỷ quỷ cảm gì g bầy là làm sao? sao à? thiếu nhiên g nhi di nhiều như vậy thần công nhiều như vậy thần đan v a ta muốn bay lên thiếu nhiên g nhi bất quá không nóng n ả y ta nhớ được cùng ta cùng nhau vào bẫy còn có hai người a làm sao không nói chuyện cổ mộ thiếu nữ đây là cái gì trong đầu nói đây là liên hệ chư thiên vạn giới g ờ g i ú t chát có thể bù đắp nhau nhưng là ta không có thứ gì có thể cho đại gia a thiếu nhiên nhi, g n h i d i n g ư ơ i không sẽ là tiểu long nữ chứ tô tiểu tiểu nhìn một cái chính là tiểu long nữ a nếu như lý mạc sầu hay hoặc giả là lâm triệu a n giọng nói kia khẳng định lao lừa lối thiếu nhiên n h i vậy ngược lại cũng là tiểu long nữ các ngươi cũng nhận thức ta sao thiếu niên h nhi đương nhiên biết ta còn biết lòng kỳ sĩ đâu rồi thoạt lòng kỳ sĩ tiểu niên h nhi ta nói cái k ê a lòng không phải ngươi cái k ê a lòng a tiểu long nữ chẳng lẽ cùng ta có quan hệ tiểu niên h nhi không sai rs tiểu niên h nhi không phải nữ chủ sẽ không cách hướng đại gia chương năm trăm lẻ sáu lòng k ỳ sĩ hai năm cầu hoa tươi tiểu long nữ ta và l o n g k ỳ sĩ có quan hệ đây là chuyện gì xảy ra tô tiểu tiểu nhà ta tư nhân phát người đã khỏe tiểu niên nhi a tô tiểu tiểu người thân là tiền bối c ư n h i ê n cướp ta sống ta rõ ràng muốn đổi ngọc nữ tâm kinh tới tô tiểu tiểu ta vẫn luôn miễn phí phát ta hơn nữa ngươi muốn ngọc nữ tâm kinh có ích lợi gì a đây là hai người hợp luyện võ công thiếu nhiên g nhi ta bắt tiền lời không phải là ca tô tiểu tiểu thật xin lỗi đã phát đ ã kích loại người như ngươi bất lương ý tưởng người người đều có trách nhiệm thiếu nhiên g nhi ta cũng không tin ngươi vào bảy thời điểm không có loại n g h ĩ gì này nhạc bất quẩn nhạc mũ có thể chứng minh tô tiểu thư vào bảy thời điểm xác thực là như vậy lâm phật tiểu ha ha toàn chí toàn năng đại tiên liên đạo quân cũng sẽ không nói chính mình toàn chí toàn năng a thiếu nhiên nhi toàn trí toàn năng đại tiên và ha ha ha ha người cũng quá làm tên này vừa nghe chính là thần côn ngươi là như thế nào nghĩ ra tô tiểu tiểu rất dễ cười sao các ngươi tại sao lại cho hấp thụ ánh sáng ta đen tối lịch sử a thiếu nhiên nhi đả kích tà ác người người đều có trách nhiệm ngươi nguyên lai là chính mình thêm quá mưa cho nên phải xé ta ô u a thiểu long nữ nguyên lai long kỵ sĩ là ý đó sao thiếu nhiên nhi thiểu long nữ nhìn xong ngươi nghĩ như thế nào tô tiểu tiểu đi chúng ta bình định toàn chân đi trương tam phong long cô nương thế giới có toàn chân chẳng lẽ là cùng hoàng cô nương thế giới bây giờ có quan hệ còn là nói toàn chân giáo rất nổi danh Tiêu trương tăng Tô tiểu tiểu, tiểu thế thời tuyến tỷ tỷ thế Bất thế thế ta trở thế một truyền, phát tiểu rất hết Tiểu Bất tiểu tử ta nghiên nhi, di, hai cái giới giờ, gian giới giới phải giới mới đi giới hiện hai khi sau. quả, dung, quả, phong. Tô tiểu tiểu, tiểu long nữ hoàng cũng song song là được. Hoàng dung, phải là thế giới song song, ta mới vừa đi trở về chính mình thế giới một trên, phát hiện của mộ tiểu long nữ còn rất nhỏ bức ảnh nở. long nữ, đây là của mộ. Bất quá, tiểu hai từ này cùng còn không phía hề vừa được. cổ bức cổ là là là là bây đây đây ở mộ mộ. về tô tiểu tiểu long cô nương ngươi ngược lại là nói chuyện à, chúng ta có đánh hay không toàn chân rồi hả t i ể u long nữ không đánh a thật là phiền phức ta h ả o h ả o đứng ở cổ mộ không thu dương quá làm đệ tử liền sẽ không phát sinh những chuyện kia tô tiểu tiểu ngươi thật đúng là cá mặt đâu hồ nhất phỉ t i ể u long nữ vốn là cá mặt tính tình đ ạ m bạc d i ệ p hắc kỳ thực cũng không có gì long cô nương gia nhập chúng ta g rút chát h ả o h ả o tu luyện không muốn nói toàn chân chính là khắp thiên hạ cộng lại cũng có thể trực tiếp dương chức an tâm tu luyện cũng là chuyện tốt tô tiểu tiểu điều này cũng đúng l o n g cô nương ngươi có thể xuống đến mộ tận đáy đem không c h ọ n vẹn c i u âm bán hồ nhất phỉ bán cái kia có gì dùng ta nhớ được hoàn chỉnh c i u âm chân kinh mới chỉ có năm điểm tích phân cái này không c h ọ n vẹn có thể bán hai tích phân sao còn không bằng đánh dấu cho tích phân nhiều nhắc bất quần đích xác cái kia không c h ọ n vẹn c i u âm hẳn là không đáng giá nhắc tới hơn nữa một dạng bí tịch thương thành cũng sẽ không thu chứ tô tiểu tiểu thế giới rất bất đồng bí tịch khả năng cũng không giống nhau a hơn nữa đối với lông cô nương mà nói cũng không có tổn thất chỉ là đi một chuyến mạt h ô i hai điểm tích phân đối với người thường mà nói cũng là một món tài sản khổng lồ a do chu m i c ô điều này cũng đúng phía trước ta tích phân cũng là từng điểm từng điểm tích lui đâu tiểu long nữ ân thiếu niên h nhi cô độc nhiếp nhiếp ngươi ở đâu cô độc tiểu niếp nhiếp lặp đây là cái gì còn có thể gọi ta chẳng lẽ đây không phải là ta đói đi ra ảo giác sao thiếu niên h nhi dĩ nhiên không phải ảo giác người tên là gì hả cô độc tiểu niếp nhiếp không có tên a tất cả mọi người gọi ta niếp n h i ế diễm hắc có loại cảm giác quen thuộc chẳng lẽ là cái k i ê một cái người in hồ nhất phi không nhất định a niếp niếp cũng không phải là tên mà là một loại c u c cưng có thể dùng đến xưng hô tiểu cô nương thậm chí có thể dùng đến xưng hô tiểu nam hải có bảo bối ý tứ tô tiểu tiểu là thế này phải không ta còn tưởng rằng thật là vị nào đâu t i ế u nhi g ê nhi n thật có khả năng a g giúp chắc c h ắ n sẽ không l ạ m phổ nhà thông thái vào đi chúng ta cái này đàn hoặc là phản phái hoặc là nữ phụ hoặc là nữ chủ ở đâu có hạng người vô danh d i ệ p hắc cũng có tô tiểu tiểu lại là ta đúng không tức g i ậ tô tiểu tiểu chẳng lẽ ta liền không thể là nữ chủ sao thì như p ư ợ n g ngạo tiên chảy nữ chủ hồ nhất phỉ phượng ngạo thiên cũng không dễ dàng vờ ngớ ngẩn tô tiểu tiểu ngươi nếu như nữ chủ đại khái là khôi hài kịch nữ chủ tô tiểu tiểu ta mới chỉ có không phải muốn làm cái gì khôi hài kịch nữ chủ a diệp hắc n h i ế p nhiếp ngươi chỗ ở có đặc điểm gì sao cô độc tiểu nhiếp nhiếp đặc điểm là cái gì hồ nhất phỉ ngươi chỗ ở là sân thôn vẫn là thành thị là cổ đại vẫn là hiện đại tiểu nghiên nhi hồ lao sư n g ư ơ i ngốc a n h i ế p nhiếp cũng không phải là xuyên việt giả làm sao biết mình thời đại là hiện đại vẫn là cổ đại đâu trương tam phong điều này cũng đúng một cái không phải xuyên việt giả khẳng định không biết mình chỗ ở thời đại tương đối với những người khác là cổ đại vẫn là hiện đại hồ nhất phi điều này cũng đúng cái tiêu n h i ế p nhiếp ngươi có thể video mình một chút phương sao cô độc tiểu n h i ế p n h i ế p video a ta tìm được rồi cô độc tiểu n h i ế p n h i ế p video là cái dạng này sao hồ nhất phi không sai đám người mở ra video trong tâm hình xuất hiện một cái tiểu sân thôn phòng ở thấp bé vách tường phần nhiều là bùn đất nền thành nhìn một cái chính là bẩn cùng lạc hậu địa phương thôn dân ăn mặc cũng tập phần đống nát rất nhiều người y phục trên người đã sớm nhìn không ra nhan sắc hình thức có y phục thậm chí đã nát thành vải chỉ ở đám người kéo đ u ú i tóc hình thức bên trên đó có thể thấy được đây là một cái viễn cổ xã hội dù sao hiện đại xã hội trừ phi là đạo sĩ kịch tổ không phải vậy có rất ít người kéo đ u ú i tóc đương nhiên trong video cái gọi là kéo đ u ú i tóc tự nhiên cũng không có cái gì cây châm mào đầu b u ộ c tóc hình thức cũng thập phần tùy tiện chỉ có một căn gậy gỗ đem tóc đơn giản kéo mà thôi tiểu niếp niếp cũng xuất hiện ở trong video khoảng chừng bốn năm tuổi mặc trên người nhất kiện rách nát đ ồ lót trên mặt cũng dính đầy hát hôi bùn đất nhìn không g a n à n g dáng vẻ v ư ợ có chỉ có một đôi đen thủy tỏa sáng ánh mắt vẫn như cũ có thần tô tiểu tiểu thật đáng thương a tiểu nhất n h ế p ngươi là cuộc sống thế nào đó a tiểu nhất n h ế p đại gia người rất tốt bình thường đều sẽ cho ta một k tan chỉ là năm nay thu hoạch không tốt cho nên mới phải n ó i bụng tiểu niên h nhi tuy là xác định là cổ đại thế nhưng cũng vẫn còn không biết rõ đây là cái nào thế giới a tô tiểu tiểu hh ắ c ắ c lúc này đương nhiên đến phiên chúng ta thái huyền k a ca ra sân trương thái huyền thái huyền k a ca suy tính một chút đi t i ế u niên h nhi suy tính chẳng lẽ là trong bảy còn có thần côn khá lắm ngươi lai、like、thần côn sự vụ đã bị lũng đoạn a môi chương năm trăm linh bảy năm trăm n h ấ p n h ấ p thân phận thiện lương n h ấ p n h ấ p ba năm cầu hoa tươi g a b ê k r i e n ếch đạo quân cũng không phải là thần côn a nếu là hắn nghị suy tính liền ngươi bây giờ còn lót nhan sắc đều có thể biết naki zi etina đích sắc đâu đạo quân thần thông q u ả n g đ ạ i thiếu nhiên nhi ta không tin trương thái huyền ngươi bây giờ đang nổ xuống trên ngón tay nhẫn chuẩn bị thử xem tu luyện hiệu suất ta nói đúng hay không trương thái huyền hiện tại n g ư ơ i nhận rơi trên mặt đất một bộ dáng v ẹ trợn mắt hốc mồm thiếu n h i n nhi cái này không thể nào ngươi thật đúng là có thể tính a đại đạo tô tiểu tiểu thiếu á niên h nhi là hàn tiên tôn h i ta muốn mượn cái chai có thể chứ hàn lập không thế hồ nhất phi ngươi thật muốn cái kia cái chai có thể tìm đạo quân mượn a thiếu niên h lẻ bốn linh nhi tiểu lục bình đã phiếm lạo trương thái huyền cái đó ngược lại không có chỉ là thuận tay luyện chế một cái mà thôi cũng không có chuyển lên đến thương thành hơn nữa loại đẳng cấp này bảo v ậ n cũng không có mấy người mua được c ả tiêu nghiên nhi đại lao ngươi còn có cái gì sẽ không sao sẽ không ngoại trừ sinh h ả i tử cái gì cũng biết ta trương thái huyền sinh h ả i tử rất đơn giản thuận tay là có thể sáng tạo tiêu nghiên nhi ba tô tiểu tiểu c h a quên có một môn thần thông gọi quay vần tạo hóa a thái huyền kk rất tỉnh thông một môn nhóm thần thông thuận tay là có thể cho ngươi bóp rất nhiều nhị thứ nguyên lao bà tiêu nghiên nhi t ê thực sự là khủng bố như vậy a tiêu nghiên nhi nguyên lai là thực sự đại lao a nói đại lao niếp niếp thân phận thôi diễn ra sao trương thái huyền đương nhiên chính là các ngươi cho là cái kia một cái a diệp hắc không đúng ta nhớ được tiểu niếp niếp là ở đạo quân thời gian lúc trước t u y ế n chứ trương thái huyền đúng vậy đây cũng có cái gì vừa không có quy định nói vừa giúp chắt chỉ có thể ở một cái thế giới kéo một cái người bất đồng thời gian tuyến người cũng là có thể gia nhập nhà diệp hắc cũng đúng bất quá tiểu niếp niếp ngươi có ca ca sao tiểu niếp niếp ca ca không có ca ca a diệp hắc không đúng đùa dẫn a thật không thích hợp A làm sao sẽ không có ca ca đâu tô tiểu, tiểu đích xác không phải nói không vì thành tiên chỉ vì ở trong hồng trần chờ ngươi trở lại sao không có ca ca nàng kia chờ các loại ai diệp h còn có nếu như không có ca ca ta đây ở hoàng cổ cấm địa làm sao hái rồi bất tử d ư ợ c không có việc gì ạ hồ nhất phỉ cái này còn không đơn giản nói không chừng khi đó nữ đế liền tại cùng đại gia nói chuyện tiếm thậm chí phát sóng trực tiếp nói xem diệp thiên đế tới muốn đừng đi ra ngoài sợ hắn một cái tô tiểu tiểu thật có khả năng a diệp hắc diệp hắc cảm giác thời gian loạn tung tùng phèo loạn m a trương thái huyền đại thiên thế giới nha rất bình thường vô luận là đại la vẫn là đại la trở lên cường giả thời gian cũng chỉ là trong tay đồ chơi mà thôi trương thái huyền đại la cường giả vốn là không nói đạo lý thiếu nhiên nhi thời gian này có đủ loạn nói nếu nữ đế còn nhỏ sinh hoạt cơ khổ có ai muốn đi giúp một chút sao tô tiểu tiểu làm cho diệp h ắ c đi hà lập nếu như diệp h ắ c không phải ca ca của nàng ngược lại làm lỡ rồi nữ đế cùng ca ca sinh hoạt ngươi nói sẽ như thế nào hồ nhất phi ba kỷ diệp thiên để nửa đường chết diệp h ắ c đích xác có điểm sợ a bất quá cũng sẽ không bị đập chết chứ ta tương lai tốt xấu cũng rất mạnh a hồ nhất phỉ chỉ là hình dung mà thôi xì nộ mị dạ cạ gu dạ muốn không làm cho tô tiểu tiểu đi qua nàng không phải rất yêu thích thiếp thiếp sao tô tiểu tiểu cạ gu dạ tương ngươi thực sự là rất xấu rồi ta mới chỉ có không muốn nếm thử a loại chuyện như vậy tính nguy hiểm rất cao m ọ gì gian đại gia phát ít đồ đi qua không phải tốt sao tiền lì xì tiểu nhất nhiếp, nhiếp đây là một y tăn ngươi có thể lĩnh một cái tiểu nhất nhiếp, nhiếp đa tạ t ỷ t ỷ hồ nhất phỉ khá lắm cái này tương lai sẽ không phát triển trở thành nữ đế đang đợi t ỷ t ỷ trở về chứ mọi d gian ta cũng sẽ không bị người két làm sao sẽ chờ các loại tỉ, tỉ trở về đâu tiểu n h ế t nhiếp đồ đ ặ c bị người đoạn ô ô d i ệ p hắc cái này không phải nói người trong thôn rất tốt sao trương tam phong kho lương đầy biết vinh đủ, áo cơm đủ biết lễ tiết người ở sinh tồn đều không biện pháp cam đoan dưới tình huống là nhất không có nhân tính ta phía trước sinh hoạt tại nguyên mặt l o ạ n thế loại chuyện như vậy đã thấy rất nhiều trương quân bảo ở l o ạ n thế dịch tử mà ăn đều là chuyện thường cũng chỉ chỉ là một đứa cô nhi đâu các thôn dân có thể ở có thừa lương lúc nuôi nâng nhất n i ế p đã rất hiền lành hồ nhất phi ai mọi dị gian ta đây phát điểm tích phân làm cho tiểu niết trước tu hành a trò các loại tu hành phía sau sẽ không có người có thể đoạt nàng đồ vật trương thái huyền ta qua đi tốt lắm tô tiểu tiểu ba thái huyền ca ca ngươi quá kê tặc tiêu nghiên nhi đúng vậy ngươi sẽ không muốn làm nữ đế ca ca chứ hai trương thái huyền cũng không phải là không thể ca hồ nhất phi khá lắm đạo quân quá trực tiếp diệp hắc bất quá đạo quân đi qua cũng là tốt nhất đạo quân thực lực cao nhất lại có thái huyền giới có nguy hiểm cũng có thể chạy trốn hà lập đích sắt là tiểu nhất n h i sẽ có nguy hiểm không vậy ca ca hay là trước không nên tới a trương thái huyền không có việc gì Tinh. tiểu niếp n i ế p nước mắt rưng rưng ngồi s ổ n dưới một cây đại thụ thương tâm cùng với chính mình lương thực bị cướp sau một khắc nàng liền gặp được một cánh cửa ánh sáng hiện lên một cái đẹp mắt thân ảnh từ đó đi tới ngươi là thái huyền ca ca sao tiểu niếp n i ế p mắt ba ba nhìn thanh â m kiếp nhược lại có chút chờ mong trương thái huyền cười nói không sai ta chính là trương thái huyền đi thôi trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì sau đó sẽ dạy ngươi tu hành ân tiểu niếp Niếp lộ ra nụ cười vui mừng đứng dậy đi theo trương thái huyền bên người đi mấy bước trương thái huyền nhìn phía thôn trang tiểu niếp niếp quay đầu trong ánh mắt tràn ngập vui mừng vậy thì thật là quá tốt đa tạ thái huyền ca ca trương thái huyền ôm lấy tiểu niếp n i ế t bước ra một bước đã biên mất ở viên tinh cầu này bên trên trong đồng ruộng một cái thôn dân đang nhìn khô vàng hoa màu phát sầu mùa này đã thật lâu không có hàng quá mưa trong đất hoa màu khô vàng lại tiếp tục như thế cũng nhanh bị hơi cho khô một ngày lương thực t u y ệ t thu toàn ra đều chỉ có thể chết đói xa xa xa đ ỗ n g nhiên tiếng vang xào xạc bắt đầu một tia mưa móc roi vào trên gương mặt mang đến mát lạnh ý thôn dân ngầm đầu chỉ thấy bầu trời bay lên tiểu vũ không khỏi đại hy nhìn phía trong ruộng mầm non chỉ thấy nguyên bản khô vàng muốn chết mầm non trong chớp mắt trở nên x a n h tươi ư ớt át cực nhanh c ấ t cao sau đó kết xuất sung mãn lương thực cái này thôn dân sợ ngây người năm hai đây là tiên t i c ca có thần tiên hiền thánh ở nơi này tu hành thế giới loại chuyện như vậy cũng không hiếm thấy thôn dân lảo đảo hướng trong nhà chạy đi dọc theo đường đi hắn gặp rất nhiều thôn dân cũng cùng hắn thần sắc mừng như đ i ê n thần tiên h i ể n thánh có lương thực di cái kia tiểu nha đầu đâu tại sao không thấy về sau có lương thực đại gia có thể chia một ít đi ra tiếp tế một cái cái kia tiểu nha đầu ta thấy cái kia tiểu nha đầu vô căn cứ biến ra lương thực sau đó bị người đoạn ba ba ta thấy niếp niếp cùng một cái đại ca ca từ trên trời đi đám người nghe vậy kinh ngạc vẻ mặt khiếp sợ một lát mới chỉ có hoàn hồn niếp niếp chắc là thiên thượng thần tiên liên tiếp không nghĩ tới l chương năm trăm linh tám năm trăm linh một thanh y cùng nhiếp nhiếp thôn thiên ma công cảm giác quen thuộc bốn năm cầu hoa tươi bắt đầu theo bản năng trương thái huyền liền mang theo tiểu niếp nhiếp đi tới bắt đầu tìm được rồi thái huyền phái thành lập tri điệp lúc này nơi đây tự nhiên còn không có thái huyền phái chỉ là một mảnh không người hoa sơn t ì một m dây núi theo tay vung lên nhất thời nhà thủy tạ đ ỉ n h đài liền ra hiện ở trên đỉnh núi bạch vân lượn lờ giống như một tọa tiên cung đứng s ư ớ n g s xử hoa thật xinh đẹp ba tiểu niếp niếp hoan hô đen nhánh ánh mắt tỏa sáng lấp lánh trương thái huyền đưa tay hướng phía bầu trời một chảo đem vân hà hóa thành một bộ xiêm y đưa cho tiểu niếp niếp nói ra đi tà ba tẩy xong sau đó lại nói tu hành sự tình thái huyền ca ca không ngồi ta đi sao tiểu niếp niếp mắt ba ba trông lại thập phần chờ mong trương thái huyền bất đắc dĩ cười ta đương nhiên không thể cùng ngươi cùng đi ngươi còn là tiểu hài từ đâu nhìn phía cách đó không xa chỉ thấy một chỉ chim nhỏ dừng lại ở trên nhánh cây ngờ đầu tò mò nhìn trương thái huyền cùng tiểu nếp nếp hai cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện sinh vật hai chân không cánh bình thường kỳ quái chí ít ở chim chóc trong mắt nhân loại dáng dấp vẫn là quá kỳ quái mười chín trương thái huyền ý niệm trong đầu khẽ động chim nhỏ nhất thời đã đến trong tay chít chít chim nhỏ nhất thời kinh hoàng hét giờ ở m ở l ê m hai chân thu thật là đáng sợ trương thái huyền trên tay tiên quang nở rộ sau m ộ t khắc chim nhỏ liền tại trong tay hóa hình biến thành một cái hơn mười tuổi ăn mặc thanh y lỉa thiếu nữ về sau ngươi đã bảo thanh y lỉa chuyên môn hầu hạ niếp n i ế p trương thái huyền t h u ậ nhẹ tay một c ỉ truyền thụ thanh cho giọng nói rằng hơn nữa chờ chút dạy ngươi tu hành ngươi còn có thể trường sinh bất tử bắt đầu chẳng phải bịu sống sĩ nhiều năm sẽ chết đi tốt t r ư ờ nhìn g s i n thấy trương thái huyền diễn biến sinh linh chung rất nhiều người chim nguyên bản sinh động với đầu cảnh sau một khắc lại rớt xuống đất thân thể cứng ngắc lại không sinh cơ nhất thời sợ hết hồn trong lòng của nàng lần đầu tiên đã biết sinh từ khái niệm cũng sinh ra đối với sợ hãi tử vong tới đối với một cái phổ thông loài chim mà nói nàng chỉ biết sinh tuyệt vời chưa từng nghĩ tới tử vong chỗ kinh khủng lúc này nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch rồi rất nhiều cũng biết trường sinh không dễ người trước mắt hẳn không phải là phần tử xấu thanh y dĩa dẫn dương mắt tiểu niếp n i ế p tiến nhập một gian ôn tuyển bể tắm khoảng khắc làm tiểu niếp n i ế p lần nữa lúc đi ra trên mặt neo hát hôi đã rửa đi biến thành một cái trắng non khả ái hải tử đương nhiên bởi vì thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ lúc này tiểu niếp n i ế p còn có chút gầy yếu t h á i h u y ề niếp ca ca, bộ y này phục thật x n Người Trương huyền nói, ngươi cũng không h thích Thái h đẹp à. Rồi. cười rồi. i tốt t là sau, về sẽ u khuyết y h ụ c m u ố ngu cái ì thì y bầy phục, cùng trong đại gia nói một tiếng gia một tốt t rồi. đại i ể ngang i Niếp ế h gật đầu ánh mắt rơi trên người mình xem y bên trên cũng không có rời ánh mắt nàng vẫn là thích nhất cái này xem y ý rỉ vân hà đan thành lại là thái huyền ca ca đưa đây là trong đời của nàng kiện thứ nhất lễ vật tốt lắm n i ế p n i ế p thanh y rỉ qua đây tu hành trương thái huyền tìm một địa phương k h o n chân ngồi xong tiểu niếp cùng thanh y rỉ theo cũng ngồi vào một bên cẩn thận tỉ mỉ lắng nghe tu hành t r i đạo nói đến huyền diệu kỳ thực bất quá là thôn vệ thiên địa linh cơ vượt trội tự thân giới hạn siêu thoát hậu thế phương pháp mà thôi cái gọi là pháp lực thần thông thần binh tất cả đều là trên con đường tu hành tài nguyên chỉ là ngoại vật mặc dù trọng yếu cũng không phải căn bản trương thái huyền đem tu luyện chỉ đạo nói liên tục cũng không câu n ệ với kim đan đại đạo cũng hoặc là tiên võ chỉ đạo đem các loại con đường biến hóa ra thấy thanh y cùng tiểu niếp niếp hoa mắt thần trị ta hôm nay liền truyền cho các ngươi phù hợp nhất giới này thái huyền tiên võ chỉ đạo cùng với khổ hải tiên đài hệ thống là hai người cùng tu vẫn là chỉ tu một đạo đều do các ngươi tuyển、trạch. dứt lời đem lưỡng đạo thể hệ các loại công pháp lạc c ấ n đến hai người trong đầu khoảng khắc trò các loại hai người phục hồi tỉnh t h ậ n lại trương thái huyền hỏi có thể có cái gì không hiểu chỗ tiểu n i ế p niếp lắc đầu sau đó lại hơi nghỉ hoặc một chút hỏi thái huyền ca ca cái này thôn thiên ma công làm sao cảm giác thật quen thuộc bộ dạng ả quen thuộc à. trương thái huyền cười khẽ về sau ngươi sẽ biết tiểu n i ế p niếp cũng không truy vấn nhẹ nhàng gõ đầu trương thái huyền nhìn phía thanh ý gì thanh ý di thanh âm thanh thúy liền vội văn nói ta đều đã hiểu đã hiểu là tốt rồi trương thái huyền đặt đầu lại một phất tay lấy ra mấy chai đang dược ném tới những đan dược này đầy đủ các ngươi tu luyện tới cảnh giới cực cao ự c c hảo hảo tu hành về sau ta trở lại thăm ngươi nhóm tiểu niếp niếp cả kinh thái huyền ca ca sẽ phải rời khỏi sao ân trương thái huyền năm trăm mười ba điểm đầu ngưng mắt nhìn t h i ê n địa thời không c h i lãng gần đến không đi không được dù cho có thai biến hóa dịch hình thuật che đậy tự thân khí tức tự ý can thiệp nhất tôn nhân v ậ t khủng bố quá khứ vẫn là quá trắng trận không tiếng nghệ đưa tới thiên địa phản ứng thời không trường hà s a động đánh ra mà đến trương thái huyền đương nhiên sẽ không cùng đại thiên thế giới thời không trường hà đối kháng tuyển trạch tối lui thời không tri lãng tiểu nhất nhiếp, nhiếp thanh y thì hề vẻ mặt khó hiểu trương thái huyền cười nói về sau ngươi sẽ rõ dứt lời thân ảnh đã biến mất rồi thái huyền ca ca đi thật thanh y thì có chút thất lạc tuy là từ chim biến hóa người một khắc kia nàng rất kinh hoàng thế nhưng hiện tại nàng lại cảm giác rất khói nhạc người chim có chim chóc tự tại nhân loại cũng có nhân loại c h ỗ t ố t có thể pha ôn tuyển có thể tu hành thậm chí về sau còn có thể ăn được nhân loại mỹ thực nay vậy đủ loại chỉ là xem trương thái huyền diễn biến một lần nàng cũng có chút không cầm được thái huyền ca ca đi tiểu nhiếp, nhiếp tự lẩm bẩm nguyên bản h o ạ bắt nhãn thần biên đến ảm đạp xuống tiểu niếp n i ế p chúng ta cùng nhau tu hành A về sau thái huyền ca ca khẳng định sẽ còn trở lại t h a n h Y gì hè nắm lên nắm tay cho mình cổ động cũng cho tiểu niếp n i ế p cổ động tiểu niếp n i ế p gật đầu ân t r ư ơ n g năm trăm linh chín năm trăm linh hai niếp n i ế p không muốn xa rời tiểu niên h nhi đạt được thiên đạo ưu ái năm năm cầu hoa tươi vờ giúp t r a n g tiểu niếp n i ế p thái huyền ca ca đi t i ể u niên h nhi nhanh như vậy tô tiểu tiểu đích xác thật nhanh c ả xù mị gạo c ả ủ ta hạ các ngươi lại lái xe u mà cái này dĩ nhiên là xe xe sao ngầy thơ như vậy xe quả thực bị hư hỏng ta mỹ nữ danh tiếng c à su m ì gạo c à ủ ta hạ tô tiểu tiểu nhưng là thích nhất lái xe tô tiểu tiểu ba lời này ta cũng không thể làm không nghe được ai trước đây thích nhất lái xe rõ ràng là người được rồi làm sao có thể vô lại đến trên đầu ta thiếu nghi nhi h ắ c h ắ c đạo quân vì sao không thể lưu lại thêm đâu trương thái huyền người quên ta bên này là đại thiên thế giới à n h i u loạn thời không trường hạ uy lực kia mạnh vô cùng tô tiểu, tiểu thì i ể u t ra là thế bất quá tiểu niếp niếp sắp xếp xong xuôi sao trương thái huyền cái này còn có thể dùng hỏi sao ta xuất thủ khẳng định ổn thỏa tiểu nhất nhiếp, nhiếp video thái huyền kk cho một tòa thiên c u n g còn làm cho thanh y lìa theo ta còn dạy ta tu luyện chờ ta tu luyện về sau sẽ không có người có thể khi dễ ta tô tiểu t i ế u thanh y lìa là ai tiểu nhất nhiếp, nhiếp thanh y lìa chính là thanh y lìa à? tiêu n h i ê n nhi trương thái huyền thanh y lìa là một con chim bị ta điểm hóa đi ra chiếu cố tiểu niếp niếp bức ảnh d i ệ p hắc cái này đạo quân tạo hóa chỉ đạo càng ngày càng cao minh t ù y ý gọi biên hóa một con chim đều có k h u n h quốc k h u n h thành giáng vậy、à? tiêu n h i ê n nhi thủ đoạn này ta muốn học tô tiểu tiểu liền ngươi muốn học a không muốn học a đáng tiếc quay vần tạo hóa là tuyệt thế đại thần t h ô n g liên quan đến quá nhiều thứ nếu như nắm giữ không tốt sẽ sáng tạo ra một đ ố n g tứ bất tượng diệp hắc minh hà ta cảm thấy ngươi nha là đang nói ta ngươi chê ta nguyên đồ a tị không phải s ắ c bèn n ư thiếu niên h nhi tô tiểu tiểu kiếm của ta cũng chưa từng bất lợi tô tiểu tiểu các ngươi đủ rồi a các ngươi đạo văn tào tháo lời kịch cho bản quyền mất sao diệp hắc các ngươi dùng của ta lời kịch cũng không có cho bản quyền phí a tiểu nhất đại gia đang nói cái gì trương thái huyền bọn họ ở nội điên không cần phải vào các nàng, ngươi đi tu luyện a tiểu nhất ân thái huyền ca ca lúc nào mới có thể qua đây chơi hả t ô tiểu tiểu thái huyền ca ca hào thủ đoạn a thiếu nhiên nhi sớm biết liền do ta đi trương thái huyền ngươi đi không muốn bị thời gian đầu sóng đem tương lai viêm đế đ p chết thiếu nhiên nhi tiểu nhất nhiếp, nhiếp ta đây tu l n đi thiếu nhiên nhi nói tiểu long nữ ngươi vậy có động tinh sao t i ể u long nữ động tinh gì thiếu nhiên nhi không phải nói bán c ử u âm chân kinh sao thiếu nhiên nhi có thể bán xem ra cái thế giới này cựu âm cùng phía trước thế giới bất đồng a các ngươi nói ta muốn là nghiên cứu một chút có phải hay không có thể sửa cũ thành mới sáng tạo ra cao minh hơn võ công tô tiểu tiểu có thể a nhưng là có ý nghĩa sao thái huyền ca ca đã lấy ra trừ giới võ học sáng lập tiên võ chỉ đạo đều sáng tạo đến rồi hôn nguyên đại là chỉ cảnh ngươi bây giờ sáng tạo võ học hay là đang hắn hệ thống bên trong thà rằng như vậy còn không bằng trực tiếp tu luyện thiếu nghiên nhi ếch giống như cũng là a cao hứng hụt một hồi diệp hắc coi như đạo quân không có sáng tạo ngươi cũng không nhất định có thể sáng tạo a sáng tạo hệ thống công pháp đó là cần thiên phú thiên phú của ngươi mặc dù không tệ cũng không phải lấy trí tuệ nội danh a thiếu niên g h nhi đúng a tức giận thiếu niên g h nhi ai hạ ta cũng muốn tu luyện đấu khí thế giới thiếu niên g h nhi khoanh chân ngồi xuống vận chuyển đấu khí công pháp quả nhiên nguyên lai、like、vô cớ chạy mất đấu khí bắt đầu tụ lại quả thế a ta đã nói rồi đấu khí làm sao sẽ vô duyên vô cớ tiêu thất đâu mở ra thương thành ken ngươi buôn bán hoàng giai công pháp cơ sở đấu khí công pháp thu được năm điểm tích phân hoàng g i a công pháp đấu khí đại lục bình thường nhất công pháp cũng không có qua nhiều thần dị chỗ đương nhiên bởi vì đại lục công pháp là lúc đoạn không có tư nguyên t ả n tu coi như đấu sư cảnh giới cũng có khả năng vẫn còn ở dùng hoàng giai công pháp tiêu tộc suy tàn trong gia tộc cũng không có gì tốt công pháp đem chính mình biết công pháp bán một lần tiêu niên g h nhi cũng mới bán được hơn một trăm tích phân xem ra nghĩ tự lực cánh sinh là không được tiêu niên g h nhi không nói lần nữa mở ra gờ g ú p chat vay mượn mấy ngàn tích phân mua sắm công pháp cùng đăng dược công pháp nàng lựa chọn tiên, tiên thuần dương công n ế u như có cơ hội lấy được d ư ợ lão truyền thụ kiến thức luyện đan trân khí càng tinh khiết đối với luyện đan trợ giút càng lớn coi như không có dược lão truyền thụ nàng cũng có thể tại nói chuyện phiếm trong b ờ y học được luyện đan ở trên đấu khí đại lục luyện đan nhưng là tương đương ăn ngon học xong luyện đan nàng tuyệt đối sẽ thiếu rất nhiều tài nguyên đây là trong lòng nàng kế hoạch khoanh chân ngồi xuống t i ế u niên g h nhi dùng đan dược bắt đầu dựa theo tiên tiên thuần dương công tu luyện công pháp vận chuyển thập phần thông thuận cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm không phải phù hợp địa phương chỉ là theo công pháp vận chuyển trong cơ thể nàng đấu khí một chút xíu tiêu thất bị dung luyện đến rồi n ụ c thân bên trong cường hóa nhục thân ở đan dược phụ trợ cảnh giới của nàng cực nhanh đột phá nhục thân thập trọng chân khí nhất trọng chân khí chân kích lực chân thực lực có khí thập thuận như hạt nhân phá hoại có thể trọng, dường dạng, tay một một uy so với đương ấ u tôn thánh đến bán thánh cảnh đ giới.、Đương、nhiên bởi vì đấu khí đại lục đấu tông cường giả đã có thể vận dụng không gian chi đạo t i ế u niên g h nhi lúc này mặc dù có các loại lực phá hoại so với chân thật đấu thánh còn có nhất định tranh l ệ n h nếu như tang nộ chỉ có thể duy trì không thắng không bại Ken, khí người tu luyện dị giới công pháp thu được giới này thiên đạo yêu hái, thu được thiên ý mắt xanh, khí vận tăng giới giới được được hái, tu thu thu lọt mắt th yêu dị pháp đạo ý tốt tốt đường nét du t ẩ u biến hoa quy luật đều biến đến hết sức rõ ràng minh bạch lại tăng thêm nàng cảnh giới cao thâm tư duy giống như một đài siêu cấp máy tính chỉ là khoảng khắc nàng cũng đã lĩnh ngộ được không gian huyền diệu ngón tay nhẹ nhàng k h ở u một cái nhất thời trước mắt hư không nứt ra thông hướng mấy trăm km ở ngoài lại nhẹ nhàng k h ở u một cái hư không di hợp điều khiển không gian tiểu nghiên nhi một hồi mở ra hư không thông đạo một hồi lại mở mang một cái không gian nhỏ chơi được bất diệt nhạc hồ nàng đắm chìm hư không chỉ đạo lĩnh ngộ lại đem lộ ra thần niệm quan sát nàng trong n h ữ n người sợ hết hồn nửa ngày không có cảm ứng được đầu khí không nghĩ tới tiểu niên g h nhi thì đã trưởng thành đến nước này coi như là đấu thánh tự mình giáo dục cũng không khả năng nhanh như vậy à thao túng không gian như vậy thuần thục h ẳ n g lẽ là nàng đã đạt được bàn thánh trị cảnh tình tế cảm ứng lại không cảm ứng được nửa điểm đấu khí ba động trong n h ẫ n người nhất thời mơ hồ hình chừng năm trăm mười năm trăm linh ba cô gái này quả thật khủng bố như vậy một năm cầu hoa tươi ta hiện tại mới chỉ có là chân khí cảnh à, chờ ta đạt được ngũ hành cảnh có hay không có thể đệ nặng đ ấ u để đánh thiếu niên nhi n h ã thần sáng sủa thập phần trờ mong ngũ hành cảnh tiền võ tri đạo đệ tam trọng cảnh giới người phát hiện ta thiếu niên nhi hử nhẹ đương nhiên phát hiện ta nên gọi ngươi dược lao đâu vẫn là để cho người dược di dược di sửng sốt liền thân phận của ta cũng biết thiếu niên nhi gật đầu ta còn biết ngươi có một bộ tên là phần quyết công pháp đâu dược đi dây lại sợ bộ công pháp kia người biết cũng không nhiều ác yên tâm ta cũng không hứng thú cướp đoạt ngươi vài thứ kia tiêu niên nhi cười nói trên lòng bàn tay chân khí ngưng tụ tản ra đáng sợ khí co lấy thực lực của ta chưa dùng tới và ậ kia điều này cũng đúng dược di gật đầu vậy không biết ngươi kêu ta đi ra có chuyện gì h ố t ta mấy năm đ ấ u khí không cần giao tiền mân phòng sao thiếu niên nhi hử nhẹ dược di thần năm trăm hai mươi sắp biến đổi ngươi còn là nghị có ý đồ với phần quyết hai dĩ nhiên không phải ta muốn học luyện đan tiểu niên nhi lắc đầu đương nhiên ngươi nếu như muốn đem phần quyết cho ta ta đương nhiên cũng sẽ không ghét bỏ dược di không nói đây chính là vô thượng công pháp nói như thế nào ngược lại thành làm nền muốn học luyện đan cũng không phải là dễ dàng như vậy dược di thần sắc nghiêm túc cửa nhóm tài nghệ cũng không phải là ngươi muốn học là có thể học ngươi dạy ta một cái chẳng phải sẽ biết có thể hay không học sao thiếu nhiên nhi nói rằng ta cảm giác mình vẫn là rất thông minh trên đại lục người thông minh cũng không ít có thể học thành luyện đan chi thuật cũng không nhiều dược di vẻ mặt tự ngạo hơn nữa ngươi không có hỏa diễm như thế nào luyện đan thiếu n i ê n nhi đắc ý hư nhẹ ai nói cho ngươi biết ta không có hỏa diễm rồi hả ngón tay một chỉ mặt trên nhất thời dâng lên một đoàn trong suốt hỏa diễm tới chính là chân khí chi hỏa ngọn lửa này cũng không lớn dường như ánh đến lại làm cho dược di cảm giác được kinh hãi phảng phất đồ chơi này vừa rơi xuống là có thể để cho nàng hồn phi phát tán cái này là cái gì h ỏ a diễm dược di hỏi tiếu niên h nhi cười nói chân khí chỉ diễm là k ea t h i ê u đốt chân khí diễn biến h ỏ a diễm thập phần thuần túy dùng với lợi đan chưa chắc sẽ so với dị hòa sai ngươi liền dị hòa cũng biết dược di càng thêm trấn kinh rồi chân khí vậy là cái gì chân khí a nói rất dài dòng tiêu niên g h nhi thu chân khí chỉ hỏa chân khí chính là t i ê n võ chỉ đạo ngưng luyện ngọn lửa thông thường chỉ cần đạt được chân khí cảnh là có thể biến hóa ra tại chân khí cảnh bên trên còn có thất trọng cảnh giới ta bây giờ cũng chỉ là chân khí cảnh mà thôi tiên võ chỉ đạo dược di khó hiểu chẳng lẽ là ta ngủ say nhiều năm thế gian ngoại trừ đấu khí chỉ đạo còn nhiều hơn đi ra một đạo đệ nhị trọng đại cảnh giới thì tương đương với bàn thánh nếu như đạt được đệ cựu trọng cảnh giới bắt đầu chẳng phải so với đấu đế còn lợi hại hơn veo veo tiêu ni cười ra tiếng đấu đế mới chỉ có thật lợi hại a không sai biệt lắm tương đương với ngũ hành cảnh đỉnh thiên rồi tính cũng nhiều đến nhất đến thần thông cảnh mà thôi đệ cựu trọng cảnh giới đây chính là có thể mở mang đại thiên vĩ nạn tồn tại a so với đ ầ u đế lợi hại hơn dược di n g h e xong chỉ cảm thấy tráng vắng đầu chờ thật lâu cũng khó mà tiếp thu cái hiện thực này dù sao đối nàng mà nói đ ầ u đế chính là nàng biết đến nhân vật lợi hại nhất hơn nữa nhân vật như vậy đ ầ u khi đại lục đã có nhiều năm chưa từng xuất hiện không nói cái này chúng ta mà nói chuyện luyện đ ă n a t i ế n nhiên nhi đem lời để truyền hướng nhất thời nửa khắc ta cũng không có biện pháp cho ngươi chứng minh tiền v õ chi đạo rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại Tốt. dược di gật đầu ta trước dạy ngươi một loại tăng khí tán thành phẩm cũng không đắt ngươi thử trước một chút tiểu ố t t nghiên nhi gật đầu chiếm được đan phương xoay người xuất môn bất quá khoảng khắc liền đem dược liệu mua trở về trở lại trong phòng lần nữa diễn hóa xuất chân khí chi hỏa đem hóa thành một phương đan lô đem dược liệu ném vào trong đó dược di t i n h táo nhìn lấy trong lòng sinh ra h ớ cao chân khí này chỉ hỏa thực sự quá dễ dàng thuần túy không tỉ vết uy lực mười phần nếu như ta học đan lúc có thể có loại này hòa diễm thủ đoạn luyện đan nhất định cao minh hơn đang nghĩ ngợi chỉ thấy thiếu niên nhi trên tay dược liệu hóa thành dịch thể cuối cùng làm một miếng miếng đan hoàn không đúng tăng khí tán cũng không cần ngưng luyện t h à n h hoàn thường nói mỡ đan hoàn tán t r u n g mỏ vì h ồ trạng đan hoàn mới là dược hoàn hình dáng tan thành phân bọn thiếu niên nhi gật đầu ta biết nói thu hỏa diễm đem tự mình luyện chế đan dược chính lên dược di ngươi nhìn một cái dược di điều khiển tinh thần lực lượng đem dược hoàn nhức khỏi tỉ mỉ kiểm tra trong đó được tính đối với nàng loại đẳng cấp này luyện đan sư mà nói tăng khí tán thực sự quá đơn giản tương đương với một gã lao giáo sư đi phê chứa học sinh tiểu học bài tập về nhà làm sao có khả năng điều đó không có khả năng a dược di phân tích đan dược biểu tình biến đến phi thường đặc sắc giống nhau dược liệu vì sao dược hiệu tăng trưởng vài lần điều đó không có khả năng a nói chung trong dược liệu dược tính thì nhiều như vậy coi như là lợi hại hơn nữa luyện đan sư tới luyện chế cũng không khả năng vô căn cứ biến ra một ít dược tính tới chỉ có thể làm cho đan dược dược tính càng thêm thuần túy mà thôi thiếu niên nhi thủ đoạn quả thực nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn nếu như dược di đến từ chính hiện đại phòng c h ứ n g đều muốn nói cái này không khoa học đây chính là chân khí chỗ huyền rượu a thiếu niên nhi suy đoán không bằng thử lại vài loại đan dược dược di đem tăng khí đan đổi về gật đầu lại dạy vài loại đan phương cùng với luyện đan phương pháp nửa n g à y phía sau dược di cả người rơi vào tự bế bên trong thiếu niên h nhi học được quá nhanh mỗi loại đan dược hầu như vừa học liền biết một hồi liền tinh phản phất thiên sinh chính là một gã đan sư hơn nữa nàng luyện chế đan dược mỗi một chủng dược hiệu đều là phổ thông luyện đan sư gấp hai ở trên để cho nàng nghẹn học nhìn chân chối ngươi thực sự muốn học luyện đan dược di hỏi thiếu niên nhi gật đầu đương nhiên dược di gật đầu t u t ta dạy cho ngươi luyện đan bất quá ta có một cái điều kiện chuẩn bị cho ngươi một thân thể sao t i ể u nhiên nhi hỏi dược di vô cùng kinh ngạc ngươi cũng biết đương nhiên đã biết t i ể u nhiên nhi gật đầu cái này cũng không khó dược di ngươi có phần quyết đúng không ngươi đem phần quyết cho ta ta bán đứng hắn nếu như tích phân nhiều ta mời thái huyền kk xuất thủ cho ngươi chế tạo một thân thể can đoan biu nguyên bản thân thể còn mạnh hơn t í c h phân dược di nghe được mơ hồ rs dược di cũng không phải nữ chủ chương năm trăm mười một năm trăm linh bốn giá trị kinh người công pháp dược di khiếp sợ hai năm cầu hoa tươi ta chưa nói sao thiếu nhi hỏi dược di không nói ngươi chừng nào thì nói qua tích phân là cái gì a ta đây bây giờ nói t i ế u niên h nhi xấu hổ cười tích phân a chính là nói chuyện phiếm quần tiền tệ mà g giúp chat đem nói chuyện phiếm quần sự tình nói một lần dược di cả người rơi vào trong kiếp sợ chư thiên thế giới là chúng ta đấu khí đại lục thượng giới sao t i ế u niên h nhi lắc đầu đấu khí đại lục thượng giới đó mới bao lớn địa phương a chư thiên vạn giới vậy cũng so với ngươi biết phạm vi lớn hơn làm sao rồi có hay không tâm động phân quyết thật có thể đổi loại người như vậy xuất thủ dược di có chút bận tâm đệ lời ngươi nói kim tiên cừng giả được â tâm. y Yên chính cảnh c mạnh hơn không nhiêu Thiếu nghiên tồn nhi là tại đấu đế biết giới bao ờ i nói, thái huyền dược di gật đầu ý niệm trong đầu k h ẽ động từ khai trong ngón tay lấy ra một quyển công pháp thiếu niên nhi tiếp nhận tỉ mỉ nhất xem chính là p h ầ n quyết quả nhiên có chỗ huyền rượu a cũng không biết có thể bán bao nhiêu tích phân k e n n g ư ơ i buôn bán p h ầ n quyết thu được một ngàn vạn tích phân p h ầ n quyết đây là một bộ tiến hóa loại công pháp nếu có thể tiến hóa đến công pháp cực hạn sẽ có vô thượng thần uy không nghĩ tới công pháp này cứ nhiên bán được hơn một mươi triệu tích phân nghĩ lại lại cảm thấy đương nhiên bộ công pháp kiệt nhưng là bị nàng dùng đến thừa giới để cho nàng xưng tôn nhất phương khủng bố công pháp a mặc dù bây giờ vẫn là ban đầu phiên bản nhưng cũng không thể quá coi thường mở ra gờ giúp chat thiếu niên nhi bán một bản phân quyết kiếm được một ngàn vạn tích phân ta cũng là phú bà tô tiểu tiểu ném n g ư ơ i kiếm tiền thật nhanh a bất quá so với ta tới nói n g ư ơ i còn là kém xa thiếu nhiên nhi n g ư ơ i so với ta càng kiếm tô tiểu tiểu toàn thế giới đều giúp ta làm công n g ư ơ i cứ nói đi thiếu nhiên nhi nhà tư bản a n g ư ơ i muốn kiểu gì đèn đường n g ư ơ i chuẩn bị cho n g ư ơ i tô tiểu tiểu t h ư cái gì nhà tư bản rõ ràng là chúa cứu thế tới nói n g ư ơ i có tích phân chuẩn bị làm cái gì thiếu nhiên nhi đương nhiên là mua mua mua bất quá tại trước đây còn là một chức giải quyết dược di vấn đề hồ nhất phi không chỉ là mẹ ngươi hóa liền trong giới chỉ nhân cũng nương hóa rồi hả thiếu nhiên n h i không phải nương hóa a ta vốn chính là nữ tô tiểu tiểu đối với chúng ta mà nói chính là nương hóa a làm sao ngươi muốn cho dược di bóp một thân thể để cho ta tới d i ệ p hắc cho chê lần trước thấy ngươi b ấ t người bóp đồ chơi gì a nếu để cho ngươi sáng tạo và ậ vận sợ là sẽ phải sáng tạo một cái khủng bố thế giới U Mà tô tiểu tiểu ngươi c ư nhiên tìm hiểu quay vận tạo hóa tô tiểu tiểu khai khai chỉ là luyện luyện tập mà thôi tiểu nhiên n h i ta tìm đạo quân a thái huyền ca ca sáng tạo một thân thể muốn bao nhiều tích phân ạ trương thái huyền một trăm vạn tích phân a cho ngươi một loại tốt thể chất tình hữu nghị giới thiếu nhiên nhi tốt tiền lì xì video thiếu nhiên nhi video bên trong là dược di bộ dạng ngươi dựa theo dáng vẻ bóp là được trương thái huyền ok trương thái huyền tiền lì xì bóp tốt lắm phát ngươi đi tô tiểu tiểu vậy thì tốt rồi thiếu nhiên nhi nhanh như vậy trương thái huyền không phải vậy đâu bóp cá nhân mà thôi lại không có gì khó tô tiểu tiểu không có độ khó vì sao ta bóp người đi ra ngoài khó coi như vậy h trương thái huyền bung tay ta làm sao biết đại khái là ngươi quá đần a tô tiểu tiểu a a a ta mới chỉ có không ngủ ngốc ca thiếu niên h nhi ta hạ cho dược di một điểm kinh hỉ kết thúc nói chuyện t h ế m thiếu niên h nhi mở mắt chỉ thấy dược di chờ mong chừng lại như thế nào đây dược di hỏi thiếu niên h nhi vẻ mặt vui mừng nói ra phần quyết phi thường đáng giá ước chừng một ngàn vạn tích phân một ngàn vạn dược di chân kinh rồi đệ lời ngươi nói này cũng có thể mua được đấu đế cảnh giới trở lên công pháp chứ ân thiếu niên nhi gật đầu đâu đế sự tình không trọng yếu tới trước ngươi nói một chút thân thể à ta khiến người ta cho ngươi ngắt một thân thể ngươi thử một lần nhận lấy tiền l ý xì sau một khắc một cụ đồ tao hữu trí thân thể xuất hiện ở giữa không chúng bị thiếu nghiên nhi c h â n khí nâng dược di nhìn phá n qua liền không rời mắt nổi nếu như không phải biết mình thân thể đã sớm phá hủy nàng hầu như cho rằng đây chính là nàng nguyên bản thân thể linh hồn cùng thân thể trong lúc đó lại có một loại thiên nhiên liên hệ phía thế giới n à y nhân coi như n ặ n ra một thân thể cũng không khả năng đạt đến tới mức này linh hồn và ở trong đó còn phải tốn thời gian thích ứng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không khả năng đạt được linh lục hợp nhất trình độ cái này tốn bao nhiêu tiền một trăm vạn tích phân dược di trận to hai mắt ngươi quá phá của nghe xong tiếu niên g h nhi giải thích nàng đã không phải là đối với tích phân không biết gì cả người một trăm vạn tích phân có thể mua rất nhiều đồ tốt đây chính là thân thể của ngươi đương nhiên muốn đầu nhập nhiều một chút tiếu niên g h nhi hết sức l ư ơ i khí thái huyền ca ca nói thân thể này nhưng là mang theo một loại tốt thể chất đâu t a đây thử xem dược di nghe xong trong lòng ấm áp thiếu nữ trước mặt tuy là rất phá sản thế nhưng đối với mình lại không nói a ý niệm trong đầu khẽ động linh hồn bay vào trong thân thể sau một khắc nàng cũng cảm giác cả người ấm áp nguyên bản hao tổn linh hồn cực nhanh trưởng thành chỉ là khoảng khắc nàng liền cảm giác rác linh hồn đã viên mãn mở mắt rơi xuống đất hoạt động một chút đi đứng chỉ cảm thấy đều như ý linh hồn cùng n ụ ư thân độ phù hợp cùng nguyên bản chính mình người thể giống nhau như lúc thậm chí nàng còn cảm giác được trong thân thể chạy xuôi một cỗ lực lượng đưa tay trong tay liền ra hiện một lồn u g hỏa quang h ỏ a diễm long lanh bên trong có phượng hoàng thanh minh vang lên phượng hoàng nàng cũng không phải là chưa thấy qua thế nhưng phượng hoàng chưa từng có mạnh mẽ như vậy đây là dị thế giới phượng hoàng sao dược di tự lầm b ầ m tú mục trường lớn đây chính là đối phương sở nói không sai thể chất cái này nào chỉ là không t ệ a cái này một trăm vạn tích phân tôn qua đ á n giá g ta cảm giác ta hiện tại lại luyện đan tuyệt đối có thể luyện chế ra càng tốt đan dược lai chắc là a tiểu niên h nhi gật đầu biết dược di ngươi là luyện đan sư thái huyền ca ca tự nhiên cho ngươi thích hợp luyện đan thể chất h ấ thất Trưng ỏ a giá trị, u môn du lịch, 3 năm, thông quân thần du cầu lịch, là thực hòa tươi. Đạo sự cổ thân thể này tiềm lực viên siêu tưởng tượng công pháp tốc độ vận chuyển là lấy hướng thân thể gấp mấy chục lần nếu như cảnh giới càng cao vận chuyển hiệu suất biết càng cao dược di ngươi cùng theo một lúc tu luyện võ đạo a võ đạo công pháp hạn mức cao nhất so đấu khí có thể cao hơn dược di gật đầu t ố t thiếu niên nhi liền đem tự mình tu luyện công pháp chuyển thụ đi qua dược di tìm hiểu công pháp trong lòng càng thêm chấn động so sánh với đấu khí chi đạo nguyên thủy cái này tiên võ chi đạo thực sự mạnh hơn nhiều lắm thảo nào đệ nhị trọng đại cảnh giới thì tương đương với đấu thánh cảnh giới con đường này quá thần kỷ dược di than thở đang muốn tu hành chỉ thấy thiếu niên nhi đem một chai đan dược đưa tới dược di đây là thái huyền ca ca luyện chế đạn, đạn dược phụ trợ tu hành người rất nhanh thì có thể sở hữu ta một dạng cựu sáu bảy thực lực Cho, các loại thực lực đầy đủ chúng ta liền đi tìm dị hỏa đổi tài nguyên sau đó phi thăng thượng giới thiếu niên nhi càng nói càng kích động không chỉ là nàng dược di cũng kích động、Tốt. tiếp ố t t nhận đan dược bắt đầu tu hành chỉ là nửa ngày võ thuật dược di thực lực thì đạt đến chân khí cảnh viên mãn thực lực b ằ n này viễn siêu qua đời phía trước để cho nàng cảm giác được trước nay chưa có cảm giác an toàn quá thần kỳ đan dược còn có thể tỉnh thuần tới mức này không hổ là đấu đế ở trên tồn đang luyện chế đan dược không phải đấu khi đại lục đan sư có thể so sánh nghiên nhi này cái cốt linh hỏa ngươi trước bắn a dược di xuất quan tìm được t i ế u nghiên nhi trong tay xuất hiện một đoá lánh ngọn lửa màu trắng t i ế u nghiên nhi vô cùng kinh ngạc ngọn lửa này dược di không lưu giữ dùng để luyện đàn sao có chân khí chi hỏa cần gì còn lại h ỏ a diễm dược di vẻ mặt n g ạ o n g h ế hơn nữa ta còn có phượng hoàng h ỏ a diễm đâu vung tay lên một đoá thuần phục phượng hoàng h ò diễm xuất hiện ở trong một cái tay khác t i ế u n i ê n nhi gật đầu vậy được rồi dùng chân khí nâng lên dị hỏa mở ra thương thành dị hỏa tuy là côn bạo thế nhưng đó là đối với phổ thông đấu khí tu luyện giả mà nói đối với bây giờ tiểu niên h nhi dị hỏa uy lực chỉ có thể nói một dạng keng người buôn ban cốt linh hỏa thu được năm trăm l i n tích phân năm trăm l i n tích phân coi như không tệ tiểu niên h nhi nhãn thần sáng lên có thể bán nhiều như vậy chắc là trong ngọn lửa ẩn chứa pháp tắc ca không phải vậy uy lực đối với nàng mà nói một dạng hỏa diễm làm sao có thể bán ra loại giá này giá trị nhìn phía dược di đem dị hỏa giá trị nói dược di trầm âm như vậy xem ra dị hỏa giá trị không nhỏ ngày mai chúng ta liền g i cửa đi vào tìm kiếm còn lại dị hỏa được tiểu niên g h nhi gật đầu ta đây ngày hôm nay trước luyện chế một ít đan dược ở trong nhà cũng tốt làm cho mọi người thực lực để thăng một ít suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng nếu như phục dùng chính mình luyện chế đan dược người nhà tu luyện cũng không có nhanh như vậy vẫn là mua thái huyền ca c a luyện chế đan dược a cuối cùng tiểu niên g h nhi vẫn là mở ra thương thành mua đan dược không nghĩ tới ta một cái luyện đan sư cuối cùng còn muốn tìm còn lại luyện đan sư mua thuốc tìm được phụ thân phụ thân ta gần nhất phải ra ngoài một chuyên xuất môn tiểu phụ tóc mày thực lực của ngươi quá thấp xuất môn quá nguy hiểm đối với mình nữ nhi hắn đặc biệt đau lòng vốn là thiên tài nhưng không ngờ đấu khí vô cớ s ó i mòn nguyên bản thiên tài trở thành t u ổ i mục hắn nghĩ hết biện pháp lại không có thay đổi cái gì cuối cùng chỉ có thể mặc kệ nó thiếu niên nhi cười nói ta thực lực bây giờ rất t ố ta trên người khí thế đông lại một cái tiếu phụ chỉ cảm giác mình dường như bị sóng gió vô thuyên nhỏ một cái sơ sẩy liền muốn t h u y ề n hủy người vong loại khí thế này tiếu phụ từ trước tới nay chưa từng gặp qua không k h i mục trường cầu đốc ngươi đây là khôi phục còn đột phá thiếu niên nhi gật đầu ân có một để i m cho ơ duyên, đột p á á đến b ta h nửa h cảnh n giới. ngày liền trở thành bàn thánh tiếu phụ nghe được mơ mơ màng màng thẳng đến tiểu niên nhi đem công pháp chuyển tới trong óc hắn hắn mới hồi phục tinh thần lại tiếp nhận đan dược ôm tâm tình kích động bắt đầu tu hành quả nhiên nửa ngày trời sau tiêu phụ cũng bước vào chân khí cảnh viên mãn sau đó lại dưới sự chỉ điểm của tiểu niên nhi tìm hiểu đến rồi không gian huyền liền diệu thực lực danh xứng với thực có thể so với b ả n thánh thật là lợi hại tiêu phụ hầu như hoài nghĩ mình đang nằm mơ không phải vậy dùng cái gì nửa ngày đã đột phá đến loại cảnh giới này loại chuyện như vậy quả thực phá vỡ hắn thưởng thức về sau còn có càng thêm lợi hại sự tình đâu tiểu niên nhi cười nói ta đem ngũ hành cảnh công pháp cũng cho cha à n g ư ơ i ở nhà chung cũng có thể tự hành tìm hiểu không tốt tiếu phụ ô n tâm tình kích động tiếp nhận rồi công pháp làm xong chính sự t i ế u niên h nhi xoay người ly khai trở lại trong phòng bắt đầu thu thập bọc hành lý do vì t u ổ i mục nàng trong ngày thường cũng không có giao tế gì tự nhiên cũng không nhất định đi cùng ai nói lời từ biệt sáng sớm hôm sau t i ế u niên h nhi lén lút ly khai tiếu ra ở bên ngoài cùng dược di hội hợp đang muốn ly khai cước bộ đột nhiên dừng lại hân nhi m u ộ i m u ộ i ngươi cùng tới làm cái gì thân hình k h c h động đã đến ngoài mấy trăm thước xuất hiện ở một mảnh trong rừng cây một cây đại thụ phía sau một cái thanh ý thiếu nữ thần sắc lúng túng không thôi không nghĩ tới chính mình chỉ là theo đôi u lại bị người bắt quả tang lấy còn không có đột phá đấu giả cảnh giới là có thể lợi hại như vậy sao hân nhi trong lòng khó hiểu nhìn phía tiếu n h i ê n nhi n h i ê n nhi tỷ tỷ xuất môn cũng không nói một tiếng ta cái này không lo lắng sao tiếu n h i ê n nhi hừ nhẹ ta và hân nhi mội mội ngươi lại không quen tại sao muốn cùng ngươi nói nàng khi còn bé vừa không có cho hân nhi ôn dưỡng thân thể hai người đều không cùng xuất hiện nàng đều không hiểu nổi người sau tại sao phải theo kịp làm sao sẽ không cần đâu hân nhi gấp rồi ta rõ ràng lúc nào cũng đều chú ý lấy tiếu n h i ê n nhi tỷ thiếu niên nhi chấn kinh rồi quan tâm không có lập a nàng không hề làm gì cả làm sao sẽ bị người quan tâm chẳng lẽ là đây chính là nhân vật chính k h í vận nói chung huân nhi ngươi hay là trở về đi thôi nếu là có sự tình chờ ta trở lại lại nói thiếu niên nhi trong lòng chỉ muốn tìm kiếm dị hỏa tích lũy một hai tài nguyên đối với huân nhi cũng không có hứng thú dù sao nàng là một mạch nữ không cần cùng người thiết thiếp vậy được rồi huân nhi nhẹ nhàng gõ đầu lại ngần đầu chỉ thấy thiếu niên nhi đã biến mất rồi thật nhanh vì sao thiếu niên nhi tỉ, tỉ biến hóa lớn như vậy Ta n hơn ấ t biết mật thần định đi này. Huân Nhi nhãn thần hiếu kỷ, xoay người n phải hiếu bí xoay kỳ, g ư về. i k h ô g sợ nữa à n Bên kia, Dược Di có chút lo lắng.、Thiếu、nghiên nhi không như chuyện. cũng huyền xin hắn từ bên trong dòng sông thời gian đem người kiếm đi ra. Hơn n g gờ giúp gia để đầu, đem đi thể lộ lo lắt bí mật. mời kiếm chút Thiếu tiêu Ta Thái trợ, từ thời kia, KK Di coi ra ra. Dược sợ. có Có chắc có hỗ sẽ huân nhi chưa chắc có cái gì tâm tư xấu đối với huân nhi nàng đặc biệt xa lạ so sánh với nguyên bản phía thế giới này nữ chủ nàng có thể chưa từng có đồng thời xuất hiện thế nhưng có một chút nàng nhưng có thể khẳng định đối phương cũng không có á c ý không phải vậy tuyệt đối chạy không khỏi nàng cảm ứng Trước tươi. Thanh liên dị hỏa, 10 năm thành linh, thành hình, ngàn năm thành liên. Nham quật bên trong, Tiếu nghiên nhi cùng dược di nhìn lấy trong nham tương mắt thấy Thanh tâm thể tự tạo Tạo ra Dược được mới vực, cầu cùng chấn động màu sắc. Chỉ có chính mắt thấy được thanh liên điệu tâm hỏa, mới có dị dị Di dị hỏa hóa linh nghe hỏa hóa hỏa, linh, hình, Nham Nghiên Nhi nhìn nham hỏa, hỏa, hiểu nhiên huyền hóa. hóa liên liên. lấy lộ Liên điệu mới đại năm, năm năm ngàn năm bên động bảo, bí màu đều hỏi làm sao vậy ta cảm thấy hay là cho mọi người xem xem đi cái này một loại dị hỏa phi thường vốn có ý nghĩa ý niệm trong đầu khé động mở ra phát sóng trực tiếp tô tiểu tiểu yêu đệ nhất diệp hắc cháu của ta đệ nhất trương tam phong các đạo hữu thực sự là sung sướng đâu nhắc bất quần diệp thiên đế ngươi sẽ không sợ tô tiểu tiểu hành hung ngươi một trận diệp hắc chó sợ chớ sợ nàng đánh không lại ta hắc <cười> hắc tô tiểu tiểu hay anh bị khinh bị rồi lần sau nhất định phải luyện thành một môn lợi hại thần thống đánh ngươi giang rơi lấy đất hai mươi mốt la hảo đây chính là thanh niên dị hòa sao tiêu nhiên nhiên không? Tiểu tiểu, nhi, không phải dùng a hồ nhất phỉ vậy còn gọi cái gì viêm đế a cứ gọi nghiên đế tính rồi thiếu nhiên nhiên không phải ta gọi viêm đế hay anh, các ngươi không xem vào trương thái huyền đoán này dị hỏa xếp hạng mặc dù không cao bản chất cũng rất cao a có hứng thú hay không đem hắn luyện chế thành nhất kiện linh bảo dung luyện văn hỏa trở thành n g ư ơ i bản mệnh linh bảo đâu thiếu niên nhi sợ thái huyền ca ca xuất hiện bản mệnh linh bảo thứ này c ư nhiên có thể trở thành là ta bản mệnh linh bảo sao có thể hay không quá yếu đối u rồi hả trương thái huyền ngươi quá coi thường hắn đối đại ta qua đây một chuyến lại nói sau một khắc phát sóng trực tiếp trong hình nhiều hơn một cái người tới tô tiểu tiểu thái huyền ca ca tốt tích c ự ca chẳng lẽ là cái này dị hỏa thật có cái gì bất phàm địa phương thái huyền ca ca chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu có lẽ cái này dị hỏa thật không phàm đâu trương thái huyền nhìn phía dị hỏa đưa tay dị hỏa liền căn bay lên rơi xuống trong tay từ đầu đến cuối cũng không có bộc phát ra một tia một hào vĩ lực phảng phất đã bị hắn tuần phục một dạng dược di thang phục thật là lợi hại nghiên nhi hắn chính là đạo quân sao ẩn ẩn t i ế u nghiên nhi hai mắt tỏa ánh sáng tiến đến gần trước tinh tế quan sát dị hỏa thái huyền ca ca cái này dị hỏa cũng không có cái gì kỳ dị địa phương a trương thái huyền cười nói lập tức phải xuất hiện trong tay tiên quang nở rộ sau m ộ t khắc thanh niên dị hỏa bộc phát ra vô cùng ý thế hấp thu đại địa chỉ hạ vô cùng h ỏ lực nham tương trong nháy mắt đã bị hút khô hóa thành đại đại mà thanh niên dị hỏa trong lòng đất nham tương r a chỉ dưới v ề ngoài càng thêm ngưng thật đã hóa thành thực vật trương thái huyền lại một phắt tay thanh l i ê n nhất thời tản mát ra một cỗ tiên thiên ý vị khi tức biên đến tỉnh thuần ô n hòa hiện tại cái này dị hỏa đã là mang theo tiên thiên thuộc tính linh bảo chờ ngươi bên trên đem đại lục sở hữu dị hỏa dung luyện trong đó cái này linh bảo là có thể đạt được hạ phẩm linh bảo tầm thứ nói đưa tới đa tạ thái huyền ca ca thiếu niên nhi cực kỳ vui mừng trương thái huyền cười nói thành giao một trăm vạn tích phân thiếu niên nhi nhất thời chọn tròn mắt cái này liền giá trị một trăm vạn tích phân rồi hạ trương thái huyền b u ô n g tay đây chính là tình hữu nghị giá cả nếu như không phải sợ hãi ngươi tao đạp đoá này dị hỏa ta mới chỉ có sẽ không xuất thủ đâu nghiên nhi cái này linh bảo nhìn một cái sẽ bất phàm một triệu tích phân chúng ta kiếm lợi lớn dược di tiến lên hướng phía trương thái huyền hành lễ lúc trước việc còn muốn đa tạ đạo quân không phải vậy ta có thể vô pháp đạt được như thế một cụ thích hợp thân thể không có việc gì trương thái huyền cười nói thuận tay làm mà thôi tốt lắm t i ế u n i ê n nhi ngươi chậm rãi thu thập dị hỏa ta phải đi về t i ế u n i ê n nhi khiếp sợ lần này trở về rồi hạ ta còn tưởng rằng ngươi biết theo ta khắp nơi thu thập dị h ỏ a đâu đây chính là ngươi lịch lãm ta muốn là theo chân ngươi ở đâu có cái gì cảm giác cấp bách trương thái huyền cười nói xoay người l y khai t i ế u niên h nhi trong lòng bản tính thất bại chỉ có thể nhìn theo trương thái huyền l y khai sau đó đóng đ ó phát sóng trực tiếp mang theo dược di bước trên hành trình vờ giúp chat tô tiểu tiểu món đó thanh l i ê n dị h ỏ a thật có thể hóa thành hạ phẩm linh bảo sao chỉ là khu khu đấu khí đại lục cũng có thể tẩm bổ ra nhất kiện kinh tế trí bảo tới trương thái huyền chớ quên dị hòa chính là thiên địa tạo hóa ẩn chứa pháp tắc ca mấy chục đ o dị hòa tương đương với thiên địa lấy pháp tắc dung luyện vì linh bảo làm sao có khả năng dung luyện không ra nhất kiện hạ phẩm linh bảo đâu tô tiểu tiểu ta nhớ được trong thương thành có một đoá cốt linh hỏa ta là không phải cũng có thể dung luyện giá hạ phẩm linh bảo diệp hát ngươi còn đang nằm mơ đâu hà lập cũng không có thể tính là một a ta nhớ được thái huyền giới thì có h ỏ a vực nếu như tô tiểu tiểu đến h ỏ a vực ngây người một trận nói không chừng thật có thể dung luyện ra nhất kiện hạ phẩm linh bảo tới tiêu niên nhi hòa vực tô tiểu tiểu đó là thái huyền ca ca lấy hòa hệ pháp tắc diễn biến một phương tiên vực bên trong có các loại hòa diễm chính là hóa hệ pháp tắc người tu luyện t i ê n đường tiêu nghiên nhi, thái huyền ca ca ngươi không nói sớm có hỏa vực ta còn đi tìm gì dị hỏa a không sẽ là lại muốn tích phân a không thành vấn đề tích phân ta cũng không thiếu trương thái huyền đây cũng không phải địa tiên giới không phải đối với các ngươi mỏ ra sao chỉ cần không trắng chọn phá hưu đều có thể đi vào tu luyện sở dĩ không nói cho ngươi hỏa hai trăm mười ba vực là bởi vì ngươi thực lực bây giờ vẫn là quá yếu vừa vào hỏa vực tương lai viêm đế nói không chứng đã bị đốt thành cho b ụ i tô tiểu tiểu cười chết viêm đế bị chết cháy tiêu n h i ê n nhi thì ra là thế a vậy chờ ta dung luyện rất nhiều dị hóa linh bảo thực lực sau khi tăng lên ta liền muốn đi h ỏ a vực trương thái huyền đi thôi đi thôi địa tiên giới ngoại trừ h ỏ a vực còn có kiếm vực trò các loại tu luyện thánh địa đối với rất nhiều tu luyện chỉ đạo đều có lợi thật lớn được rồi ngươi bây giờ có thể đi địa giới tiên chuyển cái t r ư ớ c có chức nghiệp tu luyện thăng cấp nhanh hơn thiếu nhiên nhi chuyển chức Cho chơi chuyển chức sao tô tiểu tiểu không kém bao nhiêu đ â u đây cũng là thái huyền ca ca sáng tạo chuyển chức sau đó mở ra tiềm năng của ngươi có thể cho ngươi đem rất nhiều trải qua hóa thành thăng cấp năng lượng thập phần khủng bố thiếu nhiên nhi có loại này thứ tốt cư nhiên không có nói cho ta khiếp sợ diễm hắc ngươi mới chỉ có gia nhập vào g giúp chặt bao lâu a chúng ta nơi nào nói xong qua đây la hảo chuyển trước ta đây cũng muốn đi chuyển cái trước trương thái huyền đều có thể linh tôn không phải ở bên kia chơi sao đến lúc đó ta cho các ngươi chuyển rời đến linh tôn bên người n g ư ơ i tìm nàng a linh tôn tốt nhất tốt nhất đại gia tới tìm ta chơi a gần nhất hỏa huyên nhi tỷ tỷ l u ô n ngủ ga ngủ gật cũng không chơi với ta thiếu nghiên nhi chờ ta tới ngay tờ s cảm tạ một nghìn năm trăm chín mươi mốt chín thúc giục thêm cảm tạ đại lao chống đỡ